mời các bạn cùng nghe phần một ô n đ c Phi. mươi Ám tám An Bình c h o vào mọi lâm mần người đều r a phải i b ế t r ằ n n g à y t h ầ n vương p h i ngày thường thảo l u ậ n nói luôn dịu dàng nhu trên dịu hòa, môn ặ t l u l ộ vẻ ý c ư nhưng ờ giờ i kia đó đó đem đẩy là lúc là là ngôn ngữ trong lúc đó đem nhân đẩy mạnh cũng không vết vực sâu dấu phi ú t này k a của chìm xuống sắc mặt cũng thái mặt xuống ràng nàng tỏ là rõ ràng, rõ của nàng thái độ. thần vương phi trong lời nói nói được gây rằng không sai nhưng l à muốn cho đường đường ngũ hoàng từ điện hạ trước mặt nhiều người như vậy mặt nhi cấp một cái vừa đầy nguyệt tiểu nữ oa một cái công đạo này công đạo khả lại nên như thế nào cấp a mà đương sự chi nhất ngũ hoàng từ thương lan lúc này sắc mặt rất tốt giống như nuốt vào một cái từ ruồi bọ đến mức khó coi đến cực điểm nếu đối mặt là thương địch làm khó dễ kia thương lan nhưng thật ra hội không chút do dự đánh trả đáng tiếc người này cũng là an bình là hắn ngầm ái mộ nữ tử này lại là cỡ nào châm chọc ánh mắt rừng ở an bình trên mặt thương lan con người có chút buộc chặt an bình là một cái thông minh nữ tử nàng như thế nào liền nhìn không ra đến chính mình là thích nàng đâu nếu là nàng biết lại hội có nhiều phản ứng nghĩ đến vẫn là đại nghiêu khi tiếp xúc thương lan trong lòng phiếm ra một tia khác thường nàng từ đầu đến cuối đều không có đối chính mình có h ả o thái độ quá a lần đó cho hắn hạ dược a hắn nhưng làm ấ t thật lớn kính nhi mới làm cho người ta thí nghiệm ra giải dược đến trầm mặc q u ỷ dị trầm mặc trừ bỏ t i ể u d ư n h i tiếng khóc như trước ở tiếp tục người khác ngay cả đại khí cũng không dám ra một chút bất quá có mấy người nhìn trước mắt này rằng co đổ là có chút xem kịch vui ý t ứ hàm xốc nhi như thế nào n g ũ hoàng t ử điện hà trầm mặc là có ý thứ gì an bình lại m ở miệng lại khi thế bức nhân nàng khả không chấp nhận được thương lan trốn tránh đón nhận thương lan ánh mắt chút đều không có bởi vì hắn n g ũ hoàng t ử thân phận mà sợ hãi n g ũ hoàng t ử sao này thương lan trung quy là thương địch đ ị c h nhân an bình lại như thế nào tin tưởng hắn hội an cái gì hào tâm nhiệt t r ù n g của nàng tiểu dư nhi khả không chấp nhận được thương lan thằng nhãi này như vậy nhục nhã ngũ hoàng t ử vi giật mình an bình à an bình thương lan phát hiện đó là an bình như thế khi thế bức nhân bộ dáng cũng là mê người đến cực điểm thương lan trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng hắn thương lan đời này hồng nhan chi kỳ nhưng thật ra không ít bất quá nhưng không có một cái được hắn thiệt tình liền ngay cả cực lạc viên son hắn cũng bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi nhưng lại cố tình làm một cái g ả cho người nữ từ động tâm l a n g có tâm thiếp vô tình đây là đối hắn trừng phạt sao trừng phạt sao Không, hắn tình h như thế nào, cam tâm nhận trừng phạt hắn nhưng thật ra hy vọng đêm này xem thành là ông trời cho hắn lịch chung hắn hội giang sơn mỹ nhân, Thương ánh cho ư ơ sơn n lan nào trừng vọng này ông ngày, giang trong ngực. lan An g lại là lãm làm cam ra trời tài tâm một mắt có độc đêm xem mỹ b thế r trồi o n lòng lên g một tia k ô n hờn giận, chán nàng như hắn sẽ đối nàng tình g ghét giác thậm chí chút cho h coi đối t làm cảm có là sẽ bắt buộc bình thường. Tình thế bắt buộc, Tình thường. thế an bình là thông minh nữ t ử nhưng là nàng cũng không nguyện hướng kia phương diện tưởng dù sao nàng đã là một cái có phu chi phụ không phải sao t hắn ê thừ thương thường, thương chính mình, bị những người khác như nhìn, địch bình không hội không hề đừng của cũng địch người nói người động làm, m bị đáy vậy là là dù t b ắ nhanh ra một đạo là ã n quang mang, đằng ra một cái ôm nữ nhi h thù, liệt cái một ra ôm d i cánh t an y lấy cực cụ rục giữ lấy dục đem a bình lãm t r o n ngực chung, g đại t r ư ở ở ở n an bình lưng hướng người công thân phận hắn cùng địa vị. Hắn là an bình g sắp thắt đặt địa tế tự thị t khai của biểu hồ là là ư mọi vị. r ở n g phu này thiên hạ duy nhất có thể cùng nàng như thế thân mật nhân An bất ì nhìn n nhận quen chống thương con người, nhiên trên nở sáng lạn tươi cười cùng thương địch nhìn nhau cười, vợ chồng hai người này thân mật hỗ động, không phải là đối thương địch thân phận địa vị lớn n h thuộc hơi thở, địch thâm hồ chút địch hai hỗ phải địch h cảm được cặp cơ cười cười, mắt mà mặt một mật vậy, đào đối địa tươi vợ túy tự rộ lại kia là là vị ra tán thành sao. Bất sao. quá tranh này mặt cũng là làm cho thương lan cùng thương diễm hai người trong lòng toát ra một cỗ đặc hơn ghen tị sắc mặt lại trầm vài phần mà thương địch còn lại là vừa lòng cực kỳ ninh nhi phản ứng khóe miệng d ơ lên một chút nếu có chút giống như vô thực hiện được tựa hồ là không muốn nhìn đến này vợ chồng hai người ngọt ngào ngũ hoàng t ử thương lan liễm m i k h o e miệng trồi lên một chút ý cười đối mặt an bình nói thần vương phi muốn cho ta như thế nào công đạo an bình bị kéo hoàn hồn tư như thế nào công đạo sao hy vọng ngũ hoàng t ử điện hà có thể thu hồi người mới vừa rồi trong lời nói hơn nữa hướng bổn vương phi nữ nhi xin lỗi được đến nữ nhi của ta tha thứ an bình ở đối mặt thương lan là lúc sắc mặt lại khôi phục lãnh liệt này lại làm cho thương lan trong lòng không phải tư vị nhi đối thương địch cùng đối chính mình của nàng thái độ kém liền lớn như vậy sao còn người căng thẳng thương lan muốn chinh phục an bình quyết tâm nhất thời càng phát ra k i ê n định thương lan nghĩ đến an bình trong lời nói mi tâm theo bản năng mặt nhăn cùng một chỗ thu hồi hắn mới vừa rồi trong lời nói không khó làm được nhưng là hướng này tiểu nữ oa xin lỗi vẫn là trước mặt nhiều người như vậy mặt nhi chuyện này thương lan trong lòng cũng là trồi lên một tia bài xích thường ầ n v ơ n trong g Phi ta có thể thu hồi mới vừa rồi ta vừa có l i ó i n n h ư lan à tiểu quận c h ú c ò như thế tiểu, nàng làm sao biết nói nên như thế nào Huống thế thế tha thứ.、Hướng、hồ tiểu, biết làm sao chống ú n nên như thế nào phán đoán, nàng g ta thế lại đã m u tha thứ h bồn n o à tử. Thường lan chống lại a n chống l an bình tầm mắt mặc dù là mới vừa rồi thương địch như vậy dầu có giữ lấy dục t u y ê n cáo cũng như trước không có che giấu hắn xem an bình nóng bỏng thậm chí cách khác mới còn muốn rõ ràng rất nhiều này đối thương địch mà nói Không thể nghi ngờ lời à mà Này nàng là lòa lại liễm lué l sao ai sao, qua quang qua. khiêu khích khiêu khích. Khiêu khích khóc không khóc thương địch tính tình, nhâm nhân thương địch ánh mắt nhìn thoáng qua như khóc nữ nhi, một chút tinh nhi như tha thứ mi, giản, ngươi. nên trước còn mắt một trợt vương đơn nữ bồn nữ đừng vậy, này vừa nói ra cơ hồ là mọi người khóe miệng đều không khỏi rút t r ừ làm cho tiểu quận chúa đừng khóc cho dù là tha thứ sao nhưng là tiểu quận chúa vừa trăng tròn làm sao biết nói tha thứ ý tứ hơn nữa nếu là tiểu quận chúa vẫn không ngừng khóc thì phải là vẫn không có tha thứ ngũ hoàng tử sao thần vương điện hạ người này tiêu chuẩn rõ ràng chính là làm khó dễ thường lan cũng là nổi giận bất chấp khác lớn tiếng quát thương địch nhíu mày cười ngũ hoàng tử điện hạ không nghĩ xin lỗi sao làm khó dễ sao làm khó dễ lại như thế nào Nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, hắn tin tưởng tưởng qua lão à là là là này m mình mình muốn khó không không không hắn, chỉ chính Thường nghẹn hắn chính thừa nhận hắn không muốn xin lỗi, quy là hội chuyện hắn có có dễ Lan nếu xin trung xuống gì câu lời, lỗi, l đâu. đầu để câu chuyện này đối quy yêu biết Việt. rơi ngũ chuyện này ngươi là hẳn là xin lỗi đang ở hai phương rằng co là lúc bác yến hoàng đế chợt mở miệng uy nghiêm ngữ khí lộ ra vương giả bá khí tiểu h ư ơ n Lan g v giật mình, nùng mặt mi phong lại gắt gao giọng Thương không mi lại ninh cái hơi, coi chi cực nhẹ giọng nói. mới vừa rồi nói i thật thành một tuyến hít một mặt t mình, mặc nhẹ Lan nên nhục nhã hô khó sắc cực lỡ, vừa sâu quẩn quẩn tiểu chúa, tiểu chúa đại nhân đại lượng thỉnh tha thứ bồn hoàng tử, nói chúa, chúa tha thứ tử đại đại lỡ. Ủa, ủa. Tiểu dư nhi vỡ ra nhắm mắt tựa hồ là nhìn thoáng qua thương lan theo sau chẳng những không có dừng lại khóc còn khóc lại kinh thiên động đ ị a như thế làm cho thương lan sắc mặt cứng đờ trong lòng trồi lên một tia không hờn giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái k i a tiểu nữ oa đang muốn mở miệng nói cái gì đó lại nghe một cá i nhân thanh âm vang lên xem ra tiểu quận chúa sợ là cảm thấy ngũ đệ thành ý không đủ a mọi người thấy hướng mở miệng người nọ không phải tứ hoàng t ử là ai ngày thường lý tứ hoàng t ử tiên thiếu tham gia yến hội k h ô ngũ nghĩ tới, hôm nay tiểu quận chúa trăng tròn yến, hắn thế nhưng xuất hiện, bọn họ lại sao sẽ biết lấy tứ hoàng tử chân thật thân phận lại làm sao có thể ngay cả thần vương thiên kim trăng tròn yến hôm chúa thế họ thật thể tới, tiểu xuất biết tứ tử lại lại kim làm sao sao lấy có cả c sẽ n không g gia tham tới đệ â tiểu oa nhi đều là muốn dỗ không bằng người hò hét tiểu quận chúa nói không chừng sẽ không hội khóc lấy này lão ngũ tính tình làm sao là hội dỗ đứa nhỏ a hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút lão ngũ hội như thế nào dỗ đứa nhỏ nghĩ như thế tứ hoàng tử đáy mắt xem kịch vui ý t ứ hàm xúc nhi càng thêm đặc hơn người khác kinh tứ hoàng tử này nhắc tới cũng là là nóng lòng muốn thử đứng lên đều là nhìn ngũ hoàng tử tựa hồ là đang chờ đợi hắn động tác ngũ hoàng tử thương lan nhíu mày dỗ này nữ oa điều này sao có thể nhưng là bên tay không ngừng quanh quần tiểu nữ oa tiếng khóc nhiễu hắn tâm phiền ý loạn thương lan nhất thời cảm thấy nàng liền như tiểu ác ma bình thường nếu là có thể hắn thật sự nhịn không được muốn đem này tiểu nha đầu một phen bóp chết nhưng là thương lan thật sâu hô hít một hơi cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại mới vừa rồi nếu biết hắn hành động sẽ làm này tiểu ác ma như thế dây dưa không để đánh chết hắn hắn cũng không hội làm như vậy tiểu nữ hoa khóc lại đáng thương ủy khuất dù là an bình cũng không khỏi nhíu nhíu mày thương lan trầm ngâm một lát lại d ư ơ n g mắt nhìn về phía tiểu dư nhi là lúc trên mặt cũng là lập tức nở rộ ra một chút sáng lạn tôi cười thật sự là không biết nên như thế nào đến r ỗ này tiểu nha đầu thương lan chỉ có cười xuống bên hông ngọc bội đưa đến tiểu dư nhi trước mặt ôn nhu nói tiểu dư nhi cầm ngọc bội ngoạn đừng khóc khả sao liêu tiểu dư nhi xem cũng không có liếc hắn một cái tiếp tục tự cố mục đích bản thân khóc chút không có muốn buông lỏng ý tứ t h ư ngũ làn loại làn lúc làm càng ngày càng ràng nghĩ phương không nhi niềm thường thần trong người không thể bỏ qua vật. hắn thậm chí ngay cả giết người n vắt vui, vật sắc sắc hết thể thảo tiểu mặt thậm toát thể chật thậm giết tâm pháp, khó chí cho chí óc đó có. các coi, cả g dư đều đều qua rõ ra bỏ hoàng t ử điện hạ thành ý xem ra vẫn là không đủ không bằng ngũ hoàng t ử thường thử một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ như thế nào thường địch lạnh như băng thanh âm truyền đến vang vọng toàn bộ đại điện quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đường đường ngũ hoàng tử đối một cái tiểu nữ oa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ này mọi người ánh mắt đều là rừng ở thương lan trên mặt lúc này hắn cắn chặt hàm răng cả người tàn mát ra một cỗ sắc bén khí tựa hồ là đã muốn tỏ rõ hắn thái độ mơ tường thương lan nghiến răng nghiến lợi hướng tới thương địch cùng tiểu nữ oa quát này đối cha và con gái thật sao khi hắn thương lan hào khi sao thương địch nhíu mày nhưng cười không nói an bình sớm đã đem t i ể u dư nhi ôm vào trong ngực rỗ khả t i ể u dư nhi như trước khóc vui như thế làm cho bác yến hoàng đế trong lòng nóng này lão ngũ người đây là ở làm gì bác yến hoàng đế trách cứ nói chút không có che giấu hắn đối t i ể u dư nhi đau lòng thường lan trước mặt mọi người bị răn dậy trách sắc mặt một trận thanh một trận bạch cũng là nghẹn lời không biết nên như thế nào vì chính mình biện giải bất quá có nhân cũng là không đành lòng thương lan chịu như vậy đối đãi ngũ hoàng t ử phi chiêm ngọc s u n g tiến lên từng bước Cụ huống đường đường đi hồ điện hạ như thế nào tôn quý thân phận làm sao có thể cấp một tiểu nha đầu quỳ xuống chiêm ngọc sung từ lần trước bị quan đến biệt viện sau thật lâu đều không có ra lại tịch như vậy trường hợp hôm nay nàng thật vất vả thỉnh chỉ mới có lần này cơ hội nàng dù thế nào cũng phải ở ngũ hoàng từ điện hạ trước mặt h ả o hảo biểu hiện bởi vì là hoàng gia con dâu nàng tránh được lần trước chiêm gia tai nạn bất quá bác yến quốc không có chiêm gia nàng này chiêm gia tiểu thư cũng vốn không có trước kia kia chờ cao quý địa vị nàng hiện tại chỉ có thể bắt lấy ngũ hoàng từ điện hạ chặt chẽ leo lên ai nói nàng chính là bình thường tiểu quận chúa Chim Ngọc bác Hoàng nói rơi xuống, bác yến hoàng đế liền Dung xuống, Yến lớn đế thường i Mọi ế n người g quát. lan cùng thương diễm hai người sắc mặt đều là cứng đờ trong lòng ẩn ẩn trồi lên một tia dự cảm bất hảo quả nhiên bác yến hoàng đế ánh mắt rừng ở tiểu dư nhi trên người đi nhanh hướng tới tiểu dư nhi đi đến ở tầm mắt của mọi người giữa Bác trước Yến hoàng đế Hoàng đứng Nhi ở Tiểu Dư mọi ặ mặt t từ trong lòng xuất ra một cái túi gấm, đưa tới Tiểu dư nhi trước mặt, ôn nhu nói. Tiểu ra hào hào bảo lòng Nhi ôn nhu nói. Nhi, này ngươi, ngươi cần quản. gấm, đưa đưa chậm m cái phải Dư Dư sẽ người thấy kia túi gấm bên trong rõ ràng tựa hồ có một nặng trịch gì đó tất cả mọi người nhìn không được âm thầm đoán nơi đó mặt rốt cuộc là cái gì vậy hoàng thượng bộ dáng như vậy thận trọng xem ra nơi đó mặt gì đó sợ là không đơn giản a Nói đến liên quái, mới vừa rồi kỳ vừa tiểu ụ c cự tuyệt h a lần thương lan thương t đưa gì sở đó i dư nhi lúc nhất à là y đây tay, bắt được cũng vươn n bắt t kia i xảo túi g m chính là i điểm ế n như không đình đáng yêu nức nở trên g khóc chỉ, có trước mặt đạm yêu lấy ộ vẻ như thế nào cũng lưu không ngừng nước mắt, làm cho người ta không thắng thương Nhi n thế cho h lưu Dư mắt, ta tiếc. Tiểu làm t l ấ đến túi gấm hai thù liền dắt túi gấm tựa hồ muốn đem bên trong gì đó xả đi ra tìm tòi đến tột cùng bác yến hoàng đế nhìn tiểu dư nhi hành động vẻ mặt cao thâm mọi người nín thường ư n g thần nhìn tiểu quận chúa động tác kia túi gấm ở tiểu dư nhi vài cái lạp xả dưới bên trong gì đó dần dần lộ ra một góc kia vàng óng ánh nhan sắc làm cho người ta giật mình trong lòng ẩn ẩn trồi lên một cái đoán nhưng l à bọn họ lại như thế nào cũng không tin cái kia đoán sẽ là thật sự nhất là thương lan thương diễm đám người đối kia đoán lại bài xích làm sao có thể đâu như vậy quý trọng gì đó hoàng thượng làm sao có thể sẽ cho một cái tiểu nữ oa không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chính lạc làm kia túi gấm trông gì đó rốt cục bị tiểu dư nhi xả đi ra là lúc mọi người là hoàn toàn c h ấ n kinh rồi kia kia kia quả nhiên là bọn họ nhìn lầm rồi sao tiểu quẩn chúa trong tay nắm hoàng kim lệnh bày mặt trên hình r ồ n g văn lộ như vậy khắc sâu kia thật sự là bác yến hoàng đế lệnh bài a này lệnh bày khắp thiên hạ chỉ có một quả còn có một ý nghĩa kia đó là như trẫm đích thân tới g ặ phụ l ệ n bài bài biến Hoàng là này làm Mọi người thời gian lại diễm hai hai khi như Thượng trong khoảng ngắn không phản ứng nhất thương thương lan huynh chừng lệnh trong thần hóa, thể. gặp p sao mắt mắt mắt A. sắc đều đây, đệ, có có hoàng Phụ Hoàng đem này đem là ệ n h b i c hay o này tiểu、a、Nhi. Phụ hoàng Phụ h là a nói dỡn đi phụ hoàng thứ này như vậy quý trọng ngài vẫn là m a u t h u trở về đi thiết đừng làm cho tiểu quận chúa hư hao chiêm ngọc sung cũng là dẫn đầu phục hồi tinh thần lại nhân thanh âm mang theo một chút bất an run run b á chiêm Yến o à n ngưng g đế m đ á ngọc dung nhất thời trong lòng l ụ c b ụ c một chút hồ hấp cứng lại thần sắc trong lúc đó lại hoảng loạn cả lên thương hoàng sợ quỳ trên mặt đất ngọc dung không dám phụ hoàng bớt giận chê cười hoàng thượng t ố n g suất lễ vật ai dám nói không ổn này vừa ra nhất thời bừng tỉnh mới vừa rồi còn tại khiếp sợ chung những người đó một đám đều là theo vị trí thượng đi ra nhất t ề quỳ trên mặt đất hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế quận chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế ngàn thiên tuế mọi người tham viếng thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện đó là một cái lại phổ không thông qua quận chúa giờ phút này tay nàng trung cầm như c h ẫ m đích thân tới lệnh bài kia cũng chút cùng bình thường chiếm không đến chút quan hệ Giờ p hà ú t n y c hà o dù l khanh khách mới vừa rồi còn khóc tiểu dư nhi rõ ràng cười ra tiếng đến cùng mới vừa rồi khóc nàng hoàn toàn là hai cái bộ dáng bỏ qua một bàn tay chung túi gấm chuyên chú dùng hai thù thưởng thức này lệnh bài tựa hồ là cực kỳ thích này một màn làm cho an bình giật mình lại cảm thấy này nữ nhi không tầm thường thương địch còn lại là nhíu mày cười thầm nghĩ nữ nhi khôn khéo riêng là dựa vào nàng như vậy thông minh hắn cũng muốn hào hào thường cho một chút nha đầu kia tiểu dư nhi phản ứng nhưng thật ra làm cho bác yến hoàng đế vui vẻ ra mặt ha ha cười nói xem ra tiểu dư nhi thật là thích chỉ cần tiểu dư nhi thích là tốt rồi thích là tốt rồi à. tiểu dư nhi d ư ơ n g mắt nhìn nhìn bác yến hoàng đế dĩ nhiên là hướng tới bác yến hoàng đế vươn dành tay y y nha nha cười kêu thân mình cũng hướng tới bác yến hoàng đế nghiêng bác yến hoàng đế thấy nàng đáng yêu bộ dáng việc lại đến gần rồi nàng vài phần ai ngờ kia thiểu nữ hoa nhưng lại d ễ d r tiến đến bác yến hoàng đế trước mặt ở hắn trên mặt nhất thân cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhất chạm vào lại nhanh chóng rời đi tiếp tục khanh khách cười thưởng thức bắt tay vào làm chung lệnh bài yêu thích không buông tay bác yến hoàng đế ngẩn ra cơ hồ là không thể phục hồi tinh thần lại tiểu dư nhi ha ha này tiểu dư nhi mới vừa rồi hôn hắn đâu vốn là lòng tràn đầy vui mừng bác yến hoàng đế cười đến lại thoải mái cơ hồ là không chút suy nghĩ mở miệng nói ha ha hảo tiểu dư nhi ngươi còn nhìn chúng này trong hoàng cung cái gì trẫm đều đưa cùng ngươi lời này rơi xuống mọi người cả kinh đều là bất khả tư nghị nhìn bác yến hoàng đế hoàng thượng không phải xúc động nhân như thế nào hôm nay lại bởi vì thích một cái tiểu oa nhi coi trọng cái gì đều đưa cho nàng sao vạn nhất nàng xem thượng là cái kia ngôi vị hoàng đế đâu phụ hoàng không thể lúc này đây mở miệng cũng là thương diễm phụ hoàng đây là muốn làm gì nghĩ đến phụ hoàng đối thương địch thiên vị đều nói yêu ai yêu cả đường đi phụ hoàng đối triệu chiêu dương yêu phụ hoàng đối này tiểu nữ h oa yêu vạn nhất hắn hiện tại đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thương địch nên làm cái gì bây giờ nếu là như thế này hắn đó là hôm nay phải có sở động tác có thể hay không cũng đã chậm không không được hắn không thể làm cho chuyện như vậy phát sinh cho nên giờ phút này cũng bất chấp bác yến hoàng đế hội như thế nào hắn vẫn là d ớ t khoát m ở miệng bác yến hoàng đế lợi mắt đào qua phẫn nổ quát có gì không thể phụ hoàng tiểu quẩn chúa nàng thương diễm nhíu mày đối với hắn trong lòng sơ k i ê n kỵ hắn lại không biết nói nên nói như thế nào xuất khẩu bác yến hoàng đế lại như thế nào hội không biết thương diễm tâm tư lạnh lùng khơi màu lông mi bác yến hoàng đế nhìn thương diễm liếc mắt một cái trẫm đưa một chút này n ó cấp nàng cũng không thành sao chẳng lẽ còn ngại ngươi nhị hoàng từ điện hạ mắt không phụ hoàng nhi thần không phải ý tứ này Thương、diễm、trong lòng Diễm luộc bác yến hoàng đế liễm m i cũng là không có lại đi để ý tới thương diễm ánh mắt rừng ở thương lan trên người lúc này thương lan thần sắc cùng thương diễm không có bao nhiêu đại khác biệt bác yến hoàng đế nghĩ đến mới vừa rồi hắn đối tiểu dư việc làm vốn hắn còn muốn đại sự hóa tiểu việc nhỏ hóa khả vừa mới tiểu dư nhi đối hắn này nhất thân Bác Yến hoàng đế Hoàng nhất trong thời đã đem lão ò n cân bằng thiên hướng tiểu dư nhi bên này kia nghiệt chủng hai chữ ở hắn trong đầu quanh quần thường g tiểu tai. hai chữ kia chói dư đầu dị ở l n g ũ tiểu dư nhi khả tha thứ ngươi bác yến hoàng đế trầm giọng nói thường địch cùng an bình khóe miệng không dấu vết sơ lên bọn họ còn muốn cho dù là bác yến hoàng đế đưa lệnh bài nhạc đệm cũng mơ tưởng đem mới vừa rồi chuyện tình che dấu điệu bọn họ đều tự trong lòng đều nghĩ đến như thế nào đem mọi người lực chú ý kéo trở lại chuyện này đi lên đâu nhưng không có dự đoán được bác yến hoàng đế nhưng thật ra trước một bước m ở miệng hảo tốt lắm à. tiểu dư nhi khanh khách tiếng cười đã ở giờ phút này ngừng lại coi như thật sự nghe hiểu được đại nhân trong lời nói bình thường nhìn về phía thương lan lại là vẻ mặt ủy khuất nghẹn miệng tựa hồ là vừa muốn bắt đầu mới vừa rồi khóc thét bác yến hoàng đế vừa thấy trong lòng căng thẳng lập tức mở miệng thúc giục nói thương lan ngươi còn không mau chút thương lan tự nhiên là biết bác yến hoàng đế thúc giục hắn mau chút làm gì quỳ xuống đất cầu tha thứ sao muốn nói mới vừa rồi bởi vì tiểu dư nhi thân phận trung quy là không kịp hắn này ngũ hoàng tử hắn có thể không quỳ trong lời nói như vậy hiện tại tiểu dư nhi trong tay kia một khối lệnh bài liền không chấp nhận được hắn không quỳ đại điện bên trong không khí gần như q u ỷ dị sợ có người đều nhìn thương lan tựa hồ là đang chờ đợi hắn động tác rốt cục mọi người chi nghe được phanh một tiếng ở tầm mắt của mọi người giữa ngũ hoàng tử thương lan rõ ràng quỳ trên mặt đất mọi người kinh không được t h ở hốc vì kinh ngạc đều là bất khả t ư n g h ị nhìn này một màn ngũ hoàng tử quỳ ngũ hoàng tử đúng là vẫn còn quỳ trong khoảng thời gian ngắn mọi người thấy ngũ hoàng tử thần sắc dị thường q u ỷ dị đứng lên tiểu quận chúa đại nhân đại lượng thỉnh tha thứ thương lan khẩu không trạch ngôn thương lan nghiến răng nghiến lợi hai tay gắt gao nắm thành quyền đầu cơ hồ không thể tưởng tượng hắn là nói như thế nào ra này một câu khuất nhục chưa bao giờ từng có khuất nhục thương lan trong lòng dị thường phẫn hận hắn xin lỗi quỳ xuống đối tượng nhưng là một cái vừa đầy một tuổi tiểu nữ h oa a này nói ra đi hắn đường đường ngũ hoàng t ử mặt mũi nên đi làm sao phóng Trong t lòng í c hào thụ khí, rất kết khí, nhanh ngừng kết dù l thương biết, trí, tụ thức thương thù thật chặt t phía hắn nhưng hắn pháp không nghĩ hắn hôm vươn ngưng lan muốn cũng ngừng giận, đến nay an lan lý lạc lý sau, ra kia bài cầm r vô tốt lắm này tiểu nữ oa cho hắn nhục nhã sao nếu dám cho hắn nhục nhã như vậy liền đừng vội trách hắn thương lan tâm ngoan thủ lạt cũng tốt làm cho này tiểu nữ oa cùng của nàng phụ thân cùng tiến lên lộ còn người căng thẳng thương lan khóe miệng dần dần gợi lên một chút tươi cười buông xuống đầu hắn cũng là không có làm cho người ta phát hiện ha ha tiểu dư nhi tựa hồ là thập phần vừa lòng thương lan quỳ xuống đất cầu tha thứ liễm đi mới vừa rồi trên mặt uỷ khuất lại ha ha nở nụ cười d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua thương địch kia thần sắc tựa hồ là ở đối thương địch hội báo của nàng thắng lợi nàng nhưng là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ a Không sai thần i ể u dư n i nhiệm nhiên cái tiểu nhi liền vui tiếp bài hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. thương địch tự nhiên là cao hứng cho nàng một cái thưởng cho ánh mắt. Tiểu dư nhi liền hoan vui mừng hì tiếp tục thưởng thức bắt tay vào làm chung lệnh cao vào là nàng làm mừng đến. mỹ một mắt tự tục bắt tay t vụ dư vương thần vương phi như thế xin lỗi tiểu quận chúa nghĩ đến là vừa lòng nhị vị vừa lòng sao thường lan thanh âm mang theo lãnh ý ở đại điện bên trong vang lên thường địch nhíu mày nhưng cười không nói an bình còn lại là khóe miệng gợi lên một chút tươi cười vừa lòng tự nhiên là vừa lòng xem thương lan kia chịu đủ khuất nhục bộ dáng nàng làm sao có thể không hài lòng đâu khuất nhục sao đây là hắn tự làm tự chịu thôi trận này trò khôi hài rốt cục lấy ngũ hoàng t ử điện hạ thỏa hiệp xong việc muốn nói lớn nhất thu lợi giả kia không thể nghi ngờ chính là tiểu quận chúa được ngũ hoàng t ử điện hạ quỳ xuống còn phải hoàng thượng đưa như vậy một quả ngọc bội nàng hôm nay nhưng là kiếm quá a Yến hội thần i ế p tục cung n đ ì Yến nay Yến Yến thiếu đế nhiên không thể thiếu ca múa. Hôm nay trăng tròn Hoàng người chuẩn nhi hội, thể hôm cho thể h một vui, tiểu vui tự ta ít t đậu ca ca bác cố có múa, múa, làm bị ý dư vẻ.、Thần、vương thương địch cùng thần vương phi an bình vị trí ngay tại bắc yến hoàng đế tay trái biên đệ một vị trí thượng hoàn toàn xứng đáng tôn quý vị trí mà bọn họ đối diện ngồi còn lại là thiện thân vương Trải qua mà ớ i rồi vừa bác Yến h o n g đế đối tiểu quay n c h ú sở biểu hiện ra ngoài ra ê u thương, chúng tân khách đối này thần chúng khách này đối về ư thưởng Thương dư như thường, cười ơ n thiên không ngợi cũng không rớt bên tai. Địch nghe này đó ca ngợi, lại nhìn tiểu dư như đáy mắt ẩn ẩn khenh miệng ý cười càng phát ra nồng g trễ thức rớt tai. tiểu mắt phát chậm địch khóe kim lại lại kia dám múa đậm. Mà là lúc lué đáy ca ca ca ra ra quay đó ý v đến chỗ ngồi thượng thương lan khóe miệng mỉm cười nhìn thương địch hăng hái cùng với bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ mỹ mãn đáy mắt một chút âm trầm trợt lóe mà qua ánh mắt đầu hàng mỗi cái địa phương thương lan bưng trước mặt chén rượu nhợt nhạt nhấp một ngụm nhì non nói hào tường ẩn ngấp chỗ thân ảnh nhìn đến ngũ hoàng từ điện hạ phát ra ám hiệu con ngươi dùng mình chậm rãi nâng thụ ở tay hắn cổ tay nhì phía dưới lưỡng đạo sắc bén tên bắn nhanh mà ra ở trong không khí thế như trẻ tre kia khí thế làm cho người ta nhìn đều nhịn không được lâm vào sợ Như lưỡng sắc bén tên, mục tiêu a n trong lòng tiểu nữ hoa. cứu mạng một cái non nớt thanh âm vang lên làm cho đại điện bên trong nhất thời q u ỷ dị đến cực điểm bất quá một ít nhân nhưng không có nhiều lắm tâm tư đi lưu ý này thanh âm thương địch cảm giác được nguy hiểm tới gần con người căng thẳng an bình nhìn một mũi tên tên hướng tới trong lòng nữ nhi phương hướng bắn nhanh mà đến cơ hồ là theo bản năng thân hình trượt lóe như vậy đoàn thời gian nội nàng chỉ có thể dùng thân thể của chính mình đem nữ nhi chặt chẽ che chở Lòng của nàng lý là là làm làm nàng niệm trong đầu kia đó là cho dù là dùng thân thể của chính mình làm tấm chắn cũng không thể làm cho dư nhi đã bị một chút ít thương tồn. của chỉ có cho của cho chút kia ý thể thể đó một tấm một tiểu ít đầu đã dù dư bị mà cùng lúc đó mặt khác một cái tên mục tiêu thương địch cũng là rất nhanh trượt lóe hiện lên bắn về phía chính mình kia một mũi tên tên mà đem thân thể c h á n ninh nhi cùng nữ nhi trước mặt ở ánh mắt của mọi người chung hai chi tên khoảng cách bên kia càng ngày càng gần tất cả mọi người là đem một lòng cấp đề lên thương lan đang nhìn đến an bình dùng thân thể che chở tiểu dư nhi là lúc trong lòng nắm thật chặt kêu to không tốt nếu là kia nhất tên bắn tới ninh nhi như vậy nghĩ đến kia tên thượng vẽ loạn gì đó thương lan mâu quang vi t h i ể m nhưng là tiếp theo thuấn nhìn đến thương địch dùng thân thể chắn mẹ con hai người trước mặt thương lan cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi t h ư ơ nghĩ Lan đó là n đó t r á được đáy địch đã chết, hắn còn sợ không đối phó được một tiểu đầu dư Thương ngưng thương sợ chính cũng chết cho chút chỉ cần chết còn hắn nhất nhi khởi thẳng, hắn không phó nha h tên, trung trốn Lan n mắt kia kia tới tiểu tiểu vừa sao. bất tụ một một g quy quá sâu là như thế thương lan trong lòng khẩn cấp lên trong lòng máu đều ở xôi trào hắn trước mặt tựa hồ đã muốn hiện ra thương địch trung tên thân trung thất tinh hải đường chi độc hình ảnh hắn nhưng thật ra muốn nhìn thương địch trước hết quên là ai nếu thương địch quên an bình như vậy nàng hẳn là hội thực thương tâm đi mà hắn nhất định hội thừa dịp cơ hội này h ả o h ả o an ủi ninh nhi đau lòng thường làn khóe miệng tươi cười càng phát ra nồng đậm nếu không phải có nhiều người như vậy ở đây hắn giờ phút này nhất định phải ha ha đại cười ra tiếng đến nhưng là ở mọi người kinh ngạc giữa tên phốc một tiếng nhập vào da thịt lập tức nghe được một tiếng thuộc loại nam nhân trầm thấp kêu rên vô luận là ninh nhi trong lòng tiểu dư nhi vẫn là ninh nhi đều ở giờ khắc này tâm thu ở tại cùng nhau thương địch cha một nhà ba người tư thế tiểu dư n h ị ở an bình trong lòng an bình đưa lưng về phía tên bắn tới được phương hướng bất quá cảm nhận được phía sau thuộc loại thương địch hơi thở an bình cũng biết đứng ở nàng phía sau là ai nhiệt lệ mạnh này lên đến an bình ít nguyện tin tưởng chính mình đoán nhưng l à không ai so với nàng càng biết thân thể của nàng thượng cũng không có bị thương a như vậy mới vừa rồi kia nhất tên thương địch an bình tâm tính thiện lương giống bị một đôi tay gắt gao thu có chút hồ hấp bất quá đến mà giờ phút này thương địch lông mi cũng là gắt gao mặt nhăn hắn trong ánh mắt có cũng là nghi hoặc nói không hết nghi hoặc nguyên nhân vô hắn chính là hắn dĩ nhiên chuẩn bị tốt muốn thay ninh nhi cùng nữ nhi ngăn này nhất tên nhưng là hắn trên người nhưng không có chút đau đớn dấu hiệu khả mới vừa rồi kia phốc một tiếng tên đã muốn nhập vào thân thể không phải sao chính là rốt cuộc nhập vào là ai thân thể Thương phút trong tự thật địch nhanh hộ người người, này, đại điện bên trong sờ có người đều ngây người, tự ai cũng giờ đại đều co có ai kia kia mày, mà sờ sở hữu động tác. không sai kia tên không có đâm vào thương địch thân thể cũng là nhập vào bác yến hoàng đế thân thể ai cũng thật không ngờ nguyên bản ở chủ vị ngồi bác yến hoàng đế ở mới vừa rồi khi một khắc đúng là vội vàng chắn thương địch một nhà ba người trước mặt giờ này k h ắ c này tên cắm ở bắc yến hoàng đế cánh tay thượng máu tơi ư rất nhanh thẩm thấu đi ra lây dính đến minh hoàng long bào thượng thương lan trong lòng sở hữu ảo tưởng đều ở giờ k h ắ c này sụp đổ nhìn trước mắt một màn theo bản năng phe phẩy đầu không sẽ không nên thương địch làm sao có thể thành phụ hoàng vì sao vì sao phụ hoàng thế nhưng thương lan trong tay chén rượu phanh một tiếng ẩm ẩm rơi xuống đất thanh thúy thanh âm nhất thời đánh vỡ này q u ỷ dị trầm mặc phụ hoàng mau mau chào thích khách mở miệng là tứ hoàng tử xích ký là bát tuấn chi nhất hắn sâu sắc đó là truy phong truy điện đều cập không hơn phản ứng tới được hắn rõ ràng nhận thấy được một chút cố ý thân ảnh lặng yên biến mất hắn lại làm sao có thể làm cho thời khắc này ý người đào thoát ở giống da này một tiếng đồng thời xích ký liền đã muốn đuổi theo hoàng thượng mau mau tiên thái y mọi người lập tức nhất dỗ mà lên thần sắc nhất thời kích động đứng lên An nàng nhìn ra được bác yến hoàng đế yêu chiêu dương trường công chúa đối thương địch cũng thật là ái náy khả nàng lại không biết là bác yến hoàng đế hội bởi vì ái náy thay thương địch chắn tên nếu là bắn chung yếu hại kia còn không ngay cả mạng sống cũng không còn an bình nhìn bắc yến hoàng đế mâu chung thần sắc biến hóa giờ phút này thương địch cũng là thần sắc phức tạp nhìn bắc yến hoàng đế kia cánh tay thượng cắm tên ở thương địch xem ra hết sức c h ó i mắt trong đầu hiện ra mười nhiều năm trước khi một cái lôi điện nảy ra ban đêm này nam nhân không để ý vừa mới chết mẫu thân không để ý hắn cầu xin dám kéo hắn đưa hắn quăng ra chiêu dương điện đuổi ra bác yến khả đồng dạng là một người hôm nay hắn lại thay chính mình chắn tên ai có thể nói cho hắn rốt cuộc người nào mới là chân chính hắn thương địch không có mở miệng nói chuyện bác yến hoàng đế bị thương địch như vậy nhìn thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp mới vừa rồi hắn cơ hồ là không chút suy nghĩ liền vọt lại đây giờ này k h ắ c này hắn hỏi chính mình là vì á i náy sao còn là vì khác hắn nghĩ không ra đáp án hắn chỉ biết là hắn không thể lại làm cho chiêu dương yêu nhất con bị thương nếu này nhất tên đâm vào thương địch trên người chiêu dương trên trời có linh thiêng nhìn sợ cũng sẽ làm bị thương tâm đi Nghĩ đến tối hôm tối qua chung á i kia mộng, c i ê d ư ơ nhất nhăn hiện lên ở trong óc bên trong, bác Yến Hoàng đế khóe miệng gợi lên một chút ý cười cùng thương địch nhau, liền sườn Trùng khóe chút địch khai. một tầm mắt mày đem cười óc bác cười liếc lại gợi ở đế ý quanh thân t i ế t thanh âm không rớt bên tai bác yến hoàng đế trong lòng không khỏi tưởng nếu là có thể được đến thương địch một câu quan tâm thật là tốt biết bao đáng tiếc hắn biết thương địch đối hắn hận cũng sẽ không bởi vì chính mình thay hắn chịu này nhất tên mà trừ khử hắn sợ là đến t ử đều không chiếm được thương địch quan tâm đi trong lòng trồi lên một tia chua xót bác yến hoàng đế lòng tràn đầy tự diễu đây là ông trời đối hắn trừng phạt a hắn dù là một quốc gia đế vương có thể sinh từ dư đoạt lại như trước không thể không nhận này sự thật ánh mắt rừng ở cánh tay thượng tên thượng bác yến hoàng đế mâu quang lóe lóe may mắn này nhất tên là ở cánh tay thượng trừ bỏ chịu chút đau cũng là không ngại hoàng thượng hoàng thượng ngươi không sao chứ người như thế nào ngu như vậy Người vì sao muốn dùng người vạn kim vì sao chính i biết nơi mọi người vi thiểm kia phải tại ai? khu không không thân thịt thay hắn thay hắn chắn tên A. Vạn nhất vạn nhất một chút thân ảnh thấy thần nhốt lãnh phượng hoàng hậu h cung tên một từ vọt Vạn vạn này từng A? ra, vừa sắc c bị là ai. Chính là người như thế nào ở trong này bác yến hoàng đế lợi mắt nhíu l ạ i đánh giá một phen trước mắt phượng múa lúc này nàng dĩ nhiên là cung nữ giả dạng bác yến hoàng đế lập tức con người đó là căng thẳng nữ nhân này bị nhốt tại lãnh c u n g chúng còn không an phận sao nàng lúc này đây lại ở đánh cái gì phá hư chủ ý phượng múa thân thể n g ẩ n ra mới vừa rồi ý thức được cái gì thần sắc lại hoảng loạn cả lên nô thì nô thì là muốn hoàng thượng cho nên cho nên nàng tránh được cung nữ t h a g i á m vụng trộm ra lãnh cung Nghĩ đến hôm quá mức kích động phượng múa thế này mới quên chính mình giờ phút này thân phận bác yến hoàng đế đáy mắt xẹt qua một chút đặc hơn không hờn giận đang muốn nói cái gì đó thái y chính lúc này vội vàng đổi u tới bác yến hoàng đế lập tức ghét vươn ra phượng múa người thả đi xuống đãi ở con của ngươi bên người không có c h ấ m mệnh lệnh ngươi cho c h ấ m hào hào đợi vô luận này phượng múa hôm nay rốt cuộc muốn đồ dỡn cái gì đa dạng hắn đều phải đem nàng đặt ở mí mắt địa hạ mới an tâm thái y thông bước lên phía trước xem xét bác yến hoàng đế thương thế tuyên bố nói hoàng thượng chính là bị r a thịt thương hoàng thượng xin cho vi thần trước đem này tên rút ra ân bác yến hoàng đế trầm giọng nói ngồi trở lại đến ghế trên nghiêng thân mình ý bảo thái y bạt tên mọi người đều là nhìn bác yến hoàng đế trong lòng may mắn này tên vô tánh mạng chi yêu đồng thời đã ở tự hỏi hoàng thượng đối thần vương thương địch thái độ xem ra lấy hoàng thượng đối thần vương thương địch phấn đấu quên mình kia này ngôi vị hoàng đế người thừa kế sợ là mọi người trong lòng đều có để t hoàng á i y bà tên, dị thường thật cẩn thận, nhưng làm tên cẩn nhưng dị làm đ a n Yến theo h o bác đế cánh thượng a ra y Yến trung rút bị bác lúc là o Hoàng à là n vẫn buồn hừ một tiếng, trên mặt có chút bố một tầng hãn. g đế bố bạc hừ chút h một mặt một t có trong khoảng thời gian này này cánh tay cánh tay không cần dùng sức hơn tháng liền khả khỏi hẳn vì thần thay hoàng thượng băng bó thái y đem rút ra tên đặt ở khai thượng như thế nói chính là hắn trong lời nói còn không có nói xong liền bị một thanh âm đánh gãy chậm đã dễ nghe thanh âm mang theo vài phần vội vàng mọi người theo kia thanh âm xem qua đi rõ ràng thấy nữ tử không phải thần vương phi an bình là ai mọi người đều là nhíu mạch chậm đã thần vương phi muốn làm gì mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc đều một cái chớp mắt không truyền nhìn thần vương phi an bình chỉ thấy thần vương phi đem trong lòng tiểu quận chúa giao cho thần vương trong tay lập tức đi đến cái kia thịnh làm ra vẻ bị rút ra kia chi tên khai tiền thân thủ đem tên cầm trong tay tinh tế đánh giá kia đứng máu tơi mũi nhọn thần sắc biến ảo an bình bất khả tư nghị nhìn trước mắt phát hiện trong lòng cảm xúc kịch liệt bốc lên là nàng suy nghĩ như vậy sao nàng không muốn tin tưởng nhưng là trước mắt hết thảy lại không chấp nhận được nàng không tin độc điển ghi lại thất tinh hải đường vô sắc vô vị dính huyết lại ngộ kim trúc lâu chi sẽ gặp bầy biện ra u lục sắc mà giờ phút này này tên bưng lên nhan sắc không phải là u lục sao an bình thân thể nhất thời thoát ra thấy lạnh cả người ánh mắt truyền hướng bắc yến hoàng đế thần sắc thay đổi lại biến hắn hắn nhưng lại chúng thất tinh hải đường sao bác yến hoàng đế chúng thất tinh hải đường này ý nghĩa cái gì nghĩ đến chiêu dương trường công chúa an bình trong lòng trượt sinh ra một loại kỳ quái cảm giác không này thất tinh hải đường vốn là hướng về phía tiểu dư nhi cùng thương địch mà đến là ai An b ì chương hai trăm hai mươi hai tất cả mọi người nhìn an bình nàng biến hóa thần sắc vẻ mặt phẫn nộ cơ hồ làm cho mỗi người lại đem tâm đề lên này tên chớ không phải là ra vấn đề gì bác yến hoàng đế bị an bình tầm mắt nhìn lại có chút da đầu run lên thần vương phi nhưng là có cái gì dị thường bác yến hoàng đế cuối cùng m ở miệng hỏi nói trong lòng bất an dần dần xông ra ánh mắt rừng ở kia phát ra u lục ánh sáng màu mũi nhọn tên bưng lên con người căng thẳng khôn khéo như hắn ở giờ khắc này cũng là hiểu được cái gì này tên có độc mới vừa rồi rút ra tên là lúc đều là đỏ tươi vết máu qua lúc này thời gian nhưng lại là như thế này làm cho người ta trong lòng phát lạnh nhan sắc rốt cuộc là cái gì độc ở đây nhân những người khác vừa nghe ở kinh ngạc biết được tin tức này sau lại kinh hoàng lên thái y mau mau nhìn xem này rốt cuộc ra sao loại độc thái y theo an bình trong tay lấy q u a tên tinh tế quan sát mi tâm nhíu chặt cũng là không được lắc đầu vi thần cũng không biết sốt cuộc là cái gì độc mọi người trong lòng lột buộc một chút một lần nữa đem tầm mắt phóng tới thần vương phi an bình trên người không biết vì sao bọn họ cảm thấy thần vương phi hẳn là biết này độc sốt cuộc ra sao vật an bình theo mới vừa rồi phẫn nộ bên trong dần dần thanh t ỉ n h ánh mắt đào qua mọi người chờ mong chung thần sắc cuối cùng dừng ở bác yến hoàng đế trên mặt hoàng thượng này độc mọi người nín thờ ngưng thần cùng đợi an bình nói ra kia độc dược tên chỉ cần biết rằng hoàng thượng chúng cái gì độc kia liền dễ dàng đúng bệnh hốt thuốc an bình âm thầm ở trong lòng t h ở dài nàng biết mọi người sớm hay muộn đều sẽ biết bác yến hoàng đế sở c h u n g chi độc là cái gì hiện tại nói cho mọi người làm sao phương nhắm mắt lại an bình rốt cục thì học ra cuối cùng vài d a n h gọi thất tinh hải đường oanh thất tinh hải đường này bốn chữ cơ hồ như một cái kinh lôi ở đại điện bên trong t ạ c mở ra mỗi người đều ở ngốc s ỡ n g s ở ở đương trường thần sắc khác nhau thất tinh hải đường là bọn hắn suy nghĩ cái kia thất tinh hải đường sao nghe nói thất tinh hải đường là m ư ờ i đại kịch độc đứng đầu càng thêm làm cho người ta đối loại này độc dược tâm sinh ra e ngại là này thất tinh hải đường nghe nói khó giải khó giải này ý nghĩa cái gì Thần hoàng thượng nãi vạn kim chi khu như thế nào chúng thất tinh hải đường này độc an bình mở mắt ra khóe miệng có chút sơ lên cười đến chua sót ta cũng hy vọng đây là vui đùa nhưng là cần là hy vọng mà thôi an bình quen thuộc độc điển thượng mỗi một loại độc dược các loại đặc tính đối với này thất tinh hải đường nàng càng là vì thương địch quan hệ càng lưu ý nó các loại đặc tính giờ phút này lại như thế nào hội nhận được sai an bình không thèm để ý bác yến hoàng đế mệnh ở nàng xem đến đáng thương người t ấ t có thật g i ậ n chỗ nếu không bác yến hoàng đế năm đói í k ỷ yêu chiêu dương trường công chúa cũng sẽ không rơi vào như vậy bi thương kết cục bác yến hoàng đế vốn là là thương địch kẻ thù từ không đủ tích nhưng l à bác yến hoàng đế lại là vì thay thương địch chắn tên mà chúng độc này nàng ở phẫn nộ bình tĩnh sau nhưng lại cũng bắt đầu nghĩ mà sợ thiếu chút nữa nhi chỉ thiếu chút nữa nhi mới vừa rồi kia bị kiếm đâm chúng nhân trung thất tinh hải đường chi độc chính là thương địch cha an bình theo bản năng d ư ơ n g mắt nhìn về phía thương địch lại chỉ thấy thương địch bình tĩnh con ngươi chung hơn một chút khác thường giao động thương địch thâm thúy con ngươi gắt gao co rút lại thủ theo bản năng nắm chặt thành quyền ánh mắt d ừ n g ở bác yến hoàng đế trên người thần sắc phức tạp đến cực điểm thất tinh hải đường này danh từ ở hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong liền cùng mẫu thân tươi cười cùng đáy lòng cừu hận liếc mắt một cái như thế nào cũng mặt không đi bác yến hoàng đế thế nhưng vì thay hắn chắn tên chúng thất tinh hải đường đây là châm chọc sao này tạo thành mẫu thân bi kịch bắt đầu nam nhân này năm đó ở mẫu thân c h ú n g độc là lúc thất thất bốn mươi chín thiên nội đều đối mẫu thân chẳng quan tâm nam nhân lại ở mẫu thân tắt thở sau trước t i ê n đuổi tới đưa hắn sinh sôi theo mẫu thân bên người tha đi khu trục xuất bắc yến quốc cảnh nam nhân giờ phút này thế nhưng chúng cùng mẫu thân giống nhau độc sao thay hắn chắn tên hắn nghĩ đến thay hắn chắn tên thay hắn c h ú n g độc là có thể hóa giải hết thầy cừu hận sao không không có khả năng thất r trung run o ảo Hoàng loạn n lòng khó phân phức tạp cảm xúc quanh quần thương địch mâu biến ảo ngàn vạn, mà lúc này, bác Yến Hoàng đế được An Bình khẳng định án chính tin này hắn khóe miệng lại chính là gợi lên hỗn phần g gợi lúc là lát lại là khó khóe phức địch chút hóa chút chua có tạp đáp mâu tức cảm xúc bác được cười, một tiêu một sót tự t mà sau điệu diễu. đế vài sợ tinh hải đường nguyên lai là loại này độc dược sao trong đầu hiện ra một chút thân ảnh đây là hắn báo ứng sao ông trời trừng phạt hắn ích kỷ trừng phạt hắn năm đó không có bảo vệ tốt chiêu dương cũng làm cho hắn âm kém dương sai chúng cùng chiêu dương giống nhau độc chúng thất tinh hải đường chỉ có thể chờ chết không có ai so với hắn càng biết điểm ấy bởi vì năm đó nghĩ đến năm đó chuyện tình bác yến hoàng đế mâu quang liễm liễm bác yến hoàng đế phát hiện hắn giờ phút này trong lòng không tai hại sợ không có đem thử sợ hãi có chính là thản nhiên bình tĩnh còn có giải thoát đúng vậy hắn rốt cục muốn giải thoát rồi sao đều là ngươi nếu không ngươi hoàng thượng cũng sẽ không trúng loại này độc một cái bén nhọn thanh âm vang lên người nọ không phải người khác đúng là ra vẻ cung nữ phượng múa đang nghe đến hoàng thượng chúng thất tinh hải đường chi độc thời điểm nàng cũng là sừng sốt một lát nhưng tùy theo mà đến là thật lớn rung động thất tinh hải đường là bọn hắn phượng r a bí dược à. nàng lại như thế nào có thể không biết thất tinh hải đường ý nghĩa cái gì hoàng thượng muốn chết hẳn phải chết không thể nghi ngờ sở hữu lý trí đều ở giờ k h ắ c này hội đê bất chấp rất nhiều phượng múa mạnh vọt tới thương địch trước mặt bắt lấy thương địch vạt áo không ngừng lay động d ơ lên thù sẽ một cái tát hướng tới thương địch đánh tiếp chính là thương địch lại như thế nào làm cho này phượng ra nữ nhân như ý Ngày tại một cái tát hạ xuống là lúc liền tay mắt lanh bắt được phượng múa tay nhi, hùng hăng đem điều này nữ nhân cấp đẩy ra, phượng múa tại dưới, đảo, mạnh trên là tay tay đẩy đây tại một tát mắt bắt tại một tức thật té mặt đất. hạ kia cái điều dưới, cái múa ra, múa đem lúc được cổ cấp lực lẹ lào lập đảo đảo, hắn khả không có quên nhớ này nữ nhân là năm đó trực tiếp hại chết mẫu thân đầu sò gây nên chi nhất a nhất thường đến vậy thương địch trong mắt bắn nhanh ra một đạo sắc bén quang mang cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đừng quên thất tinh hải đường là ngươi r a phượng r a gì đó những lời này vừa ra cơ hồ là ở này đại điện bên trong đầu hạ một cái kinh lôi đem sở hữu còn hãm ở hoàng thượng chúng độc việc c h u n g nhân bừng tỉnh đem lực chú ý truyền rời đến điểm ấy thượng đúng vậy thất tinh hải đường chỉ có phượng gia mới có như vậy này độc sát hoàng người trên mọi người ánh mắt đều dừng ở phượng múa trên người phượng gia sao phượng múa cũng là phượng gia nhân a huống hồ nghe nói năm đó đức chiêu thụy hiền hoàng hậu tử cũng là bởi vì phượng gia thất tinh hải đường không phải sao lớn bật ngoan phụ dám mưu hại hoàng thượng ngũ hoàng t ử thương lan lớn tiếng quát nhất thời đem sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía phượng múa thương lan vạn vạn thật không ngờ hắn rõ ràng là muốn làm cho người ta ám sát thương địch cùng kia tiểu dư nhi khả nhất tưởng đến mới vừa rồi hình ảnh thương lan liền dừng không được trong lòng s ô i trào phụ hoàng dĩ nhiên là phụ hoàng chúng kia nhất tên không có ai so với hắn càng biết kia nhất tên ý nghĩa cái gì mặc dù là cánh tay chung tên kia cũng là đòi mạng hắn hãm ở khiếp sở cùng bất an bên trong thật lâu không thể hoàn hồn Nhưng tương cũng là đánh thức hắn, hắn không thể làm cho người ta biết, lúc này ám sát phía sau màn người chủ xử là hắn tương lan, cho nên, hắn phải giá hỏa cho người khác, mà giờ phút này, Phượng、múa、không thể nghi ngờ chính là cái kia tốt nhất người địch thức thể cho phía chủ cho phải hỏa cho khác, phút thể chịu tội thay. giá giờ một ta biết sát tốt tội đầy câu, lúc cái làm ám mà Múa sau là là là kia xử trong khoảng thời gian ngắn mọi người xem phượng múa thần sắc đều tràn ngập khiển trách cùng phẫn hận coi như nhận định phượng múa thật sự chính là cái kia phía sau màn làm chủ giả giống nhau phượng múa cả kinh còn không i n còn k h kịp theo ngừng ã xuống mặt đau mưu đớn trong hoàn hồn, liền đến đây một cái như vậy nghiêm trọng chỉ trích nhất hoảng lên. Không, không phải ta, ta không có mưu hại hoàng thượng, không phải ta. Phượng múa không n g mặt một múa trích thời ta ta ta. đây chỉ phải hại phải cái vậy có mà cường điệu nhưng là mọi người thấy thần sắc của nàng không chút nào đều không có thay đổi bọn họ căn bản là không tin của nàng phủ nhận a cái này như một cái chất xúc tác làm cho phượng múa lại không biết làm sao nên làm cái gì bây giờ ám sát hoàng thượng này chịu tội không phải nàng có thể thừa nhận được rất tốt à. phượng múa ngàn tưởng vạn tưởng đều thật không ngờ nàng hôm nay sẽ bị như vậy nghìn người sở chỉ sẽ bị áp đặt như vậy đắc tội trách sợ có người đều nhìn phượng múa như một cái kiến bò trên chảo nóng thần sắc bối rối lắc đầu trong miệng nỉ non không phải ta an bình ánh mắt cũng là đảo qua mặt khác một người mặt ngũ hoàng t ử thương lan ai đem thương địch thị làm cái đinh trong mắt an bình trong lòng có vài người t u y ể n mà tại đây vài người tuyển bên trong ai tối khả nghị an bình vốn không thể xác định nhưng là ở thương lan ra mặt chỉ ra và xác nhận phượng múa thời điểm lòng của nàng lý đã muốn có hơn xác thực mục tiêu mà ở tất cả mọi người dùng chỉ trích ánh mắt nhìn phượng múa thời điểm an bình cũng là ở lưu ý ngũ hoàng từ thương lan nhất cử nhất động ngũ hoàng t h ừ tuy rằng cố ý che giấu chính hắn cảm xúc nhưng là ngẫu nhiên lơ đãng gian biểu lộ nhưng không có tránh được an bình này một đôi lợi mắt theo thương lan thần sắc trong lúc đó an bình bắt giữ đến tin tức đã muốn làm sâu sắc an bình đối thương lan hoài nghi là thương lan sao nàng khả không có quên nhớ này hai tên phân biệt là hướng tới của nàng nữ nhi cùng t r ư ở n g phu mà đến a an bình liễm m i chính lúc này phượng múa coi như mạnh nghĩ đến cái gì ánh mắt bình tĩnh c h u y ể n hướng ngũ hoàng từ thương lan hung hăng nói người người ngậm máu phôn người người vu oan giá họa là ngươi người mới là phía sau màn làm chủ người lòng mông dạ thú người tưởng giết cha xoán vị đối nhất định là như vậy phượng múa con người lý tích đầy điên cuồng cả người cũng theo thượng đi lên hướng tới ngũ hoàng t ử thương lan tiến lên nhìn đến thương lan sắc mặt giật mình cười đến lại điên cuồng ha ha ngươi sắc mặt như thế nào thay đổi bị ta nói chúng rồi sao hảo ngươi cái lòng mông giả thú thương lan mưu hại hoàng thượng sự tình bộc lộ lại muốn vu hãm ta nhĩ h ả o tính kế a ngươi này tội làm chu nói chuyện với ngươi muốn coi trọng chứng cớ thương lan còn ngươi căng thẳng cố gắng làm cho chính mình có vẻ chấn định nhưng mặc dù là lại cố gắng trong lòng vẫn là hoằng mưu hại hoàng thượng giết cha xoán vị này ý nghĩa cái gì mỗi một điều chịu tội đều là muốn giết đầu mưu m ị t tội lớn ai cũng thừa nhận không d ậ y nổi chứng cớ chứng cớ sao hừ đừng cho là ta không biết ngươi thương lan của ngươi mẫu phi tuy rằng thân phận đê thiện nhưng của ngươi dã tâm cũng không nhỏ chỉ bằng ngươi muốn làm hoàng thượng điểm ấy liền đủ để chứng minh ngươi không ăn cái gì hảo tâm đây là của ngươi động cơ ngươi muốn giết hoàng thượng chính ngươi làm hoàng đế phượng múa từng bước ép sát sắc bén chỉ trích cơ hồ làm cho thương lan không chỗ nào che giấu muốn gán tội cho người khác ngươi đừng vội nói hưu nói v ư ợ t thương lan còn ngươi căng thẳng Hùng hăng chừng mắt nhìn trừng mắt phụ ư lướt ợ n trên mặt đất chắp tay hướng tới bác Yến Hoàng đến nói. g múa mắt một mặt lập tức đất tay chắp cái, bác tới p quỳ h hoàng người không phải tin tưởng lời của nàng nhi thần xem chưa từng có mưu mịt trí tưởng càng không có dã tâm làm hoàng thượng lấy nhi thần xem nhưng thật ra từng phượng hoàng hậu dã tâm bừng bừng an bình nhíu mạch thật không ngờ phượng múa cho cùng r ứ t c sậu nhưng lại cùng thương lan cho nhau công kích lên đáy mắt tinh quang lóe ra ha ha xem ra này ra trò hay hiểu được nhìn quả nhiên an bình chính nghĩ như thế phượng hoàng hậu liền không muốn rơi xuống hạ phong ta dã tâm bừng bừng ta bất quá là một cái nữ tắc người ta không nên cái gì dã tâm hừ không có sao chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới thay đổi các ngươi phượng gia hoàng hậu vận mệnh cũng tưởng ngồi trên thái hậu vị ngươi không nghĩ tới đem con của ngươi thương diễm thôi hướng ngôi vị hoàng đế sao Ngũ hoàng tuy Thương thất tinh phụ hoàng chúng thất tinh hải đường, Lan cũng nổi giận, là đã m ố n thiên, như là lực vô v hồi ậ bác xác quốc cùng cơ, chốt, địch cũng chỉ địch cái còn có Yến Tuy kế tiếp nhất định tân hoàng đăng nhất hắn nhân không thương Thương sau mấu thời một phải điểm Diễm. gặp lập phía sở là là A rằng thương diễm không có ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa nhưng là hắn giã tâm bọn họ đều đã muốn là hiểu lòng không tuyên hắn không thể làm cho hắn lợi liền chỉ có ở vì chính mình thoát tội đồng thời đem thương diễm cái dụ dỗ Bị nhị điểm đến tên nhị hoàng thương diễm, mi tâm tên hoàng thương tử cao, phụ hoàng nhất định hội quyết định ra một cái ngôi vị hoàng đế người thừa kế đúng là tại đây loại mấu chốt thời khắc hắn không thể ra chút sai lầm mà phượng múa sắc mặt cũng là t r ắ n g bạch mang theo một chút bị nói trung tâm t ư xấu hổ thương lan những lời này nhưng là đem lòng của nàng t ư toàn nói ra a bất quá những lời này tuy rằng là thật nhưng cũng là không thể làm cho mọi người biết đến thật sâu hô hít một hơi phượng múa cố gắng làm cho chính mình chấn định xuống dưới cũng quỳ gối bắc yến hoàng đ ế trước mặt điểm đạm đáng yêu nói hoàng thượng ngươi cần phải vi thần t i ế p làm chủ a ngũ hoàng tử hắn là cố ý muốn hướng nô thì cùng diễm nhi trên người hát nước b ẩ n nô thì quả quyết không giống như này đại nghịch bất đạo ý tưởng diễm nhi là phượng gia hoàng hậu sở sinh con phượng gia hoàng hậu con không có quyền kế thừa đây là đời đời lập hạ quy củ nô thì đó là có gan lớn như trời t ử cũng không dám phá hư lão tổ tông quy củ hoàng thượng ngài nhất định phải cấp nô thì một cái trong s ạ c a bác yến hoàng đế con ngươi căng thẳng đáy mắt xẹt qua một chút thật sâu chán ghét hoàng thượng ngài lời nói nói a phụ hoàng thất tinh hải đường là phượng gia gì đó trừ bỏ phượng gia nhân còn có ai có thể đủ lấy được đến trong khoảng thời gian ngắn trong đại điện cô đơn phượng múa cùng thương lan hai thanh âm làm cho túi bụi tất cả mọi người lẳng lặng nhìn này vừa ra hậu phi cùng hoàng từ trong lúc đó hộ k h á p thần sắc khác nhau trong lòng đều ở đoán rốt cuộc sẽ là ai thua ai thắng bất quá càng thêm khôn khéo nhân cũng là biết có lẽ này hai người đều đã là hai bại kết cục nguyên nhân vô hắn đơn giản là hoàng thượng giờ phút này sắc mặt lại khó coi vài phần kia sắc bén con ngươi chung ngưng tụ lên tức giận coi như ngay sau đó sẽ bùng nổ bình thường Phụ hoàng, huống hồ, năm đủ ó Phượng Hoàng hậu bọn họ hại chết đức Chiêu Thụy Hiền Hoàng hậu. Oanh, bác yến Hoàng đế thân thể ngần ra, thân thể đánh hai khắc khẩu. người bọn cũng dùng này Yến ngần ràng đứng lên, giống giận đánh gãy này gãy là bác độc Đức đế đ ra rõ cơ hồ là ở chàng tất cả mọi người bị này tràn ngập sức bật tiếng hô kinh ngạc một chút thương lan cùng phượng múa không dám nói thêm nữa một câu trong lòng cũng sinh ra nồng đậm bất an phượng hoàng hậu sắc mặt lại trắng bạch kỳ cục nàng lại như thế nào không biết bác yến hoàng đế đối kia c h ị u chiêu dương yêu thương thường lan t i b ỉ ở phía sau nói sợ càng thêm là muốn đem nàng đẩy vào vực sâu a phượng múa thật cẩn thận d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua bác yến hoàng đế vừa va chạm vào kia sắc bén ánh mắt phượng múa trong lòng liền lột bột một chút theo bản năng rời mắt kia trong ánh mắt hận cơ hồ phải nàng nịch tễ phượng múa bất an càng phát ra đặc hơn hoàng thượng hoàng thượng hắn còn có thể tin tưởng của nàng trong sạch sao Thương mắt cũng là xẹt qua một chút vết biết thế t không hắn Phượng à, Phượng ư Lan cũng này đúng giấu là lợi là qua vừa Múa A Múa đáy đắc áp mới rồi rồi, ý, ở n cùng hắn trung không có khả năng là hắn Thương Lan đối thủ. Bác Yến Hoàng để ánh mắt ở Thương Lan cùng g có Bác khả thủ. mắt đấu đối để quy là ở phía ư người ợ n trên động, trong lòng bỏ phẫn nộ tràn hắn thê từ cùng con g giao Múa chua sao. trừ sót, thê từ đầy đây là bỏ p h Ở phía sau bọn họ sờ quan tâm không phải hắn này c h ú n g độc người thân mình bọn họ lại vẫn ở hướng đối phương trên người hát nước bẩn bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì hắn lại như thế nào không biết đâu dù sao cũng là hắn thê t ử con hắn ha ha hắn rất hiểu biết bọn họ bọn họ mỗi một cái đều có dã tâm mỗi một cái đều nhìn hắn dưới thân ngồi cái kia vị trí tranh đấu g a i gắt n g ư ờ i lừa ta gạt hắn tưởng nếu là chiêu dương còn tại nhìn đến hắn c h ú n g độc phía sau nàng nên có như thế nào phản ứng Trong đầu hiện ra hiện đầu mà ộ t chút vẻ mặt nước mắt thân ảnh, trên mặt nước cũng ảnh, vẻ l nở rộ ra một c hắn ú t tươi tại, nhất thương tâm thế giới này thưởng thật tâm cười, dương dương chiêu giới chiêu đối còn chính cũng chỉ có nếu nàng định mình này sau, là là phía h sẽ sở vì Mà hắn lại cô phụ của nàng thiệt tình o đoán, hoàng sao à là n bọn thượng g đế tự hồ là ở đoán, bọn họ hoàng vì sao bật hồ họ ở cười. vì Chí tuệ như An bình cũng bác cười. như Bình Hoàng tuệ bật trong An Yến Này sao vì là liễm mi, Đế rốt cục bác yến hoàng đế cười đến đủ dừng lại là lúc sắc mặt trợt trở nên âm trầm cả người coi như bị vụ mai bao phủ bình thường này đột nhiên biến hóa làm cho mọi người lại là cả kinh còn chưa phục hồi tinh thần lại liền nghe được bác yến hoàng đế thanh âm ở toàn bộ đại điện trong vòng vang lên hảo tốt lắm các ngươi một đám liền chỉ biết là tranh hậu cung chi tranh môi vị hoàng đế chi tranh các ngươi khi nào thì mới bằng lòng t i ê u dừng lại bác yến hoàng đế lợi hại ánh mắt đào qua phượng múa cùng thương lan thương lan thân thể ngẩn ra ý thức được cái gì việc biện giải nói phụ hoàng nhi thần chính là tưởng thay phụ hoàng tìm được hung thủ nhi thần tưởng thay c h ẫ m tìm được hung thủ bác yến hoàng đế hừ nhẹ một tiếng đừng tưởng rằng trẫm không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì tìm được hung thủ sau lại như thế nào sau đó tự giữ có công danh chính ngôn thuận muốn trẫm chuyện ngôi cho ngươi sao thương lan trong lòng lột bộc một chút sắc mặt đổi đ ổ i không phụ hoàng nhi thần không dám như thế phọng tưởng không dám ngươi đường đường ngũ hoàng từ điện h ạ còn có cái gì không dám chuyện tình bác yến hoàng đế lợi mắt nhíu lại mắt lạnh nhìn thương lan thần sắc lại kích động phụ hoàng thương lan vốn tưởng rằng hắn có thể thành công đem sở hữu đầu mâu đều dẫn tới phượng múa cùng thương diễm trên người nhưng l à hắn lại l ư u sai lầm rồi một chút phụ hoàng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khôn khéo bị hắn cặp k i a lợi mắt thấy hắn thậm chí cảm thấy như mũi nhọn ở lưng coi như chính mình ở trước mặt hắn cái gì hoa tốn tâm t ư đều không chỗ nào che giấu giống nhau Phụ hoàng quả nhiên không hổ là hoàng là quả đế. thương lan đang nghĩ tới nên như thế nào xoay này cục diện lại nghe ngoài cửa truyền đến một cái âm thanh trong trèo phụ hoàng nhi thần bắt đến một cái khả nghi người kia thành âm theo cửa chỗ truyền đến vang vọng toàn bộ đại điện mọi người bao gồm vắt hết óc thương lan đều không hẹn mà cùng hướng cửa đại điện phương hướng xem qua đi thương lan nhìn đến kia bị thứ hoàng tử đề ở trong tay nhân thân thể ngẩn ra trong ánh mắt hiện lên một chút đặc hơn kinh hoàng chết tiệt thế nhưng Thường làn an thường thường, là thần sắc hoàn toàn nhét mắt. hoàn An sắc vào đáy mắt. An bình con n g ư ờ i căng thẳng nếu mới vừa rồi nàng gần là đoán cùng hoài nghi trong lời nói như vậy hiện tại lòng của nàng lý đã muốn khẳng định mới vừa rồi đoán thương lan a thương lan cái này nhân chứng ở nhìn ngươi còn có thể như thế nào Ở ánh mắt còn ủ a nam cửa, tay cao mọi một cầm giọng người cái người đại điện cửa, hướng tới Bắc Yến hoàng đế bên này đi tới, nói. chung, hoàng dẫn đứng hướng Yến Hoàng bên này trong tay nhân hướng thượng nhất quăng, bác cất c theo huyết tứ tử tử, là đầy đế ở không mau hướng hoàng thượng nhận tội lớn mật t ạ c nhân dám ám sát hoàng thượng nói rốt cuộc là ai sai x ử ngươi làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện tình Sách được khác nhận thấy thường, theo. ký người này khác thường, mới vừa rồi đuổi mới rồi vừa không nghĩ tới ở mới vừa rồi hắn nghiêm hình tra tấn dưới thật đúng là nhận thức tội bất quá có một số việc phải theo hắn trong miệng lại chính mồm nói ra mới có hiệu không phải sao xích ký nghĩ đến cái gì không g i ấ u vết nhìn thoáng qua ngũ hoàng t ử thương lan khóe miệng gợi lên một chút nếu có chút giống như vô lãnh ý hoàng thượng tha mạng a người nọ vốn là bị xích ký đánh cho chặt đứt tay chân sụi lơ trên mặt đất hắn d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua hoàng đế thầm nghĩ có thể giữ được một cái tánh mạng người nọ d ẫ y dụ hướng tới bắc yến hoàng đế đi đi nhưng lạc vừa đi ra vài bước mũ hoàng t ử thương lan cũng là con ngươi dùng mình ám sát hoàng thượng tội phải làm từ nói chuyện trong lúc đó nhân đã muốn hướng tới thượng cái kia sát thủ phóng đi đáy mắt xa ý phát ra thương lan bàn tay sắc bén trình trào trạng mưu toan trí người nọ vào chỗ chết đó là có nhiều người như vậy nhìn hắn cũng không thể không làm như vậy ngũ hoàng t ử thương lan biết nảy nhân không thể lưu chỉ cần theo hắn trong miệng phôn sơ chính mình tên như vậy hắn thương lan hết thảy liền đều bị hủy hắn không thể làm cho chuyện như vậy phát sinh tuyệt đối không thể chính là mắt thấy hắn sẽ tiếp xúc đến người nọ nhưng là một cái lực đạo lại trở ngại hắn đi tới thương lan mi tâm vừa n h ú hông hăng chừng mắt người nọ nhìn đến người nọ màu t r u n g sẹt qua một chút khác thường lão tứ ngươi làm cái gì vậy chẳng lẽ ngươi tưởng dung túng này ám sát phụ hoàng hung thủ sao xích ký lông mi một điều thản nhiên nói lão ngũ ta nếu là muốn dung túng kia mới vừa rồi ta sẽ không hội đem người này đồng phục mang t i ế n vào gặp mặt phụ hoàng Thường lão a tia an, n cứng đờ, trong lòng lên muốn không đoán này sắc xích có được mặt một trồi bất thủ, đờ, đi l dẫy ký sự tứ, ngũ à là là y thường chơi hắn hơn, hắn bời lồng, đúng còn lớn lý lêu lực c với đều đạo so dù người dẫy không h ra. t n Lan nghĩ đến g g đây là muốn làm gì chớ không phải là muốn giết người diệt khẩu Sếch ký về sau biết nói đến á y mắt tinh rứt lời quả nhiên quang nhìn quả ra, lé đ thương lan s ắ cuối mặt mình, miệng đặc giật phát càng Người gì cười nói cái lên lạnh hơn. hắn khóe dơ là ra ra sợ trong cùng sách ký thanh âm trượt cất cao sắc bén chất vấn truyền khắp đại điện mỗi một chỗ cơ hồ mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở nhất thời mỗi người trên mặt đều mang theo chất vấn thần sắc nhìn thương lan đầu mâu lại một lần nữa truyền rời đến thương lan trên người thương lan thân thể vi giật mình sắc mặt lại khó coi lão tứ ngươi đừng vội nói b ậ y ta làm sao có thể giết người diệt khẩu ta lại có cái gì có thể sợ hãi không có muốn giết người diệt khẩu sao vậy ngươi đây là cái gì ý tứ s í c h ký đáy mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ cầm lấy thương lan cổ tay nhi hướng lên trên vừa nhấc nhất thời cặp kia còn mười ngón gấp khúc sắc bén như trào thù rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt coi như ở tỏ rõ thương lan rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng khi ám sát người t ử chết tử tế vô đối chứng thương lan hung hăng chừng mắt nhìn xích ký liếc mắt một cái này lão tứ ngày thường lý không có gì hại thật không ngờ giờ phút này nhưng lại thành hắn chướng ngại vật thương lan chống lại xích ký hai trong mắt lại nhận thấy được bên trong l ó é ra u quang đột nhiên ý thức được cái gì thương lan trong lòng cả kinh này lão tứ hắn thật đúng là coi thường hắn a hắn sợ là đang chờ chào hắn nhược điểm đi nhìn á khẩu không trả lời được thương lan thương địch cùng an bình hai người đều là tán dương nhìn xích ký trong lòng nhịn không được kêu to làm tốt lắm Cái này trước ừ thương t lan liền mặt hoàng thượng không chấp nhận được ngươi giấu giếm còn không mau nói rốt cuộc là ai sai x ử ngươi làm lúc này đây mở miệng cũng là phượng múa nhất tưởng đến mới vừa rồi thương lan đối của nàng lên án cùng vu a n trong lòng hận sẽ không đoạn thoát ra đến hiện tại tốt lắm có chứng nhân tự nhiên có thể chứng minh của nàng trong sạch thượng người nọ ở hoàng sợ bên trong nhìn thương lan thần sắc thay đổi lại biến ở mọi người chờ mong ánh mắt bên trong rốt cục t h ì mở miệng hoàng thượng tha mạng a nô tài là bất đắc dĩ ngũ hoàng tử điện hạ muốn nô tài ám sát thần vương cùng tiểu quận chúa khà ả khả. khả Oanh h trong đoán o tiếng, người nổ tung, tuy rằng dự đoán được khả năng cùng ngũ một mọi tuy được óc dự n thương lan có liên quan, nhưng giờ phút này nghe được ám sát người chính nói ra sai sự người, mọi người như g giờ tử phút sát trước được là ra sai có mọi ám mồm sự k h i ế p sợ. mọi người ồ lên kia ngũ hoàng tử thế nhưng muốn ám sát thần vương điện h ạ cùng với kia vừa trăng tròn tiểu q u ậ n chúa thậm chí còn hạ như thế kịch độc xem ra hắn là thật sự rất muốn thần vương t ử a cũng không có dự đoán được cuối cùng chung tên cũng là hoàng thượng Trần tướng tử tay tử thương lan thân thể lên một cái, một cái lào đảo, đầu tại kia trong nhái mắt trống rỗng, người chung quanh tầm mắt nhất nhất đảo qua hắn trên người, châu đầu ghé tay thanh truyền thương thiết trong một thanh rõ ràng, ra rỗng, đầu đầu buông lỏng ngũ hoàng nhi, ngũ hoàng lan nhoáng lên nhái người chung quanh hắn người, không ngừng đến, thương lan lại nghe không đúng thiết, trong lòng chỉ có một thanh âm ở không ngừng quanh quần, nên ghé gì lào làm xếch cổ cái, cái châu chỉ có ký kia bây qua lại đảo, đảo cái giờ? âm âm ở hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ hảo ngươi cái thương lan quả nhiên là ngươi phượng múa đắc ý đại cười ra tiếng đã muốn bụi bậm lạc định xem thương lan lúc này đây còn như thế nào xoay người mà nàng cũng tự nhiên sẽ không buông tay bỏ đá xuống giếng ánh mắt chuyển hướng bác yến hoàng đế đem mới vừa rồi thương lan cấp lời của nàng toàn bộ đưa trả lại cho hắn hoàng thượng múa hoàng t ử thương lan lòng mông dạ thú mưu hại hoàng thượng này tội làm chu bác yến hoàng đế con ngươi dùng mình nhưng không có lập tức m ở miệng nói chuyện ánh mắt sâu kín nhìn thương lan đáy mắt thần sắc phức tạp biến hóa phượng múa này một câu nhất thời làm cho thương lan bừng tỉnh nghĩ đến cái gì phanh một tiếng thần sắp bối rối quỳ trên mặt đất bắt lấy bác yến hoàng đế vạt áo phụ hoàng nhi thần không phải cố ý nhi thần là q u ỷ mê tâm hồn nhi thần không nghĩ sát phụ hoàng nhi thần cũng không biết ngươi không nghĩ sát c h ẫ m khả ngươi muốn giết cũng là c h ẫ m con của ngươi huynh đệ còn có như vậy một cái vừa đầy nguyệt tiểu nữ oa thương lan a thương lan người con dã tâm người từng ngầm làm này chuyện này tình chẫm niệm ở ngươi là chẫm con phần thượng mở một con mắt nhắm một con mắt lại thật không ngờ ngươi nhưng thật ra làm tầm trọng thêm lên như thế ác độc bác yến hoàng đế đột nhiên đánh gãy thương lan trong lời nói m â u t r u n g một mảnh lạnh như băng đây là con hắn a thương lan sắc mặt đổi đ ổ i phụ hoàng nhi thần tốt lắm việc đã đến nước này còn có cái gì có thể nói bác yến hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói lợi mắt nhíu lại thường l à mưu mịch xoán vị nhẫn tâm độc ác ám sát trẫm tội làm chu đem c h i quan nhập thiên lao tam ngày sau ngọ môn trảm thù bác yến hoàng đế dứt lời đại điện bên trong lại s ô i trào lên tam ngày sau ngọ môn trảm thù hoàng thượng là thật muốn giết ngũ hoàng t ử à? nghĩ đến cũng đối ngay cả là hoàng thượng thân nhi t ử lại như thế nào Dám mưu h o an h thế ngoan độc ám sát, còn lan đến hoàng thượng, mũ hoàng tử vô luận như thế chỉ chết Nhưng chảm thù hoàng tử, hoàng thượng nhịn không ư đường người được sát, tử một tử, mặt trầm trọng, nhịn không được trong thở đến ngoan còn lan luận nào, cũng lòng chung thở dài. An độc đó độc có cái. lạc ám mũ mũ mọi sợ sắc là dài. vô bình khóe miệng giơ lên một chút cười lạnh tam ngày sau ngọ môn trảm thủ thương lan a thương lan ở mưu hoa chuyện này là lúc hắn khả lại từng nghĩ tới kết quả này hừ ngũ hoàng tử này không phải trừng phạt đúng tội sao đó là bác yến hoàng đế không xử trí thương lan nàng an bình cũng sẽ không bỏ qua hắn dám đánh thương địch cùng tiểu dư nhi chủ ý hắn liền chỉ có đường chết một cái ở bác yến hoàng đế trong lời nói truyền vào lỗ tai là lúc thương lan sửng sốt một lát hắn cũng là vẫn trầm mặc b u ô n g xuống đầu khuôn mặt phía trên nhanh chóng ngưng tụ khởi một chút sắc bén bên tai không ngừng quanh quần bác yến hoàng đế trong lời nói t a m ngày sau ngọ môn trảm thủ ngọ môn trảm thủ sao thương lan trong đầu hiện ra khi máu chảy đầm đìa một màn thân thù dị chỗ tàn nhẫn cùng bi thương đột nhiên tràn ngập hắn nội tâm hắn không cam lòng hắn không cam lòng liền như vậy đánh bại hắn thương lan vẫn đều nhìn ngôi vị hoàng đế phấn đấu hy vọng có một ngày có thể ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên vạn nhân phía trên quyền xanh sát trong tay làm sao từng dự đoán được hắn thế nhưng hội rơi vào như thế kết cục tam ngày sau ngọ môn trảm thù hắn đánh bại sao hắn thật sự liền như vậy đánh bại sao không hắn tưởng không nhận mệnh t ử sao nhưng là hắn trừ bỏ chờ đợi tam ngày sau vận mệnh hắn thì phải làm thế nào đây trốn sao ha ha trốn không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ này hoàng cung bên trong tại đây trước mắt bao người hắn dựa vào một người lực lượng đó là hắn có ba đầu sáu tay cũng mơ tưởng trốn phải đi ra ngoài nhưng là thương lan trong lòng không cam lòng càng tụ càng dày đặc nếu tam ngày sau trốn bất quá vừa chết như vậy tại kia phía trước hắn cũng muốn kéo một người trước đi xuống thay hắn dẫn đường thương lan tâm nhất hoành con người lý xẹt qua một chút lệ quang điện quang h ỏ a thạch trong lúc đó liền hướng tới mỗi cái phương hướng tiến lên kia sắc bén khí thế tựa hồ là muốn nhân tê toái mà hắn đối tượng không phải người khác đúng là thần vương thương địch thương địch ngươi cho ta đi tìm chết mọi người thấy thương lan hành động rất nhanh liền đoán ra hắn ý đồ thương địch con ngươi dùng mình cũng là bất động thanh sắc ở thương lan tới gần hắn là lúc cũng chút không có thị t hiềm thay ư thường đường ơ n hiện tại trong lòng phi thường hỗn loạn, thất tinh đường sốc lên hắn thống khổ nhớ,、bác、Yến Hoàng g địch đế sốc bác phi thất hải khổ h tại trí t hắn chết ắ hắn hắn n tên hình ảnh, một màn mạc ở hắn trong đầu không ngừng đan sen, hắn hận, hắn hận này một hại h mạc c ở đầu mẫu t hắn â n người lãnh huyết tàn nhẫn, hận huyết bác chắn tuy ê n hắn hắn Thay chết, t rằng không muốn thừa nhận nhưng là thương địch tâm bởi vì bác yến hoàng đế hành động mà bị đảo loạn chết thiệt hắn nghĩ đến hắn hội cảm tạ hắn sao không hắn hận hắn Hận chết hắn, hiện tại, hắn tại đ a n muốn g t ì m m ộ t người r a hết t giận h ư ơ n lan nếu đưa lên cửa, như g l đưa cửa, vậy i ề n đừng trách hắn thương địch không thủ hạ liêu tình. Mà đối với này muốn giết hắn, thậm chí muốn giết hắn nữ nhi nhân, hắn lại có cái gì hào thủ hạ liêu tình. địch đối giết giết gì trách thủ thậm thủ cái chí có hạ hào hạ lại liêu liêu với Mà ba ba ba, đại điện bên trong trừ bỏ này xương cốt sai liệt thanh âm liền chỉ còn lại có không ngừng dựng lên hút không khí thanh tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn miệng há hốc bọn họ nhìn thấy gì bọn họ vốn tưởng rằng ngũ hoàng t ử thương lan bôn thần vương thương địch mà đi bắt đầu cũng đã chiếm chủ động tiên cơ không nói phải thần vương bị thương như thế nào ít nhất hai người nếu là đ ã khởi đến cũng nên là tương xứng nhưng là bọn họ nhìn đến cũng là ngũ hoàng t ử thương lan ở cạnh gần thần vương thương địch k i a một khắc mỗi một cái ra tay công kích đều không thể thương cập thần vương thương địch mày may không chỉ có như thế ngược lại là đối với thần vương thương địch phản kích mỗi một chiêu đều không thể chống đỡ được thương địch là tốt rồi giống như một cái bị chọc giận hung tàn hùng sư trong mắt thiêu hồng lửa giận phát ra thị huyết quang mang mau chuẩn ngoan chiêu chiêu tàn nhẫn vô tình tựa hồ không đem nhân hoàn toàn tê toái hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ bình thường Phốc thương lan a thương, thương, các các thương, thương, ha ha thương, thương lan hiện tại ngươi còn bị bại không cam lòng sao thương địch này trên đời nếu không có ngươi thật là tốt biết bao t h ư ơ nếu là không có thương địch như vậy ninh nhi ha ha ninh nhi liền sẽ không là yêu trời xanh địch nói không chừng hắn sẽ là cái kia bị an bình yêu thượng may mắn nam nhân nếu là không có thương địch hắn thương lan cũng sẽ không bị bại thảm như vậy đánh bại hoàn toàn đánh bại bị bại không hề tôn nghiêm a thương địch thản nhiên nhìn thương lan liếc mắt một cái cho n g ư ờ i thất vọng rồi này trên đời vĩnh viễn không giống như quả truyện thương lan ngẩn ra mâu quang lóe lóe lại cười ra tiếng đến kia tiếng cười ở đại điện bên trong kéo dài không thôi đúng vậy không giống như quả truyện cho nên hắn chỉ có thể nhận thất bại bất quá thương lan nghĩ đến cái gì con n g ư ờ i căng thẳng thương địch ta nguyền rủa ngươi ta nguyền rủa ngươi nửa đời sau vĩnh viễn không thể vui vẻ ha ha ha ha thương địch giật mình cũng là đối hắn nguyền rùa lơ đễnh chậm rãi đi đến thương lan trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn khóe miệng gợi lên một chút châm chọc cười vĩnh viễn không thể vui vẻ sao hắn nửa đời sau có an bình tiếp khách con nữ nhi làm bạn hắn đó là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân làm sao đến không vui đâu ngày nào đó thương lan là vĩnh viễn sẽ không nhìn đến ở ánh mắt của mọi người giữa thương địch kế tiếp hành động lại là ở tôn nghiêm thượng cấp thương lan hung hăng nhất k í c h t h ư ờ n g địch mâu quang dùng mình nâng lên một chân thở khéo tinh xảo dày vẫn là ninh nhịt tự tay may mà lúc này kia một chân cũng là rừng ở thương lan trên mặt thương lan tiếng cười im bặt mà chỉ mà ở đây nhân lại đổ trừ một ngụm khí lạnh thần vương điện hạ thế nhưng này này đối đường đường một cái hoàng tử mà nói không phải vô tận nhục nhã sao này thậm chí cách khác mới đưa thương lan đánh cho miệng đầy h ộ p máu xương cốt gãy còn muốn tới tàn nhẫn sắc bén nhiều lắm nhục nhã thương địch muốn cấp thương lan nhục nhã hắn muốn cho hắn ngay cả t ử đều phải nhớ kỹ lần này hắn thương địch sơ cấp giáo huấn trần thải thương lan mặt khóa đi qua thương lan ngốc sững sờ ở đương trường thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại đợi cho phục hồi tinh thần lại hắn nhìn về phía thương địch là lúc đối diện trời xanh địch đáy mắt thản nhiên châm chọc cùng khinh thường thương lan nguyên bản bởi vì đau đớn mà trắng bạch sắc mặt nhất thời chướng một mảnh đỏ bừng A. thường lan theo bản năng t ư ở n g sông lên đi nhưng là chặt đứt gân cốt cũng là làm cho hắn không thể động đậy rốt cục thương lan điên cuồng giống to ra tiếng trong mắt một mảnh đỏ bừng thường lan tiếng hô vang vọng toàn bộ đại điện giờ có người đều nhìn này hết thảy các có chút suy nghĩ Ngũ Hoàng tử điên rồi sao? Như vậy, nên điên rồi đi. Đường đường Ngũ Hoàng tử, ngày thường lý cao như vậy, ngạo tính tình, dạng nhận như nhục nhã? thảm kích chủ sao? cao sao đà tử tử, tại đi. đây được rồi rồi bại dưới, lại vậy, vậy vậy lý lòa thần vương thật đúng là một cái khôn khéo tàn nhẫn chủ biết nên như thế nào nhục nhã đà kích một người mới có thể làm cho hắn hoàn toàn hỏng mất thần vương thương địch là bắt được ngũ hoàng từ từ h u y ệ t a thường làn điên cuồng kêu to trong tiếng đột nhiên sảm tạp đứt quãng cười to ở bên trong nghe qua càng thêm có vẻ quỷ dị đến cực điểm đột nhiên thương lan tiếng cười cùng tiếng kêu dừng lại thần sắc nghiêm túc nhìn bác yến hoàng đế mọi người đều là một cái chớp mắt không truyền lưu ý thương lan thần sắc sau một lúc lâu mới nghe được thương lan hỗn loạn vài phần điên cuồng thanh âm vang lên phụ hoàng ta thương lan thất bại khả ngươi so với ta bị bại thảm hại hơn Đối với ngươi phải nữ nhân, không phải một chương á i ả o phụ thiếp thân, thê n đối với g i k h ô p hai ả hảo trưởng phu. Đối khắp cả i cái đối một trượng thần bác quốc phu, khắp h Yến dân ha n g ư ơ nếu hoàng đế là đem môi vị trăm u y ề liền n thương ngươi không cho địch h p ả hai mươi ba thường làn điên cuồng giống to ở đại điện t r u n g quanh quần lên án thẳng chỉ bắc yến hoàng đế bắc yến hoàng đế trong lòng n g ẩ n ra so với hắn bị bại thảm hại hơn sao hắn này cả đời quả thật là bị bại đồ thảm thương lan trong lời nói cũng không nói gì sai a hắn không phải một cái h ả o phụ thân vô luận là đối thương địch vẫn là đối cái khác con nối dòng hắn đều là vô tình đối với thê thiếp hắn yêu chiêu dương lại bởi vì yêu quá mức ích kỷ làm cho nàng tại đây lạnh như băng hoàng cung bên trong hương tiêu ngọc vẫn đối với hắn không thương này hậu phi hắn cũng là phụ bạc nàng nhóm khi còn sống tại đây cái hoàng cung bên trong hắn mới là lớn nhất người thất bại a nhưng lạc đối với thương lan cuối cùng kia hạng nhất lên án bác yến hoàng đế con ngươi nắm thật chặt đáy mắt một chút sâu thẳm nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ như gió vân hội tụ biến ảo bác yến sẽ bị hủy hoàn toàn bị hủy hủy ở tay ngươi thượng ha ha thương lan coi như thật sự điên rồi trong miệng không ngừng nghỉ non ở đây nhân đều là thần sắc khác nhau thương lan trong lời nói lại nhắc nhở bọn họ một vấn đề bọn họ mặc dù là không nghĩ đối mặt đều không thể không đối mặt hiện o à n thượng đã muốn chúng g thất t đã n đường, tục truyền, chúng tinh đường, nhân sẽ gặp quên không n h hải thất hải chậm rãi gặp g tục u y sẽ ý n h ấ tại quên cuối ngu nhau thẳng đến khôi phục trẻ con tâm trí, cuối cùng như một cái ngu ngốc giống nhau chết đi. Hiện gì đó đi. trẻ tâm trí một chết t khôi phục cái bạc yến quốc còn không có xác lập ngôi vị hoàng đế người thừa kế hoàng thượng việc cấp bách là muốn đem ngôi vị hoàng đế người thừa kế xác lập a mà hiện tại vài vị hoàng t ử các quan viên nhìn thoáng qua ở đây vài vị hoàng t ử Mũ hoàng hạ muốn tử đã muốn bị lịch ệ n hoàng tử, tứ hoàng tử hai người, mới có thể cũng không xuất chúng, sợ là không thể khơi màu bác Yến quốc này chỏng n h thù, hai thể thể khơi trách tràm tử tứ tử xuất là màu mới mà lục có bác quốc sợ hoàng tử b Yến xưa nay xưa quý củ. c l ị đại phượng hoàng hậu sở sinh con là không có quyền kế thừa như vậy hiện tại duy nhất còn lại mọi người thấy hướng thần vương thương địch hắn trên người cũng là trẻ bắc yến hoàng thất huyết a Hắn là hàng thật giá, thật thương người nhà, người từng tam hoàng tử, nhưng là giá t a mọi hoàng nhưng hoàng thất huyết, hắn trên người còn chảy đông tần hoàng thất huyết, điểm này, lại là này, là yến trên người còn đông tần tử, trừ lại bỏ bác b điểm n hắn sở b à xích. Mọi người bên tai không ngừng quanh quần ngũ hoàng t ử thương lan mới vừa rồi trong lời nói nếu là hoàng thượng sắc lập thần vương thương địch vì ngôi vị hoàng đế người thừa kế bác yến hội bị hủy a p hoàng í a sau, nhất l lắng bác Yến bác h o đế đem t r ả lại c h o cho truyền t h ư ơ n g đ ị chúng sẽ sổ phượng hiếp, hiếp, hoàng hậu cùng nhị hoàng tử thương、diễm. thương lan này kết cục đã muốn không hề là hắn thương diễm uy hiếp, nhưng là thương địch gây cho hắn cùng lan này muốn gây là là uy uy cục tử kết diễm diễm l đã c à y khác c ũ n là hơn nửa đ à i Hoàng thượng c h ú n g đợt quá đột nhiên này căn bản làm cho thương diễm đám người chờ tay không kịp hiện tại hết thầy cũng chỉ nghe theo mệnh trời sao k h ô n g t h ư ờ n g diễm tâm gắt gao thu cùng một chỗ theo bản năng nắm chặt thành quyền liễm m i tựa hồ là ở suy thư về rốt cuộc nên như thế nào tả hiễu phụ hoàng quyết định nhưng l à bắc yến hoàng đế quyết định l ạ i sao là dễ dàng như vậy tả hiễu Hoàng thượng hoàng thừa nhân thử hiện phía hoàng hoàng thừa hệ hoàng thượng tâm trí hội chậm thoái hóa, phải sớm đi xác định người thừa kế, mới tính ổn thỏa, nếu đợi cho hoàng thượng tâm trí thoái hóa nào này làm là là. ngôi người miệng nói, tuyển người ngôi người quan trọng người ổn nếu rốt tử rất tâm trí tâm trí đợi sợ yếu, rãi đi mới vị vị đế đế kế kế kế, sau, sau, có cuộc xác mở sớm ở phụ hoàng việc cấp bách là tìm tìm thuốc giải giải trừ hoàng thượng trên người kịch độc về phần người thừa kế việc giờ phút này đàm đến gắn liền với thời gian thượng sớm Thường diễm mở miệng, vẻ mặt thân thiết, hắn biết hiện tại thật hắn hiện Phụ Hoàng nếu là thật sự muốn xác lập ngôi vị Hoàng miệng, nếu muốn ngôi Diễm mở vẻ vị lập là sự xác đối hoàng thượng diễm nhi nói rất đúng hoàng thượng thân mình trọng yếu các ngươi này đó khuyến khích hoàng thượng sớm đi xác lập người thừa kế là có ý tứ gì quả nhiên là nghĩ đến hoàng thượng sắp chết sao hoàng thượng nãi chân mệnh thiên từ tánh mạng đều có thiên hữu chẳng lẽ các ngươi một đám đều hy vọng hoàng thượng sớm tử hảo ủng lập tân hoàng đăng cơ sao phượng múa phụ họa nói khi thế bức nhân thái độ làm cho mới vừa rồi kia đưa ra s ắ c lập ngôi vị hoàng đế người thừa kế đại thần sắc mặt nhất thời tái nhợt an bình lại như thế nào không biết phượng múa cùng thương diễm này đối mẫu từ tâm tư liễm m i đáy mắt một chút tinh quang chợt lóe mà qua khóe miệng khẽ nhách thản nhiên mở miệng nghe nói thất tinh hải đường là phượng gia bảo bối có hay không giải dược ta nghĩ phượng gia nhân hẳn là so với những người khác đều muốn rõ ràng mới đúng nhị hoàng t ử điện hạ mẫu phi là phượng gia nhân nghe nhị vị ngữ khí nói như thế đến này thất tinh hải đường cũng không phải ngoại giới truyền lại như vậy không có giải dược nếu nói như vậy tiền phượng hoàng hậu nói nhưng thật ra hữu lý hoàng thượng thân mình trọng yếu a nhị vị có phải hay không phải nhanh chút xuất ra giải dược làm cho hoàng thượng ăn vào mới tốt Rứt tử lời, nhị hoàng cùng phượng múa dược. an bình vừa lòng nhìn hai người phản ứng khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm bất quá nàng khả không có đánh tính như thế buông tha hai người chẳng lẽ nhị vị không muốn đem giải dược lấy ra nữa cứu hoàng thượng sao an bình từng bước ép sát thương diễm cùng phượng múa sắc mặt lại khó coi phượng múa ánh mắt lóe ra này này thương diễm con người căng thẳng đáy mắt xẹt qua một chút không hờn giận giải dược tổng sẽ tìm được k i a n ế u là tìm không thấy đâu an bình chống lại thương diễm hai tròng mắt chút không che giấu của nàng khiêu khích nếu là tìm không thấy có phải hay không liền c h ơ mắt nhìn ngôi vị hoàng đế hư không huynh đệ nhiều đích bắc yến xã hội lung lay sắp đổ An Bình trong lời nói, như ở đại điện bên trong đầu hạ lời đại ở đầu một cái bom, n h ấ trận thời, tai thần thất tinh đừng tìm t châu ghé Phi không hải hay không giải dược việc cấp bách chuyện người nói sai giải việc sở có được dược cấp lên, này Vương luận này đừng đều đầu à, vô ọ n nhất chính g yếu sắc là l p g Hoàng người Hoàng thượng ô i vị thừa thỉnh đế kế. châu lập ngôi vị o à n người trận g đế kế. thừa Một h c đầu ghé t a i thảo luận sau ở đây quan viên siêu quá nửa quỳ gối thượng đứng dậy hướng bắc yến hoàng đế t h ỉ n h chỉ. Thường d i ễ m cùng phượng my ú a sắc chầm mặt lại chầm đi xuống, bác ế n Hoàng đáy ế hết quyết vẫn chầm mặt, lặng lặng nhìn này hết thầy, trong lòng cũng chầm có mặt, sớm thầy, là o đã đ n bác ế đế n Hoàng người nào, dù sao cũng loại sao là là à l dù mắt nhiều như vậy, nam Hoàng đế, này đó thần tử nhóm băn khoăn, thường、diễm、cùng phượng băn khoăn, h diễm vậy múa đế, đó tử n nhìn không hội ra ớ i i sao. ễ một mi, mắt m đáy chút sâu thẳm ngưng tụ lại d ư ơ n g mắt là lúc bác yến hoàng đế ánh mắt trở nên lợi hại ở tầm mắt của mọi người giữa Bác Yến hoàng đế Hoàng lục ợ i mọi người người cuối mắt nhất nhất ở mọi người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở ở đảo qua l hoàng t ử thương minh trên thể tưởng tượng người. người hoàng Lão lục có làm có đột ế đến Mọi minh minh người thời người. nhất trung thương trên hoàng thương lực Lục chú ý nhất thời tập tử đ nhiên bị điểm đến tên thân thể ngần ra hắn thật không ngờ phụ hoàng hồi như thế hỏi hắn ý nguyện hắn có thể tưởng tượng làm hoàng đế nếu hắn đáp án là tưởng phụ hoàng lại sẽ làm hắn ngồi trên m ô i vị hoàng đế Thường mình liễm mi, chầm ngâm một lát, rốt mình ngâm liễm mi, chầm cục ở ánh mắt của mọi người bên trong, cao giọng mở miệng.、Phụ、hoàng, nhi thần không Phụ mắt mọi mở của cao có đế vẫn ư đương ơ n trọng g tài, thể trách. khó có đàm Ở v là nhị ca người hầu thời điểm hắn không có cái kia dã tâm ở đưa tại thần vương cùng thần vương phi trên tay sau hắn càng thêm không có này một phần dã tâm hoàng đế lại sao là dễ dàng như vậy làm mặc dù là ngồi trên ngôi vị hoàng đế có nhị ca dã tâm ở có thần vương đối bắc yến hoàng thất hận ở hắn cũng mơ tưởng đem ngôi vị hoàng đế t ỏ a an ổn Bác yến hoàng đế vừa lòng cười. Yến đế Nếu Hoàng lòng không muốn, liền vương làm đi. vừa về sau ra thương ở n ruộng vạn khoảnh, hoàng kim vạn lượng, nô bộc ngàn danh, nhà nay không nếu không cần g giết trái sau, chiều, mưu bộc tốt tòa theo thể chút t vào với kim hai mịch, hỏi. h coi là ư cửa có minh trong lòng vi giật mình theo bản năng d ư ơ n g mắt nhìn về phía bắc yến hoàng đế phụ hoàng hắn là muốn gần là một lát thương minh liền hiểu được lại đây phụ hoàng là muốn chính mình cùng hoàng quyền hoàn toàn phân rõ giới hạn a đồng thời cũng thiệt những người khác mượn sức hắn tâm tư đây là đối h ắ n phòng bị cũng đồng dạng là đối h ắ n bảo hộ thường minh rõ ràng phát hiện phụ hoàng đối h ắ n đều không phải là lãnh tình là lúc tại đây hoàng cung bên trong người lừa ta gạt lục đục với nhau chuyện tình nhiều lắm che giấu nguyên bản kia phân thân tình cho nên bọn họ đều bỏ qua thôi thường minh khóe miệng dương lên quỳ trên mặt đất cao giọng tạ ơn tạ phụ hoàng long ân nhi thần lĩnh chỉ Nghĩ đến cái gì, thương minh dừng ánh trong hơn Hoàng, Nhi Thần khẩn Hoàng cho phép Nhi Thần ở Hoàng cung nhiều trụ hai tháng. Chúng thất tinh hải đường gì chút chút Phụ Phụ cho phép hai thất hải chi độc thất thất đó độc cái lúc cầu một mắt một trụ vẻ u sầu. ở bác yến hoàng đế sáng tỏ ý thức ủ a hắn đáy mắt xẹt qua một chút chua sót cũng có con t ư ở n g ở cuối cùng tẫn hiếu sao kia chứng minh hắn này phụ thân cũng không phải hoàn toàn thất bại đi nhưng là bác yến hoàng đế nghĩ đến cái gì lắc lắc đầu thôi không cần chờ lâu như vậy trẫm mới vừa rồi ý chỉ ngày mai có hiệu lực phụ hoàng thương minh trong lòng căng thẳng muốn nói cái gì đó nhưng là theo bác yến hoàng đế trong mắt nhìn đến kiên quyết thương minh cũng là nuốt xuống muốn xuất khẩu trong lời nói nhắm mắt lại thương minh trong lòng phức tạp cảm xúc đan sen cắn chặt hàm răng g ầ n từng chữ một nhi thần tuân chỉ xem ra hắn cũng chỉ có thể ở rời xa hoàng cung địa phương rất xa đưa phụ hoàng đoạn đường Bác Yến hoàng đế Hoàng nhìn thương minh thật sâu lão i cái ánh mắt rời đến tứ hoàng tử trên người, như trước hỏi mới vừa rồi đối minh nói kia. ế đến c chuyển trước mắt một mắt tứ tử trên thương ánh hoàng như câu ra vừa l tứ người có thể tưởng tượng làm hoàng đế không nghĩ cơ hồ là không chút suy nghĩ xích ký mở miệng nói hắn vốn là không phải chân chính tứ hoàng t ử sở làm hết thảy cũng không quá là vì chủ tử thôi hoàng đế hắn cũng không có để vào mắt bác yến hoàng đế nghe thấy cái đáp án nhưng không có như đối lục hoàng tử thương minh như vậy Đối tứ hoàng tử nhiều tứ tử hoàng à l mọi an trí, đáy mắt ẩn ẩn lué ra cao kia ẩn ẩn như thân nhiên ngẩn ra. Sách ký còn muốn thâm làm tìm tòi nghiên cứu, bác Yến Hoàng đế lực chú ý đã muốn không ở hắn trên người. trí, mắt thâm, tại một một thấu thể đột thâm tìm tòi ra, đáy đế đã sách làm xem cảm làm m khắc lué loại lực cứu, cho coi có giác sách bác chú ký ký ý bị ở người tầm mắt theo bác yến hoàng đế đi tới nhị hoàng tử thương diễm trên người mà giờ phút này nhị hoàng tử thương diễm bị bác yến hoàng đế khi lợi hại ánh mắt nhìn trong lòng lại có chút không yên phụ hoàng hồi hỏi hắn mới vừa rồi vấn đề sao như vậy hắn lại lời? lại làm lạc là lộ lại là là giờ biểu đi nên như thế nào trả lời? Tưởng, hắn lại như thế nào không nghĩ làm hoàng、đế? Nhưng là giờ này khắc này, nếu là đem chính mình chuyện Hắn thế thế khắc phủ tư trả tâm một tốt. đế? ra, đem sẽ vốn không có quyền kế thừa nếu là muốn làm hoàng đế nhất định hội tọa thực hắn tâm tư bất chính mơ ước ngôi vị hoàng đế đắc tội danh nhưng là nếu là trả lời không nghĩ như vậy lúc này đây hắn liền cùng ngôi vị hoàng đế thất chi giao tý trầm h ư ờ n g diễm t o n lòng ngàn vạn, hé ra tuấn mỹ mặt, giờ phút này cũng g giờ là rẫy rộ ra r hé phút mặt, t mỹ âm chầm, hắn không có gì thời gì có i đ ể mặc so hoàng con hoành với trước giờ hiện tại càng thống phượng phút phận thêm hận hắn hậu thân này m ở t t hắn h đại ạ h không chỉ thương có là đại ị c còn có mặc h thân phận này Trầm A. đ điện bên trong một trận trầm mặc mọi người tựa hồ là đang đợi bác yến hoàng đế lại hỏi đồng thời đã ở chờ nhị hoàng t ử trả lời nhị hoàng t ử hội trả lời cái gì mọi người trong lòng âm thầm đoán đáng kể trầm mặc cho thương diễm tự hỏi d ẫ y d ụ thời gian rốt cục ở trong lòng hắn đã muốn làm tốt quyết định hắn trả lời là nguyện ý này với hắn mà nói là một lần cơ hội hắn tuyệt đối không thể buông tha không muốn làm tướng quân binh lính không phải hảo binh lính không phải sao huống hồ hắn cũng đã muốn nghĩ tới tốt nhất lý do đến tô son chát phấn chính mình dã tâm thương diễm chống lại bác yến hoàng đế ánh mắt giờ phút này hắn đã ở chờ hắn tựa hồ là làm tốt vì hắn hoàng đế mộng chiến tranh chuẩn bị Đại đ i ệ người bên n t r o n h trước một mảnh yên tĩnh tĩnh gần như quỷ dị, thậm chí ngay cả tiếng hít thở, đều có chút thật cẩn thận, rốt cục tại đây một mảnh chầm mặt thanh như ư chí cả có cẩn cục chầm bác mảnh mảnh âm yên gần ngay Yến Hoàng đế thanh âm lại vang lên. n đây g quỷ đều sau, dị, lại đế tới nghĩ chiếu chẫm mệnh không lâu hĩ niệm người thừa kế lâu vì định ra hôm nay suy tính vài cái hoàng t ử đức hạnh mới có thể nhị hoàng t ử đức hạnh thượng giai bác yến hoàng đế gần từng tiếng cất cao giọng nói thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện đủ để cho mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở nói đến vậy mọi người thần sắc có chút ba giật mình hoàng thượng vừa là nhị hoàng t ử thương diễm sao liền ngay cả nhị hoàng t ử bản nhân giờ phút này trong lòng cũng là hưng phấn tức nhảy lên hắn còn chuẩn bị một cái hoàn mỹ không s ứ c mẻ lý do hiện tại sợ là dùng không đến hắn thật không ngờ phụ hoàng vẫn là quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn sao giờ phút này nhị hoàng t ử thương diễm trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười hắn trong đường ầ u quan chiều bái bộ dáng, hiện ra hắn hung hiện hắn nhận bách hiện hắn hăng bái long ráng, ra ra mặc đem bào, bộ t ơ thương thương n nát lòng bàn chân ráng, thân thể máu đều sôi trào lên, đối, hắn đi lên ngôi vị hoàng đế chuyện thứ nhất tình, đó là chèn ép thương địch. Nghĩ ngày ấy đưa tại thương địch trong tay chuyện tình, kia 85 đại bản đánh tới không riêng thân hắn g địch đều đối, đi đế đó địch. đưa địch đại đ vị chỉ có hạ thể thứ thể Hắn sẫm máu trào tại tay tới là là bộ sôi kia ấy ép ư A. đường nhị hoàng từ tôn nghiêm cũng bị thương địch cấp dẫm nát địa hạ chính cái gọi là quân tử báo thù m ộ ư ơ i năm chưa trễ thế này mới bất quá bao lâu hắn muốn cho thương địch bởi vì ngày ấy việc trả giá thảm thống đại giới trong đầu các hình ảnh đan sen thương diễm mâu quang lóe lóe thương địch mới vừa rồi là như thế nào đối thương lan đoạn khởi gân cốt vũ này tôn nghiêm hắn đổ không ngại làm cho thương địch cũng nếm thử lần này tư vị nhi lấy thương địch tính tình sợ là hội sống không bằng chết đi thương diễm buông xuống trên mặt ý cười càng ngày càng đậm trên đỉnh đầu như chiếc quanh quần bác yến hoàng đế tuyên chiếu nhưng không đủ để thống xoáy bắc yến thiên hạ trẫm chi tam t ử thương địch đức hạnh mới có thể đều là sổ thượng thừa có đế vương phong cố trẫm băng hà sau quần thần làm ủng lập trẫm chi tam t ử thương địch cho ta bắc yến quốc hoàng đế ngươi chờ nhu như đãi trẫm bình thường đợi hắn không thể có vi oanh một tiếng cơ hồ là mọi người đầu đều là trống rỗng bọn họ nghe được cái gì hoàng thượng sở lập không phải nhị hoàng t ử thương diễm mà là thần vương thương địch sao mọi người dần dần phục hồi tinh thần lại nhìn về phía hoàng thượng định lập ngôi vị hoàng đế người thừa kế thương địch lại chỉ thấy thương địch mi tâm nhíu chặt đáy mắt thâm thúy làm cho người ta chút tìm kiếm không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì Vì vương vì vương, vậy, nghiêm đứng nơi nhân kinh nếu long thân người nhịn không tưởng tượng thần thương nếu như hắn không hiện hoàng thượng khí thế, cho thêm địch thua mọi mi, tại đi. đế đó là đứng ở nơi đó, đều đủ để được là là là bào ở sở, uy sợ mọi người n h ị n không được cảm thấy này thần vương quả thật như hoàng thượng theo như lời như vậy có đế vương phong à. mà hoàng này, hoàn toàn Ở đây đương đờ, suy nguyên tất chút nhất nhị hoàng tử thương diễm, giờ phút này, nguyên bản trên mặt tươi cả các có chi cười hoàn toàn cứng bản mọi diễm, mới người giờ nghĩ, nhị sự v ừ a rồi trong rơi trên liu người coi kia sinh sinh mắt thường theo mặt đất tâm gắt thua một tại thể vào, cho gao sao này hình ảnh, nháy mắt như ngọc bình vụn như ngã ngạnh đánh vào, làm cho hắn tâm đều nhịn không được gao thua cùng một chỗ. Không, tại sao có thể như óc có cả lực được chỗ. làm ly mây, vậy? đám đều vỡ phụ hoàng vừa là hắn không phải sao nhưng là vì sao đến cuối cùng hắn s ắ c lập nhân cũng là thương địch trẫm băng hà sau quần thần làm ủng lập trẫm chi tam t ử thương địch cho ta bác yến quốc hoàng đế này một câu không ngừng ở thương diễm trong đầu quanh quần coi như mộng yểm bình thường gắt gao càng theo hắn lái đi không được vì sao hội như vậy nhất định là hắn nghe lầm nhất định là nhưng là Đang ở thần ư được n muốn xác định hắn mới vừa rồi sửa nghe được trong lời nói là nghe g diễm mới rồi lời xác vừa sửa là l m điểm, thời lại h ì n đến ở đây ở b á chờ quan đều là nhất là thầy cần tuân hoàng thượng ý chỉ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế ngàn thiên tuế thương địch mi tâm ninh nhanh một chút khóe miệng gợi lên một chút châm chọc thái tử điện hạ hừ bọn họ nghĩ đến hắn hiếm lạ này thái tử điện hạ danh hào sao Bất q hoặc u hoặc ủng lập hắn vì bác yến quốc hoàng đế sao thương địch liễm liễm mi thản nhiên đừng mở mắt không nói lời nào tựa hồ không có đem này quỳ nhất thần tử để vào mắt nhất thời không khí trở nên dị thường xấu hổ mọi người trong lòng vi giật mình thế này mới đem lực chú ý càng nhiều đặt ở thần vương điện hạ thân thế thượng năm đó đức chiêu thụy hiền hoàng hậu t ử thần vương thương địch lại không hiểu biến mất ở bạc yến quốc mọi người mơ hồ đều biết nói này trong đó tin tức thần vương thương địch khả lại phóng hạ năm đó hận nếu là không bỏ xuống được bạc yến quốc giao cho tay hắn thượng lại nên gặp phải như thế nào vận mệnh bọn họ lại nên gặp phải như thế nào vận mệnh đường sự không liên quan mình thời điểm như thế nào đều được nhưng là một khi liên lụy đến bọn họ lợi ích bọn họ liền không thể ngồi yên không lý đến mọi người trong lòng tính toán nên như thế nào tìm kiếm thương địch tâm tư lại nghe một cái bén nhọn thanh âm lại truyền đến đứng lên đều cho ta đứng lên các ngươi q u ỳ cái gì q u ỳ cái gì thái tử điện hạ cái kia nghiệt trùng như thế nào có tư cách làm bác yến thái tử điện hạ như thế nào có tư cách trở thành chúng ta bác yến hoàng đế hoàng thượng ngươi hồ đồ sao thương địch trên người chảy đông tần quốc huyết mạch ngôi vị hoàng đế gọi vào tay hắn thượng hắn ngày nào đó đem chúng ta bắc yến bán cho bọn hắn đông tần quốc cũng không biết hoàng thượng vì bắc yến quốc tiền đồ vì bắc yến quốc lê dân thương sinh thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra phượng múa lớn tiếng kêu gào nàng cùng thương diễm giống nhau ban đầu đang nghe đến hoàng thượng nói ra nhị hoàng t ử đức hạnh thượng giai là lúc liền nghĩ đến m ô i vị hoàng đế người thừa kế phi thương diễm m ạ c trúc nàng cũng lâm vào điên cuồng ảo tưởng bên trong phải biết rằng chỉ cần nhị hoàng t ử thương diễm làm hoàng đế như vậy nàng đó là giờ phút này vẫn là nhốt tại lãnh cung bị phế hoàng hậu ở thương diễm đăng cơ sau nàng làm theo có thể ngồi trên hoàng thái hậu vị trí nói vậy như vậy hắn cho tới nay nguyện vọng cũng liền hoàn toàn thực hiện nhưng lạc nàng như thế nào cũng thật không ngờ kết quả cuối cùng hội là như thế này làm cho triệu chiêu dương con làm hoàng đế nàng phượng múa như thế nào có thể dễ dàng tha thứ triệu chiêu dương kia thiện nhân được hoàng thượng yêu sắp chết như thế nào nhiều năm còn bị truy phong làm hoàng hậu đoạt của nàng hoàng hậu vị từ triệu chiêu dương xuất hiện ngày nào đó khởi nàng đó là quý vị hoàng hậu mặc dù là kia triệu chiêu dương ở nàng trước mặt chưa bao giờ từng thị sùng mà kêu nàng cũng tổng cảm giác chính mình bị triệu chiêu dương hung hăng dẫm nát lòng bàn chân hạ thế nào một nữ nhân không dự đoán được chính mình trưởng phu yêu nàng phượng múa cũng từng có tiểu nữ nhi tâm tư hy vọng chính mình có thể cùng phu quân ân ái đầu bạc nhưng là cần là làm một năm hoàng hậu nàng liền nhận rõ một cái sự thật nàng gà nhân không phải thường nhân là hoàng thượng hoàng thượng sở yêu phải là lê dân dân chúng ngàn vạn thương sinh hoàng thượng hậu cung đẹp vô số hắn yêu lại như thế nào phân lại đây hoàng thượng là một cái con dã tâm có khát vọng nam nhân hắn yêu chinh chiến xa trường yêu mở rộng bắc yến quốc lãnh thổ như vậy nam nhân làm cho nàng mê muội nàng cũng liền cố gắng thuyết phục chính mình hoàng thượng có khi là đại yêu không có nhi nữ tình trường tiều tình tiểu yêu Nhưng là từ Hoàng thượng cùng Đông Tần Quốc kia một lần chiến tranh sau, hắn mang về triệu chiêu dương, nàng mới biết được nguyên lai, Hoàng thượng cũng là có nhi nữ tình trường tiểu yêu, hắn có thể cho nữ nhân, không chỉ có là lâm hạnh cùng địa vị, hắn còn có thể cho chỉ thể được là lai, là là lâm từ một triệu triêu biết tiểu Quốc có có có có c địa đủ sau, yêu, kia mới về vị, ấ phượng múa như trước nhớ rõ nàng năm đó biết được chuyện này khi thống khổ sau lại nàng đem thống khổ truyền hóa vì hận hoàng thượng yêu triệu chiêu dương phải không như vậy nàng sẽ làm cho chiêu triệu dương nghĩ đến nàng thành công ở cùng triệu chiêu dương đấu tranh bên trong nàng mới là thắng lợi kia nhất phương nhưng là kết quả là nàng mới phát hiện nàng từ đầu tới đuôi đều không có thắng quá chẳng những không có thắng quá còn thua hoàn toàn Cái kia nhưng ữ n â n hoàng đó là đã chết đều là chết chiếm cứ h t ợ tâm tư, đó l à đã c h ế t đừng nói nàng hiện tại đã muốn mất hoàng hậu thân phận đó là nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng phượng hoàng hậu cũng không có tư cách nhúng tay việc này a làm càn quân vô hí ngôn chẳng lẽ ngươi còn muốn c h ẫ m lật lọng không thành bác yến hoàng đế giận quát một tiếng vẻ mặt ghét chừng mắt nhìn phượng múa liếc mắt một cái này nữ nhân năm đó đối chiêu dương làm hết thảy thật sâu hô hít một hơi bác yến hoàng đế thâm thúy mâu t r u n g càng phát ra âm trầm lên hoàng thượng triệu chiêu dương con hội bị hủy chúng ta bác yến ở bác yến hoàng đế quát lớn hạ phượng múa chẳng những không có thu liễm ngược lại kêu gào lại lệ như nhau mới vừa rồi ngũ hoàng t ử thương lan điên cuồng bác yến hoàng đế con người căng thẳng nguyên bàn ngồi ở ghế trên hắn mạnh đứng dậy bước đi đến phượng múa trước mặt không chút do dự d ơ lên thủ một cái tát đánh đi xuống đại điện bên trong một tiếng thanh thúy thanh âm làm cho mọi người thân thể ngẩn ra đó là nghe thiê thanh âm đều tựa hồ có thể cảm nhận được này một cái tát đánh vào trên mặt đau Trên mặt truyền lạt lạt toàn đến đớn, phượng múa đau hỏa bác ộ một thân thể c i lào đào định thật vất vả ổn định thân thể vả ổn ả m miệng nhận trong được t r u yến ề n đ mùi máu tươi n hoàng i mới phượng nhìn hướng chầm sừng giận Yến múa một mặt âm sốt lát thức giận bác vẻ hoàng đế Hoàng hoàng thượng, nhân, nhân thật như thế nhẫn tâm. Bác yến Hoàng con, sao nữ nữ người Yến tâm. vì vì cái cái Bác kia kia đáy ế đ mắt bắn nhanh ra một đạo sắc bén quang mang trên c h á n gân xanh bạo khiêu nghiến răng nghiến lợi đừng vội cái kia nữ nhân cái kia nữ nhân kêu ngươi không xứng dùng gì ngôn ngữ đến làm bẩn chiêu dương năm đó ngươi làm cái gì đừng tưởng rằng trẫm không biết năm đó trẫm nên nếu không bởi vì phượng ra thế lực hắn tại kia cái thời điểm liền sẽ không bỏ qua phượng múa này nữ nhân nhưng là dừng một chút bác yến hoàng đế đáy mắt hơn một ti ái náy trong mắt sắc bén càng thêm đặc hơn c h ẫ m nói cho ngươi ngươi cả đời muốn cùng chiêu dương đấu ngươi căn bản là cập không hơn chiêu dương cực nhỏ nàng như vậy tốt đẹp ngươi lại như vậy ác độc n g ư ơ i ngay cả cấp nàng sách dày cũng không xứng nàng tuy rằng đã chết nhưng vẫn đều sống ở c h ẫ m trong lòng không có một ngày vắng họp quá phượng múa thân thể run lên theo bản năng sau này lui lại mấy bước kia trên gương mặt ấn năm g ấ u tay ánh nàng càng phát ra t á i nhật bên kia mặt có vẻ lại q u ỷ dị kinh ngạc nhìn bác yến hoàng đế bên tai không ngừng quanh quần mới vừa rồi bác yến hoàng đế khi một phen nói thế nhưng ha ha đại bật cười Ha ha hảo,、so、hữu nhân đều được không? Người yêu nàng phải không? Nhưng là nàng yêu người sao? Nói không chừng, nàng là hận sao? của so nàng nữ Người nàng nàng ngươi Nói nàng ngươi là là sở với đều yêu yêu đâu? được n g ư ơ i quên nàng đem cự tuyệt thị tầm chuyện tình nàng ngay cả chạm vào cũng không cho ngươi chạm vào lại như thế nào yêu ngươi n g ư ơ i yêu nàng n g ư ơ i yêu nàng lại như thế nào các ngươi trung quy là trời nam đất bắc hoàng thượng đời này n g ư ơ i phụ bạc nàng n g ư ơ i cũng phụ này hậu cung chung mỗi một nữ nhân n g ư ơ i mới là tàn nhẫn nhất n g ư ơ i mới là tức nhất ha ha ngươi phụ bao nhiêu nữ nhân à? hoàng thượng ngươi biết không thế giới này thượng chỉ có ta phượng múa là yêu nhất của ngươi chỉ có ta phượng múa phượng múa cuồng tiếu hướng tới bác yến hoàng đế giống to gần như điên cuồng trong miệng còn không đoạn nỉ non chỉ có ta phượng múa yêu nhất ngươi chỉ có ta chỉ có ta bác yến hoàng đế nhíu nhíu mày trong mắt ghét càng đậm mạnh bác yến hoàng đế giống như nghĩ đến cái gì con ngươi căng thẳng lợi hại ánh mắt g ắ t gao khóa phượng múa g ầ n từng chữ một người yêu c h ẫ m phải không cuồng tiếu phượng múa giật mình đình chỉ tiếng cười chuyên chú nhìn bác yến hoàng đế là theo gà cho hoàng thượng làm hậu ngày nào đó khởi nàng cũng đã yêu thượng này đế vương thực là vì yêu nàng mới trở nên như vậy tàn nhẫn a bác yến hoàng đế khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh thản nhiên nhìn lướt qua phượng múa nếu như vậy ngươi liền cho trẫm dẫn đường đi bác yến hoàng đế trong lời nói rơi xuống ở đây mọi người đổ trừ một ngụm khí lạnh đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn bác yến hoàng đế hoàng thượng hắn mới vừa rồi nói gì đó dẫn đường dẫn cái gì lộ nhị hoàng t ử thương diễm m i tâm vừa nhíu ánh mắt d ừ n g ở phượng múa trên người mà giờ phút này phượng múa cũng ở tiêu hóa chính mình nghe được trong lời nói dẫn đường đi nơi nào lộ mọi người trong lòng đoán bác yến hoàng đế nhưng không có làm cho bọn họ nghi hoặc lâu lắm tạm dừng một lát tiếp tục mở miệng nói nghĩ chỉ chẫm băng hà sau chẫm sở hữu phi t ử tam cung lục viện không có lâm hạnh quá đều phân phát r a cung đưa đến hoàng gia chùa miếu xuất gia vì ni lâm hạnh quá đều cùng chẫm cùng nhau đi thôi mọi người vi giật mình giờ phút này rõ ràng sáng tỏ hoàng thượng ý tứ hoàng thượng là muốn làm cho sở hữu phi tử đều chôn cùng sao phượng múa thân thể nhoáng lên một cái cả người hoàn toàn cứng đờ đầu anh một tiếng coi như bị xét đánh một chút không chỉ có là phượng múa liền ngay cả ở đây khác tần phi cũng đều là cùng phượng múa phản ứng không có sai biệt hoàng thượng hoàng thượng thế nhưng hoàng thượng hoàng thượng tha mạng a t ầ n phi nhóm mạnh quỳ trên mặt đất giờ phút này các nàng gặp phải là tử lại như thế nào không hoảng hốt chương đâu có thậm chí anh anh khóc ổ lên t r ô n cùng này không các nàng không muốn t r ô n cùng bác yến hoàng đế lợi mắt một thước như thế nào các ngươi là trẫm tần phi ngày thường lý luôn mồm đều nói yêu trẫm ước gì trẫm đến các ngươi tầm cung đi cùng các ngươi vì tranh thủ tình cảm các ngươi có thể chuyện xấu làm tẫn hiện tại trẫm cho các ngươi ân đ i ể n cho các ngươi cùng trẫm cùng nhau đi các ngươi nhưng thật ra không muốn sao Cũng căn chính người nhóm căn bản là là rất sợ chết ai không sợ chết nhưng lạc phía sau ai lại dám nói ra bác yến hoàng đế đáy mắt xẹt qua một chút châm chọc hỗn loạn một chút lãnh ý các nàng không phải hiếu chiến sao hắn khiến cho các nàng đến dưới tiếp tục đấu hoàng thượng này có nữ nhi là tần phi quan viên mở miệng muốn thay nhà mình nữ nhi c ầ u tình t r ô n cùng này vận mệnh có phải hay không rất bi thảm chút như thế nào các ngươi t h ư ở n g cùng các ngươi nữ nhi cùng nhau hoặc là muốn thay thế thay các ngươi nữ nhi bọn họ còn chưa nói hoàn bác yến hoàng đế liền cất cao ngữ điệu đánh gãy bọn họ trong lời nói trong lòng hư lạnh này đồ bỏ quan viên lúc trước tức tiêm đầu đem nữ nhi hướng hắn hậu cung đưa này đó là cho bọn hắn giáo huấn Này quan viên trong lòng vi giật mình, mặt lộ vẻ khó xử sắc, hoàng thượng như ràng bọn nói này hoàng thượng trúng hoàng thượng mệnh không lâu hỉ, nhưng là, hắn giờ phút này vẫn là hoàng thượng, quyết định của hắn đều là thánh chỉ, kháng chỉ không tuân đắc tội danh, bọn họ khả thừa nhận không dậy nổi là là là là là quyết dậy lâu đều sao của thừa vi vẻ giật giật, lại cái giờ giờ tội thêm mặt thế tức phút phút rõ gì. lộ dám Mặc mặc khó họ hĩ, chỉ, chỉ họ khả độc, sử sắc, đắc dù dù hiện nay bọn họ cũng chỉ có thể ẩn nhẫn xuống dưới âm thầm hối hận lúc trước đem nữ nhi đưa vào hoàng cung bên trong Bác bắn bước đáy oán cấp trước tục khóc còn có câu trước chẫm Yến này thúy thấy này vậy đế đến nếu hết Hoàng lòng nhìn hắn quan viên mang kinh quang nghe tần như liên anh anh quang nhanh lạnh lùng miệng. hận như vậy trước hết chẫm từng thâm hơi phi đạo mà là đó đổi, đi vừa ra, Ai lệ mắt thôi. mô một mở sợ lời này vừa nói ra làm sao có nhân còn dám có câu oán hận mới vừa rồi còn lòng tràn đầy ủy khuất khóc tần phi nhóm liền ngay cả theo bản năng tiếng rên gì cũng không dám phát ra đến càng đừng nói khóc mặc dù là có lòng tràn đầy không cam lòng các nàng vận mệnh đều đã muốn bị bác yến hoàng đế một ngụm quyết đoán không hề đường ra Này đó nữ nhân không dám, khả không có nghĩa là người khác không dám, phượng múa tốt cũng từng hoàng chuyện gắng chính mình bình tĩnh trở lại sau, phượng múa hung hăng trừng Yến Hoàng、đế. Nô thì không là là làm làm đó điệu đế. có hóa khả khác hậu chủ, thực cho thì phục dám, dám, quá múa mắt múa mắt trước cố bác sau, lại lại tiêu tốt trở xấu ở Dựa vào cái gì k h ô người chiếm đ ợ thượng c còn cùng. hoàng thay hắn muốn trôn g yêu i này khắc này trong lòng mãnh khắc l ệ t bất bình hành, làm cho phượng múa trong mắt thiêu bình hành, phượng cho làm múa đây ỏ lửa lòng. cam giận càng thêm không cam lòng. Người thêm đ là thảo gian nhân mạng thảo gian nhân mạng hừ bác yến hoàng đế hừ lạnh một tiếng mang theo vô tận châm chọc ánh mắt đảo qua mỗi một cái tần phi các ngươi nói các ngươi người nào trên tay là sạch sẽ thảo gian nhân mạng này tần thân thể n g ẩ n ra ánh mắt lóe ra phượng múa sắc mặt lại một trận thanh một trận bạch bác yến hoàng đế khóe miệng dương lên đây là trẫm quyết định cũng không có cùng ngươi phượng múa thương lượng ngươi phục cùng không phục lại như thế nào ở hắn xem ra phượng múa cái nhìn không đáng một đồng p h ư ợ người múa thân thể lên một cái, cũng là lại bắt đầu ha ha thân thể bắt nhoáng lên cũng điên là lại cái cuồng c đầu lớn, còn nàng tới i cười người người điểm, điên tiếng cười ế đến n trên người không ngừng thoát ra hàn nàng cuồng trong g cho cực làm l thoát ta ra ý quỷ dị đến cực điểm, ở n yến hoàng đế hùng hậu thanh bác đế hậu âm, l ạ vang lên. Người tới, ban thường trẫm thử trẫm thử cung đình thường dùng một loại kịch độc vật lấy rất nhanh tàn nhẫn chữ danh chỉ cần đ ộ c rượu nhập hầu không quá phận hào thời gian nhân sẽ gặp đương trường bị mất mạng Phượng thanh nhiên chính thời cười cương, gần gian, múa âm một vi đột lát là là không i tiếng cười a t ậ vận m mới mệnh, châm chí cách khác mới còn điên cuồng, cười chọc bác hồ nhạo thân hồ hoàng h k điên lại nàng yến ngoan. đế tự tự tự là là ở cười nàng, tự thân mạnh, lại tự hồ là ở chọc Bắc yến hoàng đế ngoan. Không bao lâu trẫm tử liền bị tặng đi lên công nhân bưng thịnh làm ra vẻ bình rượu chén rượu khay cùng kính trình ở phượng múa trước mặt nghĩ nghĩ nên như thế nào sưng hô này phế khí phượng hoàng hậu lại tìm không thấy thích hợp liền chỉ nói nói Hoàng thượng thường hoàng thượng thường hoàng thượng thường ban ban ban rượu, rượu, Phượng m ú an t i ế g cười dần dần bình ổ nhìn xuống n dưới, trước mắt thượng tràn một rượu chén rượu chén rượu như chén chén chung, lúc muốn mãn thượng, ly, năm bình giống hôn h ợ đã đầy đó đại hôn là ly, lễ phượng cần rượu kia lễ ợ p cần r u m a theo nàng đi lên đi múa ộ lộ, lộ t trước mắt theo tuyển cái chén oán đi đi. hoàng hận không này muốn mang theo nàng đi lên hoàng tuyển lộ đi. An bình nhìn Phượng về là mà m rượu đây là một cái bị h ậ u cung độc hại nữ t ử nhưng là nàng đối phượng múa nhưng không có chút đồng tình đây là nàng nên được không phải sao hậu cung có lẽ hội thay đổi một người nhưng là năm đó chiêu dương t r ư ở n g công chúa tại đây bác yến hoàng cung bên trong đợi nhiều như vậy năm gần đến giờ từ cũng như trước là một đoá thanh l i ê n ai nói là hậu cung cải biến nhân mà là nhân trong lòng cải biến nhân đối quyền lực đối yêu cắn nuốt nhân nguyên bản hồn nhiên tâm a mà phượng múa là tự làm tự chịu Phượng cấp thân thủ đoan cái đĩa chẫm chén ánh thương chút nhiều thời tinh tranh hãm hại, tính nhỏ mảnh tình rượu, người, tươi cười. thương đoan rừng trên trên nở này, nàng dùng rất nhiều thời giờ cùng đơn quên giờ múa mắt diễm mặt một một mẹ. đĩa ra đứa của từ rất Đời đi tranh đấu, đi hãm hại, đi tính kế. Lại cô đơn đã cái lực cô lại rộ ở kế, đối lập khởi của ta diễm nhi phượng múa nhắm mắt lại thật sâu hô hít một hơi nàng biết nàng trốn không thoát cho nên này chén rượu nàng chỉ có uống xong ngửa đầu rượu nhập ít hầu phanh một tiếng chén rượu ầm ầm rơi xuống đất mạnh phượng múa thân thể ngẩn ra trong miệng một cỗ mùi máu tươi nhi nảy lên theo khóe miệng chậm rãi tràn ra một giọt một giọt rơi trên mặt đất phượng múa đột nhiên mở mắt ra t h ẳ n g tắp chừng mắt bác yến hoàng đế lớn tiếng quát Ta p h ư ợ nàng g nguyền rùa, nguyền rùa người múa, máu rùa, rùa lấy l tên đó tử c ũ vĩnh viễn không chiếm đừng ư người dự đoán được. phượng cười như ợ c bác cứng sắc càn bác đoán Yến Hoàng thân nhiên tiếng, Yến Hoàng nàng không Nàng lời, đờ, lại đại điểm biết dự Dứt đế đế đâu. đ sao thể mặt trầm, tâm tư, nàng làm sao có thể làm ấy âm quả múa rỡ ra có cho hắn như ý đó là dùng cuối cùng lệ khí cũng sẽ không làm cho hắn như nguyện lấy thường chuyện được chia sẻ bởi cỗ ô ú đọc truyện com chương hai trăm hai mươi bốn phượng múa nguyền rùa xác thực quả thật thực kích thích đến bắc yến hoàng đế nội tâm vĩnh viễn không chiếm được trong lòng muốn sao hiện tại hắn trong lòng muốn c h u y ệ n tình vốn với hắn mà nói chính là hy vọng xa vời hắn chờ mong hồi lâu có thể nào cho phép nó bởi vì phượng múa nguyền rùa mà rơi không tức giận ở bác yến hoàng đế trong lòng tùy ý bừa bãi xông ra nhìn phượng múa kia điên cuồng khuôn mặt tươi cười bác yến hoàng đế mâu quang dùng mình một chút sát ý bắn nhanh mà ra đó là biết giờ phút này phượng múa đã muốn c h ú n g rượu độc chết bất quá là một lát chuyện tình bác yến hoàng đế cũng vô pháp trừ khử trong lòng tức giận mạnh theo bên cạnh thương tịch trên người rút ra đeo ở bên hông lợi kiếm thương tịch thân là vô địch đại tướng quân lại là hắn tâm phúc hắn cố ý sự chấp thuận hắn ngược tiền mang lợi khí cùng lúc là vì trương hiền thương tịch công tích cùng địa vị cùng lúc là dễ dàng cho thương tịch bảo hộ chính mình không nghĩ tới giờ phút này nhưng thật ra làm cho hắn được tiện lợi Sắc bén k i ế mạnh phong phiếm phượng phương không khí hàn không hiện hoàng thất thần chỉ thể khắc như thức chính thôi. trong trong trong quang, nàng ngừng lên yến vọng lòng vui sướng đến cực điểm, nàng liền cũng chỉ có thể lúc này khắc dùng như vậy phương thức đến an ủi chính nàng ở mặt cười, bãi cười vui điểm, ủi đế múa m đầu bừa của lúc đắc sắc bác cực có ý vậy vẻ trong l ò n g ngực một trận đau đớn chuyển đến phượng múa tiếng cười im bặt mà chỉ ánh mắt đi xuống dừng ở chính mình ngực thượng nơi đó rõ ràng cắm một phen sắc bén lợi kiếm theo kia lợi kiếm hướng lên trên phượng múa thấy được vẻ mặt phẫn nộ nam nhân trong lòng chua sót khôn cùng lan tràn mở ra ngươi hoàng thượng đó là như vậy hận chính mình như vậy khẩn cấp làm cho nàng từ sao mặc dù là nàng đã muốn c h ú n g rượu độc h ẳ n phải chết không thể nghi ngờ hắn cũng còn muốn b ổ thượng một kiếm giờ phút này này một kiếm không phải đâm vào thân thể của nàng thượng mà là đâm vào lòng của nàng lý a chống lại bác yến hoàng đế hai mắt xem ra nàng là thật kích thích đến bác yến hoàng đế a nguyền rùa lại như thế nào Chậm lấy thiên từ tên hứa nguyện, chậm nói cho ngươi, chậm thiên hứa lấy nguyện, tử tên nói ngươi, dự đoán bác yến hoàng đế trong tay kiếm vừa truyền hung hăng dùng một chút lực lợi mâu híp lại như mặt khác một cây đao t ử một cái chớp mắt không truyền nhìn phượng múa g ầ n từng tiếng tuyên cáo hắn muốn được đến ai cũng mơ thường ngăn cản Phượng múa tất h thể h â n n cả u xuyên qua n Yến Hoàng nháy phượng múa thân thể, từ sau lưng mà ra, mà phượng múa trong miệng mạnh g bác c đế kiếm thể h mà mà đâm mắt múa múa từ sau ra, y ra đại lượng mọi á u tươi, dị thường thê thàm Tất dị hoàng m sợ. cả mọi người nhìn này một màn hai mắt mờ to tựa hồ là bởi vì cả k i ngây h n người mà thật lâu không thể hoàn hồn mùi máu tươi nhi ở đại điện bên trong tràn ngập liên quan nhất thất quỷ dị đem ở đây mỗi người đều bao phủ phượng múa thân thể như trước bắt tải trên thân kiếm vẫn không nhúc nhích hai mắt mờ to nhưng là nhân đã muốn đã không có sinh mệnh hơi thở nàng như trước chừng mắt bác yến hoàng đế coi như ở lên án hắn vô tình vô tình sao bác yến hoàng đế là vô tình ít nhất đối hắn không thương nhân thủy chung đều là vô tình nhưng l à vô tình lại sao chính là bác yến hoàng đế phượng múa làm sao thường không phải không có tình đâu nàng từng đối triệu chiêu dương làm hết thảy lại sao chỉ cần dùng vô tình hai chữ có thể quá khái quát một cá nhân yêu mà trở nên vặn vẹo nữ nhân nhất định không chiếm được thoải mái cũng sẽ mang đến cho người khác tai nạn thời gian coi như yên lặng giống nhau mọi người thấy chết không nhắm mắt phượng múa đều là thần sắc khác nhau nhị hoàng t ử thương diễm thủ hạ ý thức nắm chặt thành quyền đầu nhưng trên mặt lại nhìn không ra chút khác thường cảm xúc phượng múa đã chết hắn đau lòng sao nhắm mắt lại thương diễm trong lòng chua sót mãn nhãn t r ô n g quy là hắn mẫu hậu không phải sao tuy nói bọn họ trong lúc đó thân tình bạc nhược nhưng trung quy là máu mù tình thâm bất quá hắn hiện tại chú ý nhất cũng phượng múa t ử mà là phụ hoàng thái độ mẫu h ậ u phản đối phụ hoàng lập thương địch vì người thừa kế kết quả cũng là rơi vào như vậy kết cục như vậy hắn phải trong lòng phản đối biểu hiện ra ngoài sao nếu biểu hiện ra ngoài hắn lại nên như thế nào kết cục thường diễm mí mắt nhíu nhíu tâm mạnh buộc chặt trong lòng n h ị n không được oán hận phụ hoàng a phụ hoàng vì sao đồng dạng là con của ngươi ngươi lại đối thương địch như vậy trung ái khả thương địch đâu cũng là đối với ngươi xa cách chẳng lẽ liền bởi vì hắn là n g ư ờ i âu yếm nữ nhân sở sinh con sao nếu như vậy trung ái này con trai vì sao lúc trước ở mười nhiều năm trước phải thương địch khu trục xuất b á c yến t h ư ờ n g diễm trong lòng có nhiều lắm tưởng không thấu gì đó nhưng lạc phía sau cũng không dung hắn có rất nhiều thời giờ suy nghĩ thương địch nhìn phượng múa thê thảm kết cục khóe miệng cũng là gợi lên một chút lãnh ý đáy mắt thâm thúy càng phát ra thâm trầm trong đầu hiện ra mẫu thân nhất nhăn mày cười là này nữ nhân bị hủy mẫu thân tốt đẹp bị hủy hắn hạnh phúc nàng đã chết sao chết không nhắm mắt sao phượng múa yêu bác yến hoàng đế sao chết ở âu yếm người trên tay sợ là đối nàng lớn nhất tàn nhẫn cùng giáo huấn đi nương năm đó hại người của ngươi lại một cái bị đưa tới ngươi k h ả cao hứng an bình ôm trong lòng nữ nhi ánh mắt theo phượng múa trên người truyền rời đến thương địch trên người theo bản năng đến gần rồi thương địch một chút có chút đem thân thể của chính mình hướng tới thương địch trong lòng nghiêng thương địch cảm nhận được an bình tới gần trong lòng n g ẩ n ra đảo mắt nhìn về phía an bình vừa vặn chống lại an bình ôn nhu ánh mắt cùng với kia khuôn mặt thượng c h á n phóng s u ố t một đoá duy mỹ tươi cười tâm đột nhiên căng thẳng lo lắng bốn phía tự nhiên mà vậy nâng thủ nắm cả an bình bả vai đem thê tử ôm vào trong lòng tâm tràn đầy bác yến hoàng đế trong tay kiếm ở phượng múa trong thân thể rằng co hồi lâu giờ phút này hắn mới vừa rồi bởi vì phượng múa nguyền rùa mà s ô i trào tâm tràn đầy bình tĩnh trở lại sau bác yến hoàng đế âm trầm con người mới có chút biến trở về nguyên lai nhan sắc mạnh đem kiếm theo phượng múa trên người rút về đến mất đi chống đỡ phượng múa thân thể đột nhiên rốt cuộc phanh một tiếng thật mạnh rơi trên mặt đất tại đây im lặng đại điện bên trong dị thường vang dội Mắt n ha ư trước trước mắt mờ to trống rỗng nhìn trước mắt hết thầy, trong, rỗng không không nhìn hồi sáng điện bên mờ đại đều lâu i miệng nói mở c ha u y ệ n h ứ là không biết nên nói cái gì biết cái đã ó có lại lẽ, sợ h i miệng, giống nhất trên thân giống nhau. Hà hà mở gặp gây sẽ đã chết đã chết ha ha đã chết mạnh đại điện bên trong một thanh âm vang lên mang theo vài phần điên cuồng lặp lại này vài mũ hoàng t ử thương lan như trước ở tại chỗ nằm chật vật không chịu nổi Thường thanh tỉnh trong tục trầm mặt、giờ、phút này, mọi người phục hồi tinh thần tuy thân trước sát trong như phục hồi nhìn phía Hoàng khắc hắn chung kịch nhưng như xanh người vương. giờ giờ lan bừng điện bên liên này, Yến này này, rằng quyền lại là là vừa sau, kia tay âm mới mọi coi bác độc cái rồi đại về đều đế, đế ở ánh mắt của mọi người bên trong bác yến hoàng đế lợi hại tầm mắt hướng tới nhị hoàng t ử thương diễm trên người nhìn lại nhị hoàng t ử thương diễm cảm nhận được kia tầm mắt thân thể ngẩn ra buông xuống đầu tâm mạnh buộc chặt bác yến hoàng đế nhìn thương diễm hồi lâu rốt cục trầm giọng mở miệng lão nhị người đối phụ hoàng mới vừa rồi quyết định có thể có có gì khác nhau đâu nghỉ bác yến hoàng đế thanh âm trầm thấp nhưng là lại mang theo vô tận uy nghiêm cùng uy hiếp lực nhất là ở mới vừa rồi hắn mới xử trí phượng múa sau giờ phút này lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi coi như nếu ai không bằng hắn ý liền sẽ bị trong tay hắn như chiếc nắm kia đem nhiễm máu tơi kiếm cấp đâm thùng thân thể giống nhau Thường、diễm、trong lòng vi giật mình, lòng Diễm vi có ả người coi như bị đổ lên đao phong lãng khẩu, đối hắn mới vừa rồi quyết định coi đối mới rồi c đao khẩu, bị đổ vừa quyết gì dị nghị không? dị Có, thương diễm ở trong lòng trả lời hắn tự nhiên là khác thường nghị hắn muốn làm hoàng đế nhưng l à nay phụ hoàng vừa là thương địch hắn có như thế nào không khác thường nghị đâu nhưng l à hắn khác thường nghị phụ hoàng lại hội đưa hắn dị nghị để vào mắt sao trong đầu hiện ra mới vừa rồi mẫu hậu chết ở phụ hoàng dưới kiếm hình ảnh hắn biết hắn đó là khác thường nghị đều không thể nói đi ra phụ hoàng giờ phút này đã muốn chúng đ ộ c tuy rằng mới vừa rồi hắn nói là chậm rãi tìm giải dược nhưng là ai hội không rõ ràng lắm thất tinh hải đường nào có cái gì giải dược à Kìa bất quá là an bất biết thôi, một một chết quá chịu chiêu nhau, buông là hoàng này ngày ngày chúng cùng năm dương giống chính ngày xuống. ủi phụ chờ độc đó đó sẽ Phía sau Phụ Hoàng, không sau trong h nghi ngờ đã muốn là nỏ mạnh hết đà, nhưng là, nỏ mạnh hết đà cũng có hắn lợi hại chỗ, hắn hiện chết thông phải ể ngờ muốn nỏ nỏ cũng muốn muốn chết cái gì cũng gì lợi tại cái đi đã đà, đà đã đều suốt là là có a n g à i h ắ sợ cái ì đâu. địch muốn Phụ Hoàng muốn thương lòng à Hoàng là m dám mẫu như nghị. Khác thường nghị hậu nhau Trong cùng giống gì đế, đi. kết vậy ai lại l dị có cục sợ là cùng mẫu hậu giống nhau đi. Trong lòng trồi lên một tia chua sót không nói đến cái khác riêng là phụ hoàng ngữ khí cũng là tràn ngập uy hiếp ý a phụ hoàng nhi thần không khác thường nghị nhi thần nguyện vì hiền vương phụ tá tam đệ đăng cơ trợ tam đệ thống soái chúng ta bác yến thường diễm liễm đi trong lòng không cam lòng nếu phụ hoàng vừa thương địch cố ý muốn cho hắn làm này bác yến hoàng đế người thừa kế như vậy hắn theo đó là bất quá ở phía sau hắn cũng muốn vì chính mình tính hiền vương phụ trợ thương địch chỉ cần còn tại trong triều đình như vậy hắn liền còn có cơ hội liêu thanh sơn ở không lo không cùi đốt không phải sao bác yến hoàng đế con ngươi căng thẳng vừa lòng cười hảo tốt lắm diễm nhi kia c h ậ m băng hà sau ngươi liền vì hiền thân vương phụ tá ngươi tam đệ bác yến liền giao cho các ngươi trên tay nhi thần lĩnh chỉ thương diễm quỳ trên mặt đất chắp tay hành lễ thanh âm thật là kiên định đối với quyết định này an bình không khỏi nhíu nhíu mày bác yến hoàng đế thật sao cảm thấy thương diễm g i ã tâm liền dễ dàng như vậy trừ khử sao thương diễm g i ã tâm trầm tích lâu như vậy lại như thế nào dễ dàng như vậy biến mất đâu hiền vương bác yến hoàng đế làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì an bình nhìn bác yến hoàng đế liếc mắt một cái theo hắn trong mắt nàng thấy được nhiều lắm phức tạp cảm xúc yên tâm bất an thẫn thờ an bình mâu quang vi liễm trong đầu rất nhanh chuyển động mạnh nàng coi như nghĩ tới cái gì bình thường mâu quang bên trong hơn một chút âm trầm xem bác yến hoàng đế ánh mắt cũng đổi đổi bác yến hoàng đế cố ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thương địch cũng đúng là vẫn còn lo lắng a nghĩ đến mới vừa rồi thương lan này càn d ỡ trong lời nói bác yến hoàng đế thật sự không có nghe đi vào sao chỉ sợ bằng không hắn chẳng những nghe xong đi vào có lẽ thương lan nói những lời này đã sớm ở bác yến hoàng đế trong lòng hiện lên quá mà hắn cũng tự hỏi quá bắc yến hoàng đế trung quy là bắc yến hoàng đế lại làm sao có thể làm cho bắc yến bị vây nguy hiểm giữa thương địch nếu là đăng cơ vì đế ở thương địch đối bắc yến quốc lòng mang cừu hận tình huống dưới bắc yến hoàng đế trung quy còn không phải hoàn toàn yên tâm đem bắc yến quốc giao cho thương địch trên tay a hắn còn sợ thương địch thật sự như thương lan nói như vậy đem bác yến quốc làm hỏng cho nên hắn mới để lại như vậy một đạo ý chỉ làm cho thương diễm vì hiền vương chế hành thương địch sao an bình liễm liễm mi khóe miệng cũng là gợi lên một chút thản nhiên khinh thường thương địch nếu là thật sự muốn bị hủy bác yến quốc có sao lại là nhất thiện việc khó nếu là thương địch thường nàng an bình sẽ gặp lợi dụng sở hữu tài nguyên chớ quên tay nàng thượng còn nắm có một viên hải thần châu hải thần châu ý nghĩa cái gì tiên nhưng là có thể chiếu lệnh hải quốc thánh v ậ t a bác yến hoàng đế như vậy đ ể phòng thương địch lại có gì dùng chỉ cần thương địch thường bị hủy bác yến quốc hắn tưởng một cái thương diễm có thể đủ c ả n tay được đến sao hắn tưởng không khỏi cũng quá ngây thơ rồi bác yến hoàng đế con ngươi mị mị đối với hắn hiện tại an trí vừa lòng bên trong lộ ra một chút lo lắng bất quá cũng chỉ có thể như vậy hắn hiện tại chỉ hy vọng hắn từ có thể làm cho thương địch buông cừu hận chính là thương địch thật sự có thể không hề hận bác yến sao này tạo thành hắn cùng chiêu dương sở hữu ác mộng địa phương các ngươi h n thật thở hơi, dài lại một máu trong dính đều đi xuống đi hôm nay tiểu quận chúa trăng tròn yến liền đến nơi đây thương địch vợ chồng cung tiểu dư nhi lưu lại thương thịt cũng lưu lại đi Bác Yến hoàng đế thượng a quanh n kín ở đại điện chung quanh quần truyền tiến n h âm sâu mọi ở đại g ờ i tai tiên, giọng nói lỗ lý, lần đầu tiên, bọn họ, theo trong đầu bọn bọn này quân vương trong giọng nói nghe đ họ họ ư c đắc bất đối dĩ, h mệnh n bất đắc dĩ, h e đ ư ợ có trờ mong, c lẽ là đối tử vong chờ mong. Hoàng thượng có trong ử Hoàng triều h ư ợ n g có t o n g c h đại thần m ở miệng nói nhìn bác yến hoàng đế trong ánh mắt tràn đầy thân thiết đối bác yến quốc mà nói hoàng thượng là tốt hoàng thượng nhiều như vậy năm qua bác yến ở trên tay hắn ngày càng phồn vinh bọn họ làm nhiều như vậy năm quân thần cảm tình đúng là vẫn còn có bọn họ cũng đều biết hoàng thượng chúng này độc dĩ nhiên là thời gian vô hơn thôi c h ậ m nói đều đi xuống ngày mai lâm c h i ề u một cái cũng không thể vắng họp bác yến hoàng đế âm thanh trong trèo lại truyền đến ngữ khí bên trong hơn một chút trầm tĩnh mọi người vừa nghe đều là giật mình không có lại nói thêm cái gì lục tục lui xuống đại điện phía trên cô đơn còn lại bắc yến hoàng đế thương địch an bình vợ chồng còn có tiểu dư nhi cùng với vô địch đại tướng quân thương tịch liền ngay cả sở hữu hầu hà cung nữ cùng với thượng nằm kia cụ thuộc loại phượng múa thi thể cũng đều không có tiếp tục ở lại này đại điện bên trong đại điện bên trong thiếu rất nhiều người càng thêm là im lặng kỳ cục mạnh bác yến hoàng đế ngồi ở chủ vị thượng ánh mắt nhìn về phía an bình trong lòng tiểu dư nhi tuấn lãng trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tê cười ở đã trải qua mới vừa rồi như vậy chuyện tình sau lúc này khắc thân trung kịch độc mệnh không lâu hĩ tình huống dưới còn có thể như thế cười dù là an bình nhìn trong lòng đều không khỏi giật mình âm thầm cảm thán này bác yến hoàng đế chấn định có không làm cho c h ậ m ôm một cái lại ôm một cái tiểu dư nhi Bác yến hoàng đế ngữ khí bên có Yến đầy uy đế đế Hoàng ngữ trong tràn đầy trờ mong, không có đế vương uy nghiêm, liền như lại phổ không thông khí phổ trờ u lại q an h khẩn â n cầu bình t h ư ờ nhíu g An n b ì n h mày nàng biết thương địch không vui nữ nhi cùng bác yến hoàng đế quá nhiều tiếp xúc nhưng l à giờ phút này bác yến hoàng đế tình huống an bình trung quy là động một chút chắc ẩn chi tâm đều là phải chết người ai còn nhẫn tâm cự tuyệt ai còn nhẫn tâm nhìn đến hắn thất vọng thần sắc huống hồ xem ở bắc yến hoàng đế mới vừa rồi cấp t i ể u dư nhi như vậy một khối phân lượng mười phần lệnh bài phần thượng an bình cũng sẽ đem t i ể u dư nhi tặng cho bác yến hoàng đế ôm một cái chính là an bình còn chưa kịp có điều động tác trong lòng t i ể u dư nhi liền vung thủ toàn bộ thân thể hướng tới bác yến hoàng đế bên kia nghiêng đi qua coi như nghe hiểu bác yến hoàng đế yêu cầu ngay cả nàng cũng không nhẫn c ự tuyệt bình thường Lúc này An Bình nhớ tiểu dư, dư, dư nhi là thật không tầm thường xem ra nàng hẳn là tìm cái thời gian hào hào cùng nữ nhi câu thông câu thông bất quá giờ phút này rõ ràng không phải một cái hào thời cơ a An Bình ôm tiểu dư nhi vừa đến bắc yến hoàng đế trong lòng liền ha ha cười coi như ở đậu bắc yến hoàng đế vui vẻ bình thường trên thực tế mới vừa rồi tiểu dư nhi ở khó xử là lúc tiếng kêu phi thường đại bất quá Đối với ngoài không Bình An cùng gì có tiểu dư nhi đối hắn thân cận bác yến hoàng đế thật là vui vẻ trên mặt tươi cười lại nồng đậm tiểu dư nhi hoàng gia gia còn muốn đến ôm ngươi một cái nhưng là nói đến vậy bác yến hoàng đế ngữ khí có chút không tha cùng thất vọng muốn nói hắn chết còn có không bỏ xuống được luyến tiếc như vậy chính là bác yến quốc thiên hạ thương địch cùng với trong lòng này con gái năm đó phụ thân ngươi nhỏ thời điểm hoàng gia gia không có đau tích hoàng gia gia thực hối hận a bác yến hoàng đế nỉ non thanh âm hơn vài phần nghẹn ngào ánh mắt sâu kín đảo qua thương địch tựa hồ là ở đối hắn làm sám hối nhìn hắn ấ y náy nhất con bác yến hoàng đế muốn từ hắn trên mặt nhìn đến một chút động dung nhưng l à lúc này đây hắn không thể nghi ngờ là thất bại trong h địch thần sắc như ư ơ n g sắc t ư như thường, ớ c chút thay đổi, thậm chí c không ánh thay thậm mặt mắt đổi, đều i h khinh h ư ư n t ờ nhiều lòng c cái, hắn trong một l đặc đến, đế chua bác c hơn hiện Hoàng Yến trong lòng đặc hơn chua sót hiện ra sót ả m giác vô lực cấp vô t ố c lan trận à là à. n hắn trừng phạt à. Nghĩ đến mới vừa rồi phượng nguyền rùa, bác Yến Hoàng đế con người nắm đây đối đế mới rồi phạt h t rùa, múa vừa bác t chặt, h ắ tưởng t ư ở r ớ con khi chết được đến thương địch tha thứ còn mới có thể mới được còn có đến a s t r o g lòng một trận có rút đau đớn bác yến hoàng đế mi tâm mặt nhăn càng nhanh không hắn muốn cố gắng tranh thủ nếu ở trước khi chết không chiếm được con tha thứ hắn đó là đã chết cũng sẽ không an bình đi Địch nhi trầm ngâm sau một lát, bác Yến Hoàng đế đó địch đều đẹp đẹp đầu đến, bác cục cũng chiêu cho cho cũng cho sức Nhi Hoàng thì mở miệng kêu ra này, hắn nhiều như vậy năm cũng không dám kêu nhủ danh Nhi. như thiên thanh Nhi thanh hắn nhớ quanh Hết thầy như hắn ghen, hắn ghen Nhưng thanh như nhiều thời không hắn nhớ hắn hết hoài ngâm Yến miệng này năm Năm dương dùng nàng trong quần. này năm gian nổi, cũng là không ngừng ở hắn trong niệ kia gọi tại lại trầm một lát rốt trí tốt tốt tị. ra mở dám âm âm âm làm làm âm làm sau qua kêu kêu là là, là vậy vậy, vậy ở ở thậm chí làm cho hắn t ư ở n g trở lại đi qua nếu là trở lại đi qua hắn nhất định sẽ không lại như vậy không biết quý trọng nhưng lạc phía sau thương địch thật sự như hắn ở mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh sao địch nhi hắn thậm chí nhớ không thể này h a i c h ữ theo này nam nhân trong miệng kêu đi ra là như thế nào cảm giác nhưng hắn minh xác biết chính mình là bài xích này thanh âm thương địch trong đầu không ngừng hiện lên năm đó bác yến hoàng đế đối hắn ghét cùng địch trí địch nhi h ừ khóe miệng gợi lên một chút châm chọc hắn không thói quen hắn như vậy vô cùng thân thiết kêu chính mình bác yến hoàng đế thấy được hắn không hờn giận mâu quang l ó é l ó é nhưng lạc hắn cũng rất mau liễm đi trong lòng chua sót thật sâu hồ hấp nhất một hơi tiếp tục nói địch nhi năm đó là trẫm sai lầm rồi Chấm không n ngươi. Ngươi liệt, liệt bác yến hoàng đế nghẹn ngào một chút dừng một chút tiếp tục nói Tối chiêu xinh người, lại giả đi, hôm chấm như khả không mộng chấm qua động dương, nàng vẫn lòng là vậy đẹp bác i đi biết ế t lần này chấm đi qua, nàng còn có nhận biết hay không hay chấm chấm. qua, có b yến hoàng đế trên mặt c h á n ra một chút tươi cười tựa hồ là thấy được hắn âu yếm nhất nữ nhân ở đối hắn mỉm cười địch nhi người có thể đáp ứng không chấm một cái yêu cầu đây là chấm cuối cùng duy nhất một cái yêu cầu bác yến hoàng đế nhìn thương địch trong mắt khẩn cầu càng đậm nhưng là hắn nhưng không có được đến thương địch đáp lại Thương đ ị cảm h như trước mặt không chút thay đổi nhìn mặt khác một chỗ coi như không có nghe đến bác Yến Hoàng đế nói cái gì bình thường, nhưng là hắn làm sao có thể hội không nghe Hắn Hoàng thường. Bình thân thù thương địch thù, không nghĩ h đến Yến nói đến Yến An nàng trước mặt mặt một t coi có bác cái có có bác coi cầm làm gì sao đây đổi đế đâu. đối đế là là ở hiểu thương địch đối bác Yến Hoàng đế thái độ, nàng chỉ hy vọng thương địch có thể lúc nào cũng khắc khắc đều biết nói chính đối biết đều Yến nàng vọng nào cũng nói đế độ, bác có lúc ì nhận là bồi ở hắn bên người. ở hắn h n Cảm nhận được thương địch hồi cầm tay nàng an bình khóe miệng theo bản năng giơ lên khởi một chút đồ cong bác yến hoàng đế không để ý đến thương địch thái độ hắn hiện ở nơi nào còn có thể đi để ý thương địch thái độ đâu hắn đã muốn thời gian vô hơn a chấm h y vọng chấm sau khi người có thể đem chấm cùng ngươi mẫu thân hợp t á n g cùng một chỗ bác yến hoàng đế thật cẩn thận nói ra hắn nguyện vọng đây là hắn lớn nhất nguyện vọng hắn chết sau cùng với chiêu dương hợp t á n g này cũng là vì sao hắn đang nghe đến phượng múa nguyền rùa là lúc như vậy để ý nguyên nhân hắn muốn được đến nhất định phải được đến đối với chiêu dương chuyện tình hắn phải thận trọng lại thận trọng chính là hắn vừa mới dứt lời mới vừa rồi còn trầm mặc một chút cũng không thường để ý tới hắn thương địch cũng là t r ợ t mở miệng lập tức cho hắn đáp án không được tuyệt đối không được thương địch trường hướng bác yến hoàng đế liên tục nói hai cái không được lấy làm cường điệu bác yến hoàng đế nói gì đó hắn nói muốn cùng mẫu thân hợp t á n g cùng một chỗ ha ha hắn nhưng thật ra dám t ư ở n g a thương địch cắn chặt hàm răng sở hữu thức giận cùng oán hận ở giờ khắp này hoàn toàn bật ra phát ra rồi hợp táng. người xứng sao người có thể cùng bất luận kẻ nào hợp t á n g duy độc không thể cùng mẫu thân hợp tháng á Bác n Yến g o trong trong à là này là n lòng rằng muốn thương không đồng nhưng chính nghe hắn như động lòng vẫn lên g giờ đế đã địch được thế lột bột một chút tuy phút ta tuyệt trồi lên một cảm mất m có kích cự chút sự sẽ ý, ở t trì, trì thương tuyệt thân thân thực nhưng là hắn cũng có hắn kiên trì, hắn kiên trì sẽ không bởi vì thương địch mà có điều giao động. Yêu người mẫu thân của người mẫu thân cũng năm xin n địch Chậm giao là là lỗi mà à có cự có của đó bởi điều yêu yêu vì sẽ mẫu mẫu chậm chậm k h ô nói g c bảo vệ tốt nàng, thật đúng là thật ố nàng, đúng nàng, là chậm sự sám yêu nhiều như vậy năm còn nghĩ cùng dương, nàng không hề cô cô linh linh, địch nhi tính chậm cầu người còn không được sao. Nói chưa Chậm thầm khi thể chiêu cho hề địch sau cầu được vậy làm chậm có cô cô sao. sao. đủ ở xong bác yến hoàng đế mạnh đứng dậy dĩ nhiên là quỳ gối thương địch trước mặt thương địch thân hình ngẩn ra dù là an bình thần sắc trong lúc đó cũng là t o á t ra một chút kinh ngạc bác yến hoàng đế làm thật như vậy hy vọng cùng chiêu dương t r ư ở n g công chúa hợp tháng sao thương ế n h n hướng nhân quỳ xuống, hắn nhưng là một cái hoàng đế à. Đường đường một cái hoàng đế làm cho người ta quỳ xuống, này lại là như thế nào kiên trì cùng quyết tâm. Hoàng thượng n g g vì trì thế một một ta thế quyết tâm. cho đế đế, ư quỳ quỳ là làm lại là à. cái cái i k h ô tịch h như thể Thương ể ngài vương, ngài là ngôi cửu ngũ, ngài có thể nào quỳ xuống. vậy, là là đế cửu có quỳ t lập tức tiến lên muốn đem bác yến hoàng đế nâng dậy đến nhưng l à bác yến hoàng đế quả thật dẫy m ờ thương tịch Chẩm chính phút này không phải đế vương, chính là một giờ vương, này là đế đáng thương, đáng thương bác yến hoàng đế lại m ở miệng kia vẻ mặt coi như thương địch không đáp ứng hắn sợ là ngay cả dập đầu đều đã không chút do dự nguyện vọng này hắn vô luận như thế nào đều phải đạt tới tiền đoạn thời gian hắn đã muốn làm tốt chuẩn bị hắn truy phong chiêu dương vì đức chiêu t h ị hiền hoàng hậu cùng lúc là muốn cấp chiêu dương cao nhất địa vị về phương diện khác còn là vì chính hắn bắc yến quốc quy củ hoàng đế chỉ có thể cùng hoàng hậu hợp tháng cho nên hắn kể từ đó liền có thể ngăn chặn dân chúng chiều thần từ từ trúng khẩu làm cho hết thảy danh chính ngôn thuận Này, hắn là danh chính ngôn thuận, nhưng là, mặc dù là danh chính ngôn thuận cũng muốn được đến thương địch đồng là là, là địch dù mặc được ý. Không chỉ có là vì thương địch là chậm i bởi tiếp ê u dương thương con, còn bởi vì thương địch là tiếp theo nhâm hoàng、đế. hắn địch theo vì h đế, là u đều sự, từ tiếp theo h n â hoàng đế đến liệu lý. Nếu là thương địch không bằng hắn nguyện, như vậy, hắn phía là đến nếu bằng nguyện, đế liệu lý, t vậy, rãi ư Thương ớ c cả cũng có địch chậm sở sợ sáng làm liền là là mắt hết thầy phí, vậy, hắn không thể từ vậy, ngay nói đi. đều uổng nhắm mắt lại lặng im một lát đợi cho lại mở mắt ra là lúc hắn đáy mắt sở hiện lên là càng thêm đặc hơn điên cuồng người nói người yêu mẫu thân mà khi nằm ở mẫu thân chúng độc sau người ở nơi nào người mình biết rõ nương yêu ngươi khả vì sao không đến xem nàng người cũng biết nàng tuy rằng nhìn ta nhưng là nhưng là đó là cái kia thời điểm ta cũng theo nương trong mắt thấy được nàng đối với ngươi tưởng niệm cùng không tha ta hận ngươi ta hảo hận ngươi ta không chỉ có hận ngươi đem mẫu thân đưa bác yến này x à i lang hoa chung làm cho nàng chịu đủ khi dễ ta còn hận ngươi không có bảo vệ tốt nương ngươi cũng biết nương yêu ngươi sao Nương vì sao hội yêu thương ợ n người, người g cuối cùng kêu không chỉ có là tên của ta, còn có của kêu không tên nàng Hoàng thượng、A. Thường là ta địch điên cuồng hướng tới bác yến hoàng đế giống giận đây là t r ô n g i ấ u ở trong lòng hắn nhiều năm bí mật hắn không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết bởi vì hắn rất muốn bỏ qua điệu mẫu thân ở cuối cùng hấp hối hết sức kêu ra cái kia trừ hắn ở ngoài tên hắn có bao nhiêu thường bỏ qua điệu còn có nhiều hận bác yến hoàng đế cái kia thời điểm hắn đã nghĩ vì sao người kia ở mẫu thân chúng độc nhiều như vậy thiên thời gian nội ngay cả xem đều không có đến xem liếc mắt một cái mà nương lại còn muốn chặt chẽ nhớ kỹ hắn là hắn tạo thành nương sở hữu bất hạnh a cái kia thời điểm hắn còn nhỏ k h ô nhiều g ể u sâu yêu yêu, mẫu cuối muốn quên quên tình trong biết thân bất thân trí từng đến hơn, càng không hắn nhưng lại đang không ngừng xói mòn nhớ cuối cùng, có lẽ đã muốn quên hắn bộ dáng, quên bọn n chỗ họ h đặc đó đối đã ở có do vào lại là lại lẽ xói i kỳ, bộ dựa điểm giọt giọt năm h như nhớ Nhiều ư trước n tên. n g là, lại như trước nhớ rõ cái kia rõ che giấu bí mật theo thương địch trong miệng phun ra thương địch trong lòng coi như thoải mái rất nhiều lại coi như không một khối khóe miệng gợi lên một chút chua sót nhiều như vậy năm qua hắn vì ẫ mẫu n này chí nhớ, làm nó không tồn tại, thậm chí tại như vậy nhiều năm sau, một lần nữa đối mặt bác Yến Hoàng đế thời điểm, không ngừng cường điệu mẫu thân đến cuối cùng quên、bác、Yến Hoàng đế chuyện cố chí chí bác cuối bác đối ý bỏ qua sau, điệu làm vậy thậm thời một mặt điểm, tại, tại tình, không ai biết đế đế hắn Hắn tra mẫu thân đau cũng vì chính mình đau mẫu thân là yêu bác yến hoàng đế như vậy hắn liền vì mẫu thân hận nhưng là hôm nay hắn đúng là vẫn còn nói ra khẩu ánh mắt d ừ n g ở b á c yến hoàng đế trên người lúc này bác yến hoàng đế ngơ ngác quỳ ở nơi nào tựa hồ bị thương địch cuối cùng kia một câu khiếp sợ tột đỉnh cả người coi như bị xét đánh một chút thương địch nói gì đó c h i ê u dương ở sắp chết là lúc thế nhưng còn gọi hắn sao c h i ê u dương chúng thất tinh hải đường c h i độc kia độc ý nghĩa cái gì hắn lại như thế nào có thể không biết đâu chậm rãi quên là quan trọng nhất trí nhớ biết cả người như trẻ con bình thường chỗ trống chậm rãi mất đi sở hữu tâm trí như ngu ngốc giống nhau hèn mọn chết đi chiêu dương sắp chết là lúc còn gọi tên của hắn sao hắn nghĩ đến chiêu dương đưa hắn quên dù sao kia thất thất bốn mươi chín thiên nội nước mắt theo trên gương mặt hoạt hạ một viên tiếp theo một viên đó là ở chiêu dương năm đó từ thời điểm hắn cũng không có khóc như thế thê thảm quá nam nhân tiếng khóc toàn bộ đại điện bên trong quanh quần nức nở tràn đầy tự trách cùng á i náy thường tịch muốn tiến lên nhưng lạc nghĩ nghĩ cũng là ngừng động tác hoàng thượng cần phát tiết hoàng thượng càng cần nữa giải thoát không có ai so với hắn càng biết năm đó hoàng thượng đối quý phi nương nương yêu là cỡ nào đặc hơn hắn còn nhớ rõ hoàng thượng lần đầu tiên nhìn đến chiêu dương trường công chúa sau trở về là lúc kia thần sắc trong lúc đó hưng ơ phấn hắn nói cho hắn hắn gặp từ trên trời giáng xuống tiên tử gặp đáng giá hắn này cả đời đuổi theo trục đi yêu thương nữ tử hoàng thượng tuy rằng là đế vương nhưng là chưa bao giờ từng đối cách kia nữ nhân dùng q u á cường ngạnh thủ đoạn nhưng là đối năm đó chiêu dương trường công chúa hắn cũng là đảo điên sở hữu đúng là dùng hết gần như thi bì thủ đoạn ở mang theo chiêu dương t r ư ở n g công chúa theo đông tần quốc hồi bắc yến dọc theo đường đi khi đó hoàng thượng là hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy quá hắn ánh mắt chỉ đuổi theo kia một chút sáng lạn bóng hình xinh đẹp coi như chỉ cần là chiêu dương t r ư ở n g công chúa muốn cho dù là hao hết thiên tân vạn khổ hắn cũng muốn đưa đến tay hắn thượng ngày ấy hoa đăng trương sau hoàng thượng coi như trở nên càng thêm quý trọng chiêu dương trường công chúa khi đó đó là hắn cũng nhìn ra được hoàng thượng nhất định đem chiêu dương trường công chúa hoàn toàn biến thành nữ nhân của hắn bằng không hắn sẽ không lúc nào cũng khắc khắc nhìn chiêu dương trường công chúa là lúc đều là như vậy tràn ngập giữ lấy g ụ c ánh mắt hoàng thượng là qua yêu nàng chiêu dương ta đáng chết ta nghĩ đến bác yến hoàng đế nghẹn ngào nói là tự trách sao vừa ý chung đã có như vậy chút hưng ơ phấn c ù n g mừng thầm chiêu dương đúng là vẫn còn nhớ rõ hắn a mạnh một cái tay nhỏ bé di động đến bác yến hoàng đế trên gương mặt tựa hồ là ở thay hắn trà lao nghiêm mặt thượng nước mắt bác yến hoàng đế n g ẩ n ra nhìn trong lòng tiểu nữ oa cặp kia linh động hai tròng mắt nhanh như chớp nhìn hắn trong ánh mắt thế nhưng mang theo một chút thương hại cùng đồng tình liền ngay cả tiểu dư nhi đã ở thương hại đồng tình hắn sao tiểu dư nhi hoàng gia g i a thực xin lỗi ngươi bà nội Bác Yến hoàng Đế Hoàng nắm tiểu dư nhi tạc h trong nháy mắt huy mặt khác một bàn tay tiếp tục thay bác yến hoàng đế sát nước mắt bác yến hoàng đế trong lòng trồi lên một thi ấm áp tiểu dư nhi đều đồng tình hắn như vậy thương địch đâu bác yến hoàng đế lại nhìn về phía thương địch chống lại hắn cặp kia thâm thúy con ngươi trầm ngâm một lát chậm rãi m ở miệng Thương đ ị chuyện năm đó, ta không có đi nhìn ngươi nương, đó, đi có ta ta vì là l ô luôn n tinh đường n tại tìm thất tinh hải đường giải dược g à ngày, ngày đêm đêm, không miên không ngớt không thể nhìn chiêu dương tử cho nên. y đêm đêm, chiêu thể cho h ta tử c u này hắn chưa từng có đề cập qua giờ phút này nói ra hắn cũng không biết là vì cái gì hoặc là nghĩ thương địch có thể xem ở điểm này thượng cho dù là giảm bớt một chút đối hắn hận cùng oán hận đáp ứng hắn mới vừa rồi yêu cầu chính là thương địch cũng là lạnh lùng hừ một tiếng cũng không có môi trường kia giải dược đâu người tìm được rồi sao hừ thường địch ngữ khí trở nên lạnh như băng thản nhiên quét bác yến hoàng đế liếc mắt một cái khóe miệng gợi lên châm chọc càng phát ra đặc hơn vài phần bác yến hoàng đế thân thể ngẩn ra thần sắc liễm đi xuống giải dược đâu thất thất bốn mươi chín thiên hắn đúng là vẫn còn thất bại trời biết ở được đến chiêu dương tin người chết là lúc hắn là như thế nào thống khổ hắn đúng là vẫn còn hoàn toàn mất đi chiêu dương hắn vĩnh viễn cũng quên không được kia một cái lôi điện này ra ban đêm hắn mất đi hắn yêu nhất nữ t ử đồng thời cũng mất đi bọn họ con kia một cái lôi điện này ra ban đêm rất nhiều người đều không thể quên theo kia một đêm kia trực đêm người ta nói một đêm kia chiêu dương điện nội không ngừng quanh quần nam nhân thống khổ tiếng hô có nhân thấy bắc yến hoàng đế ở đại điện bên trong ôm quý phi nương nương thi thể độc đáo bình minh Ngày thứ hai Bác bất Bác chiêu được chiêu chung, có Yến Yến ngày ngày đế tiến đế Hoàng lệnh, phong tỏa chiêu dương điện, không luận nào Hoàng người dương điện chung, thủ quý phi nương nương, 7 ngày thất đêm, có nhân nhớ hạ thù phi thất thất vào, mà đêm, đêm tỏa một quý kẻ ở ở rõ sau nhìn đến bác yến hoàng đế đi ra là lúc c h tự vật t cùng gầy yếu. Sau, Bác Yến Hoàng gầy yếu. đế Sau, mình an bài quý phi nương nương hậu sự tất cả mọi người nhìn bác yến hoàng đế bi thương nhưng không ai chân chính hiểu được hắn nội tâm thống khổ giải d ư ợ c có lẽ cái kia thời điểm nương muốn nhất không phải nhìn nhưng thời thất giải ngươi ngươi tới cái, ngươi điểm, ngươi, cái của dược của trước đưa đến nàng nàng nương vọng, đem đó mặt mà một cái, là điểm, là vọng, mà người, là là là là lít từ không i a tạo t à nàng Hoàng n vọng nên. Thương địch gần từng tiếng, sắc bén lên án,、bác、Yến hoàng đế nghĩ đến hắn khổ chung h thất địch khổ thể đủ chiệt h gây gì tiêu đầu đế đủ điệu sỏ sắc sao? bác có cái k không thể bác yến hoàng đế trong lòng ngẩn ra càng đậm liệt tự trách cùng á i náy bài sơn đào hải đánh úp lại đúng vậy thương địch theo như lời làm sao thường không phải đối đâu thất t i n h hải đường vốn là khó giải, hắn sở làm hết thảy trung quy bất quá là vô dụng công thôi có lẽ hắn dùng kia đoạn thời gian đến chiêu dương chiêu dương cũng nên hội đi được vui vẻ một ít đi thương địch làm cho ta đi tha lỗi đi làm cho ta cùng ngươi nương chậm rãi đối nàng sám hối thương địch n g ư ơ i liền xem ở ta đem ngôi vị hoàng đế đều cho ngươi phân t h ư ở n g cho ta cơ hội này ta sẽ cảm kích ngươi chẳng lẽ ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm làm cho ta và ngươi nương tiếp tục như thế phân biệt đi xuống bác yến hoàng đế vẫn như cũ không có buông tha cho lúc này đây cầu xin hắn tư thái phóng càng thêm thấp vì có thể cùng chiêu dương hợp thắng cùng một chỗ hắn cho dù là buông sở hữu tôn nghiêm hắn cũng sẽ không tiếc thường địch khẽ nhíu mày mâu quang dùng mình trong mắt xẹt qua một chút khinh thường Ngôi Hoàng ngươi nghĩ rằng ngươi này ngôi Hoàng ngươi Đừng quên, ngươi không đồng hiếm mới vừa rồi hả chiếu vị và vị vừa cho hả thư, ta khả chút sao? sao? đế, để đế đều ta Ta ta của ý ý. sở lạ có bác yến hoàng đế n g ẩ n ra thần sắc vi thiềm thương địch thế nhưng ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không tiết sao trầm mặc nhìn thương địch hồi lâu bác yến hoàng đế khóe miệng g ơ lên một chút cười khổ đúng vậy thương địch như vậy nam t ử lại như thế nào để ý hắn cấp ngôi vị hoàng đế đâu thương địch không phải hắn càng thêm không phải hắn này cái vì ngôi vị hoàng đế cùng quyền lực mà tranh n g ư ờ i chết ta sống thậm chí có thể không để ý huynh đệ tình nghĩa con hắn chỗ ý là bên cạnh hắn cái kia nữ t ử còn có bọn họ nữ nhi ở toàn bộ thương gia sợ là chỉ có thương địch còn lưu có này phân nhân tính đi cái khác đều bị quyền lực cấp ô nhiễm ánh mắt rừng ở an bình trên người an bình có thể gặp được thương địch không thể nghi ngờ là hạnh phúc tiểu dư nhi có thể có thương địch như vậy phụ thân cũng là thiên đại có phúc không giống chiêu dương như vậy mệnh khổ nhưng lại gặp gỡ hắn như vậy cái nam nhân hắn hiện tại thế nhưng có chút hối hận trước kia hắn đó là hối hận không có bảo vệ tốt chiêu dương cũng chưa từng có hối hận quá s ợ ở gặp chiêu dương sau liền dùng hết thủ đoạn đem nàng buộc chặt ở chính mình bên cạnh hiện tại hắn lại có chút hối hận có lẽ không có hắn chiêu dương giờ phút này đã muốn là một cái hạnh phúc phụ nhân con cháu cả s ả n h đường khả hắn hối hận về hối hận lại đúng là vẫn còn hội ghen thì cái kia bị chiêu dương yêu thượng cùng chiêu dương cùng cả đời nam nhân thương địch ngôi vị hoàng đế ngươi phải muốn Vì thê thử của người ơ ngươi vì của ngươi i nhi, ngươi cũng phải muốn. Bác Yến hoàng đế giọng nói, vì của cũng Bác chầm chút thanh ra nữ muốn. Yến Hoàng bên trong n g ư âm một chút suy yếu, đế lộ coi nếu h nháy ư Ngươi ở n mắt tuổi. già đi 10 tuổi. Ngươi nếu không phải hoàng đế ngôi vị hoàng đế nhất định là lão nhị lão nhị tâm t ư ngươi còn không biết sao hắn tuy rằng nhìn như ôn hòa nhưng trung quy cũng là một cái tâm ngoan thủ l à c h ủ hắn không có cao nhất quyền lực khen ngược nếu là có cao nhất quyền lực chuyện thứ nhất tình đó là bắt ngươi khai đao thê từ của ngươi của ngươi nữ nhi đều nhất định đã bị lan đến hiện tại ngươi còn có thể nói ngươi không cần này ngôi vị hoàng đế sao bác yến hoàng đế khóe miệng d ơ lên một chút ý cười hắn trung quy là làm nhiều như vậy năm hoàng đế lại như thế nào không tinh minh đâu đối với điểm này hắn vẫn là xem cực kỳ thấu triệt hắn cũng biết thương địch hội nhận ngôi vị hoàng đế thương địch là người thông minh đối với chính mình âu yếm nữ nhân hắn luôn biết nên như thế nào bảo hộ cho nên hắn hẳn là có thể cân nhắc đến lợi hại vì an bình cung tiểu dư nhi thương địch chỉ có thể nhận hắn ngôi vị hoàng đế chính là hắn lại không biết nói thương địch năng lực đó là không tiếp thụ hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào xúc phạm tới chính mình thê nữ thương địch người muốn này ngôi vị hoàng đế sao b á chương Yến o à n chống g đế h lại t đ ị c hai tầm trăm hai mươi năm thương địch thản nhiên liễm m i khóe miệng như trước là cái loại này khinh thường nhất cố tươi cười hắn muốn ngôi vị hoàng đế sao hắn thừa nhận bác yến hoàng đế s ở nhắc tới quả thật là hắn chỗ ý vì ninh nhi vì nữ nhi hắn lý nên làm cho chính mình có càng thêm cao địa vị đến bảo hộ các nàng hai người bất quá đó là không có ngôi vị hoàng đế hắn vẫn như cũng có năng lực bảo vệ tốt các nàng mẹ con hai người nhưng là thương địch nghĩ đến cái gì khóe miệng d ơ lên một chút tựa t i ế u phi thiếu tươi cười biến hóa kỳ lạ lưu truyền n muốn, thương địch chống lại bác Yến hoàng chồng thần sắc trong lúc đó biến hóa kỳ lạ càng、đậm. nếu、bác、Yến hoàng đế phải này、bác、Yến thiên hạ đưa đến tay hắn tượng, hắn vì sao không Ta mắt tay hai hóa đưa sao đậm, địch phải hạ đế đó đế bác sắc lúc bác bác lại lạ ầ kỳ vì hắn hận thương gia đem thương gia thiên hạ nắm trong tay tựa hồ là nhất kiện không sai mới s ự tình không phải sao Bác bác sáng đáp án, cục chút cười theo thương địch được cái địch Yến vậy Yến truyền đế nếu, đế đến đến. Hoàng trên nở lạn thương trong miệng, nghe được khẳng định đáp án, hắn muốn, nếu, hắn muốn, như vậy bác Yến Hoàng đế nghĩ đến cái gì, đang muốn mở miệng, lại nghe thương địch thanh âm lại một lần nữa thì theo gì, mặt suốt một tư một rộ ra mở âm lại lại bất quá đừng hy vọng ta sẽ cảm kích ngươi đem ngôi vị hoàng đế t ặ n g cho ta ngươi hẳn là tin tưởng ta có thể làm cho tam đại vọng môn xuống dốc cũng đồng dạng có thể làm cho thương gia thương địch khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm ánh mắt sâu kín rừng ở bắc yến hoàng đế trên người cùng hắn tầm mắt tương đối mang theo trả thù khoái cảm thân thể hắn lý chạy cùng bắc yến hoàng đế giống nhau huyết bắc yến hoàng đế năm đó có thể dùng hết thủ đoạn được đến mẫu thân như vậy hắn làm sao thường không thể dùng hết thủ đoạn bị hủy bác yến chính là thương địch trong lời nói còn không còn nói xong bác yến hoàng đế liền gầm lên ra tiếng câm mồm bác yến hoàng đế đánh gãy hắn trong lời nói bất quá thương địch không chút nào đều không thèm để ý ngược lại là bừa bãi thưởng thức bác yến hoàng đế giờ phút này phẫn nộ phẫn nộ sao vẫn là hắn đã muốn hối hận mới vừa rồi s ở h ạ chiếu thư người không được quên ngươi cũng là thương gia nhân thân thể của ngươi lý chảy thương da máu ngươi là trẫm con bác yến hoàng đế rõ ràng đứng dậy Hướng tới thương địch quát xem ra, hắn sở lo lắng chuyện tình tới lắng trung quát quy xem ra, sở lo không p hắn ả i tin đồn vô căn cứ chính vô cư h là hắn hối hận mới vừa rồi quyết định mới rồi vừa sao. quyết không, không hối ắ n không h hận thương địch có đế vương tài hẳn là so với hắn hiểu được như thế nào là một cái hào quân chủ nhưng là hắn hận hắn đối thương gia đối bác yến hận quá nồng liệt bác yến giao cho tay hắn thượng thật sự chỉ có thể bị hủy diệt sao ha ha bác yến hoàng đế trong lòng chua sót đến cực điểm lấy thương địch năng lực lấy thương địch quyết tâm lấy thương địch hận đặc hơn đó là không có đem bác yến giao cho tay hắn tượng chỉ cần hắn t ư ờ n g bị hủy bác yến bác yến sợ là cũng chung quy trốn bất quá hủy diệt vận mệnh đi thương địch a thương địch vô luận là thân phận phụ thân vẫn là thân là quân vương chính mình đối thương địch đều không có gì biện pháp a hắn nên nói cái gì chính mình này con trai là hắn khắc tinh sao b con Yến h à g thương đế đ lời nói này vừa nói ra, ị của h như nghe song thiên đại chê cười bình thường, cặp kia thâm thúy con người chung, như như ha ha Hoàng nghe sinh khác thường. lại lưu lửa, lòng là đại đại coi cười kia người giống cười tiếng, kia tiếng cười tới, tia cặp con cảm xúc bác cũng Con c song trong truyền, băng đan sen, Yến số túy tùy một đế ra ra vô ý ở ngươi, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ta thương địch là con của ngươi ngươi chẳng lẽ quên năm đó cái kia ban đêm ngươi lại đối ta làm cái gì đem chính mình thân sinh con k h u trục xuất quốc này đó là ngươi một cái làm phụ thân nhân việc ngươi cũng xứng nói ta là con của ngươi thường địch tiếng cười chợt đình chỉ châm chọc lên án bác yến hoàng đế năm đó làm trong đầu lại một lần nữa hiện ra một đêm kia s ở chuyện đã xảy ra trong mắt thiêu đốt hỏa diễm càng phát ra tràn đầy kia một màn ở hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong như thế nào cũng vô pháp ma diệt mỗi lần hắn ở mệt mỏi thời điểm đều đã một lần một lần nhớ tới nhắc nhở chính mình hắn trên người còn có câu hận hắn muốn cố gắng làm cho chính mình trở nên cường đại chung có một ngày hắn muốn đứng ở bắc yến hoàng đế trước mặt làm cho hắn hối hận lúc trước đã làm chuyện tình giờ phút này thương địch nhìn bác yến hoàng đế cặp kia thâm thúy con ngươi ngừng mãn một tầng băng xương này lòa lên án làm cho bác yến hoàng đế nhất thời thay đổi sắc mặt thương địch nhìn đến hắn bộ dáng khóe miệng châm c h ọ c càng đậm bác yến hoàng đế thân thể nhoáng lên một cái c ả n g ư ờ i một cái lảo đảo sau này lui mấy bước ánh mắt lóe ra nhìn về phía thương địch Địch Nhi Bác bị bình cái cái pháp thích cổ coi cũng thực chính thích được địch địch thích Yến vậy này đế thế tế, đến Hoàng thường nhưng hỏng như ngăn trận bình thường, như thế nào cũng vô pháp đem trong lòng nói trên hắn mình nói thương khinh thường, thương địch hận hắn, này hận không hồ khẩu hãi, hãi khẩu, thể khử là là là là là giải gì, gì giải gì giải đem đem đều không thể trừ khử đi. tự xuất vô ra sợ sợ sợ trừ giải thích lại có gì sử dụng đây chẳng qua là làm cho thương địch càng thêm cảm thấy chính mình dối trá thôi Bác Yến hoàng đế Hoàng thái r o n lòng n g dĩ i ê n đ n h h mất ể u b i ế t thế trí trong niệm điện ầ u luôn luôn nhưng lạc ạ t một bên trầm mặc mở m thương tịch, cũng là rốt thượng thống bất bên cũng không đành lòng Hoàng thượng như cục đắc khổ là vậy dĩ, i g nói. t hạ á i điện tử h ngươi không thể nói như vậy hoàng thượng năm đó hoàng thượng đem ngươi khu trục xuất bắc yến đúng là bất đắc dĩ ngươi ngẫm lại khi đó quý phi nương nương vừa mới chết ngươi đã muốn không hề có gì ô dù hoàng thượng bận việc quốc sự lại sao có thể bận tâm được đến ngươi h ắ năm đem đuổi đó muốn hiểm, miễn hãm ngươi Yến trên ngươi Yến Hoàng Công nguy hiểm, miễn cho những người n rời hại. Quốc ra xa Bắc Bắc thực cho cho tế, là đó hoàng thượng đem ngươi đuổi ra hoàng công sau là vi thần dọc theo đường đi bảo hộ âm thầm hộ tống ngươi ra bắc yến quốc mặc dù là hoàng thượng đem ngươi khu trục dọc theo đường đi cũng có không í tám giết người nếu không phải hoàng thượng làm cho vi thần đù. Bác Yến Hoàng đúng ế tiếng ra trong rừng trên rõ trong truyền trừ trọc. thanh của sau, đao thương tịch mắt thương mặt, mặt thấy tình một tử tâm. tĩnh thương tĩnh, tĩnh lời nói, biểu coi ngoài lại đánh ánh mắt cũng là rừng ở thương địch trên mặt, hắn muốn nhìn thanh vẻ mặt của hắn, nhưng hắn hắn lòng như động oan hắn Bình chính bình bình còn chính gãy địch địch đ cây lạc có có có là làm là lẽ là châm ở ở ở vẻ bỏ vậy mặc dù là hắn lúc trước làm hết thảy là vì thương địch suy nghĩ nhưng lạc năm đó chuyện tình đối với một cái tám tuổi tiều hài tử mà nói thật sự là quá mức tàn nhẫn Không có ai、so、với hắn càng có ai với i so b ế trên chiêu dương cùng thương địch thương mẫu dương tử t o Hoàng n tình cùng. Yến Cung, bọn họ mới là lẫn nhau đối phương tinh thần g lúc là lại. cảm bác đó đây đối mới Tại t họ sâu vô ỉ r thực tế hắn có thể trễ chút đem thương địch tống xuất đi có thể không cần áp dụng như thế tàn nhẫn thủ đoạn nhưng là hắn t r u n g quy là ích kỷ Đang nghe đến điểm. nghe dương tin người chiêu chết thời、điểm. hắn đã muốn dối loạn phương tức hắn không có bao nhiêu thời gian hoặc là nói hắn không xa đem rất nhiều thời giờ đặt ở con trên người cho nên hắn liền chỉ có thể áp dụng như thế thủ đoạn hắn chỉ hãm ở chính mình mất đi chiêu dương thống khổ bên trong lại quên mất một cái tám tuổi đứa nhỏ như thế nào có thể ở mẫu thân sau khi thừa nhận như thế đối đãi thương địch hận hắn là h ẳ n l à không phải sao Ở hắn niên kỳ thiếu trong lòng, là hắn cho hắn thật mạnh một đau, kia miệng vết thương, niên trong lòng, miệng đến kia kỳ một vết là là đau sợ bác â y giờ, đều còn không có khép lại. Bác yến hoàng đế thật sâu hô hít một hơi dĩ vãng to lớn hắn giờ phút này lại bày biện ra một loại nói không nên lời lão thách thật sâu nhìn thoáng qua trong lòng t i ể u dư nhi hướng tới an bình vẫy vẫy t h ủ ý bảo an bình đi qua an bình sáng tỏ bác yến hoàng đế ý tứ đi lên tiền theo bác yến hoàng đế trên tay đem t i ể u dư nhi tiếp nhận đến thay c h ẫ m hào hào chiếu cố hắn nàng bác yến hoàng đế ôn nhu nói an bình thân thể ngẩn ra chiếu cố nàng vẫn là chiếu cố hắn bác yến hoàng đế là muốn làm cho chính mình chiếu cố thương địch đi này thất bại phụ thân trung quy là thấy thẹn đối với thương địch nhưng là trên đời này á i náy hai chữ quá mức hư vô ngay cả là á i náy lại như thế nào bác yến hoàng đế đối thương địch thương tổn đã muốn cùng với thương địch nhiều như vậy năm dù là nàng cũng cảm động lây nàng có bao nhiêu yêu tự h địch, còn có nhiều thương tiếc thương địch sở chịu thương, do đó cũng còn có nhiều thống hận bác yến Hoàng đế tàn nhẫn.、An、bình ư ơ n còn cũng còn Yến tàn An nàng g đó đế có tiếc có bác liễm mi, t sở do nhiên hội chiếu cố thương địch nhưng l à giờ phút này ở bắc yến hoàng đế trước mặt nàng cũng không tưởng mở miệng hứa hẹn hắn cái gì có lẽ đối với một cái sắp cách thế lão nhân hẳn là báo lấy càng nhiều khoan dung nhưng là an bình trung quy không phải thiện nam tín nữ cũng không t i ế c làm cái gì thiện nam tín nữ nàng là một cái bị cừu hận tra tấn quá nhân tự nhiên cũng biết lòng mang cừu hận thống khổ thản nhiên liễm m i nàng có thể làm cũng chỉ là cho thương địch duy trì thương địch tha thứ liền tha thứ nếu là thương địch không tha thứ như vậy nàng cũng sẽ cùng thương địch cùng nhau sẽ không tha thứ gì thương hắn người an bình ôm nữ nhi trở lại thương địch bên cạnh lại nhìn về phía bắc yến hoàng đế là lúc hắn trên mặt nhiều lắm cảm xúc đan sen thất vọng tuyệt vọng thống khổ không cam lòng khẩn cầu thương địch c h ẫ m cầu ngươi cầu ngươi được Bác bác buông cái lực non, tự hồ là ở làm cuối cùng dẫy dụ cùng cố cần địch cầu được, trước có cho cùng chiêu công chúa cầu có có Yến dẫy đây Yến này, vậy đế đế đế Hoàng nỉ non ruộng gắng. Hắn không cần phải nói minh, tương người trong lòng Hoàng như không muốn dương trường táng nhiệm trong đầu. Giờ phút này, hắn khẩn cầu có vẻ như vậy hèn mọn nào có nửa phần đế vương hồ phải hiểu tha hợp phút ngạo là làm là gì, giờ đối đều đầu, vô vẻ tự ở ở mỗi khí. sờ ý thậm chí ngay cả một người nam nhân ngạo khí cũng đều không có Thương đó ị c chầm mặt nhìn bác sắc khác trước h nhìn Hoàng đế, mạnh thân thể hắn thần không hắn nhiên mặt mắt trong đột tới Yến ngẩn biến nhớ vì bởi đế, ảo, đ ra không là â u l m mộng mẫu mộng. cái cái có kia kia thân、mổng. Đó là dự triệu sao mẫu thân là ở nói cho chính mình nàng nguyện ý cùng bác yến hoàng đế đi nguyện ý làm cho bác yến hoàng đế cùng nàng hợp t á n g nhắm à y tin tức trong k o ả n gian n g g thời n l à cho thương địch có chút thương không thể nhận bên tai không ngừng quanh tay bên ngừng quần mắt ẫ u thân s p c h ế lại à ngoài lúc cái chính địch sợ sưng kêu kia ra trừ thương thủ bỏ mình hô h ở ý thức nắm chặt thành tựa hồ nhẫn c nắm quyền ẩn là ở á gì? Hợp thương á n nếu g mẫu đây là t â bây n nguyện ý kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhắm gì giờ? ý kia cái lại, h mắt làm t địch tự a hồ không muốn đi đối mặt vấn đề này cắn chặt răng cũng là xoay người bước đi ra đại đ i ể n An Bình nhìn theo ư không không được thương thường, thương ơ n nhiên nàng không không nhận hắn g địch đột đi, địch địch dị có cao phải thấy h tâm t rời mới rồi, mi làm vừa vậy? sao bản năng an bình ngay cả tiếp đón đều không có cùng bác yến hoàng đế đánh liền ôm t i ể u dư nhi đuổi theo thương địch mà đi Bác yến hoàng đế nhìn này một nhà ba biến bác bác chỉ còn có cùng địch tịch cả Yến này Yến này Yến đế đế đế ghế Hoàng nhìn nhà người thân ảnh trong điện, Hoàng thướng quân thương tịch này, quân thần hai người, bác yến Hoàng、đế、trong lòng một trận người trên, tràn ngập hai vào giữa đại đại một mất tầm mắt một mất mát tựa lại sụi ở lơ trên, vô、lực. hoàng thượng thương tịch mở miệng kêu lên hắn theo tuổi trẻ thời điểm liền đi theo bác yến hoàng đế có thể nói là chứng kiến qua hắn rất nhiều sự tình theo năm đó đăng cơ vì đế nhất cho tới bây giờ hắn cho tới bây giờ cũng không từng nhìn thấy quá nay ngày như vậy hèn mọn hoàng thượng cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quá nay ngày như vậy tuyệt vọng hoàng thượng Giờ trong vương không giống thương thượng vương hỏng cái kia quyền xanh trong tay đế vương, coi tại cái kia tại phút xanh như nhau. địch sát tay tồn này, quyền căn bản là không tồn tại giống nhau. Là làm cao cao tại thượng đế vương làm hỏng sao. đế đem đế bọn họ rõ ràng là phụ tử vì quan hệ như thế nào cũng là như vậy rằng co thương tịch đừng trách thương địch đây là ta nên được bác yến hoàng đế làm như nhìn ra thương tịch trong lòng suy nghĩ chậm rãi m ở miệng nói thương tịch ngươi đi theo trẫm nhiều năm trẫm càng nhiều thời điểm Là hoàng thượng thái tử điện hạ hắn hận bắc yến nếu là thương tịch nùng mặc mi phong cát gao ninh thành một cái tuyến vẻ mặt lo lắng nhìn bắc yến hoàng đế hắn không phủ nhận thương địch không thể nghi ngờ là này vài cái hoàng t ử giữa nhất vĩ đại một cái hắn có đế vương tài đế vương phong nhưng là hắn lại cũng không thể không lo lắng một sự tình hắn sợ hãi hôm nay ngũ hoàng t ử thương lan trong lời nói nhất ngữ thành tập nếu là bác yến quốc giao cho thương địch trên tay thật sự bị hắn hủy diệt nên như thế nào đủ bác yến hoàng đế lại đánh gãy thương tịch trong lời nói thật sâu thở dài một hơi hắn làm sao thường không lo lắng đâu cho nên hắn làm cho lão nhị thương diễm vì hiền thân vương có lẽ hội đối thương địch còn có chút chế hành tác dụng trong lòng trồi lên đặc hơn chua sót hắn này cả đời mâu thuẫn thời điểm nhiều lắm chính là tính tình này hại chiêu dương cả đời a mặc cho số phận đi hắn như vậy an bày nếu là thương địch thật sự muốn bị hủy bác yến quốc kia cũng chỉ có thể là hắn phạm hạ đắc tội mà đến liệt đổ liệt tông trước mặt thỉnh tội cũng sẽ là chính mình đáp ứng c h ẫ m n g ư ờ i hội toàn lực phụ tá thương địch trung tâm cho hắn bác yến hoàng đế nhìn về phía thương tịch ánh mắt nóng bỏng mà kiên định hắn muốn một cái xác thực đáp án coi như chỉ có được đến này đáp án hắn mới có thể an tâm bình thường thương tịch cùng bác yến hoàng đế nhìn nhau một lát đúng là vẫn còn thở dài cất cao giọng nói thần hội như hoàng thượng mong muốn toàn lực phụ tá tân hoàng thượng bác yến hoàng đế được đến thương tịch đáp án trên mặt sốt cục thì nở rộ ra một chút tươi cười cùng thương tịch quân thần nhiều như vậy năm thương tịch làm người hắn vẫn là biết đến hắn đó là đ ố i người khác dối trá cũng chưa bao giờ hội đối chính mình nói dối nếu hắn đã muốn làm hứa hẹn hắn sẽ gặp hảo hảo đi làm đến giải quyết xong nhất cọc tâm sự bác yến hoàng đế thở ra một hơi liễm liễm m i tiếp tục nói trẫm tấn thiên sau ngươi liền nghĩ biện pháp đem ta hòa táng đi hoàng thượng này sao được thường tịch bất khả tư nghị nhìn bác yến hoàng đế bác yến quốc tục là lịch hoàng đế nhưng thật ra không để ý đến thương tịch phản đối nghĩ đến cái gì nùng mặc mi phong mặt nhăn càng nhanh vài phần lắc lắc đầu giống như phân phó thương tịch lại giống như khắp nơi ngôn tự nói thôi vẫn là không cần làm khó dễ ngươi thương địch tính tình này hắn sơ quyết định chuyện tình lại như thế nào ngươi cho phép ngươi động cái gì tay chân đừng cho các ngươi sinh ra h i ể m khích việc này tình vẫn là làm cho c h ẫ m chính mình đến đây đi bác yến hoàng đế nỉ non tựa hồ là đã muốn làm quyết định hà quyết tâm thương tịch nhìn bác yến hoàng đế đối với những lời này thật là khó hiểu muốn mở miệng hỏi hỏi lại nghe bác yến hoàng đế phân phó thanh lại vang lên thương tịch ngày mai lâm chiều sau theo c h ẫ m đi xem đi hoàng lăng đi c h ẫ m muốn nhìn một chút chiêu dương Thương tịch thượng nhú Hoàng hứa mày, là, hoàng thượng hứa là bác i thời gian vô nhiều, đi ế yếm t nhất thể t chính cho của cùng mình nhân, phần hắn không hợp nữ nàng nàng xem mộ, vô âu đó dù là của nàng phần mổ, hắn đó là n trong lòng g ũ n nên an g là có Bác một an ủi đi.、Bác、yến hoàng đế công đạo xong liền ý bảo thương tịch đi xuống một người ở lại đại điện trong vòng này một đêm toàn bộ hoàng cung thậm chí là toàn bộ xương đô thành biết hoàng thượng chúng thất tinh hải đường chi độc mệnh không lâu hĩ mọi người phủ đệ đều là một mảnh sáng trưng này một đêm tựa hồ ai cũng vô pháp nhập miên mà ở trong hoàng cung bác yến hoàng đế t ầ m cung trung sáng lên rất nhiều hoa đăng đời sau có công nhân nói chỉ nói đêm đó bác yến hoàng đế một mình một người ở treo đầy hoa đăng trong viện tử một người đạn cầm tục truyền kia thủ khúc từng là bị truy phong làm đức chiêu thụy hiền hoàng hậu quý phi bà vú năm đó yêu nhất đạn t ấ u nhất thủ khúc Đời sau lại truyền, đêm đó có nhân thấy nhất sắc nữ tử, ở hoa đăng đăng đẹp lại thiệt khởi vũ, là tốt rồi giống như đăng tiên tử, đẹp không gì sánh nổi. sau sắc sánh hoa nhanh truyền, trung là thấy nhất tử trong tốt tử, nhân nữ bên nhẹn như không có ở gì vũ, Sáng sớm hôm sau, các thiên còn không có lượng hoàng thành ngoại, các quan viên kiệu liền lục tục đến, bọn họ đều không có quên hôm kiệu tục có cỗ lục bắt đầu vài ngày hoàn hảo quên gì đó còn thiếu càng là đến cuối cùng liền càng là hội quên hết thảy có lẽ hắn cuối cùng sợ là muốn ngay cả chính mình hoàng thượng thân phận cũng muốn quên không còn một mảnh hoàng cung môn đúng hạn mở ra bọn quan viên đâu vào đấy vào hoàng cung chiếu quen thuộc đường nhỏ đến kim loan điện thượng kim loan điện thượng bắc yến hoàng đế thậm chí so với bọn hắn còn sớm tới nơi này ngày thường lý đều là chúng thần tử ở trong này xin đợi hoàng thượng giá lâm hôm nay đồ thành hoàng thượng chờ bọn hắn cho nên nhìn đến ngôi vị hoàng đế ngồi cái kia đế vương là lúc tất cả mọi người là ngần người nhưng gần là một lát thời gian mọi người cũng đều khôi phục như thường đều tự đứng ở chính mình vị trí thượng như thường lôi tới giống nhau thượng tấu xin chỉ thị bác yến hoàng đế coi như không có chúng độc giống nhau lâm triều thuận lợi tiến hành thẳng đến hoàng thượng bên người thái giám hô to một tiếng bãi c h i ề u là lúc mọi người mới đều ngần người mạnh không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất hô to hoàng thượng vạn tuế nhưng giờ này k h ắ c này này vạn tuế hai chữ cũng là có vẻ cực kỳ châm chọc một cái mệnh không lâu hĩ đế vương như thế nào đang được rất tốt vạn tuế hai chữ vạn tuế ai có thể đạt tới này cảnh giới về sau các vị muốn nguyện trung thành tân hoàng nếu là có ai dám âm thầm tác loạn c h ẫ m đó là hóa thành lệ q u ỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn bác yến hoàng đế thanh âm ở kim loan điện lần trước đ ắ n g mọi người nghe chỉ cảm thấy thân thể có từng đợt hàn ý lùi quá thần chờ tuân chỉ chúng đại thần cùng kêu lên hô to bác yến hoàng đế ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua mà qua không có một chỗ quên lập tức bước đi ra kim loan điện bác yến hoàng đế ra kim loan điện sau chút đều không có ngừng lại liền tọa lên xe ngựa ở thương tịch mang theo nhất bộ phân ngự lâm quân hồ tống hạ hướng tới hoàng lăng phương hướng mà đi dọc theo đường đi bác yến hoàng đế tọa không ở trên xe ngựa đều cực kỳ trầm tĩnh mi tâm vẫn thâm khóa ngón tay giáp kháp nhập ra thịt coi như ở cố ý làm cho chính mình đau bình thường xe ngựa rất nhanh liền đến hoàng lăng bác yến hoàng đế xuống xe ngựa lại bước vào nơi này tâm tình của hắn dị thường kích động từ thương địch đến bác yến quốc sau bác yến hoàng đế liền không còn có đã tới nơi này hắn tuy rằng không có tới nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thưởng nghiệm chỗ này hoàng thượng thần bồi ngài cùng nhau thương tịch đi đến bác yến hoàng đế trước mặt thỉnh chỉ nói bác yến hoàng đế cũng là lắc lắc đầu trẫm không hy vọng nhân quấy dày thương tịch ngươi mang theo ngự lâm quân hiện tại liền phản hồi trong thành đi chẫm thân c h u n g kịch độc trong chiều bọn quan viên tuy rằng một đám đều phục phục thiếp thiếp nhưng là bọn họ nội tâm suy nghĩ cái gì người ta cũng không biết được này là phi thường thời kỳ chẫm có thể tin tưởng cũng chỉ có ngươi chẫm muốn ngươi mang theo ngự lâm quân nhất định phải duy hộ hào hoàng thành trật tự nếu như có nhân dáng can đảm tác loạn giống nhau giết không cần hỏi i ngài Thương tịch thượng một nhíu nhưng hoàng ư n g mày, là, ờ thương tịch có phải hay không chẫm muốn chết ngay cả ngươi cũng không nghe chẫm trong lời nói bắc yến hoàng đế trong mắt xẹt qua một chút không hờn giận trung quy là đế vương hơi chút nhất cất cao ngữ điệu kia sắc bén bá khí liền trương hiền đi ra làm cho người ta lâm vào kinh sợ thương tịch thân thể n g ẩ n ra mạnh quỳ trên mặt đất không hoàng thượng vi thần vi thần tuân chỉ chính là Thường tịch chặt tuy thượng, thể thượng thượng tử, chút chết. phía hắn hoàng nhưng không không nghe hoàng thượng phân phó, đó là hoàng thượng làm cho hắn đi tử, hắn cũng sẽ không chút do dự chịu cắn răng, rằng lắng cũng cũng lạc sau, sẽ lo lại là làm do đi đó dự bác yến hoàng đế vừa lòng cười tốt lắm nếu như vậy vậy mau đi đi trẫm có ngươi như vậy một c á i thần t ử là trẫm phúc khí thường tịch chóp mũi đau xót dù là hắn này cường ngạnh hán t ử giờ phút này cũng nhịn không được muốn khóc nhưng là hắn đúng là vẫn còn nhịn xuống hoàng thượng nhất định sẽ không hy vọng nhìn đến một cái yếu đuối hắn bằng không hắn lại như thế nào đáng giá làm cho hoàng thượng như vậy tín nhiệm đâu thường tịch đứng dậy xoay người lên ngựa lại một lần nữa nhìn bác yến hoàng đế chống lại bác yến hoàng đế khuôn mặt tươi cười không biết vì sao bác yến hoàng đế trên mâu ặ t tươi cười cấy, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy có chút bất bất từ thương tịch tới thượng thần lát tới thượng. cười nhưng nhưng được hướng lại lại liễm liễm mi, hướng tới bác yến hoàng đế nói. Hoàng thượng, vi thần đợi cấy, cho cảm có chảo cho Bác Bác này Yến hắn an, hắn không an đến Hoàng Hoàng nữa tới đón Hoàng thượng. Bác Yến Hoàng làm là làm m sao đế đế quang l ó é l ó é có chút gật gật đầu thương tịch thế này mới dục ngựa xoay người mang theo ngự lâm quân dọc theo đến khi lộ quay trở lại đợi cho ngự lâm quân thân ảnh đi xa Bác Yến hoàng đế Hoàng m kia bên người thái giám tự nhiên là biết hoàng thượng trong miệng mộ tiền chỉ là làm sao hoàng thượng tới nơi này chính là tế bái đức chiêu thụy hiền hoàng hậu a nhưng l à ngày xưa lý mỗi lần hoàng thượng tới nơi này cần cũng chỉ có cầm cùng pha trà dụng cụ đó là mỗi một lần đều chuẩn bị nhưng là hôm nay vì sao hoàng thượng thế nhưng muốn củi l ử a Tuy rằng biết t rằng hoàng â n nô tài bồn phận chuyện tình, chỉ cần nghe lệnh là là tài một bất tử cái chủ chỉ c quá hỏi h chủ khả, nhưng tử liền l b ê n ư ờ i thượng á giám i không vẫn nhịn là đ c mở m i ệ hỏi ngài ó i h o à n thượng, n g muốn củi lửa là muốn làm cái gì muốn củi lửa là muốn làm cái gì bác yến hoàng đế nhìn thiên m ở miệng nói trời lạnh chiêu dương có thể hay không sợ lãnh Hắn có thể như như thay cùng nàng, từng nàng có vậy, ấm bác yến hoàng đế bỏ lại này một câu t h ừ dài một hơi hướng tới chiêu dương lăng mộ đi đến lưu lại như chiếc mốc thất thần tựa hồ là ở suy thư về bác yến hoàng đế trong lời nói rốt cuộc chút có ý thứ gì bên người thái giám còn đứng ở tại chỗ thẳng đến bác yến hoàng đế đi rồi thật xa Hắn mới hồi h mới p ụ chiều t i n thần l ạ lập Lăng lửa. phân phó tức thủ vệ chuẩn bị hoàng thượng chung chuẩn cần Hoàng Hoàng này đó gì củi vệ bị i dương lăng mộ tiền nơi đó đã muốn dọn xong một bộ pha trà dụng cụ đó là hơi sớm hoàng lăng thủ vệ ở biết được hoàng thượng muốn tới khi trước đó liền chuẩn bị tốt mà k i a một phen cầm tuy rằng không phải c h i ề u dương yêu nhất k i a đ e m tiêu v ĩ nhưng là là một phen danh cầm giờ phút này chính xảy ra khoảng cách mộ bia bất quá vài bước xa địa phương bác yến hoàng đế đứng đây đó lăng mộ tiền, nhìn lăng mộ thượng kia vài, đây là hắn năm ở là mộ mộ tự tay t kia vải, ư r ớ cầm mắt. Bác yến hoàng đế trên mặt nở rộ ra một trên chút tươi cười, đi đến càng tới Bác cười, càng Yến Đế đến Hoàng nở g đi rộ ra n ộ bia địa pha ư vương, người ơ n Yến Hoàng đế ngồi trên chiếu, ở trong này, hắn không phải một cái đế vương, chính n g Bác cái chiếu, Đế đế phải là một một ở m nhân, lại phổ không phổ lại trà h nhân. Hoàng pha ô n nam Yến g qua cầm Bác Đế t dụng cụ t h ủ pháp thuần thục nấu trà một bên pha trà một bên trong miệng thì thào Thật lâu không lâu rất nhớ, rất nhớ, nói tới đây bác yến hoàng đế có chút nghẹn ngào thậm chí có chút nói không nên lời kế tiếp trong lời nói khóe miệng gợi lên một chút chua sót đây là ông trời cho ta trừng phạt ta lúc trước không có h ả o h ả o bảo vệ tốt ngươi ông trời liền làm cho ta một người cắn phệ cô độc ta nghĩ cùng ngươi nhưng là trên tay đã có nhiều lắm không bỏ xuống được gì đó chiêu dương ngươi cũng biết ta hiện tại thân thể trạng huống có lẽ như vậy tốt lắm ông trời giúp ta làm quyết định làm cho ta phải để giải thoát chiêu dương b chiêu Yến o à n nấu g đế tốt lắm, trả lắm châm h a chén, c h một ly xảy ra i dương mộ tiền, một tiền, trong tay đoan ly ở còn h h mình, hướng tới chiêu dương mộ bia nâng chén, nhìn mộ bia trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, Chiêu í n dương nâng trong miệng. dương mộ mộ một tới tiếp tục bia kia bia cái c đầu ra mở miệng. Chiêu dương còn nhớ rõ lần đầu tiên ở tơ bông t i ể u trúc gặp ngươi là lúc Bác bác bác bị thoáng hiện các chuyện lúc cũng chỉ chén coi cái Yến thấy Yến tay Yến Đế Đế tiếng, Đế Hoàng nói trong hiện hình ảnh, mạnh chỉ thấy bác yến Hoàng đế thân ngẩn trong tay chén trà phanh một tiếng, điệu rơi trên vụn nhất Hoàng như kinh theo thể là trà mà gì đầu đi điệu đất rơi lại một mặt ra bình vỡ thường, đã hắn, thần sắc kích động lên. không ta nhớ rõ ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp người bác yến hoàng đế trong miệng nỉ non ánh mắt lo lắng làm sao có thể hắn hắn thế nhưng nhớ không nổi cái kia hình ảnh bọn họ là như thế nào gặp Bác Yến Hoàng đối ế c gắng suy về, ngay nhưng hắn suy đầu đều đau, tư về, cả là, l ạ như t r ư ớ nhớ c k h ô n g đứng dậy, t h ầ n càng là kích động, này đó chỉ nhớ sắc kích chỉ là đó ớ v i hắn mà nói, trọng mà ra sao chờ y ế u không có ai、so、với chính hắn càng có ai với so trúc h ê m õ ràng. r bông Đối tiểu tơ t là ở tơ bông t i ể u trúc khả kia một ngày tơ bông t i ể u trúc bên trong đã xảy ra cái gì À bác yến hoàng đế thống khổ giống ra tiếng đến hắn quên chúng thất tinh hải đường hội chậm rãi quên này luyến t i ế p nhất quên trí nhớ kia t r u n g thống khổ đó là như thế khắc như vậy sao chiêu dương chiêu dương bác yến hoàng đế gục chiêu dương mộ bia thượng thân t h ủ đem chiêu dương mộ bia ôm lấy trong miệng không ngừng n ỉ non chiêu dương tên một lần lại một lần coi như ở làm sâu sắc chính mình đối tên này trí nhớ hôn cùng thống khổ như thủy triều bình thường dũng hướng bác yến hoàng đế hắn tuy rằng nhất sớm đã có chuẩn bị tâm lý hội quên rất nhiều sự tình nhưng là thật sự quên này thống khổ cũng là hắn cho tới bây giờ đều thật không ngờ hắn đã quên cùng chiêu dương gặp nhau kế tiếp lại hội quên cái gì bác yến hoàng đế chưa bao giờ từng có sợ hãi tựa hồ phải hắn hoàn toàn bao phủ năm đó chiêu dương là như thế nào vượt qua trong khoảng thời gian này làm nàng phát hiện lại quên một việc thời điểm kia lại sẽ là như thế nào bất lực Tự trách đem bác yến hoàng đế coi như nghĩ tới cái gì bình thường thân thể vi cương thân thủ vuốt ve mộ bia thượng chiêu dương này hai chữ kiên định mở miệng chiêu dương ta sẽ không quên ngươi vĩnh viễn cũng không sẽ làm chính mình đã quên ngươi c h i ề u dương ta nguyện ý dùng ta kiếp sau sau đời đời kiếp kiếp đến đổi cùng ngươi tới thế gặp nhau ta hy vọng có thể lại gặp ngươi ta không hề là đế vương cho dù là ngươi không thương ta cho dù là đứng xa xa nhìn ngươi cũng xin cho hứa ta cùng ngươi đi hoàn nhất thế đến t h u ộ c của ta tội nghiệp c h i ề u dương ta lớn nhất nguyện vọng đó là cùng ngươi hợp thắng cùng một chỗ nhưng là con không đồng ý a bác yến hoàng đế nhắm mắt lại mặc cho trong mắt nước mắt theo hai má chảy xuống một giọt một giọt giọt ở c h i ề u dương mộ tiền Chiêu có con phải hay không đang đợi ta? Theo con trong miệng, biết được người đợi miệng, Dương, đang trong ta? bác i người gọi người biết ta có nhiều vui vẻ, người người, đối người. ế chết t ta, ta ta ta ta tuyệt được lúc còn có của cần không vẫn nhớ không quên người, không quên sắp sẽ là là b vẻ, rõ yến hoàng đế nghẹn ngào n ỉ non đem mặt r á n tại chiêu dương mộ bia thượng một lát lập tức lảo đảo đứng dậy cả người coi như một cái say rượu nhân bình thường thất tha thất thều tiêu sái đến hơi sớm phân phó nhân chuẩn bị tốt củi lửa giữ bác yến hoàng đế mới vừa rồi đã muốn phân phát mọi người chiêu dương mộ bia cùng hoàng thất chủ lăng mộ đàn có một khoảng cách cô đơn thừa kế tiếp nhân hắn giờ phút này một bên nỉ non cái gì một bên đem củi lửa chậm rãi c á y đứng lên sau một lúc lâu sở hữu củi lửa bị cái thành một cái một người cao bàn đánh bóng bàn bác yến hoàng đế đứng ở kia cách tốt củi lửa trước mặt nhìn chiêu dương mộ bia phương hướng n dương còn không cho ta và người g chiêu cho hợp ta t và á Đối với nói g không nghĩ lại cùng ngươi tách ra, chúng dương, ư ơ i lại chiêu thật tách ta tách ta sự muốn lâu lắm lâu lắm c ra, ra đã của ta b ệ n cùng ngươi cùng một chỗ. Nói pháp chỗ. một đến này bác yến hoàng đế trên mặt nở rộ ra một chút ôn nhu đến cực điểm tươi cười tay hắn thượng không biết khi nào thì đã muốn hơn một cái cây đốt bác yến hoàng đế xoay người từng bước một hiện lên dùng củi lừa cái tốt bàn đánh bóng bàn thượng chậm rãi nằm ở mặt trên từ đầu đến cuối bác yến hoàng đế đều là cười nhưng trên mặt cũng là lưu lại mới vừa rồi chưa khô nước mắt Chiêu cho chính không mình ngươi. quên Dương, ta sẽ không làm cho chính mình đã quên ngươi. bác yến hoàng đế lại nói hắn sẽ không làm cho chính mình đã quên nàng cho nên hắn sáng sớm liền lựa chọn dùng như vậy phương thức trước tiên chấm dứt chính mình sinh mệnh dù sao bất quá là vừa chết hắn không muốn đang không ngừng quên trong thống khổ chịu tra tấn tình nguyện làm cho chính mình ở trí nhớ đầy đủ thời điểm rời đi thế giới này mang theo đối chiêu dương tốt đẹp trí nhớ rời đi nhưng là hắn duy nhất thất vọng chính là quên cùng chiêu dương lần đầu tiên gặp mặt cảnh thượng kia rốt cuộc nên như thế nào bác yến hoàng đế nhíu nhíu mày lại cố gắng suy nghĩ nhưng là trung quy là nhớ không được đã muốn mất đi này trí nhớ hắn không muốn lại mất đi c á i khác thật sâu hô hít một hơi thủ đột nhiên buông lỏng nguyên bản giơ lên cao ở trong tay cây đốt điệu rơi xuống chỉ nghe oanh một tiếng củi đốt gặp phải liệt hòa càng thiêu càng vượt đem toàn bộ củi lừa cái khởi bàn đánh bóng bàn toàn bộ vây quanh liệt hỏa đem bác yến hoàng đế bao quanh vây quanh đốt tới hắn xiêm y thượng bác yến hoàng đế cũng là không nhúc nhích nằm ở nơi nào mờ to mắt trên mặt mang theo cười nước mắt sớm đã bị liệt hỏa nướng làm trong giây lát hắn coi như thấy ánh lửa bên trong hé ra làm cho hắn quyến luyến cả đời dung nhan như t r ư ớ c cười đến như vậy xinh đẹp động lòng người Chiều bác cháy củi cháy Hoàng hướng khôn hỏa hắn không khí, không ngừng phát ra xèo xèo thanh âm, phần không rõ đó là liệt hỏa đốt cháy củi lửa khi phát ra thanh âm, vẫn là đốt cháy nhân thân thể khi phát ra thanh tới kia liệt liệt muốn dương vươn tượng Yến lẻn đến trong ngừng vẫn tay, tay đế xèo xèo là là đã đó đốt đốt mặt ra lửa ra ra âm, âm, âm. rõ an bình cùng thương địch tới rồi là lúc hỏa vừa thiêu đốt không lâu trên thực tế thương địch đêm qua vẫn nghĩ ngày nào đó buổi tối sở làm cái kia mộng một đêm không thể nhập miên an bình tự nhiên là cùng hắn cùng nhau mà nay ngày sáng sớm thương địch đột nhiên quyết định tưởng đến xem mẫu thân hắn tựa hồ là ngẫm lại rõ ràng rốt c u ộ c nên như thế nào đối đãi bác yến hoàng đế kia một cái hợp táng yêu cầu hợp táng hắn là không muốn hắn hận cái kia nam nhân lại có thể nào làm cho hắn như nguyện lấy thường nhưng l à hắn lại yêu mẫu thân mẫu thân ý nguyện hắn có thể vi phạm sao hắn luyến tiếc làm cho mẫu thân thất vọng tựa như luyến tiếc làm cho ninh nhi thất vọng giống nhau cho nên hắn tưởng t ự mình đến mẫu thân lăng mộ tìm kiếm đáp án ở đến hoàng lăng cửa vào hắn cũng đã nhìn đến bên này có không bình thường xương khói dâng lên đây là mẫu thân lăng mộ phương hướng cho nên hắn càng khẩn trương hắn vội vàng mang theo an bình đã chạy tới nhưng l à hắn lại thật không ngờ hội nhìn đến như vậy một màn b chiều Yến o à n nhưng lựa chọn dùng như vậy phương thức đến chấm dứt chính mình g đế thế tức dứt chấm lựa vậy s n mệnh, hắn là vì cái gì? Khôn khéo như thương địch cùng an bình, đó là nhất tưởng cũng h khéo địch thể đủ hiểu là là vì gì? cái có đó đủ dương bọn họ nghe thấy được bác yến hoàng đế ở vươn tay khi kia một tiếng kêu gọi theo sau chỗ đã thấy đó là đại hòa khắn nuốt hết thảy hoàng thượng đi theo tới rồi thị vệ cùng với bên người thái giám đám người thấy như vậy một màn đều là sợ ngây người bọn họ thật không ngờ hoàng thượng làm cho chuẩn bị cùi lửa đúng là này sử dụng hoàng thượng có thể nào kia cực nóng liệt hòa thiêu ở nhân trên người sẽ là như thế nào đ â u hoàng thượng chẳng lẽ không cảm giác sao nhưng lại dùng như vậy thảm thiết phương thức mau mau cứu giá bên người thái giám cái thứ nhất phản ứng lại đây lớn tiếng quát bọn thị vệ lập tức muốn xông lên phía trước nhưng là đứng lại mọi người dừng lại cước bộ nhìn về phía hô lên thanh người nọ người nọ đúng là đứng ở tiếp theo nhâm m ô i vị hoàng đế người thừa kế thương địch bên cạnh nữ từ nguyên lai thần vương phi về sau sợ nên bắc yến quốc hoàng hậu hoàng thượng lựa chọn con đường này làm cho hắn an ổn tiêu sái đi xuống đi An kia hòa phía chúa bình ánh mắt vẫn dừng lại, tại kia càng ngày càng vượng đại hòa phía trên, bác Yến Hoàng đế vốn liền mệnh không này này, hắn nói, hạnh nhất, dương trường công chúa mộ tiền, có thể ở còn không có quên này hắn quý trọng chí, nhớ bác hĩ, chết phúc thể chết chiêu thể thời chết mắt mà mộ điểm, tại trí với lại lâu lẽ loại là đại kiểu đi. có có có có đầy đế đủ quý ở ở sở hữu ở đây thị vệ công nhân đều là ngần ra nhìn về phía kia đại hòa bọn họ cũng thực hoài nghi cho dù là hiện tại đi cứu cứu r a hoàng thượng còn có mệnh ở sao hoàng thượng lựa chọn con đường này khiến cho hắn an ổn tiêu sái đi xuống đi mọi người bên tai cũng không đoạn quanh quần những lời này nhất t ề quỳ gối thượng che mặt khóc tựa hồ là ở cung đưa bọn họ hoàng thượng rời đi thế giới này tiếng khóc ở phía chân trời quanh quẩn ánh lửa chiếu dọi tiến tận trời chiếu đỏ mỗi người m ắ t thời gian phân giây phút giây đi qua không biết qua bao lâu dần dần bình tức xuống dưới tại kia một đoàn thiêu đốt qua đi phế tích đôi thượng nguyên bản bác yến hoàng đế sớm đã không ở mọi người thấy này hết thảy Khóc lại lớn tiếp n bọn họ biết, Hoàng thượng là hoàn toàn không có, hóa thành kia một đống lẳng lặng nằm ở nơi nào. điện nô thỉnh thỉnh điện nô Hoàng thượng g biết họ hóa Thái hạ, chỉ, thái hạ cho cho thu liễm hào. kia vôi, tài tài đi liễm i ế một tử tử cốt t là làm có, đem ở thượng thái giám nước mắt giàn r ụ a thủy quỳ gối thương địch trước mặt nghẹn ngào nói tuy rằng không có chính thức sắc phong thái tử nghi thức nhưng là từ hôm qua hoàng thượng hạ chiếu tuyên bố thần vương thương địch đó là tiếp theo nhâm ngôi vị hoàng đế người thừa kế là lúc khởi thương địch cũng đã là xứng đáng cái tên thái tử bác yến quốc thái tử không lâu sau bọn họ hẳn là gọi hắn vì hoàng thượng thường địch mi tâm hơi nhíu giờ phút này trong lòng hắn cũng khiếp sợ khiếp sợ cho bác yến hoàng đế quyết liệt thu liễm cho cốt thu liễm cho cốt sao thường địch nhắm mắt lại tựa hồ là bình ổn tâm tình của mình cái kia hắn hận nhiều như vậy năm nam nhân rốt cục đã chết sao hắn yêu cầu hợp táng đâu chính mình trung quy là không có đồng ý à. hắn không thể tha thứ cho nên không thể đáp ứng hắn sáng nay tưởng tưởng nếu là hợp t á n g là cũng là mẫu thân ý nguyện như vậy vì mẫu thân hắn có lẽ hội thoái nhượng nhưng gần là vì mẫu thân mà thôi cũng không phải bởi vì hắn tha thứ nhưng l à hắn còn chưa kịp làm quyết định trước mắt hết thảy đi thôi thương địch mở mắt ra phân phó nói vừa mới nói xong liền ngay cả kia bên người t h á i g i á m còn chưa kịp đứng dậy đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới thổi chúng nhân không mở ra được mắt mà tại kia nhảy điên cuồng phong dưới bác yến hoàng đế cho cốt rõ ràng bị bị bám ở không trung vài cái xoay tròn phiêu tán mở ra tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn này hết thảy hoàng thượng cho cốt bị gió thổi đi rồi không không phải bị gió thổi đi rồi mà là ở không trung bay lên xoay quanh này trận gió tới cũng nhanh đi cũng nhanh phong ngừng lại không trung bay cho cốt chậm giãi hạ xuống bay xuống tại kia một cái lăng mộ bốn phía hết thảy quy về yên tĩnh an bình nhìn này hết thảy đây mới là bác yến hoàng đế chân chính ý nguyện cùng mục đích đi thương địch không đồng ý hắn cùng chiêu dương trường công chúa hợp thắng hắn liền dùng như vậy phương thức cùng chiêu dương trường công chúa hợp thắng cùng một chỗ trong lòng khẽ nhúc nhích an bình cơ hồ là theo bản năng tiến lên đi đến kia một trận cầm giữ thù kích thích cầm huyền nháy mắt nhất thủ khúc thản nhiên h u y ề n truyền ở trong không khí vang lên an bình dễ nghe thanh âm thấp giọng ngâm sướng hạ ngày đông chi đêm sau khi trăm tuổi về v ô này c ư đồng chi đêm hạ ngày sau khi trăm tuổi về v ô này thất thường địch nghe thia từ từ tiếng đàn trong đầu hiện ra ngày ấy sở làm mộng trước mắt hắn tựa hồ thấy mẫu thân ôn hòa tươi cười như trong mộng như vậy đứng ở bắc yến hoàng đế bên cạnh hướng tới hắn mỉm cười Nương, này người chọn như nàng cũng còn gọi ra người kia tên giống nhau, nương, của người yêu, nguyên cũng là như vậy mãnh trước gọi là là là yêu, vậy đó lựa lúc lúc lai liệt. của chết của sao? Tựa ra kia sắp Kinh người lựa chọn, tiếng đàn không người tiếng chọn, đàn ngừng quanh quần an lựa bác yến hoàng đế lấy như vậy kiên quyết phương thức cùng chiêu dương trường công chúa gần nhau hắn thế giới rốt cục tĩnh đi đã không có quốc sự đã không có hậu cung này nữ nhân lục đục với nhau hắn rốt cục có thể không hề bồi hồi cho rất nhiều sự tình trong lúc đó hắn rốt cục có thể cùng âu yếm nữ nhân đánh đàn pha trà ngắm hoa đăng tiếp tục làm này chứng kiến bọn họ trong lúc đó tình yêu chuyện tình c h i ề u dương t r ư ở n g công chúa lăng mộ tiền ở đây sở hữu thị vệ cùng công nhân đều lẳng lặng nhìn kia t u n g bay cho cốt đều đều dừng ở phần thượng đột nhiên một trận tiếng v õ ngựa càng ngày càng gần gần là sau một lúc lâu một con tuấn mã liền chạy vội tới tuấn mã người trên sắc mặt âm trầm mắt sáng như đuốc người nọ không phải người khác đúng là mới vừa rồi đem bác yến hoàng đế chi mở vô địch đại tướng quân thương tịch tay hắn nắm chặt dây cương coi như hận không thể có thể bay đến đức chiêu thụy hiền hoàng hậu lăng mộ tiền Hắn hối hận bị hoàng bị là trước tiên hắn nghĩ tới đi vòng vèo trở về nhưng lạc khi đó hắn nhớ tới bác yến hoàng đế đối hắn công đạo cùng tín nhiệm đúng là vẫn còn nhịn xuống làm một ít an bài bộ thự mới đi vòng vèo mà quay về thương tịch xoay người xuống ngựa chung quanh tìm kiếm bác yến hoàng đế thân ảnh hướng tới mọi người giống to hoàng thượng hoàng thượng đâu thương tịch lợi hại con n g ư ờ i nhìn quét này thủ lăng mộ thị vệ cùng với hoàng thượng mang đến công nhân kia vẻ mặt coi như muốn giết người bình thường nhưng trên thực tế hắn cũng đã đoán được cái gì hoàng thượng băng hà bên người thái giám nghẹn ngào thương tịch cao lớn thân hình nhoáng lên một cái suýt nữa ổn không được thân thể của chính mình hoàng thượng băng hà thương tịch nhìn về phía kia một đống phế tích cùng với không trung như chiếc còn sót lại bột phấn nghĩ đến hoàng thượng hôm qua lý đối hắn phân phó thương tịch trẫm tấn thiên sau ngươi liền tưởng cái biện pháp đem trẫm h ỏ a táng đi thôi vẫn là không cần làm khó dễ ngươi thương địch tính tình này hắn sơ quyết định chuyện tình lại như thế nào ngươi cho phép ngươi động cái gì tay chân đừng cho các ngươi sinh ra h i ể m khích việc này tình vẫn là làm cho c h ẫ m chính mình đến đây đi Hỏa táng, nguyên lai Hoàng thượng thương tịch thủ hạ thức nắm chặt nước mắt theo trên gương mặt hoạt hạ. Hoàng thượng, ngươi sao không cho thương tịch tiễn ngươi một đoạn đường. Đi theo Hoàng thượng nhiều như vậy năm, hắn lại như thế nào không biết Hoàng thượng tính tình lai sao táng, mắt trên mặt tiễn một biết nguyên nắm nước gương ngươi ngươi đoạn đường. năm, nào đâu. vậy lại Đi ý nhưng l à hắn vẫn là đại ý hoàng thượng thế nhưng lựa chọn như vậy hòa táng hắn là tươi sống đem chính mình chết c h á y a hòa táng ở đức chiêu thụy hiền hoàng hậu mộ t i ề n hòa táng hoàng thượng chính là hy vọng cùng âu yếm nữ nhân đi thương tịch cắn chặt hàm răng tựa hồ là ở cố ý áp lực cái gì nhưng l à c ầ n là một lát thời gian thương tịch sắc mặt cũng là khôi phục một chút rõ ràng đứng dậy đi đến thương địch trước mặt d ư ơ n g mắt chống lại hắn tầm mắt mâu quang như kiếm trong ánh mắt thần sắc biến ảo t hắn ư thương ơ n nhú g địch đối yến hoàng đế tịch mẩy bác Hoàng trung hội ư người thế tử trên nhìn không ra đến, hắn hẳn Hoàng hắn Hắn h đến, Yến đế đến nào là ra đem đổ đi. lỗi bác như thế nào giết chính mình thay hắn hoàng thượng báo thù theo này trong hai mắt hắn thấy được hắn đối chính mình bất mãn cùng tức giận tức giận sao bất mãn sao nhưng l à bác yến hoàng đế lựa chọn con đường này hoàn toàn là hắn quyết định của chính mình cùng thương địch lại có cái gì quan hệ đâu bác yến hoàng đế chính là không có đợi cho thương địch vì mẫu thân sở làm thoái nhượng mà thôi hai nam nhân rằng có tức giận hết sức quỳ dị ở đây thù lăng thị vệ cùng với thương tịch sở mang về đến ngự lâm quân đều nhìn này một màn bọn họ không thể không thừa nhận ở khí thế thượng dù là này từng chinh chiến xa trường vô địch đại tướng quân cũng rõ ràng yếu đi thương địch rất nhiều Rốt trong, trợn trong rồi một lát thời gian, ở mọi người ánh mắt bên trong, thương tịch nhắm lại mắt thật sâu hô hít một mắt mắt thần tĩnh. cục lúc sắc còn lại cũng chỉ có mọi nhắm liễm mới lại lại là lại ánh hô hơi, hắn nhiên hữu bình người gian, đi vừa bên ở sở sâu dĩ phanh một tiếng ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt thương tịch dĩ nhiên là quỳ một gối xuống ở tại thương địch trước mặt dù là thương địch cùng an bình nhìn đáy mắt đều bởi vì hắn hành động mà hiện lên một chút kinh ngạc thương tịch đây là vì sao thương tịch vì sao hội như thế ngay sau đó mọi người liền có đáp án thương á i điện vi mới vừa rồi tử thần đã muốn n hạ cho vừa làm g ờ thường thời i phi ta tuy tăng bao quanh vây quanh đem đề mạnh hoàng phòng, nhưng này cung rằng c vây v ẫ là thỉnh thái tử điện hạ, tốc tốc hạ hồi điện n c u chủ tịch r ì hoàng công công việc, quốc không thể một ngày vô chủ, khẩn câu thái tử điện hạ, sớm ngày đăng cơ. Thường ngày ngày cung công điện đăng việc quốc câu cơ. vô một tử t sớm âm thanh trong trẻo ở trong không khí vang lên phiêu tiến mọi người trong tai làm cho người ta đều kìm lòng không đậu hướng tới này vô địch đại tướng quân nhiều nhìn thoáng qua trong lòng cũng du nhiên nhi sinh một loại khâm phục Bọn họ đều nghĩ đến vô địch đều đại vô thương ớ n quân là nhất giới mãng phu, nhưng là giờ phút này xem ra cũng là bằng không, phía sau, hắn thế nhưng nghĩ đến là bác Yến cục diện g giới giờ người là là là phu, phút phía thế chính thật trị, tại trước mọi xem ngờ đây ra sau, phía bác cục cũng không tịch địch ã muốn làm này đó an bài. Thương bài. đó đ nhìn thương tịch thâm thúy mâu t r u n g thay đổi lại biến hắn không thể không thừa nhận thương tịch đối bắc yến hoàng đế trung tâm đáng giá nhân khen ngợi đây là bắc yến hoàng đế đối hắn công đạo cái gì đi Liễ mi thương địch cố gắng làm thâm o c h í n n h thúy r tĩnh thương trở lại, con người hít lại thật sâu nhìn kia mộ bia phương hướng hồi lâu trầm ngâm một lát cất cao giọng nói hồi cung bác yến hoàng đế lúc này đây ngươi thắng n ư ư n g nếu đây là của ngươi lựa chọn địch nhi tôn trọng thủ hoàng lăng thị vệ toàn bộ quỳ trên mặt đất cùng kêu lên hô to cùng đưa hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế mặc dù còn chưa chính thức đăng cơ nhưng ở bọn họ xem ra thương địch dĩ nhiên là hoàng đế an bình nghe ngâm sướng đứng dậy hướng tới thương địch đi đến cùng hắn ánh mắt tương đối an bình nhìn đến thương địch trong mắt xỉ thường bình tĩnh nhưng là càng là như vậy bình tĩnh an bình càng là cảm thấy thương địch trong lòng càng không thể bình tĩnh hắn lại như thế nào hội không biết thương địch đâu bác yến hoàng đế như vậy kiên quyết hành động làm cho chính mình rung động cũng là làm cho thương địch không thường được a nghĩ đến hôm qua thương địch ngủ không được nguyên nhân an bình liễm m i đi đến thương địch bên cạnh tự nhiên mà vậy như thường lui tới giống nhau đem chính mình thủ giao cho hắn hai người mười ngón nhanh khấu tầm mắt tương đối an bình mềm nhẹ thanh âm ở thương địch bên tai vang lên Đây địch là hắn lựa lại nào hắn chọn cùng không quan hệ. Thương địch khóe miệng khẽ nhách ninh nhị ý tứ, hắn lại như thế nào có thể không cùng ngươi quan miệng có tứ, ý rõ. ninh nhi là ở nói cho hắn mặc dù bác yến hoàng đế lại là thảm thiết này cũng là bác yến hoàng đế chính mình lựa chọn cho nên hắn không cần tự trách á i náy trong lòng hắn tự trách á i náy sao thương địch liễm m i không nói gì chính là nắm an bình thủ trong đầu hiện ra ngày ấy trong mộng nương đối lời hắn nói khóe miệng d ơ lên một chút ý cười lôi kéo an bình hướng tới hoàng lăng ở ngoài đi đến sương đô thành nội nhị hoàng từ phủ từ hôm qua theo thiểu dư nhi trăng tròn yến trở lại trong phủ sau thương diễm liền đóng cửa không ra đem chính mình nhốt tại trong thư phòng hôm qua chuyện đã xảy ra không ngừng mà ở hắn trong đầu quanh quần dây dưa như thế nào cũng lái đi không được mẫu hậu t ử phụ hoàng quyết định làm cho thương diễm cơ hồ là muốn muốn giết người Nhưng là không có ai、so、với hắn càng là có ai với i so b ế tuy phía a s bình tĩnh trọng ế tiếp yến đến đế u nhiều qua qua quốc phụ phụ hoàng chúng thất tinh hải đường chi độc nhiều nhất sống không quá thất thất 49 thiên, nói cách khác tiếp qua thất thất 49 thiên,、phụ、hoàng nhất tấn thiên, như vậy toàn bộ Bắc yến quốc thiên hạ, đó là thương địch nhất thường đến thương địch toàn là đường sống nói tấn lên độc bác đi đó bộ bộ vậy vị rằng n thương diễm trong lòng liền vạn phần g không phải diễm vị、nhi. Tuy rằng phụ hoàng đối hắn về sau làm an trí mà hắn cũng tiếp nhận rồi nhưng l à hắn trong nội tâm thật sự vừa lòng sao Không, không kế không không, hài、lòng. hắn mục tiêu là ngôi vị hoàng đế, một cái hiền thân vương, lại như thế nào có thể thỏa hắn Hắn nhận, thích chi thôi, hắn sẽ không bông tay đối ngôi vị hoàng đế tranh thủ, vĩnh nhất hoàng thương địch trên tay. như vậy, hắn càng thêm ngôi bông ngôi ngôi lòng, vương, nào mãn ứng viễn vẫn rừng trên càng muốn là là là là tiêu cái lại đối lại mục một tạm có được bất tay tay, đoạt đâu. quá vị vị vị vậy, đế, đế đế đây. sợ sẽ sẽ dĩ ở trong khoảng thời gian này hắn có thể làm cái gì nghĩ đến phụ hoàng sở chúng độc có lẽ hắn có thể lợi dụng một chút cũng không thường không thể chỉ cần thương địch còn không có đăng cơ như vậy hết thảy cũng khỏe làm chút đối chỉ cần hắn còn chưa đăng cơ vì đế cho nên ở phụ hoàng trước khi chết hắn đều còn có rất lớn cơ hội nghĩ đến này thương diễm liễm đi ánh mắt trong lúc đó âm trầm vẻ u sầu khóe miệng giơ lên một chút tình thế bắt buộc tươi cười tâm tình cũng nhất thời thư sướng rất nhiều thương diễm đứng dậy cao lớn thân hình đang chuẩn bị đi ra này đóng hắn thời gian dài như vậy thư phòng hắn quyết định tức khắc tiến công gặp phụ hoàng phía sau phụ hoàng thời gian vô nhiều hắn này làm con lý nên hầu hạ ở bên lấy tẫn hiếu đạo chính là môn vừa bị mở ra nhị hoàng t ử phụ quản gia liền vội vàng hướng tới bên này tới rồi thần sắc trong lúc đó hoàng thượng là hắn cho tới bây giờ cũng không từng nhìn thấy quá thương diễm nhíu nhíu mày có thể trở thành hắn nhị hoàng t ử phụ quản gia hắn tính tình tự nhiên là nội liễm hôm nay vì sao như vậy hốt hoảng thất thố đã xảy ra chuyện gì thường diễm lớn tiếng hỏi trong lòng trồi lên một tia dự cảm bất hảo thần s ắ c trong lúc đó không còn nữa mới vừa rồi như vậy thoải mái quản gia nghĩ đến mới vừa nghe đến tin tức thần s ắ c kích động nói không tốt hoàng thượng băng hà thường diễm nhất thời chỉ cảm thấy đầu nhất mộng cả người coi như bị xét đánh chúng bình thường cương ở đương trường tựa hồ là không tin chính mình mới vừa nghe đến nhìn quản gia lại m ở miệng hỏi nói người nói cái gì quản gia khẽ nhíu mày nô tài mới vừa rồi ở bên ngoài nghe được tin tức hoàng lên rồi hoàng lăng ở hoàng lăng tấn thiên thường diễm thân thể nhoáng lên một cái cả người rút lui mấy bước may mắn có thân sau vách tường chống đỡ bằng không cả người sợ là muốn ngã trên mặt đất điện hạ người nén bi thương thuận biến a hoàng thượng định cũng không hy vọng nhìn đến điện hạ vì vì hắn quá nhiều thương tâm quản gia nhìn nhà mình trù t ử sắc mặt trắng bạch ra tiếng khuyên g i ả i an ủi nói điện hạ chịu đà kích bộ dáng đó là hắn nhìn cũng nhịn không được lâm vào động dung nhưng lạc hắn cho nên vì nhị hoàng t ử điện hạ vì hoàng thượng chết tâm thật là đoán đúng rồi sao không không hẳn vậy hắn không biết giờ phút này nhị hoàng t ử thương diễm trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là cái gì tin tức này làm cho thương diễm trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể nhận dù sao mới vừa rồi hắn còn muốn thừa dịp phụ hoàng còn chưa có chết thời điểm âm thầm tìm kiếm cơ hội thời cơ mà động nhưng lạc hắn nhưng không có dự đoán được phụ hoàng thế nhưng tại đây cái làm khẩu tấn thiên kia ý nghĩa cái gì Thương trong bất tại nhất tấn thiên, như vậy thương địch nên tiếp hiện hắn Phụ ngôi vị hoàng như địch nhận phụ hoàng nha, hắn còn có cơ hội cơ lòng ràng nên nên còn gì giờ? Diễm lại cái môi làm rõ sao? là bây quá, trước có vậy vị đế nghĩ đến này thương diễm thần sắc càng thêm kích động lên trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng nhìn về phía quản gia thương diễm vội vàng nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phụ hoàng không phải còn đã nhiều ngày sao làm sao có thể như vậy đột nhiên việc này tình không thể nghi ngờ là làm cho hắn trở tay không kịp à. hồi điện h ạ trong lời nói nô tài nghe nói hoàng thượng là muốn niệm đức chiêu thụy hiền hoàng hậu cho nên cho nên mới quản gia tựa hồ là đang tìm tìm rất tốt từ ngữ đến biểu đạt ý tứ của hắn bất quá thương diễm cũng là hiểu được phụ hoàng là rất thường nghiệm cái kia nữ nhân cho nên khẩn cấp tìm chết sao Thù theo chặt thành thương tới tử. nghĩ hôm hậu bản năng nắm chặt thành quyền thương diễm nghĩ tới hôm qua mẫu qua đồng dạng là nữ nhân đồng dạng là phụ hoàng nữ nhân vì sao đãi ngộ liền như thế thiên kém đừng đồng dạng mà là con đồng dạng là phụ hoàng con vì sao hắn cùng thương địch hai người thương địch nên vì đế vương mà hắn lại chỉ có thể vì thân vương đế vương hòa thân vương trong lúc đó tuy rằng chính là một chữ chi kém nhưng là kia quyền lực cũng là một cái thiên thượng một chỗ hạ hắn thật sự liền cam tâm bị thương địch dẫm nát dưới chân sao không hắn không cam lòng hắn có thể nào cam tâm Thường diễm cắn chặt trông thay hàm cắn răng, diễm đổi mâu bọn ấ t tình huống như thế nhíu nhíu tiết thái tử trong tài tưởng thái tử điện sợ là nơi đi để ý hoàng thượng di thể ngờ. Hiện bên ngoài huống như nào? Quản nhíu nhíu nghe nói điện cũng hoàng lăng, không hoàng cung, nô điện nơi hoàng gia chi hồi hạ phía hạ đi đi di đi. ở ở b mày, là sau đáp, để sợ ý họ chỉ nghe nghe thấy hoàng thượng tấn thiên tin tức cũng là không biết bác yến hoàng đế di thể căn bản là sớm đã không tồn tại Thường bắt thẳng, như người đến con căng quang giữ gì Diễm coi như bắt giữ đến cái mâu ra lué không i a t á quá, cái khác i điện hạ vài, trói giờ phải đi tử tay, bất quá, giờ phút đặt thương địa địch hắn nghe càng này hắn cũng phương, cũng hoàng lang hạ chú h là là ở ở qua, lực ý k sao.、Không、ở trong hoàng cung như vậy t h ư ờ n g diễm nghĩ đến cái gì đáy mắt bắn nhanh ra một đạo sắc bén quang mang triệu tập gia thần cùng bồn hoàng từ tiến cung Ở trong h địch hồi cung phía ư ơ n cung g t ư ớ c có lẽ là cuối cùng một lần cơ này lần ngôi là lẽ hội một h vị à đế, hắn khả không cam lòng cứ n h ư thương vậy chơ mắt nhìn thương địch nhìn hạ mắt trên、đi. Trong ngồi lòng đi. quyết định quyết định thương diễm bỏ lại này một câu bước đi ra nhị hoàng t ử phủ hướng tới hoàng cung phương hướng mà đi Mà mặt một minh hôm hôm này, hoàng là hoàng hoàng hoàng lúc lục lục lục lệnh khác cái các bọn hạ nhân đều thập phần chiếu cố lục, không vì cái gì khác chỉ vì hôm qua hoàng thượng chiếu thương nơi, trong bọn nhân phần không thượng nay. tử tử tử thập phủ phủ hạ hạ gì đệ, đó đều qua qua vì vì lục hoàng t ử điện đến nên chuyển hạ khác cây phủ đệ đi đã đệ liêu qua quan tuy máu, nay, ra hôm hoàng hoàng thất thương máu, nhưng cũng đã không hề hội cùng hoàng thất có chút quan hệ.、Lục、hoàng tử phủ rằng cũng cùng lục Lục có có tử tử bọn hạ nhân đối với hoàng thượng quyết định này càng không hiểu hoàng thượng đã vậy còn quá đối đãi lục hoàng t ử a nhưng là bọn họ lại sao sẽ biết bác yến hoàng đế chân chính r ộ n g ý làm bác yến hoàng đế tấn thiên tin tức rơi vào tay lục hoàng tử phủ đệ thời điểm lục hoàng tử đang ở này trong viện tử đi dạo tựa hồ là muốn đối này chính mình ở nhiều năm phủ đệ làm một chút cáo biệt lục hoàng tử thương minh nghe được cái kia tin tức cả người cũng là sững sờ ở đương trường sắc mặt nháy mắt tái nhợt đi xuống chính là ở sau một lát lục hoàng tử cũng là theo tin tức này chung phục hồi tinh thần lại mạnh một chút quỳ trên mặt đất hướng tới phía chân trời quát phụ hoàng này đó là ngươi sáng sớm làm tốt tính sao Khó khó trách khó trách hôm qua, nói g ngày,、phụ、hoàng nhi thần không kịp cùng phụ hoàng không ư ờ i nhi nhi hiếu, liền chỉ cho c thần phụ thần phụ phụ muốn một tư tử ở lâu kịp đã cơ h ộ phụ hoàng nhi thần hội nghe an bài. theo sau, nhi thần cùng bác yến hoàng thất ngài bài, an nay cùng yến liên quan. Nói lại sau, bác vô xong thương minh thật mạnh hướng tới hoàng lăng phương hướng động hạ ba cái vang đầu yên lặng đứng dậy thương minh đối với trong phủ hạ nhân phân phó nói Màu chút thu thập, ngày mai, mọi ngày thu chút lục thập theo hoàng phủ. ta, tử người đi theo ta, rời đi lục hoàng vừa mới nói xong liền nghe được có gia đình vội vàng tới rồi thương minh xem qua đi làm nhìn đến đi theo gia đình phía sau mà đến nhân thời điểm mi tâm không khỏi c a o hắn hắn phía sau đến hắn lục hoàng t ử phủ có gì phải làm sao trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng là lục hoàng t ử thương minh cũng là không nói gì thêm chính là lẳng lặng nhìn người tới kia người tới không phải hắn nhị ca là ai hắn từng tùy tùng nhị ca nhưng bởi vì mỗ ta nguyên nhân mà quyết liệt huynh để thương diễm bản là muốn đi hoàng cung nhưng là ở trên đường hắn lại hướng tới lục hoàng t ử phủ đệ đi vòng vèo lại đây phía sau hắn cần là giúp đỡ mà thương minh không thể nghi ngờ sẽ là một cái hảo giúp đỡ chính là lục đệ ngươi làm cái gì vậy chẳng lẽ ngươi thật sự phải rời khỏi thương diễm nhanh co mày phong ở đem sở hữu hạ nhân phân phát sau cô đơn còn lại thương minh cùng hắn hai người thời điểm thương diễm m ở miệng hỏi nói nhị ca thương minh bất quá là tuần hoàn phụ hoàng nguyện vọng mà thôi thương minh mặt không chút thay đổi tuy rằng trước kia bọn họ huynh đệ hai người thực thân như vậy ở đã trải qua kia một việc sau hai người tình nghị từ lâu kinh không còn nữa hôm qua lục đệ ngươi không thể đi nhị ca cần của ngươi hỗ trợ thương diễm tiến lên từng bước vội vàng nói thương minh nhíu mày nhị ca nói là nói chi vậy thương minh gì đức gì có thể như thế nào có thể giúp được đến nhị ca đâu Lục chẳng lẽ liền chẳng đệ ngươi trên thực tế hắn đối thương địch không vui hoàn toàn là đến từ cho thương diễm ảnh hưởng giống hắn như vậy một cái cùng quyền lực trung tâm cũng không chặt chẽ người đến nói hắn không vui thương địch làm gì đâu chẳng qua là vì lúc trước hắn duy trì nhị ca tranh đoạt đế vị cho nên liền đem thương địch xem thành địch nhân sau lại trải qua giáo huấn hắn mới biết được cùng thương địch là địch là nhất thiện cỡ nào không sáng suốt chuyện tình nhị ca n g ư ơ i vẫn là đi thôi lục đệ ta không thể giúp của ngươi việc ai làm hoàng đế với ta mà nói cũng không cụ gì ý nghĩa thương minh khóe miệng gợi lên một chút ý cười hạ lệnh chụp khách thương diễm con người căng thẳng thật không ngờ thương minh như vậy kiên quyết cự tuyệt xem ra hắn lục đệ sớm đã không hề này đây tiền cái kia lục đệ a nghĩ đến kia chuyện thương diễm đáy mắt có chút lóe ra người thật sao như vậy để ý lúc trước kia chuyện sao thương minh nhíu mày để ý sao có lẽ hắn so với để ý kia chuyện càng thêm minh xác một việc không thể cùng thương địch là địch mặt khác hắn nhị ca vì quyền lực đối thủ đều có thể đau hạ sát thủ nhị ca ngươi đi đi thương minh lại mở miệng nói lúc này đây thương diễm sắc mặt trở nên lại khó coi vài phần thương diễm thật sâu nhìn thương minh liếc mắt một cái khóe miệng gợi lên một chút biến hóa kỳ lạ cười lục đệ vậy chúc ngươi về sau ngày an hưởng thái bình dứt lời thương diễm liền xoay người đáy mắt một đạo sắc bén quang mang bắn nhanh mà ra lục đệ à lục đệ xem ra người ta trung quy là không thể trở lại từ trước nếu như vậy thương diễm con ngươi căng thẳng trong lòng đã muốn có quyết đoán tưởng phải rời khỏi này bác yến hoàng thất quyền lực thuyền qua chỉ lo thân mình sao không hắn sẽ không cho hắn cơ hội này Nhìn trong h thân ảnh, ư ơ n dần dần biến bên g diễm mất ở tầm mắt t ở thương mi tâm minh cũng mi lòng à nào là vài là là thành hoàng nhíu như cũng giãn ra ra. hắn đi theo nhị ca nhiều như vậy năm, hắn tính tình, hắn vẫn là có vài phần hiểu biết. Hôm nay, hắn tuyết phục không được chính mình, như vậy, bọn họ về sau, liền chỉ có thể là địch nhân, nếu là nhị ca thành hoàng thượng như、vậy. Trong chặt thế pháp theo hiểu hôm phục họ chỉ thể địch tuyết sau, ca có được có ca biết vô vậy vậy về vậy. đi ra ra, mở l n g ẩ n ra l ộ t b ộ t một chút thương minh đáy mắt xẹt qua một chút thâm trầm xem ra hắn phải đi sợ cũng không có dễ dàng như vậy a thật sâu thở dài một hơi thương minh xoay người hướng tới thư phòng đi đến cùng trong lúc nhất thời bác yến hoàng đế băng hà tin tức cũng là rơi vào tay hoàng cung bên trong thái hậu tầm cung trong vòng từ mấy tháng phía trước thái hậu nương nương đóng cửa không ra sau đó là thái hậu cửa phòng đều tiên thiếu mở ra quá ngày thường lý chỉ có thái hậu bên người thị nữ liên nhi có thể tiến c á c h kia phòng hầu hạ nhớ rõ có một lần liên nhi không ở một cái công nữ đi vào hầu hạ kết quả đợi cho liên nhi trở về sau cũng là bị thái hậu hạ chỉ đương trường sử t ử theo kia sau trừ bỏ liên nhi ở ngoài không ai dám vào c á c h kia phòng từng bước môn lại một lần nữa bị mở ra vào phòng gian như trước là liên nhi ở vào phòng sau môn lại bị chặt chẽ quan thượng coi như phòng bị cái gì bình thường trong phòng nằm ở thắp người trên vẻ mặt lão tháy nhưng này ánh mắt cũng là hết sức sáng ngời người nọ một thân đẹp đẽ q u y giá giả dạng giờ phút này chính nhắm mắt tiểu khế ánh mắt đi xuống liền có thể thấy kia cao cao hở ra bụng làm cho c ả nhân nhìn qua hết sức q u ỷ dị thái hậu nương nương ngài nên nổi lên liên nhi đi đến tháp tiền mặt không chút thay đổi chút đều không có tôn k í n h ý tháp người trên m ở mắt ra nhìn đến liên nhi lập tức đứng dậy trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười ở đôi môi khép m ở người đã trở lại ai ra có chút đói bụng liên nhi người mau chút đi chuẩn bị một ít ăn đoan tiến vào Theo một tiên ngày ngày đứa i Hinh mỗi đôi khi, đó là ăn cái hội giác Hinh tươi qua, khẩu An Lan An Lan cao cao ra ra bụng lớn lên, ngày cũng ăn không ngừng, cũng không chướng. thân thủ nhẹ vỗ về cao cao hở ra bụng, trên mặt tươi cười càng phát ra nồng、đậm. nàng tin tưởng, này bụng là là thật thủ hở phát từ từ tốt, mặt cảm đậm, vỗ vị về có được cười đó đ nhỏ này h định bộ dạng thập phần khỏe mạnh.、Đứa、nhỏ ấ t Đứa dạng n bộ là hắn duy nhất lợi thế a liên nhi cũng là không có đi xuống thản nhiên nhìn lướt qua vẻ mặt mỉm cười an lan hinh khẽ hừ một tiếng thái hậu nương nương hiện tại cũng không phải là n g ư ờ i ăn cái gì thời điểm an lan hình khẽ nhíu mày trên mặt tươi cười cứng đờ liên nhi bên ngoài là thái hậu bên người cung nữ nhưng là đối nàng này g i ả thái hậu nàng nhưng là không có nửa phần lễ nghi bất quá an lan hình cũng là không thèm để ý nếu không bởi vì liên nhi cùng với liên nhi phía sau cái kia t r ù t ử nàng sợ là sớm cũng đã chết ở thực thái hậu trong tay tại kia trang đầy ngũ độc ao lý bị cắn thi cốt vô t ồ n các nàng là hợp tác quan hệ an lan hinh biết hiện tại chính mình chỉ có thể dựa vào liên nhi cùng với hắn phía sau cái kia chủ t ử đã xảy ra chuyện gì an lan hinh nhìn liên nhi mở miệng nói tuy rằng phát không ra tiếng âm nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung liên nhi đã muốn thập phần hiểu được như thế nào cùng hắn trao đổi an lan hinh m ô i ngữ không khó biết liên nhi nhíu nhíu mày hoàng thượng băng hà oanh một tiếng an lan h ì n h đầu coi như có cái gì vậy tại kia trong nháy mắt đặc mở ra hoàng thượng băng hà này điều này sao có thể hoàng thượng năm mươi nhiều thân thể cường tráng vì sao hội băng hà như vậy đột nhiên liên nhi n g ư ơ i n g ư ơ i là ở hay nói dỡn đi an lan h ì n h kéo kéo khóe miệng nhìn về phía liên nhi tựa hồ là muốn từ của nàng trong miệng xác định liên nhi là thật ở hay nói dỡn như thế nào có thể không phải sao hoàng thượng làm sao có thể đột nhiên liền băng hà đâu Liên lạnh Liên lại lấy là lấy Liên Nhi hừ lạnh một tiếng, Thái Nhi nói giỡn, đi ngoài, điểm, rêu nương nương, liên nhi lại thế nào cũng không dám lấy hoàng tượng băng chuyện tình hay nói giỡn, này chuyển nếu cùng nhân nhược Nhi còn không thân hừ hậu thế hà hay thủ gì chỗ một dám bắt rao sao? bị ra thái hậu nương nương người là cảm thấy liên nhi quả nhiên là ngốc như vậy sao An liên nhi không phải ở hay nói dỡn hoàng thượng băng hà chuyện tình là sự thật nhưng là an lan hinh nghĩ đến bụng đứa nhỏ đứa nhỏ còn chưa kịp sinh ra hoàng thượng sẽ chết kia bọn họ mẫu từ còn có cái gì hy vọng ông trời như thế nào như vậy hội c h a tấn nàng an lan hinh thủ theo bản năng nắm chặt thành quyền an lan hinh lòng tràn đầy không cam lòng như thế nào có thể như vậy đâu hoàng thượng vừa chết của nàng đứa nhỏ đó là sinh ra đến lại có gì dùng phía sau tân hoàng đế sợ là đã muốn xác định đi Thái hậu nương nương, hoàng thượng hôm qua từng thần thượng tần trôn hậu hoàng hôm hả chỉ, hậu sở hữu chịu quá, hoàng thượng sủng hạnh thần phi, giống nhau chôn cùng. Liên nhi khóe miệng khẽ nhách quá giống Liên miệng qua cung nương nương, sùng cùng. rừng loại mắt mặt chương sở của nàng phản ứng. dứt lời an lan hinh quả nhiên như nàng sờ liệu như vậy thân thể nháy mắt sụi lơ đi xuống hai mắt nhíu lạnh nhất thời ngất đi qua ngã vào tháp thượng thật đúng là một cái không đông đảo nữ nhân ngay cả điểm ấy nhi đà kích đều chịu không nổi sao hừ còn muốn tại đây hoàng cung bên trong sinh tồn nếu không phải ngươi vận khí tốt bị trụ từ coi trọng ngươi này mệnh sợ là sớm đã không còn nữa tồn tại đi liên nhi thản nhiên mở miệng vẻ mặt khinh thường cúi xuống thân mình ngón cái kháp ở tại an lan hinh nhân trung gần là sau một lúc lâu ngất đi qua an lan hinh liền một lần nữa mở mắt bất quá mở mắt ra an lan hình đáy mắt cũng là bị đặc hơn sợ hãi bao phủ mới vừa rồi nàng nghe được liên nhi nói gì đó t r ô n cùng hoàng thượng thật sự muốn cho chịu quá sùng hạnh tần phi t r ô n cùng như vậy nàng nên làm cái gì bây giờ an lan hình ánh mắt lóe ra lòng tràn đầy bất an mạnh nàng coi như nghĩ tới cái gì g ắ t gao bắt lấy liên nhi thủ khẩn cầu nhìn nàng đôi môi khép mở cứu ta ta không cần t r ô n cùng ta không cần l i ê n nhi kéo kéo khóe miệng, khóe chút châm chọc kéo kéo mắt một đáy trợt lan u mà q t h n hinh ê mở miệng Cô ta ả o o thái hậu, h à nhíu g tượng ạ hạ hạnh lệnh là làm này bị sủng hạnh phi trôn cùng Cũng không nương phi cho thái hậu nương nương trôn cùng. Thái hậu bị tử có cùng sợ nhíu mày kinh liên nhi này nhắc tới nàng coi như bắt giữ đến cái gì trong lòng đại thạch tựa hồ là ở nháy mắt rơi xuống mới vừa rồi tái nhợt trên mặt sốt cục trồi lên nhất tia huyết sắc đúng vậy nàng đây là làm sao vậy quan tâm sẽ bị loạn sao nàng hiện tại là hoàng thái hậu mà không phải huệ phi hoàng thượng muốn này phi t ử chôn cùng kia trong đó không có nàng an lan hinh thật sâu hô hít một hơi an lan hinh lại may mắn nàng tại kia ngày đáp ứng rồi liên nhi cùng nàng trù t ử an bài trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười an lan hinh lại d ư ơ n g mắt nhìn liên nhi Liên làm Liên lên lạ. Nhi, người nói ai ra hiện tại nên làm cái gì bây giờ?、Liên、nhi có chút một điều mi, đáy mắt trồi lên một tia biến nên chút hóa gì có ra một mắt một đáy bây kỳ、lạ. thái hậu nương nương ngài nghe xong nô thì truyền đến tin tức không chịu nổi người đầu bạc tiễn người đầu x a n h thống khổ đương trường chết ngất đi qua sẽ có thái y đến xem thái hậu nương nương sau đó hướng mọi người tuyên bố thái hậu nương nương không nên xuất môn cần tĩnh dưỡng đó là ngay cả hoàng thượng lễ tang cùng với tân hoàng đế đăng cơ đều không có cách nào tham dự a có có là nương nương hoàng thượng vừa chỉ định ai kế thừa ngôi vị hoàng đế thường địch cái kia theo đông tần quốc đến thần vương ngươi hẳn là biết hắn đó là năm đó hoàng thượng con thứ ba hừ mất tích nhiều như vậy năm Không nghĩ tới một hồi đến, nhưng thật đến, tới một r an lan hình thân thể vi giật mình thần vương thương địch hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế như vậy an bình không phải nên hoàng hậu sao Cơ hồ là theo là b ả nàng năng An Lan Hinh nhanh nắm h kết t h Bình h quyền đầu An n vì o à hậu. Hinh không nhìn muốn An Lan Hình không muốn nhìn đến k ế tiên quả này, nàng cùng thân nữ nhị là vì sao các nàng cùng là phụ chút n ả i cái mới giữ cái tiền ngụy trang thành nhân mệnh. Nàng phụ một thể một h có được c lão thời gian từng nghe nói an bình thay thần vương sanh ra một cái nữ nhi ha ha nhị t ỷ tỷ a nhị t ỷ tỷ ta thật sự hảo ghen thị ngươi a tâm bị ghen thị cắn p h ệ an lan h ì n h mạnh coi như phát tiết bình thường thủ đảo qua ra sức đem tháp giữ trên bàn trà cụ toàn bộ tàu rơi trên mặt đất phanh một tiếng vỡ vụn thanh vang vọng toàn bộ phòng của nàng trên mặt cũng bởi vì ghen thị mà dữ tợn vặn vẹo liên nhi nhìn nàng một cái khóe miệng d ư ơ n g lên mạnh hô lớn ra tiếng thái hậu nương nương ngài đây là làm sao vậy ngài tỉnh tỉnh ngài tỉnh tỉnh a An làn hình nhú lập khẽ mạch, thật ứ c p ụ c kịch hồi tinh thần lại, nghĩ đến mới vừa rồi liên Nhi theo như h rồi lại, mới Liên lời trong lời nói, trong t đến nàng đã muốn là ở đóng là đã vừa sao. ở sâu hô hít một hơi nhìn liên nhi biểu diễn con người như trước là một mảnh thâm trầm trong đầu an bình kia thản nhiên tươi cười thủy chung lái đi không được hoàng cung bên trong không khí buộc chặt làm cho người ta hồ hấp bất quá đến hoàng thượng băng hà tin tức lấy một loại thập phần rất nhanh tốc độ truyền khắp hoàng cung bên trong mỗi khắp ngõ ngách công nhân nhóm đều là đầy mặt đau thương ở phía sau ai trên mặt cũng không nên mang theo tê cười các c u n g điện lý thần phi ở nhận được tin tức này thời điểm cơ hồ là mỗi người cảm thấy bất an có chút thậm chí là chết ngất đi qua phải biết rằng từ các nàng hôm qua đang nghe hoàng thượng đối với các nàng an bài thời điểm liền vẫn trong lòng không yên bất an cái loại này biết chính mình thời gian vô nhiều coi như gì thời điểm sẽ chết cảm giác quả thật là khó chịu cực kỳ nhưng l à c á c nàng nghĩ đến ít nhất còn có thể hưởng thụ một đoạn nhân sinh nhưng lạc lại trung quy là thật không ngờ nhanh như vậy liền truyền đến hoàng thượng tấn thiên tin tức này không thể nghi ngờ cũng là tuyên bố các nàng từ kỳ a toàn bộ chôn cùng riêng là ngẫm lại các nàng đều cảm thấy sợ hãi nhưng l à các nàng cũng là vẫn như cũ không thể đào thoát này vận mệnh cửa cung một cái thật dài đội ngũ hướng tới bên này xuất phát tuấn mã phía trên ngồi nhân là nhị hoàng t ử thương diễm không thể nghi ngờ rất nhanh một hàng đội ngũ đến cửa cung nhắm chặt cửa cung ở thương diễm trước mặt hết sức chướng mắt mở cửa nhanh ban ngày ban mặt dùng cái gì quan thượng cửa cung thường diễm hướng tới tiền phương quát đáy mắt thâm thúy tựa hồ là ở tính toán cái gì lúc này hắn đã không có ngày thường lý ôn hòa cả người tản ra sắc bén khí thế hoàn toàn phán nếu hai người nhị ca vậy ngươi làm sao lấy mang nhiều người như vậy xuất hiện ở trong này ngươi đây là muốn làm gì chẳng lẽ nhị ca thường muốn tạo phản sao một thanh âm chợt vang lên mang theo một chút trêu đùa ý thứ hàm xúc nhi bất quá kia thanh âm to cùng với ngữ khí trong lúc đó châm chọc cũng là nửa phần cũng không có che giấu t h ư ờ n g diễm nhíu mày này thanh âm hắn tuy rằng cũng không thập phần quen thuộc nhưng cũng nhận được t h ư ờ n g diễm theo kia thanh âm xem qua đi rõ ràng thấy ở cửa cung ngoại đồng dạng là một con tuấn mã phía trên ngồi một cái diện mạo hiên ngang nam t ử đúng là hắn tứ đệ ngày thường lý chơi bời lêu lồng quán tứ hoàng t ử tứ đệ người không ở của người tứ hoàng t ử phủ đợi chạy đến nơi đây đến xem náo nhiệt gì t h ư ờ nhị g diễm đáy mắt một đáy xẹt qua c ú t tứ, thường tuy không không hờn giận, này lão tứ, ngày thường lý tuy rằng lão lý có b hắn để vào mắt, nhưng là xuất hiện mắt trong này để vào là xuất ở ca ũ n không thường, n g đã có vẻ cực vẻ vì không tầm thường. hôm tầm y hắn phải thật thận muốn cẩn cái gì đều là m được vạn vô n h ấ ta thất. Xích ký nhún ký v i k h e m i ệ n lên g dơ một chiếc ú t t sáng lạn ư ơ cười. n h của ngươi đi như thế nào không đáp hỏi lại đâu thường ô không i hỏi kia lão tứ ta cũng sẽ không giấu giếm, nhị ca vẫn là nói chúng rồi nếu nhị cũng nhị vẫn chúng ca ca ta lão ta là đến xem náo nhiệt nha, ta kia tứ tâm t sẽ của chính cùng cái cái phủ, ta ta nha, ta kia nhiệt tứ tử tẻ hoàng đến náo buồn là xem gì d ư như, không buồn Thường chết. được đã sợ việc tìm ta xem sớm vui, là diễm đáy mắt không hờn giận càng đậm hắn là là người thông minh lại như thế nào tin tưởng lão tứ này phiên c h u y ệ n ma q u ỷ bất quá x í c h ký cũng là không sao cả hắn có tin hay không cũng không tưởng như thế buông tha nhị hoàng t ử thương diễm nhìn thoáng qua nhị hoàng t ử phía sau nhị ca ngươi còn không có nói cho lão tứ ngươi đây là muốn làm gì đâu ngươi không nói lão tứ thật đúng là nghĩ đến nhị ca là muốn tạo phản đâu thường diễm sắc mặt cứng đờ ánh mắt lại âm trầm vài phần khẽ cười nói tư đệ nói chi vậy ai muốn tạo phản ai lại hội tạo phản này cơm có thể ăn bậy nói không thể loạn giảng a Ta nghe nói phụ hoàng tấn tiên tin tức cố ý dẫn theo nhân, tiến trợ, tăng, một tâm, trên trời thiêng, mặt bất một lát, thần thâm kia kia cao nghe nói hoàng dẫn nhân, cung đến hoàng con mảnh nếu ngươi như hoàng linh không ngủ yên. gần hắn liền nói. phụ hỗ phụ hiếu hiểu phụ Xích châm chọc có đi cười, liễm đi là làm là là là cố được sắc ý lý ký đây sợ đẩy xử lễ lầm lơ vậy bị vẻ quá, các vị nghe được sao nhị hoàng t ử điện hạ hiếu tâm khả ra nhưng là nhị ca người chớ đ ể quên bác yến quy củ tiên đế tấn thiên từ tân đế xử lý lễ tăng nhị ca muốn sát thượng một cước chẳng lẽ quên phụ hoàng hôm qua sở h ạ chiếu thư tứ hoàng t ử trong lời nói quả nhiên là thương diễm thân thể giật mình kia hai điều mi phong gắt gao ninh thành một cái tuyến trong lòng âm thầm thấp r ù a r a tiếng này chết thiệt lão tứ ngày thường lý cái gì cũng không quản hiện tại nhưng thật ra nhảy ra cùng hắn đối nghịch sao phụ hoàng h ạ chiếu thư Phụ h o à nhị ca nếu là quên kia lão tứ ta ở trong này nhắc nhở ngươi một chút phụ hoàng cho nhị ca hiền thân vương vị trí ngôi vị hoàng đế là thuộc loại tam ca tam ca mới là có tư cách thay phụ hoàng xử lý lễ tang nhân danh chính mà nói thuận Sếch tục ký tiếp i mở m ệ người nói, lời rứt t h ơ thương thương hơn n Danh chính mà nói thuận, hắn thương địch danh chính ngôn thuận, như vậy hắn chính là danh bất chính ngôn không thuận、sao? Trong lòng tức giận rõ ràng tùng sinh, nghĩ kế của chính mình thương diễm lợi mắt có chút nheo lại, trong lòng vàng. n g g diễm diễm lại coi. lợi lại tia vội mặt mà mắt một sắc sao? địch tức hoạch của có chút bất là khó kế vậy ư rõ tới mau cấp bổn hoàng t ử khai cử cung bằng không giết không cần hỏi u an, an bình nàng như thế nào ở trong này nàng không phải cùng thương địch cùng nhau còn tại hồi cung trên đường sao làm sao có thể xuất hiện ở trong hoàng cung đây là có chuyện gì an bình ở trong hoàng cung như vậy thương địch đâu thường diễm thần sắc biến ảo trong lòng có vô số nghi vấn ở nấn ná ánh mắt rừng ở an bình phía sau nhân thân thượng sắc mặt lại chìm xuống vài phần kia không phải vô địch đại tướng quân thương tịch sao hảo một cái giết không cần hỏi nhị hoàng t ử điện hạ ngươi như vậy cấp làm gì bất quá là trễ thay ngươi m ở trong chốc lát môn ngươi tựa như này hưng sư động chúng quả nhiên là hảo dọa người nha ta này nữ tắc người ta khả kinh không dậy nổi ngươi như vậy dọa an bình thanh trắng thân, thổi giật xuất trần, coi như kia buông xuống nhân gian tiên tử, không thực chuyển khỏa không phiêu như nhân không nhân khói lụa qua kia gian gian lửa. An kín đến quần nói nên buông xuống Bình âm sâu coi đi, áo lời gió ở thương tịch sở dẫn dắt ngự lâm quân hộ vệ dưới chậm rãi hướng tới cửa cung ngoại đi đến tầm mắt không sợ chút nào chống lại thương diễm cặp kia lạnh như băng con n g ư ờ i khóe miệng gợi lên một chút thản nhiên khinh thường quả nhiên như bọn họ sở liệu a thương tịch đúng là vẫn còn không chịu nổi bất quá hắn muốn từ trung tác loạn sao ha ha vậy thật có lỗi không thể làm cho hắn như nguyện lấy thường Mẫu làm diễm mặt mỗi một mình. xuất lâu quá đều coi như có nhân hội chịu thiệt, chịu Nghi Thiên An Bình hiện, thương không hoàn hồn, lần nàng trên nhìn đến như thanh nhã nhưng lần, như nhân nhân không phải người khác, chính là chính Hạ, cho thật thể thế hội thiệt, thiệt phải khác cười, coi tê của là, là có vô số ở thật ư người ờ n ngồi ở tuấn mã phía trên, nhìn An Bình con người không khỏi nắm g Diễm khỏi mã ở t phía h chặt bạc chút khác chính cũng hoặc chỉ có địch nghĩ khối thường Bình, mình, nàng tự hồ vĩnh viễn đều là như vậy, ánh mắt, lạnh nhạt, khinh thường, cũng hoặc là thái độ lạnh như thương thời như tình. Thật mặt trong một vụt, mắt một trợt tử tự mắt, lòng An nữ này, nàng viễn băng, nàng dàng lué là là là kia đối đối điểm, mới qua đa mà mà độ vậy vậy đáy đều dịu sự là làm cho nàng ghen tị a chết thiệt ghen tị Thương biết tị tại thiết biết thương phía sau, nghĩ ghen tị là vô dụng. hắn hiện dụng, muốn biết rõ ràng Diễm bức sau, là là vô rõ giờ đối với điểm này thương diễm thập phần không muốn nhìn đến này tình huống nếu thương địch ở như vậy sự tình liền trở nên khó giải quyết cực kỳ thật có lỗi thương diễm nghe nói、phụ、hoàng tấn thiên chuyện tình, trong phụ liễm ò n g m ớ lo lắng, lòng, cho trong nên khẩu vô ngăn cằn còn thỉnh thần vương phi chớ đề đề ở trong lòng, dọa đến thần vương phi, còn hy vọng thần vương、phi、nhiều hơn thông、cảm. Thương chớ cảm. khẩu phi phi, hy phi vô một ít, i để để ở dọa d l i ễ my m cố ý bỏ qua điệu trong lòng ghen tị cẩn thận cẩn thận mở miệng an bình nhíu mày ta tự nhiên là không có gì bất quá nhị hoàng t ử điện hạ tiến công như vậy hưng sư động chúng khó tránh khỏi sẽ làm nhân hiểu lầm nhị hoàng t ử điện hạ dụng tâm kín đáo đi ở an bình ý có điều chỉ nói nhìn đến thương diễm sắc mặt cứng đờ tiếp tục nói an bình nhưng thật ra nghe nói không có hoàng thượng truyền triệu một mình mang ra thần tiến cung lúc này lấy mưu nghịch luận sử thương tịch tướng quân người là đương triều nguyên lão người hẳn là biết này quy củ đi không biết an bình này nghe nói hay không có căn cứ quần áo nhung trang thương tịch vẫn đi theo an bình bên cạnh nghe được an bình câu hỏi lập tức mở miệng phụ họa nói Thái tử Phi nhị ó i k ô không n đừng nói là tư mang ra thần tiến cung chính là không có hoàng thượng truyền mình tiến cung cũng là muốn lấy được tội thương g sai, ra triệu, tội được có là là là lấy tư một t c hoàng sức cũng cất c lời, là diễm ánh truyền hướng về phía tuấn mã, phía trên thương phía phía mắt mã về a giọng nói. Nhị h o tử điện hạ từng thần vương phi hiện tại nên thái tử phi thái tử đăng cơ sau s ừ n g h ồ có lẽ lại sẽ có biến thành hóa bất quá hiện tại nhị hoàng tử điện hạ nên gọi thái tử phi là không có sai thương tịch đối nhị hoàng t ử thương diễm mới vừa rồi s ư n g hô cố ý sửa đúng nói dứt lời thương diễm sắc mặt quả nhiên là giật mình một chút không hờn giận ở hắn đáy mắt nhanh chóng ngưng tụ thái t ử phi này ba chữ không ngừng nhắc nhở hắn thương địch là phụ hoàng chỉ định ngôi vị hoàng đế người thừa cái chuyện thực mỗi nhớ tới một lần thương diễm trong lòng liền vạn phần không phải t ư vị nhi nhưng lạc nghĩ đến cái gì thương diễm vẫn là không m ở miệng không được là thương diễm mới vừa rồi sơ sót thái t ử phi điện hạ thương diễm tiến công bản vô hắn ý chính là muốn nhìn một chút có cái gì không địa phương là thương diễm có thể giúp được với việc phụ hoàng hôm qua công đạo làm cho thương diễm phụ tá tam đệ thương diễm không dám có điều chậm trễ cho nên thương diễm trong lòng mang theo một chút thử cố ý đề cập thương địch chính là muốn nhìn một chút có không rõ thám biết hắn là phủ ở hoàng cung bên trong thông minh như an bình tự nhiên là nhìn ra được hắn ý đồ đáy mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ nhị hoàng t ử Điện Hạ có thương â m Hoàng Hạ hỗ trợ kia liền thỉnh、đi. Thái tử Phi Điện liền Điện An Bình Tử tâm trợ đã kia đi. nói có rơi xuống, thương Tịch lập tức Tử Thương nhị cho Hoàng lập làm mở miệng nói, làm cho nhị hoàng tử thương diễm tiến cung. n hôm ị Hoàng Thương h Tử Diễm nay dẫn theo nhiều như vậy gia thần rõ ràng chính là bất an hảo tâm nếu không phải không có trực tiếp căn cứ chính xác theo chứng minh thương diễm tạo phản hắn thương tịch sẽ đưa hắn bắt thái t ử phi còn làm cho nhị hoàng t ử tiến cung hoàng thượng vừa tấn thiên vạn nhất xảy ra cái gì nhiễu loạn lại nên làm thế nào cho phải thường diễm trong lòng vui vẻ bất quá cẩn thận nhất tưởng an bình lại như thế nào làm cho hắn mang theo những người này tiến công quả nhiên an bình khóe miệng gợi lên một chút tươi cười thường ơ vương thương n tướng quân, hiền thân vương một mảnh hiếu tâm, chúng ta lý nên thành toàn, thương địch đã muốn n g g tịch một tâm, ta địch cho hiếu ư làm lý đã i ta t ở r o cung cấp hoàng thượng thiết linh đường, nhị hoàng tử điện thiết hạ, tử diễm ù thế nào cũng nên là muốn là đ tế bất tử tế trách Thương bái, bái quá, đáng điện người người người i sau nhị hoàng không những này. hạ, phía gì d m i tâm vừa nhíu âm thầm cắn chặt răng xả ra một chút tươi cười bọn họ tự nhiên sẽ không tiến công vừa rồi an bình trong lời nói nói được lại rõ ràng bất quá hắn là không có bị tuyên triệu nếu là thật sự dẫn theo những người này tiến cung như vậy liền không thể nghi ngờ là tọa thực hắn mưu mịch đắc tội danh đây là hắn như thế nào cũng sẽ không cho phép chuyện đã xảy ra an bình lông mi vi chọn vừa lòng gật đầu như thế k i ê nhị n hoàng t ử điện hạ thỉnh đi thương tịch tướng quân làm phiền làm cho thủ hạ của ngươi ngự lâm quân chú ý cũng không nên ngộ thương rồi nhị hoàng t ử điện hạ mới tốt an bình ý có điều chỉ ánh mắt không g i ấ u vết đào qua thương diễm quả nhiên nhìn đến hắn đáy mắt ẩn ẩn có một chút dị sắc chợt lóe mà qua khóe miệng gợi lên ý cười càng phát ra nồng đậm âm thầm trong lòng trung hừ lạnh một tiếng thương diễm a thương diễm hiện ở trong lòng sợ là ở khó xử đi khó xử sao nàng muốn hắn khó xử khó xử sao thương diễm giờ phút này trong lòng đúng là khó xử an bình nói gì đó ngự lâm quân ở trong hoàng cung mặt t r o như g lòng vi giật n vi m ì cũng lúc địch Hoàng trên đời là lúc Ngự、Lâm、Quân vẫn giao đối, đời đại Phụ là từ t Lâm vô ớ n quân Thương Thống xoái, nhìn đến Thương ở An Bình bên cạnh đi theo An Bình đi ra đến, hắn nên hiểu được à. Ngự、Lâm、Quân đã muốn ở Hoàng Công chi chúng mai phục tốt lắm sao? Như g hiểu Lâm Tịch Tịch theo tốt chi phục được Xoái, sao? đi đi mai đã ở ở ra lắm à. vậy nếu mới vừa rồi chính mình thật sự xuất lĩnh những người này vào hoàng cung như vậy giờ phút này sợ là đã muốn thân t h ủ dị chỗ đi nghĩ đến này thương diễm trong lòng sau một lúc sợ chống lại an bình tầm mắt thương diễm nhận thấy được kia đáy mắt chút đều không có che giấu biến hóa kỳ lạ trong lòng vi giật mình trong đầu có rất nhiều này nọ nháy mắt rộng mở trong sáng lên an bình nàng là cố ý nàng là cố ý lộ ra mấy tin tức này cho hắn biết hiện tại hoàng cung bên trong khả năng nơi nơi đều là ở ngự lâm quân như vậy hắn một khi một người đi vào không thể nghi ngờ chính là rơi vào rồi bọn họ trong khống chế a hiện tại nên làm cái gì bây giờ hắn tiến cũng không được thối cũng không xong nếu là không đi vào trong lời nói sở cũng không phải do hắn nhị hoàng tử điện hạ mới vừa rồi còn như vậy cấp hiện tại vì sao lại không vội ngươi nhưng thật ra mau xuống ngựa nha an bình thúc giục nói khóe miệng như trước là kia thanh nhã vô bà ý cười coi như đang nhìn thương diễm hảo diễn mơ hồ trong lúc đó còn kèm theo một chút khiêu khích như thế nào nhị hoàng tử là không dám sao dứt lời thương diễm thần sắc ngẩn ra không dám t h ư ơ n g d i ễ m từ r rằng trước o n lòng nhưng là muốn hắn ở An Bình g là tuy mặt t khó h xử, ở a kia nhận chính hắn không dám kia có dám phi ả hay không liền chứng minh hắn sợ Hoàng liền Cung bên sợ thình r o n g t ư Thương địch. Này một câu tự hồ là châm Thương người hướng ơ n Này nội trong lòng hỏa diễm. Thương diễm lập tức xoay người xuống ngựa hướng tới An g địch. câu tức hồ hỏa là xoay một Trâm Diễm Diễm Diễm tự lập tới b an bình ngầm nhíu mày quả nhiên là kinh không dậy nổi kích sao lập tức dịu dàng hướng hắn mỉm cười gật đầu hướng tới trong hoàng cung đi đến Xích cũng ký linh, linh, linh đường nội cung nữ thái giám quỳ nhất thường địch đứng ở quan tài sườn quần áo tố y hắn khuôn mặt hơn nữa bình tĩnh nhưng là nội tâm lại như trước bình tĩnh không được ở hoàng lăng kia một hồi đại hòa cùng với bác yến hoàng đế thiên quyết thủy chung ở hắn trong óc lái đi không được An Bình đi vào linh đường, nhìn đến đó là thương đi đó đ vào là ị chiêu nhíu chặt m phong, mình, theo nhíu trong lòng cũng tiến giật tâm lại, l vi đi mi đi bước n cùng thương địch đứng địch c h n Yến Hoàng đế hành động, sợ là chung quy ở thương địch, trong lòng đầu hạ một viên tiếp núi mầm móng. An Bình biết thương địch có lẽ không là vì bác Yến Hoàng đế mà đồng tình, hắn tiếp núi g một một mầm mà tiếp biết tiếp chỗ, bác địch địch có bác hạ quy đế đế cho là là là đầu sợ lẽ chiêu ở vì dương trường công, công chúa là yêu bác yến hoàng đế lại sao nhẫn tâm nhìn bác yến hoàng đế như vậy thê thảm mà thương địch là vì mẫu thân không đành lòng mà không đành lòng trong lòng thở dài một hơi an bình cầm thương địch thủ mà đi theo an bình cùng nhau vào linh đường nhị hoàng t ử thương diễm đang nhìn đến thương địch là lúc thương diễm mâu quang minh h i ể n nắm thật chặt nhìn đến an bình tự nhiên mà vậy hướng tới thương địch đến gần trong lòng hắn lại kích khởi một mảnh bốc lên không hờn giận cùng ghen tị không bờ bến tỏ khắp mở ra bất quá ở trong phút chốc chống lại thương địch tầm mắt là lúc thương diễm cũng là liễm hạ trong lòng cảm xúc hắn hiểu được phía sau sở hữu hết thảy đều ở thương địch trong khống chế hắn đó là có chút không phải bị thương địch bắt được nhược điểm đều đã trở thành trừ bỏ hắn lấy cớ cho nên tại đây hoàng cung bên trong hắn phải thật cẩn thận mới có thể giữ được thái bình Trong lòng có chính mình tính toán, thương diễm không tha hào lòng chính mình không chính mình phần có có hứa diễm Phanh m ộ thương tiếng, t diễm quỷ trên mặt đất, nhìn kia linh kia cơ u nhất thời đại khóc thành tiếng.、Phụ、hoàng, nhi thần nhi thần đã tới chậm, nhi thần chưa kịp đưa phụ hoàng đoạn đường, nhi thần. thời khóc Phụ chậm, chưa phụ h tới t đại đã đưa kịp ư n g diễm cơ hồ là khóc không thành tiếng hướng tới linh cữu thật mạnh dập đầu tựa hồ thật là bi thiết vạn phần nhưng l à không có ai so với an bình cùng thương địch càng thêm biết thương diễm dối trá nhìn hắn như thế vong ngã diễn trò hai người mi tâm đều không khỏi cau lập tức đáy mắt không hẹn mà cùng hiện lên một chút châm chọc hào một cái thương diễm a rõ ràng có tạo phản tâm tư lại còn có thể biểu hiện như thế trung hiếu bộ dáng trung hiếu sao an bình có chút liễm mi một chút tinh quang ở đáy mắt chợt lóe mà qua lại d ư ơ n g mắt là lúc an bình trên mặt hơn vài phần bởi vì cảm động mà nổi bật ngưng trọng cao giọng m ở miệng nói Điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, thường ử điện ạ đối hoàng h t địch lông mi một điều ninh nhi ở tính toán cái gì hắn giống như gì có thể nhìn không ra đến thường diễm g i ã tâm bừng bừng nếu là làm cho này ở bên ngoài tùy thời đều phải phòng bị hắn này cái động tác nhỏ đồ còn không bằng đưa hắn c ắ p giam lỏng trói buộc tay hắn chân làm cho hắn không thể nào nhúc nhích mà này linh đường không thể nghi ngờ là một cái tốt lắm nguyễn địa điểm hoàng thượng linh đường tự nhiên muốn trọng binh gác mà thương diễm tại đây gác bên trong ở mặt ngoài nhìn như thủ linh kỳ thực hoàn toàn ở bọn họ trong khống chế thương địch khóe miệng giơ lên một chút ý cười ninh nhi a ninh nhi tâm tư luôn như vậy tinh tế ngay cả hắn cũng không thể không bội phục liễm m i thương địch mâu quang không giấu vết đào qua thương diễm rõ ràng nhận thấy được nguyên bản còn khóc thảm thiết thương diễm ở thần s ắ c trong lúc đó t o á t ra một chút khác thường thương diễm không ngu ngốc hắn cũng nên sáng tỏ này trong đó lợi hại quan hệ nay xem ra bọn họ cũng bất quá là hiểu lòng không tuyên thôi bất quá hắn nhưng thật ra t ư ở n g muốn nhìn này thương diễm biết rõ đây là một cái nhà giam hắn còn có thể hay không chủ động hướng bên trong chui nhị à y đề n g n hoàng ư n không nhị g thật bất h ra sai, sẽ quá, xem t ử có nguyện ý hay không hay ý thương a y hoàng h t ợ n linh g thủ t h ư địch điều có chỉ nhiên miệng, mở diễm trong h thể giật mình, thương địch thẳng, thương ánh phát â n con người căng thẳng, xem thương diễm ánh mắt càng giật mắt diễm xem a lạnh như băng. Nhị h à tử thương diễm trong diễm lòng tức giận sôi trào nhưng lạt giờ này khắc này hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài mới vừa rồi vào hoàng cung dọc theo đường đi hắn thấy được vô số ngự lâm quân gác hiện tại hoàng cung rõ ràng chính là một cái thiết lồng sát a làm cho hắn thủ linh sao trên thực tế là muốn giam lòng hắn đi hảo một cái thương địch không hảo một cái an bình mới đúng nàng tổng có thể như vậy đem nhân làm cho không có lựa chọn đường sống tựa như mới vừa rồi ở cửa cung như vậy hắn còn có thể có cái gì lựa chọn đâu bởi vì bị buộc bách trong lòng đặc hơn không hờn giận đan sen nhưng là thương diễm phát hiện đối với an bình hắn lại như thế nào cũng hận không đứng dậy ngược lại là khơi dậy hắn càng nhiều tiềm tải chinh phục muốn được đến lòng của nàng cũng càng thêm mãnh liệt Không dấu v ế thương đào qua An n b ì có chút t nổi lên i cười i x h khôn sinh nhỏ、An、Bình, đẹp đứa An n mặt, cả ư trước quận chúa trăng tròn, hắn liền đã muốn lưu hào hào thường người. Thương ờ i hơi lại tiêu liền lại bởi liên tiếp hiện tại hiện tiệt tàn thở tự một chút trăng tròn, thức phát chết mà hào hào nữ nhân hơn lần quận hắn muốn đến, chuyện không cũng ra ra, chúa hồ là đặc đã đã có mê ý vì xảy diễm thương địch đột nhiên gầm lên da tiếng đáy mắt một đạo sắc bén quang mang bắn nhanh mà ra sâu sắc như thương địch lại như thế nào hội phát hiện không đến thay ư Thương nhưng như trước không có tránh được Thương ơ n rằng không tránh g Diễm Diễm mắt cảm đáy Địch tuy xúc cực lực che có dấu, h i cái Diễm, đòi Diễm lại cái vi thiểm tới tiếp mắt một muốn mạnh mạnh hắn sắc Thương Tức phát tác Thương thức thần thật Thương t hảo nhân nghe chính hướng Địch h sao. của cũng được nữ ngấp sận đụng gì a đầu. ý kế phụ hoàng t h ủ linh thương diễm tự nhiên là nguyện ý bất quá thương diễm khẩn cầu thái tử điện hạ sớm ngày đăng cơ quốc không thể một ngày vô chủ này nhất định cũng là phụ hoàng hy vọng thương địch lợi mắt nhíu lại đáy mắt phẫn nộ không có biến mất nhưng bịt kín một tầng châm chọc vầng sáng hào một cái thương diễm đ ồ thật đúng là biết như thế nào tùy cơ ứng biến chính là các ngươi đều lui ra ta cùng nhị hoàng t ử điện hạ có một số việc cần hào hào thương lượng thương lượng thương địch âm thanh trong trèo ở linh đường trong vòng vang lên ẩn ẩn mang theo không tha nhân bỏ qua uy nghiêm ở đây c ô n g nữ thái giám không dám vi phạm thái tử điện hạ ý thức lập tức lui xuống an bình nhìn thoáng qua thương địch rõ ràng cảm nhận được hắn trên người phát ra nguy hiểm ý có chút một điều mi nhìn thương diễm liếc mắt một cái lập tức cấp thương tịch cùng vừa mới tiến linh đường không lâu xích ký sử cái ánh mắt ba người đang đi ra linh đường linh đường nội cô đơn còn lại thương địch cùng với quỷ trên mặt đất nhị hoàng t ử thương diễm thương địch bước đi đ ế nhìn nhìn sợ sợ ngồi t h ư ơ n xổm xuống thân mình đại trưởng dừng ở thương diễm b ả vai phía trên khóe miệng d ơ lên một chút nếu có chút giống như vô biến hóa kỳ lạ nhị hoàng t ử có thể thay hoàng thượng t h ủ linh thật sự là rất rất qua nhị hoàng t ử cũng nói không sai quốc không thể một ngày vô chủ ta là nên sớm ngày đăng cơ bất quá thương địch nói đến vậy Cũng là dừng là m ộ thường c ú t thấp thanh âm, tiếp tục t mâu âm, chậm dãi, mở miệng. quang hơi h đổi, rãi đè cố ý diễm n g ư ơ i thật sự nguyện ý nhìn đến ta đi lên ngôi vị hoàng đế sao n g ư ơ i không phải tiếu nghĩ ngôi vị hoàng đế sao ta chiếm của ngươi vị trí n g ư ơ i có phải hay không muốn giết ta cho thống khoái Thương、diễm、trong lòng ra, thần sắc lại bối rối, tuấn lãng trên mặt thậm toát một thiên thương thanh tới, tốt thường, một trận cảm giác mát chí hãn địch hắn nghe như bình cho hắn được người lòng ngẩn lãng giống giác giác Diễm lại bối rối, rồi phiếm việc âm mị làm cảm cảm ra, ra ra là sắc bạc cả quỷ ở không ngã Không lắc đầu. Không, thương diễm không dám mơ ước không phải chính mình gì đó nga phải không thương địch đột nhiên cất cao ngữ điệu không dám mơ ước không phải chính mình gì đó đáy mắt bắn nhanh ra một đạo lệ quang thấp giọng ở thương diễm trước mặt quát cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi vậy ngươi mới vừa rồi nhìn ninh nhi ngươi suy nghĩ cái gì oanh một tiếng thương diễm đầu nhất thời chỉ cảm thấy trống rỗng phục hồi tinh thần lại hắn mạnh ngẩng đầu chống lại thương địch kim h ã n hàm phẫn nộ con ngươi trong lòng lột bột một chút vội vàng trước mờ miệng biện g d à i nhưng là trong lòng không cam lòng cùng ghen tị lại thúc đẩy hắn nói ra mặt khác một phen nói ta nghĩ vì sao nàng sẽ là thê từ của ngươi vì sao ngươi liền như vậy may mắn giang sơn mỹ nhân tọa ủng trong ngực vì sao người kia không phải ta thương diễm thương diễm cắn răng g ầ n từng chữ một ba một tiếng thương diễm vừa nói xong linh đường t r u n g liền vang lên một tiếng nổ thương địch tăng lên bắt tay vào làm một cái thát đánh tiếp chút cũng không có thương tiếp thập phần lực đạo thậm chí làm cho thương diễm mặt bị đánh thiên trừ bỏ hai má phía trên rõ ràng ấn năm ngón tay ấn ở ngoài khóe miệng cũng chảy ra một tiêm máu tươi thương địch giận không thể át trong mắt hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt cả người t à n ra nguy hiểm ý tràn ngập toàn bộ linh đường thương địch nhìn thương diễm trong mắt lửa nóng màu quang cũng là lạnh như băng biết vì sao người kia không phải ngươi thương diễm sao thương diễm vi giật mình mi tâm gắt gao mặt nhăn bởi vì hắn trước gặp được nhân không phải ta thương địch bất quá là chiếm thiên cơ thôi nếu là chính mình trước gặp được an bình như vậy nàng xem người trên nhất định sẽ là hắn thương diễm hắn có này tự tin chính là hắn trong lời nói lại đưa tới thương địch một tiếng mãn hàm châm chọc cười thương diễm a thương diễm ngươi cho là ngươi liền thật sự vào khỏi ninh nhi mắt sao nàng hội coi trọng ngươi ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính ngươi thương địch châm chọc lại khơi dậy thương diễm trong lòng sôi t r à o thương địch ngươi cho là ngươi là ai ta nghĩ đến ta là ninh nhi trượng phu bị ninh nhi yêu nhân ninh nhi danh chính môn thuận có được giả n g ư ơ i thương diễm lòng tràn đầy ghen tị nhân không phải sao t h ư ờ n ghen đ ị c k h m i ệ g càng ý cười p h á tị ra trừ ra nồng còn cùng hiện thương ghen đậm được một châm kèm một diễm chút theo chút thực t chọc khoe bỏ hắn sắp a o Ghen h tị n s ắ kế thừa ngôi vị hoàng đế lại có giai nhân làm bạn nếu hắn ghen tị như vậy hắn khiến cho hắn t ậ t cái đủ đừng quên ghen tị có thể cắn phệ một người tâm t h ư ơ như g diễm sắc mặt lại mặt một sắc trận t a n trận bạch hung hăng chừng h bạch h một mắt t ơ n ánh g địch kia m ắ thế tự ồ là là lòng lại là lại lòng. này càng càng càng phải phút phẫn hắn thây thương hận thương địch nhớ thương hắn khi nhục thương địch thâm chung, khởi chút thêm thưởng thức thương、diễm、chật vật cùng không cam lòng. Như h giờ diễm vui diễm người đối người bãi diễm sắc vạn đoạn trong sướng, năm đáng con ngừng cùng bầm bất bừa một ám cam túy tụ vật t đó quá, nào hận sao thương địch nhíu mày mới vừa rồi ngươi không trả thúc g ụ c ta mau chút đăng cơ sao Quả người h hảo thần h i cái ê n n là một tử t ư ơ diễm, n g yên này, xoay ngay. nhanh ta liền muốn đăng cơ vì đế. Đời này, người nhất định bị tha thương địch dẫm nát dưới chân, vĩnh vô xoay người、này. Người tâm, rất ta tha dẫm địch đời dưới đế, cơ vì vô bị khả tin tưởng thương diễm nắm chặt quyền đầu tin tưởng sao thương diễm hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng đó là hiện tại cho dù là vừa rồi thúc giục thương địch đăng cơ vì đế đều chính là tạm thích ứng chi kế hắn ánh mắt như trước tại kỳ ánh sáng ngọc ngôi vị hoàng đế phía trên thương địch có bản lĩnh chúng ta công bằng cạnh tranh nếu đã muốn bị thương địch xem thấu tâm tư t h ư ơ n g diễm cũng không giấu diếm nữa hắn cùng với thương địch cạnh tranh cạnh tranh ngôi vị hoàng đế cũng cạnh tranh an bình hắn nhưng thật ra muốn nhìn ai sẽ là cuối cùng người thắng công bằng thương địch coi như nghe xong thiên đại chê cười bình thường h ừ lạnh một tiếng công bằng sao ai cho ngươi công bằng t h ư ơ n g diễm a thương diễm, diễm ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi chút ngươi cảm thấy ta sẽ cấp một cái địch nhân công bằng sao cho ngươi công bằng không phải là đối chính mình tàn nhẫn sao bực này sự đó là một cái có đầu óc cũng không hội làm mặc dù là chính mình cho hắn công bằng lại như thế nào thường diễm nghĩ đến hắn là có thể như nguyện lấy thường sao đáy mắt xẹt qua một chút đặc hơn khinh thường thương địch trào phúng thanh linh đường bên trong quanh quần thương diễm sắc mặt cũng là càng phát ra khó coi nắm chặt hai tay đáy mắt thiêu đỏ lửa giận nhưng là trong lòng hắn lại là có chút tự diễu hướng thương địch công việc quan trọng bình này rõ ràng là không có khả năng chuyện tình nghĩ đến cái gì thương diễm liễm liễm mi lại d ư ơ n g mắt là lúc thương diễm khóe miệng gợi lên một chút ý cười thương địch ngươi đừng quên phụ hoàng hạ ý chỉ phụ hoàng chiếu sáng muốn ta làm hiền thân vương hôm qua người nhiều như vậy đều nhìn người nếu là tưởng đối ta như thế nào mặc dù là ngươi đi lên đế vị cũng sẽ có vô số khó nghe thanh âm ha ha thương địch ngươi là người thông minh ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy đến hiện tại bọn họ hai người đã muốn công bằng hắn hiện tại lo lắng nhất chuyện tình là thương địch lợi dụng quyền lực địa vị đối hắn bất lợi lời này vừa nói ra thương địch cũng là nhíu mày thản nhiên cười thương a là người t ô n minh, cho nên, n g g cho địch nói đến vậy đáy mắt bắn nhanh ra một đạo sắc bén quang mang không có sát ý nhưng lạc đó là so với sát ý còn muốn đặc hơn ngoan ý cổ tay nhi cuốn không biết khi nào thương địch trong tay đã muốn hơn một phen sắc bén trùy thủ liêu loát vông lên kia sắc bén đao phong phát ra hàn quang làm cho thương diễm trong lòng ngẩn ra cơ hồ là chưa kịp phản ứng lại đây thân thể nơi nào đó đó là đau xót trước mắt một mảnh huyết quang a thê thảm đau tiếng hô vang vọng toàn bộ linh đường nhất thời bằng thêm vài phần q u ỷ dị thương diễm mạnh mông ở tà mắt cũng không dám thật sự đi chạm vào chỉnh khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau đớn mà vặn vẹo trong miệng không ngừng thi thao à o c ủ ta mắt, của ta mắt, của ta mắt, à. Không sai, thương địch mới vừa rồi khi một của của sai, vừa đau chuẩn xác không có lầm xẹt qua mới lầm địch không khi rồi thành thương Thương thương thương hô nhân. địch, địch này điên cuồng đau hô nguyên thương địch, thương địch, ngươi ngươi bén lên án. diễm diễm ma, đau ác sắc không thể nhận trước mắt chuyện này thực tà mắt nhìn không thấy một mảnh đỏ tươi thường địch chính là thản nhiên cười ác ma sao ác ma lại như thế nào hắn thương địch đối đãi địch nhân cho tới bây giờ cũng không hội nương tay vì che chở hắn âu yếm nhân hắn không ngại làm một cái ác ma t h ư ơ n g Diễm, này một này địch a vừa của ta nữ nhân là không tha nhân mơ ước, ta ta o loạn loạn cho con cho là là là lưu lại là lên ngươi tưởng ngươi nhớ nữ nhân không nhân ngươi muốn ngươi tận ngươi nhiều như、vậy. năm giới, ước, mơ mới rồi đại đi đuổi môi xem mặt một mắt, mắt vì vậy, v theo sở khác kỹ, dĩ hoàng làm muốn đế ta o n gần ư như ngươi dưới như ngươi ngươi thương thưởng. Thương ơ i rồi, xem đem đem đem dẫm nắm ra, ta thế nát thế trong tay tay của ta của nào chân, nào bọn yến, bọn địch g bác ở từng tiếng tuyên cáo mỗi một tự mỗi một câu đều mang theo mười phần lực đảo gõ ở thương diễm trong lòng thương địch nhìn thương diễm gần như g i ữ tợn biểu tình chống lại kia còn sót lại hạ mãn ôm nỗi hận ý cùng không cam lòng ánh mắt kéo kéo khóe miệng hiền thân vương phải không ta nhưng thật ra muốn xin khuyên ngươi một câu về sau cần phải quản trụ của ngươi này một con mắt đừng làm cho hắn loạn nhìn cái gì quản trụ đầu của ngươi đừng làm cho hắn loạn tưởng cái gì bằng không khó bảo toàn thế nào một ngày của ngươi này chỉ mắt hoặc là của ngươi này cái đầu sẽ không ở của ngươi trên người thường địch t h ư ờ n g thức bắt tay vào làm chung trùy thủ thật sao liền như kia địa ngục đi ra tu la nhất cử nhất động tản ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở làm cho thương diễm trong lòng nhịn không được phiếm ra nhè nhẹ sợ hãi nhưng không có gì ngoài sợ hãi hắn càng còn nhiều mà hận cùng không cam lòng giờ phút này hắn là thân thiết cảm nhận được bị nhân dẫm nát dưới chân bất đắc dĩ cùng bi thống hắn chán ghét loại cảm giác này cực kỳ chán ghét tương lai hiền thân vương tự giải quyết cho tốt thương địch cầm thương r o n g tay ủ thủ tùy một tiếng kia trùy thủ rơi trên mặt đất t cùng ý ném phanh đi, kia rơi với h địch hướng ra ngoài đi đến đường bước chân, hướng linh quanh thương ngoài tiếng bên trong quanh quần. ra A ở diễm thống khổ la lên nước nở cả người quỳ trên mặt đất trên gương mặt một hàng huyết lệ lan tràn xuống trong lồng ngực tích lũy vô số cảm xúc tự giải quyết cho tốt h ắ nhưng i tại ệ n n h vậy bộ d á như thế nào thế tự giải quyết lạc giờ này k h ắ c này hắn lại cái gì cũng làm không được t h ư ơ như vậy hắn cũng phải nhìn hắn như thế nào theo chỗ cao hạ xuống hắn muốn cho hắn xem ở chính mình như thế nào bị hắn giẫm nát dưới chân sao như vậy hắn cũng phải nhìn hắn có một ngày bị chính mình giẫm nát dưới chân Đời nhị à y ắ n thương diễm liền cùng thương diễm đ c hoàng vì tử địch, không chết địch, không Nhị không không h ngừng. t ử thương diễm nhân hoàng thượng tấn thiên đau thất t ả mắt vì cảm này tinh thần bản thái t ử quyết định nghe nhị hoàng t ử đề nghị ngay hôm đó đăng cơ giải quyết xong tiên đế nguyện vọng nghị thứ phong nhị hoàng t ử thương diễm vì hiền thân vương ban thường độc nhãn hai chữ lấy chương này hiếu đế nhị hoàng t ử tự nguyện vì thiên đế thủ linh theo ngay hôm đó khởi tăng mạnh linh đường thủ vệ cần phải bảo vệ tốt nhị hoàng từ an nguy t h ư ơ n g địch thanh âm ở ngoài cửa truyền đến uy nghi nghiêm nghị gần từng tiếng ở thương diễm nghe tới cũng là cực kỳ châm chọc cùng khuất nhục độc nhãn hắn sợ là muốn trở thành bác yến quốc trò cười a độc nhãn thân vương t h ư ơ n g địch ngươi thật đúng là biết nên như thế nào vũ nhục một người biết như thế nào đem một người hung hăng dẫm nát dưới chân t hai ư thương n chính mình tên là Thủ Linh, sợ là đã muốn luân nhân, g Diễm biết xem Thù tù địch vì là là sợ đã r hắn muốn đó là muốn làm c á gì tay c h â ngày c ũ n l lòng lực không n có dư mà à đủ, này không phải An Bình An muốn sau o trong Nghĩ đến An Bình, Thường Diễm kết nhanh nắm, trong lòng hồ là tại hạ cái gì hồ hạ kết tự tại Diễm cái là q y ế trời tâm. t Hai sau ngày sáng khí trong hoàng công thiên đàn sở hữu ngự lâm quân xếp một loạt sắp xếp sở hữu trong triều quan viên đều là mặc triều phục xin đợi hồng trù hai sườn các nín t h ở ngưng thần đều là liễm m i cúi đầu h o à nay g thượng cho h i n g à p hoàng í a nay, trước tân băng hà, hôm h là tân hoàng đăng cơ ngày, nguyên cơ lai thất ầ n vương thương địch sắp vì hoàng thượng, tuy rằng vì tuy địch sắp r nhiều đại thần trong đại lục ò n không có để, nhưng là, bọn họ cũng là không dám đối việc này nói thêm cái gì. Này hoàng g gì. đều để, đối họ thêm thất có việc cái là, là l dám hoàng từ rời đi cùng hoàng thất lại vô liên quan ngũ hoàng t ử cho thiên lao giam giữ nghe nói này đó thời gian đều là điên điên khùng khùng trong miệng lung tung nhắc tới bác yến đem vong mọi việc như thế trong lời nói Bọn họ đều không có quên tiên đế cho từ tiền cho đều đế có từ mà ộ t n g y sử hạ chỉ, hôm ý nhị a y là tân o hoàng à ngày, là n đăng đồng dạng cũng là ngũ hoàng tử thương lan ở ngõ môn g đế cơ chàm thu tử t ở hoàng ị h t ử thương diễm không nói đến hoàng thượng đã muốn xác định nhị hoàng t ử thương diễm hiền thân vương vị trí cũng chỉ là nói ngày hôm trước trước đây đế linh đường nội không hiểu mù tà mắt một cái mù tà mắt nhân như thế nào có thể thành vì bọn họ bác yến quốc hoàng đế tứ hoàng tử liền càng không cần phải nói hắn rõ ràng chính là duy trì thương địch đăng cơ vì đế hiện nay toàn bộ bắc yến quốc đồ chỉ có thương địch một người có nhất t ư cách kế thừa đế vị nghĩ đến thương địch thân thế mặc dù là hoàng thượng đã muốn xác lập hắn vì người thừa kế Bọn họ tân hoàng, nương nương hoàng giá lâm bọn quan viên đang nghĩ tới một tiếng hô to truyền đến chúng quan viên căn bản là không kịp chiêm ngưỡng tân đế phong tư liền lập tức quỳ trên mặt đất cúi đầu hô to hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thương địch chờ cung mọi người vây quanh hạ hướng tới k h i ê một tòa ánh vàng rực rỡ ngôi vị hoàng đế đi đến an bình đi theo thương địch phía sau trên mặt lộ vẻ thản nhiên ý cười hai người ở mọi người cung nghênh trong tiếng đi tới k i a một cái địa vị cao phía trước thương địch nhìn phía dưới đông nghìn nhịt một mảnh lợi mắt híp lại hắn đem bác yến nắm trong tay nơi tay thượng sao Thường địch ánh mắt rời đến thương diễm vị trí,、giờ、phút này, hắn tà mắt mắt tỏ phút địch ánh chuyển hắn che, nhưng hiểu mắt lại rõ ràng tỏ rõ hắn rời giờ giờ đến này, ràng này không cam lòng. vị diễm cam rõ rõ lại bị không cam lòng sao hắn tưởng có lẽ này đó quỳ quan viên giữa rất nhiều người đều có chút không cam lòng đi dù sao hắn có một nửa đông tần quốc hoàng thất máu mấy trăm năm đến bác yến quốc ở tứ quốc bên trong đều là tuyệt đối cường đại này cũng làm cho bác yến nhân càng thêm có không ai bì nổi cảm giác về sự yêu việt ở trong mắt bọn họ có lẽ khác tam quốc huyết thống cũng không như bọn họ bác yến tới cao quý thuần khiết bọn họ lại như thế nào cam tâm bị một cái bọn họ cho rằng đê thiện người thống trị đâu thường địch trong mắt xẹt qua một chút châm chọc không cam lòng sao thường địch ánh mắt ở mọi người trên người đào qua mà qua trên người tàn ra bễ nghễ thiên hạ khi thế các khanh bình thân mọi người đứng dậy thế này mới d ư ơ n g mắt nhìn về phía ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên nam nhân ngày thường lý thần vương thương địch khí thế liền đã muốn thập phần lăng nhân hôm nay mặc vào long b à o hắn lại anh vĩ làm cho người ta không thể nhìn gần là tốt rồi giống như thiên thượng thần chi bình thường long b à o thêm thân đế vương quý khí trương hiền không bỏ sót đó là kia liếc mắt một cái nhìn lại ai cũng không dám đối hắn có nửa phần không phục ở đây lão quan viên đều biết nói năm đó chuyện đã xảy ra tam hoàng từ bị hoàng thượng tự mình khu trục xuất bắc yến quốc ở năm đó coi như là chấn động một thời nhưng là ai có thể đủ nghĩ đến năm đó cái kia bị khu trục xuất quốc tiểu nam h ả i hôm nay hội đứng ở như vậy độ cao thường diễm nhìn kia một chút thân ảnh trong lòng ghen tị lại không thể che giấu Đế đế thường Tăng Kỳ, địch cao giọng mở miệng lợi hại ánh mắt sâu kín rừng ở mọi người trên người nói đến vậy tầm mắt c h u y ể n hướng an bình trên mặt nở rộ ra một chút sùng nịt khí cười ở mọi người chờ mong chung lại mở miệng Chẩm sơ đăng cơ chuyện sơ đăng thường ứ nhất tình, đó là muốn phong Hoàng hậu An、Thị、Ninh Nhi, đàn nữ, hiền hậu Thị chẩm chi thê, lại vì chẩm hạ vì vì đó là lại l sắc ái ơ n ngoại trung, nay liền phong này vì Hoàng g thục tú tuệ t hôm chẩm hậu chấp đức sắc r vì ư phong ấn, mẫu nghi thiên hạ. Thường ấn, mẫu địch thanh âm ở quảng trường lần trước đẵng dứt lời thay giám đem chuẩn bị tốt phong ấn đưa đến an bình trước mặt an bình quỳ xuống đất ở mọi người ánh mắt bên trong hai tay tiếp nhận phong ấn khóe miệng khẽ nhách tạ hoàng thượng ân điền Phòng ấn thường ạ i t ủ An quan Bình liền đã muốn là xứng đáng cái tên、Bác、Yến Hoàng hậu, ở đây quan viên đều là trên mặt đất cùng kêu lên hô to. Hoàng Bác tuế tuế tuế, hậu, hô h là là cái đều đã đây đất mặt quỳ kêu to. t ở địch đi đến an bình trước mặt thân t h ủ tự mình đem nàng nâng dậy đến an bình dương mắt chống lại hắn hai trong mắt hai người tầm mắt tương giao tình nghĩa lưu truyền vô luận là cái gì dạng địa vị cái dạng gì thân phận bọn họ hai người nhất định cả đời lẫn nhau tùy tùng an bình thói quen tính đem chính mình thủ giao cho thương địch trong tay đối với quỳ nhất quan viên chậm rãi mở miệng dịu dàng dễ nghe thanh âm đổ xuống mà ra các vị xin đứng lên nhận được hoàng thượng cúi liên an bình ở sau vị tất làm vì hoàng thượng phân yêu giải lao hoàng hậu nương nương hiền đức hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế ngàn thiên tuế trong khoảng thời gian ngắn mọi người tiếng hô to không rứt bên tai tốt lắm mọi người đều tan đi thương diễm nhíu mày ở thương địch kêu ra tên của hắn thời điểm trong lòng hắn cũng đã trồi lên một tia dự cảm bất hảo thương địch hắn muốn làm gì Thương một lát liền mở miệng nói. Tiền đế tiền, tử thương thân theo địch không cho nghi hoặc sinh hạ lệnh chẳng hoàng cho hiền huynh chấm người vương đưa đưa gần liền miệng nói. đến nay ngày xử chẳng ngũ hoàng tử thương lan cho ngọ môn, cùng nhau, đế đệ, đi đưa đưa hắn đi đi. có làm lâu lắm, là làm mọi mở sau hắn xử vì dứt lời ở đây quan viên ai cũng giật mình hoàng thượng hôm nay thế nhưng muốn đi ngọ môn xem thương lan trảm thù còn muốn mang theo hiền thân vương Giờ phút này, thương、diễm、trong lòng cũng là lòng đầy phẫn nộ thương diễm làm cho hắn đi xem thương gì giống gì diễm diễm đi hoài cái phút phẫn cho hắn chảm đích hắn giống như gì có thể tràn này, nộ lan là làm là đầy xem mục có bị không biết. bên linh đối hắn nói qua trong lời nói, trong lòng lại điểm, đến đến trước thương trong trong trong Nghĩ ngày hoàng đường hắn lòng phẫn hận hôm địch phụ cực qua sai ắ c cũng là càng mặt phát là r khó c o vài sai, phần. Không sai, thương địch làm cho thương diễm nhìn thương lan c h ả m thủ chính là muốn làm cho hắn lưu lại này con mắt vật tẫn này dùng Người thường ớ i t a y hiền thân v ơ n chuẩn bị đỉnh liễn liền g cỗ kiệu, đi theo chậm bước theo khả. h đầu kiệu sau bị đi mặt t ư thản một tức mắt trong, nhiên phân phó một câu, lập tức liền lôi kéo an Bình ở ánh nhân quanh liền An người bên trong, ở công lôi mọi lập câu, vây của kéo ở ở diễm ư ớ chậm Thường rãi rời đi. i d nhìn thương địch cùng an bình bóng dáng thủ theo bản năng nắm chặt thành quyền tựa hồ là ở tưởng tượng thấy thương địch ở tay hắn trong lòng giống nhau nếu là thương địch ở tay hắn tâm hắn nhất định phải làm cho hắn tan xương nát thịt hiền thân vương thỉnh có công nhân thanh âm đột nhiên thương diễm bên tai nhắc nhở nói thương diễm gần ra hung hăng chừng mắt nhìn kia công nhân liếc mắt một cái kia công nhân bất ngờ không kịp phòng chống lại thương diễm ánh mắt nhất thời s ợ tới mức thất kinh sau lui lại mấy bước thật mạnh ngã trên mặt đất hiền thân vương ánh mắt thật đáng sợ này phản ứng lại kích thích đến thương diễm trong lòng nhịn không được thấp xùa chết tiệt hắn quả nhiên là như thế đáng sợ sao này hai ngày không chỉ một người bị hắn sợ tới mức như vậy h o ả n g sợ lợi hại ánh mắt nhìn lướt qua cái k i a công nhân vùng ống tay áo đi nhanh hướng tới k i a đ ỉ n h cỗ kiệu đi đến trong lòng dây dưa sắc bén hận ý đều là thương địch hắn hiện tại hết thảy đều là bái thương địch ban tặng bất quá giờ phút này hắn đổ là có chút không muốn đi n g ọ môn thương lan trảm thủ tin tức từ lúc ba ngày tiền liền xương đô thành truyền lưu mở ra nói vậy hôm nay nhất định rất nhiều người đều đã đi vô giúp vui nếu là hắn xuất hiện thế thất hội đưa tới không ít người chú ý dĩ vãng hắn thương diễm cho tới bây giờ cũng không hội e ngại ai ánh mắt nhưng là hiện tại hắn lại hắn không thể không thừa nhận hắn chán ghét nhìn đến những người đó bởi vì hắn ánh mắt mà thoát ra đến hoảng sợ sợ hãi cùng với đồng tình hoàng ắ n thương diễm từ nhỏ chính từ diễm c là a cao được khác chiêm sao. tại thượng người ngưỡng, không phải không Nhưng ngưỡng, nên đến lý l hôm a y hắn lại như thế nào có thể thoát h nào n lại điều. được ư t có ơ địch là muốn nhục nhã hắn, hoàn là muốn thượng o à n n ụ c nhã hắn、a. Hoàng h A. t bước liễn ra hoàng cung một hàng đội ngũ thanh thế lớn thậm chí có thương tịch dẫn dắt ngự lâm quân khai đạo hộ vệ bước liễn phía trên an bình cùng thương địch m ộ ư ơ i ngón tướng khấu ngồi ở mặt trên hôm nay tân đế đăng cơ tuy rằng không có a n bài du hành ăn mừng nhưng phố lớn ngõ nhỏ dân chúng nhóm đều r á n vui mừng tranh r á n tường lấy kỳ ăn mừng dân chúng nhóm nhìn đến tân hoàng b ứ c liễn đều là đường hẻm hoan nghênh hát vang hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế ngàn thiên tuế như sóng chiều giống nhau một trận cao hơn một trận an bình nhìn dân chúng nhóm nhiệt tình khóe miệng d ơ lên một chút ý cười ở thương địch bên tai chậm rãi mở miệng dân chúng vô luận là làm sao dân chúng đều là giống nhau thuần phát bọn họ liền theo chúng ta đông tần quốc dân chúng giống nhau không đồng dạng như vậy là này tự cho là tài trí hơn người quý tộc thôi thương địch đạm cười gật đầu nghĩ đến cái gì nắm an bình thủ nắm thật chặt ninh nhi người có thể thưởng tượng niệm đông tần quốc là có chút thưởng niệm vân cầm biểu ca cùng thiều hoa quận chúa cùng với bọn họ đứa nhỏ không biết được còn có tô cầm thiên r u ệ an bình ngay cả tơi ư cười bên trong đều coi như mang theo thử nghiệm từng bước từng bước sổ tên khả mới nói được này lại cảm giác được thương địch nắm tay hắn nắm thật chặt an bình ý thức được cái gì khóe miệng đổ cong nhất thời lớn vài phần lập tức sửa lời nói Nam cung tướng quân, còn có đã lâu chưa ăn đường hỏa thiêu, ninh nhi cũng thử nghiệm được ngay. lòng không đầu tựa, đầu tựa vào thương địch bả vai, thầm nghĩ trong lòng, này thương địch, bây giờ còn ăn thiên đúng đáng chưa hỏa tựa tựa vai, ca ca giấm chua sao. Kim thầm giấm có được địch địch được lâu thiêu, đầu đầu ruệ yêu giờ thử Thật bây đã là vào bả an bình chính nghĩ như thế liền nhìn đến thương địch mặt nháy mắt phóng đại tiếp theo thuấn liền cảm nhận được đôi môi bị hôn trụ bên tai vạn tuế thiên tuế tiếng hô to nhất thời biến thành từng đợt hút không khí thanh an bình trong lòng cũng cả kinh thương địch hắn thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy mặt nhi hôn nàng Ở đây hoàng ú t thanh, một trận không khí a c hơn một trận, một đều l bất khả tư khả h nhìn bước liễn phía ị liễn bước thượng r ê n bọn ọ tân hoàng n h n vong tình hôn môi hoàng hậu nương nương, này mọi người ngốc sừng gần người liền tìm về chính mình tinh thần, không biết từ nơi này toát ra một thanh、âm. Hoàng g lại lát, là lát, môi mọi mọi biết ở về toát sốt một bất một tìm từ một t hậu h âm. quá sau ư ra hoàng hậu nương nương ân ái như vậy quả thật vạn dân chi làm gương mẫu hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế ngàn thiên tuế theo này một tiếng hô to ở đây dân chúng cũng đều cạnh thướng hát vang hoàng thượng vạn tuế, tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế ngàn thiên tuế an bình nghe này thanh âm ở bên tai không ngừng quanh quần theo bước liễn đi phía trước tiến lên dân chúng nhóm nhiệt tình đều coi như bị thương địch đối an bình kia một cái hôn môi mà châm bình thường tiếng hô to tựa hồ còn tại không ngừng tăng vọt thật lâu không rước bên tai bởi vì thương địch thình lình xảy ra hôn an bình thân mình cơ hồ là sụi lơ ở tại thương địch trong lòng trong lòng âm thầm trách cứ thương địch lớn mật đồng thời cũng là kìm lòng không đậu ở đáp lại thương địch hôn ở an bình xem ra dù sao đều là đã muốn bị mọi người xem thấy chẳng hào hào hưởng thụ mà thương địch giờ phút này trong mắt chỉ có ninh nhi làm sao còn có này vây xem xem náo nhiệt dân chúng hắn thừa nhận mới vừa rồi đang nghe đến ninh nhi như vậy mời ngươi kêu nam công thiên duệ tên là lúc trong lòng hắn quả thật là có chút ghen t u ô n g toát ra đến hắn tự nhiên là biết ninh nhi đối nam công thiên duệ chính là như huynh dài bình thường đối đãi trước khi hắn sáng tỏ điểm này nhưng thật ra không ngại ninh nhi đối nam công thiên duệ quan tâm nhưng là hiện tại lại hôn môi ninh nhi môi tựa hồ là muốn ninh nhi sở hữu lực chú ý đều kéo đến hắn trên người đến trong lòng nhịn không được âm thầm tự diễu thương địch a thương địch đối với ninh nhi của ngươi lòng dạ tựa hồ càng ngày càng nhỏ hẹp vì sao hội như vậy còn không phải bởi vì thương địch đối an bình giữ lấy dục quá mức đặc hơn sao không là từ từ đặc hơn vừa hôn phương hiệu an bình đỏ mặt đem chỉnh khuôn mặt vùi vào thương địch trong ngực thủ thu thương địch bên cạnh người quần áo nhíu nhíu m ạ c h sằng dọc người có thể nào tại đây dạng trường hợp hôn ta bị dân chúng nhóm thấy được nhất định phải lấy vì bọn họ tân hoàng là trầm mê cho nữ sắc quân chủ trầm mê cho nữ sắc sao không có ai so với an bình càng thêm biết thương địch hay không trầm mê cho nữ sắc nếu nói thương địch thật là trầm mê cho nữ sắc trong lời nói như vậy liền chính là trầm mê cho nàng an bình ôn nhu hương thôi Khóe miệng thương ự n i hiện ra mới vừa rồi kia ê lên n nhu cong trong hôn cấp của nàng đánh oán này mà một âm thầm oán thầm, vào vậy vừa vừa dơ chút t cấp của hòa h đầu sâu ra đồ địch là càng ngày càng địch nhiệt tình. Thương địch một tay khinh nắm cả an bình bả vai nghe được ninh nhi hờn d ỗ i khóe miệng d ơ lên đồ cong càng thêm lớn một chút hỗn loạn một chút thỏa mãn ý t ứ hàm xúc nhi trầm thấp hùng hậu tiếng nói tựa hồ còn lưu lại vài phần nhiệt tình sau gợi cảm dư vị ở an bình đỉnh đầu vang lên ngươi không có nghe gặp sao bọn họ đều ở hát vang hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ân ái đâu mặc dù là bọn họ đem ta trở thành là trầm mê nữ sắc quân chủ lại như thế nào ta muốn sùng ngươi ở khắp thiên hạ nhân trước mặt sùng ngươi thương ngươi tận x ư ơ n g ai nếu muốn phản đối đó là ta thương địch đ ị c h nhân thương địch gần từng tiếng tuyên cáo ninh nhi vẫn đều đáng giá hắn như thế đối đãi đối với ninh nhi hắn lại làm sao có thể keo kiệt biểu hiện yêu đâu an bình trong lòng ấm áp theo hắn trong lòng ngẩng đầu lên trong mắt tinh lượng quang mang lóe ra chống lại thương địch thâm thúy mãn hàm sùng đ ị c h hai trong mắt hai người nhìn nhau một lát an bình mạnh hướng lên trên mê người đôi môi lại phúc trời xanh địch môi an bình hành động làm cho thương địch trong lòng kinh ngạc dù có hưng ơ trí nhíu mày ninh nhi quên hiện tại bọn họ chính ở dân chúng nhóm tầm mắt bên trong sao lồng ngực trung phát ra một trận ha ha tiếng cười to lớn rộng lớn trong ngực ẩn ẩn run dày nếu ninh nhi không ngại như vậy hắn tự nhiên là cũng sẽ không để ý không chỉ có sẽ không để ý trong lòng hắn vẫn là vạn phần nhảy nhót đang chuẩn bị làm sâu sắc này h ô n an bình môi liền triệt khai này vừa hôn như chuồn chuồn lướt nước bình thường nhẹ nhàng nhất chạm vào còn chưa kịp làm cho thương địch thường đến càng nhiều ngon ngọt môi thượng cũng đã mất đi kia ấm nguyễn xúc cảm thương địch trong lòng nhất thời trồi lên một chút mất mát đùng mặc mi phong nhíu chặt nhìn về phía an bình lại chỉ nhìn đến nàng đáy mắt chợt lóe mà qua bỡn cợt trong lòng vi giật mình âm thầm thấp sùa chết tiệt ninh nhi nàng nhất định là cố ý An nhiều người như vậy nhìn mới vừa rồi cũng đã làm cho người ta rung động nếu là lại làm cho thương địch không kiêng nề gì như vậy không ra ngày mai sợ thật sự sẽ có lời đồn truyền ra đến đây hoàng thượng trầm mê nữ sắc hoàng hậu hồng nhan họa thủy ha ha hồng nhan họa t h ủ y này tội danh nàng nhưng là không đảm đương nổi a an bình chính xác theo thương địch trên người rời ánh mắt c h u y ể n rời đến đường hai bên dân c h ú n g nhóm trên người nhưng ở của nàng hai trong mắt rời là lúc không khi nhiên liền cảm giác được bên hông đại t r ư ở n g dùng sức hướng tới người nào đó phương hướng kéo gần lại vài phần lập tức liền nghe được thương địch thanh âm ở bên tai vang lên tính ngươi thoát được mau nhưng đêm nay ngươi vô luận như thế nào đều mơ thường lại chạy thoát Thương t địch h an h theo chút hoặc như âm mang theo một chút mất tiếng dụ hoặc coi như điện coi rụ lưu bình thường, lỗi quá an bình thân thể, theo bình cho lòng của nàng không khỏi an lòng nàng lỗi làm đi quá của rõ ồ i khôi phục thân mình, coi như mắt lại sụi cái loại người giác, giờ lại sụi còn phục cố cảm địch lòng. thân mình, như nháy bình thường, nếu không an bình này nhập này, thương trong An bình phút mắt tâm mê lơ là lơ sợ bỏ qua ý ở r ràng theo thương địch thanh âm bên trong nghe r a tràn ngập n g h ĩ trong khoảng thời gian này tự sinh tiểu dư như trước sau thương địch đều ở cấm dục giữa thương địch vốn không phải một cái trọng dục nam nhân khả hắn tổng nói chống cự không được của nàng dụ hoặc an bình không nghĩ tới này liền ngầm vì chính mình kêu oan nàng nào có dụ hoặc hắn tựa hồ mỗi lần đều là hắn đang dụ dỗ nàng mới là thật ngược lại quay đến đầu nàng lên đây an tâm lắc lắc đầu khóe miệng giơ lên ý cười lại ngọt ngào an bình có chút dựa vào hướng thương địch chậm rãi mở miệng đêm nay ta không trốn oanh một tiếng thương địch chỉ cảm thấy đầu trống rỗng phục hồi tinh thần lại hắn trong lòng mới đột nhiên dành dụng khởi đặc hơn hưng phấn cùng kích động ninh nhi nói cái gì hắn liền càng kiên trì không được hận không thể đem ninh nhi một ngụm nuốt vào bụng dù là hắn cũng không khỏi ở ngầm tự diễu hắn khi nào như vậy trọng d ụ c mấy ngày nay hắn lại sợ hãi hôn ninh nhi hắn sợ hãi vừa hôn liền càng không thể vãn hồi cuối cùng xúc phạm tới ninh nhi hắn buộc chặt tuy thời đều đã bùng nổ ninh nhi thế nhưng ở phía sau còn tại kia buộc chặt huyền hạ điểm một phen hòa gọi hắn như thế nào thừa nhận được bực này dụ hoặc cùng trêu chọc thương địch nhìn an bình thân thể đột nhiên căng thẳng như một cái mao đầu tiểu t ử giống nhau khinh địch như vậy vốn nhờ vì an bình một câu mà tâm thần nhộn nhạo thật sự thương địch thanh âm có trầm thấp vài phần dày mà gợi cảm an bình như trước không có nhìn hắn chính là nói ra trong lời nói cũng là làm cho thương địch trong lòng lại hưng ơ phấn đương nhiên là thật này còn có thể giả bộ sao thương địch sắp đặt ở an bình bên hông thủ vừa nặng vài phần nhưng hắn lại như trước không có quên nhớ thư hoãn lực đạo một mặt làm đau ninh nhi chính l à nghĩ đến cái gì thương địch mi tâm cũng là c a o nhưng là của ngươi thân mình t i ể u dư nhi vừa trăng tròn ninh nhi thân mình khả thừa nhận được an bình mỉm cười cười thế này mới đ ả o mắt chừng mắt nhìn thương địch liếc mắt một cái này nam nhân thật đúng là khẩn trương nàng a Tiếp trước nàng chưa bao giờ từng cảm nhận được chính mình là bị che chở nhưng l à này nhất thế ở thương địch bên cạnh nàng lúc nào cũng khắc khắc triệt hoàn toàn để cảm giác chính mình đó là một cái bị hắn p h ù n g ở lòng bàn tay phóng ở trong lòng quý trọng bảo bối phu như thế nàng còn có cái gì khả cầu đâu Quân quanh nếu điều nguyên muốn truyền chung thân dân phương không sai biệt lắm. An Bình ha ha cười, dứt lời thương địch trên mặt cũng rõ ràng nở rộ ra một chút, sáng lạn cười, nhưng là cần là một lát kia tươi cười liền theo hắn trên mặt biến mất thủ nhi đại chi là vẻ mặt bình tĩnh,、nguyên、bản nhìn An Bình hai chồng mắt cũng đã muốn mờ tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh chung nhóm. cho của cười, địch chút cười, cười chi pháp thể ha ha theo thù hai một sớm lắm mặt một một mặt mất mặt mắt mờ tầm mắt mặt rộ ít ta trị biệt rứt tươi lát tươi sai ra kia đã đại đã đối lời rõ là là là vẻ này hành động nhưng thật ra làm cho an bình nhíu nhíu mày thương địch đây là làm sao vậy thương r o n lòng n g s i ra này nghi vấn, n h n gần là trong nhái mắt, an bình trong lòng liền rộng trong sáng lên g là mắt tự t hồ hiểu h mở được ư địch vì sao hội như thế. h n ư t ơ giờ địch g phút này thậm chí không dám nhìn tới ninh nhi tươi cười ninh nhi đối hán dụ hoặc cùng ảnh hưởng đã muốn xâm nhập cốt tủy nhất thường đến đêm nay hắn có thể đối ninh nhi làm tẫn vợ chồng trong lúc đó việc tâm t ì n h liền như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại chẳng những không thể bình tĩnh kia thiêu đốt hỏa diễm tựa hồ chỗ sung yếu phá thân thể hắn cho nên hắn không thể không mượn từ rời đi lực chú ý phương pháp đến điều chỉnh từ giờ phút này chính mình trời biết hắn nếu không như vậy khó bảo toàn sẽ không không lo nhiều người như vậy mặt nhi đem ninh nhi gục bực này vợ chồng trong lúc đó thân mật việc hắn cũng không tính để cho người khác nhìn thấy nhận a Thương đêm ị c chỉ có h hiện nhẫn, nhẫn tại thực t r n đầu ộ t cây đao, h ắ nay xem cảm một Mà như thân thiết cảm nhận được này tư vị nhi thật đúng thiết thật chịu khổ sở, một chút đều chịu khổ sở. Mà an Bình cảm nhận được tư đều là vị sở, sở. n Bình nhận hắn chặt nhịn không được ha ha cười ra tiếng đến, thương địch nùng mặt mi phong lại mặt nhăn nắm thật chặt, đại trưởng nhéo nhéo ninh nhi thắt lưng buộc chặt ha ha địch thật chặt thắt hồ cảm được được cười mặc mi mặt đại tự ra lại là l ấ kỳ trừng phạt hung hăng nói. Đêm nay Đêm có ngươi hảo xem này ninh nhi này đầu sò gây nên thế nhưng còn dám cười hắn yên lặng lâu như vậy khát vọng cũng không phải là tốt như vậy c h ấ n an hắn đêm nay cũng sẽ không thương hương t i ế c ngọc an bình nhíu mày nhưng cười không nói có nàng đẹp mặt sao như vậy nàng liền chờ xem dân chúng nhóm chỉ nhìn đến đế hậu hai người ngọt ngào ân ái nhìn đến hai người mỉm cười trong lúc đó mặt mày đưa tình cũng là nghe không được hai người trong lúc đó nói chuyện cũng mất đi bọn họ nghe không được bằng không giờ phút này sợ là sẽ không như vậy chấn định hô to hoàng thượng vạn tuế hoàng hậu nương nương thiên tuế bước liễn thượng thương địch bỏ lại mới vừa rồi như vậy một câu cảnh cáo liền cố gắng làm cho chính mình đem tinh thần truyền rời đến nơi khác nghĩ đến đợi lát nữa muốn việc làm thương địch con n g ư ờ i lẫm lẫm đáy mắt một chút lãnh ý chợt l ó é mà qua mà ở dân chúng đôi chung một chút giả dạng thập phần điệu thấp phụ nhân nhìn bước liễn thượng hai người thù cũng là theo bản năng nắm chặt thành quyền nhất là ở ánh mắt rừng ở kia một chút nữ từ thân ảnh thượng khi trong mắt lại phát ra vô tận hận ý an bình à an bình mạng của ngươi vì sao lớn như vậy ngày ư ờ i n không khác, phải người khác, đúng là ngày là ấy chiêm ù n g mũ o à n Thương Lan hợp tác cung g tử tác thất t hợp cấp n đường hoàng Thương Lan h hải h i cấp c mũ tử sờ sờ Ngày ấy, chiêm sờ sờ trở lại chính nàng sân sau liền luôn luôn tại cùng đợi bên ngoài truyền đến tin tức của nàng trong đầu không ngừng hiện ra phượng khuynh thành khi chết chật vật cùng thê thảm trong lòng hận như thế nào cũng vô pháp tiêu tán ngược lại là càng tụ càng nhiều nàng nghĩ đến hội chờ đến thần vương phi mệnh vẫn tin tức nhưng là nàng lại như thế nào cũng thật không ngờ hội truyền đến bác yến hoàng đế chúng đọc tin tức mà an bình đâu nàng chỉ nghe nói hoàng thượng hạ chiếu chỉ định thần vương thương địch vì ngôi vị hoàng đế người thừa kế như vậy an bình quả nhiên như nàng sờ liệu như vậy an bình quả nhiên là lên làm hoàng hậu a hoàng hậu nương nương sao này danh hào rừng ở an bình trên người làm cho nàng trong lòng vạn phần không phải tư vị nhi mà mới vừa rồi tận mắt đến an bình bị thương địch cẩn thận che chờ bộ dáng lại đau đớn của nàng hai mắt này nữ nhân hại chết của nàng nữ nhi khuynh thành vốn lấy khuynh thành thân phận địa vị cùng với dung mạo mới đức nàng mới xứng đôi hoàng hậu này tôn quý thân phận nhưng lạc giờ phút này cũng là này đê tiện an bình ngồi trên vị trí này nàng bất quá là đông tần quốc an bình hầu phủ một cái t i ể u thư mà thôi a nhưng là hiện tại lại mẫu nghi thiên hạ chiêm sờ sờ trong lòng không hờn giận điên cuồng đan sen nàng chút đều không có phát hiện ở phượng khuynh thành từ thiên nhiên mất tích sau lòng của nàng tính sớm đã đã xảy ra long trời lở đất biến hóa nàng tựa hồ là đi vào một cái ngõ cụt đem an bình xem thành đ ị c h nhân lớn nhất mà đối với đ ị c h nhân nàng chiêm sờ sờ chỉ biết không chút do dự không l ư u tình chút nào diệt trừ hoàng hậu sao chiêm sờ sờ lợi mắt hiếp lại nàng sẽ không làm cho an bình quá tuyệt đối sẽ không tiểu thư mới vừa rồi phía dưới truyền đến tin tức nói là phát hiện thiên nhiên tiểu thư tung tích người xem bên cạnh lăng bá thanh âm truyền đến mang theo vài phần thử lấy tiểu thư đối thiên nhiên tiểu thư yêu thương nghe được tin tức này lý nên là lập tức đi gặp thiên nhiên tiểu thư đi Thiên nhiên tiểu thư mất tích nhiên như lâu vậy. Tiểu thư vẫn phái người đang tìm tìm, khả thời gian qua lâu như vậy. thiên nhiên tiểu thư phái người gian nhiên qua lâu khả như vẫn vậy, đang chiêm o i n ư theo nhân g a vừa phía n chân bình thường, dù là hắn mới vừa nghe đến phía dưới chuyển đến tin tức cũng là kinh ngạc kinh, thật không ngờ, tức phát thật tìm t rồi mới dưới i được dù là là sẽ n nhiên tiểu thư. h tiểu i ê c s ở s ở thân thể ngẩn ra hướng phía trước bước ra từng bước nhưng l à c ầ n là bước ra từng bước thân thể của hắn liền dừng lại trầm ngâm một lát nhẹ giọng phân phó nói Người đi đem thiên nhiên mang về đến, vô luận như thế nào cũng không có thể làm cho nàng đi lại tiêu đem làm thế thể thất. cho về vô có chiêm sở sở thanh âm lạnh như băng như xương của nàng tầm mắt như trước dừng lại tại kia bước liễn phía trên này quyết định nhưng thật ra làm cho lăng bá giật mình nếu là trước kia tiểu thư chắc chắn không chút do dự đi đem thiên nhiên tiểu thư nhưng là lăng bá liễm m i hắn đi theo tiểu thư bên người lâu như vậy Cho dù là ở đông tiểu ầ n quốc k a hơn 10 năm, hắn cũng là không năm, cũng có là rời đi i qua t thư tiểu thư tính tình, biết đến tiểu thư đối thiên nhiên, tiểu thư yêu thương, hắn cũng là xem ở trong mắt nhưng là từ khuyên thành tiểu thư đã chết sau, tiểu thư tự thay、đổi. Tiểu thư đối nhiên liền đổi. yêu khuyên sau hắn hắn nhưng hồ đến cũng là là là đã xem ở vẫn gần nhất đều là dịu dàng nhưng là kia sau hắn thường xuyên nhìn đến tiểu thư đầy mặt dữ tợn theo tiểu thư ánh mắt lăng bá thấy được cái kia nữ tử năm đỏ an bình hầu p h ù nhị tiểu thư hắn có thể cảm thụ được đến tiểu thư đối nhị tiểu thư hận bước liễn hướng tới tiền phương mà đi chiêm sờ sờ cũng đi theo k i a bước liễn tiến lên phương hướng chậm rãi đi trước lăng bá nhìn chiêm sờ sờ thân ảnh âm thầm thở dài một hơi lập tức xoay người hướng tới một cái phương hướng đi đến tiểu thư hiện tại tâm tư là hoàn toàn đặt ở sảng khoái nay hoàng hậu nương nương trên người như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn có thể đi xem thiên nhiên tiểu thư Một hàng đội ngũ hướng tới ngọ môn mục hôm đội tới trước rất nhanh, liền đạt tới hàng hướng phương hướng nhanh, đích hôm nay có hai ngũ ngọ liền nay kiện đi đại có sáng ự nhất kiện còn lại là tân hoàng thượng đăng h mặt k lại cơ, là c h chính ấ t kiện n là ũ hoàng Thương chảm thị Lan chúng. tử sớm á n g s ngũ hoàng t ử thương, thương lan liền bị đưa đoạn đầu đài thượng mấy ngày thiên lao cuộc sống làm cho ngũ hoàng t ử trở nên dị thường chật vật làm cho người ta vừa thấy như thế nào cũng vô pháp liên tưởng đến ở trước đó không lâu kia vẫn là cao cao tại thượng thân phận tôn quý hoàng t ử đoàn đầu trên đài từ thương lan bị đưa mặt trên bắt đầu trong miệng sẽ không đoạn gào thét bác yến đem vong lời nói chính là hắn thần sắc trong lúc đó điên cuồng mọi người nghe xong quyền làm đó là hắn tin đồn t r ờ thương địch cùng an bình bước liễn trước đài không xa địa phương dừng lại nhìn đến bước liễn tượng h quần áo long b à o nam t ử mọi người lập tức đoán ra này đó là hôm nay đăng cơ tân hoàng trước tiên liền nhất t ề quỳ trên mặt đất tái nhợt tiếng hô to không dứt bên tai mà n ả y thanh âm đánh gãy trên đài thương lan tin đồn thương lan nhìn đến bước liễn tượng quần áo long b à o nam t ử trong mắt bắn nhanh ra một đạo sắc bén quang mang thương địch hắn tuy rằng là nghe nói tân hoàng sẽ ở hôm nay đăng cơ hắn trong lòng như trước phẫn hận không cam lòng nhưng không có nghĩ đến hắn tận mắt đến thương địch mặc long b à o bộ dáng cơ hồ so với t ử so với hắn mấy ngày nay giả ngây giả dại đều còn muốn thống khổ không sai giả ngây giả dại hắn chính là ở giả ngây giả dại hắn tựa hồ là đang trốn tránh chính hắn thất bại thương địch hôm nay vốn là hắn đăng cơ ngày, hắn chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Hắn khả không tin thương địch hội lòng từ bi đến đặc xá hắn làm nay vốn đăng ngày, đến nơi tin lòng đến đây là đắc đặc gì? cơ cái tới bi tội từ t xá rất á c cố h hắn hắn như thế Hà hà h đến nào n sợ là là ý đi. xem tử nghĩ đến thương lan trong miệng liền phát ra một trận điên cuồng cười to kia tiếng người nghe thương Thương phát cho địch đây, một to ta rất cười cười làm ra kia qua, dị thương quỷ dị dị. xa nhìn đến đoạn đầu đài thượng thương lan khóe miệng d ơ lên một chút nếu có chút giống như vô cười làm như châm chọc phía sau đến hắn còn cười được sao xem ra thương lan là làm tốt từ chuẩn bị a chính là làm tốt từ chuẩn bị lại như thế nào thương địch đáy mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ đứng dậy giúp đỡ an bình thật cẩn thận mang theo an bình hạ bước liễn thương địch làm cho quỳ mọi người đứng lên mọi người nghe lệnh đã ở đồng thời thay hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương làm cho r a nhất con đường Thương địch mang theo an bình hướng tới thương theo thương mắt thương giết rốt thực trung tên thương địch bình hướng bình nhìn ánh lạnh như khả không nhớ, không hoàng chúng chỉ địch đường người mang an lan đến gần, an lan băng, nàng khả không có quên nhớ, ngày đó thương lan muốn giết người rốt cuộc là ai, ngày ấy nếu không thực yến đi đều đó đế tên chúng độc dọc có cuộc bác ai, ca. là là là ấy sợ chỉ cần nhất thường đến vậy an bình trong lòng đối thương lan bất an cùng hận ý liền không thể bình ổn tuy rằng thương địch không có việc gì nhưng là an bình nhưng không cách nào tha thứ thương lan ngoan độc thất tinh hải đường riêng là nghĩ đến tên này an bình trong lòng liền theo bản năng thoát ra dùng cả mình giờ phút này hắn hận không thể thương lan bi thảm chết đi ngũ hoàng từ hào hưng trí phía sau còn cười đến như thế vui vẻ an bình chậm rãi mở miệng ngữ khí mang theo vài phần châm chọc đầu tiên nghênh đón này thanh âm cũng là làm cho thương lan giật mình hắn nghĩ đến t r ư ớ c mở miệng là thương địch lại thật không ngờ sẽ là an bình thương lan tươi cười im bặt mà chỉ d ư ơ n g mắt chống lại an bình tầm mắt nhận thấy được trong đó lạnh như băng thương lan mi tâm không khỏi cau đó là ở phía sau trong lòng hắn cũng không có đình chỉ đối an bình thích hôm nay nàng đẹp đẽ quý giá vô cùng đẹp không gì sánh nổi nghĩ đến nàng giờ phút này thân phận hoàng hậu nương nương sao nàng thực thích hợp này thân phận nàng coi như trời sinh còn có mẫu nghi thiên hạ phong phạm vừa mới thủ nhất đầu chừng đều là tao nhã vô hạn này sợ là hắn cuối cùng một lần nhìn đến an bình đi này ý niệm trong đầu nhảy vào trong đầu thương lan trong lòng nhất thời trồi lên một tia không hờn giận dị thường đặc hơn như quá ngày đó hắn thành công như vậy hiện tại ngồi trên ngôi vị hoàng đế sẽ là ai hắn tin tưởng không có thương địch hắn nhất định có thể đem ngôi vị hoàng đế lấy đến thủ mà an bình thật sâu hô hít một hơi hắn cũng chắc chắn làm cho nàng như thế khắc như vậy mẫu nghi thiên hạ Đột đến đối đối đều để đều đối định, lộ lộ một Thương tâm tư, tự chút thèm tới Thương tự thư tính chút rốt nhiên, Lan nghĩ đến cái gì? chính mình đối an bình mê mụi, nhưng là, này nữ nhân đối chính mình không hắn còn không nàng không, chính Lan dần dần, hắn chung hơn một chút kiên định, rốt cục mở miệng nói. hồ cho hồ cái mụi, lại giờ biểu biểu liễm liễm mi, cái mê gì, gì, là, là là có có, có cục quá mâu mở bây suy suy ý, ở chữ hoàng hậu nương nương thương lan có lời muốn nói với ngươi t h ư ờ n g lan tựa hồ là đối chính mình thỏa hiệp một chút hắn muốn gọi ninh nhi chính l ạ c nghĩ lại nhất thường chính mình nếu là đ ê m này hai chữ kêu ra khẩu hắn sợ là không có cơ hội ở đối ninh nhi nói chuyện đi hắn không thể không thừa nhận thương địch nay địa vị hơi chút vừa động thủ đầu ngón tay có thể đủ đưa hắn cấp bóp chết hắn vô luận như thế nào đều phải đối an bình đem trong lòng nói nói ra bằng không hắn sợ là đã chết đều đã lòng tràn đầy tiếc n ú i an bình nhíu mày có chuyện đối nàng nói nàng nhưng thật ra rất ngạc nhiên thương lan rốt cuộc có cái gì nói sẽ đối nàng nói bất quá an bình vẫn là d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua bên cạnh thương địch tựa hồ là ở c h â n cầu hắn ý kiến thương địch khóe miệng dương lên biến hóa kỳ lạ lưu c h u y ể n lấy hắn khôn khéo lấy hắn lau mắt xem sắc tham lòng người t ư n ă n g lực ở mới vừa rồi k i a một cái chớp mắt lại làm sao có thể không có đoán ra thương lan ý đồ đâu có chuyện đối ninh nhi nói sao ngươi thả đi thôi xem hắn rốt cuộc có cái gì nói là muốn nói với ngươi Thương địch liễm mi, ra an bình miết hướng thương lan không có sai qua hắn ánh mắt trong lúc đó nhảy mà lên vui sướng mi tâm mặt nhăn càng nhanh đúng là vẫn còn chậm rãi tiến lên ở khoảng cách thương lan vài bước xa địa phương dừng lại trên cao nhìn xuống nhìn xuống thương lan lạnh lùng mở miệng người có cái gì muốn nói thương lan nhìn an bình khi ánh mắt gần như tham lam khóa chặt an bình dung nhan coi như không muốn buông tha nàng một chút ít biểu tình g ầ n từng chữ một i ể u điệu thục nữ quân t ử hào cầu thương lan rất lời quả nhiên nhìn đến an bình thân thể vi giật mình an bình xem thương lan thần sắc thay đổi lại biến là hắn thương lan ngày ấy ở cực lạc viên trung chụp được phượng khuynh thành lại đem phượng khuynh thành đưa đến nàng trước mặt cái kia thần bí nam nhân lúc ấy kia thần bí nam nhân liền cô đơn để lại hé ra viết như vậy vài tờ giấy nàng còn tưởng rằng là ai đâu nguyên lai là thương lan sao? sự An Lan hào Hiểu thục Bình không Thương như chính thật không hắn đã muốn biểu hiện như thế rõ ràng, không điệu biết biểu phải quân cầu, nếu muốn tử tâm tư, còn nữ nên, ràng, là vậy đã rõ sao An bình chống lại thương lan hai Bình chống thương trọng nhận thấy lại mắt đáp ư ợ c sắc lúc chờ chờ chờ c hắn thần sắc trong lúc đó, chờ mong, chờ mong. Hắn trong mong, mong. mong đó ở i hơi đổi, có chút kinh hiểu hiểu đối điều gì? quang ngạc sau, nàng cũng hiểu được thương lan ý đồ, hắn nghĩ nàng Bình mình hiểu được hắn đối chính mình An sau, lan hắn đến chính hắn chính nên chút cho mâu làm tâm sau, được đồ, được đ có có ý ở á lại sao? Đáp lại, đối á p lại, đ nàng là hẳn là có điều đáp lại liễm my lại d ư ơ n g mắt là lúc an bình khóe miệng gợi lên một chút ý cười nguyên lai、like、ngày ấy thần bí nam t ử là ngươi a an bình thanh âm chậm rãi đổ xuống mà ra thương lan trên mặt nháy mắt hơn vài phần ý cười việc không ngừng nói đối là ta như thế liền muốn cảm ơn ngươi ngày ấy nếu không ngươi phượng khuynh thành sợ không thể lại rơi xuống tay của ta t h ư ở n g an bình khóe miệng d ơ lên đồ cong lại lớn một chút nhân cũng hướng tới thương lan đi vào chút ninh nhi hứa là trong lòng quá mức kích động thương lan kìm lòng không đậu kêu xuất khẩu chính là hắn còn chưa kịp nói ra kế tiếp trong lời nói an bình thanh âm liền lại vang lên bất quá lúc này đây lại làm cho hắn trong lòng vui sướng nháy mắt ngã xuống đáy c ố c làm cằn bàn cung khuê danh lại khởi là ngươi có thể kêu người tới và miệng an bình mâu quang dùng mình nhiên nói thật thương lan như thế gọi nàng nàng thật đúng là từ đáy lòng bài xích ninh nhi tên này liền chỉ có theo thương địch trong miệng gọi đi ra nàng mới cảm thấy là êm tai dễ nghe thương lan giật mình sắc mặt nháy mắt cứng đờ coi như có nhất chạm vào thủy theo đầu của hắn thượng đổ xuống tiêu diệt nàng sở hữu hương phấn còn không có phục hồi tinh thần lại một hai cái bàn tay liền thật mạnh vững v à n g d ừ n g ở hắn trên mặt cơ hồ phải hắn đánh mộng đi qua qua một hồi lâu thương lan mới tìm trở về chính mình suy nghĩ á n h mắt một lần nữa có tiêu cự nhìn về phía an bình của nàng trên mặt mang theo tơ ư i c ư ờ i tự hồ thực vừa lòng nhìn đến hắn giờ phút này chật vật bộ g á n g người thương lan tiếng nói hơn vài phần áp lực nàng không phải muốn cảm ơn hắn sao vì sao An Bình lớn m ậ thương đón n ậ n t h lan h a i m ắ thương đẹp mặt mi lông vi c ọ n hắn nghi tựa thấu t hồ hoặc. h là xem lan à Thương Lan, bản cung nghĩ đến ngươi là thông minh nhưng lạc hiện tại xem ra ngươi vẫn là không đủ thông minh h i ể u điệu thục nữ quân t ử hào cầu Ngươi ngươi xứng đôi kia quân hai chữ. Thương Lan, bản công ngươi ngày đó tặng cho khá vậy, quên không được ngày Ngươi bản công trượng cùng bản công nữ như Thương Lan, ngươi bản công được đôi kia hai đối hoài cảm chữ. cảm cho ác thích thấy tử tạ khá phô ấy. vậy đó sao. sở ý an bình tăng lên cầm cố ý ở thương lan trước mặt nâng lên t ư t h á i nguyên nhân vô hắn nàng chẳng qua là muốn triệt hoàn toàn để đà kích thương lan thôi nàng muốn cho hắn đó là ở trước khi chết đều nhớ kỹ của nàng cao cao tại thượng cùng với hắn giờ phút này đê t i ệ n nàng càng muốn cho hắn nhớ kỹ hắn kế tiếp trong lời nói an bình mâu quang liễm liễm g ầ n từng chữ một của ngươi thích b ả n cung khinh thường nhất cố oanh một tiếng thương lan chỉ cảm thấy đầu một trận chỗ trống hắn thích nàng khinh thường nhất cố khinh thường nhất cố a ha ha ha ha thương lan điên cuồng đại cười ra tiếng hắn thương lan này cả đời duy độc đối một nữ nhân động đa nghi lại thật không ngờ hắn tâm cái kia nữ nhân cũng là khinh thường nhất cố vì sao vì sao là vì thương địch sao an bình tâm đều ở thương địch trên người cho nên đối hắn mới khinh thường nhất cố sao giờ phút này hắn đối thương địch hận càng thêm tăng vọt lên cắn chặt hàm răng thương lan dãy rụa tựa hồ là muốn hướng thương địch tiến lên chính là thân thể hắn bị dây thừng buộc chặt đừng nói là tiến lên đó là cút trên mặt đất đều thập phần khó khăn ha ha trong lòng cảm giác vô lực trượt tùng sinh nấn ná không đi điên cuồng tiếng cười càng phát ra sắc bén thương địch lông mi một điều thập phần vừa lòng chính mình chỗ đã thấy thương lan đối ninh nhi tâm tư một khi biểu lộ này không phải tự rước lấy nhục sao ninh nhi tính tình đối với đ ị c h nhân nàng nhưng là chút cũng không hội lưu tình xem nàng như vậy đối phó thương lan quả nhiên là vui sướng chi cực. Hiểu điệu t h hào、cầu. Thương、lan、nhưng thật ụ c cầu. nữ quân Lan tử r a cực ó có tâm、à. Bất tâm t dẫm à. bị Bình quá, này tâm chỉ có bị dẫm lên phần. An chỉ hồ không ó đánh đến tính liền như thế, buông tha Thương Lan, lại hướng tới Thương Lan đến gần rồi vài phần thanh âm chầm thấp mở miệng. thế tha chầm tới thấp lại rồi vài âm mở thương lan ta không thể không nói ngươi lần đó hành động là vạn phần không nên ngươi cũng biết của ngươi xuất hiện làm cho người của ngươi nàng kêu lạc tâm đi ha ha nếu nàng không chịu nói ra kia thần bí nhân là ai kia liền chỉ có vừa chết thương lan vì giật mình lạc tâm không hiểu mất tích hắn sớm dự đoán được hẳn là đã chết nhưng là lại thật không ngờ hội là vì chuyện này mà bại lộ lạc tâm tồn tại h ả o tốt lắm thương lan đốt đầu tốt lắm a ánh mắt truyền hướng thương địch hung hăng chừng mắt hắn cao giọng quát thương địch muốn giết cứ giết đi bất quá là đầu điểm thương địch người có bản lĩnh liền cho ta một cái thống khoái thương lan tự biết là trốn bất quá vừa chết hắn n à y ở thương địch trên tay lại tái phát một cái như thế làm giết danh mục thương địch tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn cùng với tiếp tục dãy dụa tiếp tục chịu nhục nhã còn không bằng đã chết thống khoái đã chết thống khoái thương địch tự nhiên là biết hắn thà rằng đã chết thống khoái nếu là biết lại như thế nào làm cho hắn như ý đâu Nghĩ đến hắn hôm nay mang đến nhân hôm thường địch thanh âm vang lên hết sức to rõ đủ để cho ở đây mỗi người đều nghe thấy mọi người trong lòng cũng không cấm âm thầm đoán hay là hoàng thượng hôm nay muốn đặc xá ngũ hoàng từ thương lan đắc tội liền ngay cả ở cỗ kiệu trung ngồi hiền thân vương thương diễm trong lòng cũng là thoát ra này đoán chính là khi hắn nghe được thương địch kế tiếp trong lời nói thời điểm liền lập tức phủ nhận rớt mới vừa rồi đoán một mảnh im lặng chung chỉ nghe thương địch thanh âm lại vang lên Hôm nay, hiền thân vương cũng đến đây, chẩm ở các huynh tình thâm phần thưởng, đặc ban thưởng các một ít thời gian, cho các người cho nhau cho chuẩn hiền thân vương, người hạ niệm một tạm làm nay, vương cũng đến ngươi ban ngươi gian, ngươi nói còn người ngon, vương, ngươi liền ta đây, lời biệt ít rượu các đặc các các cố đệ ở bị ý không i ệ u đưa c o hảo ngươi huynh chén rượu đi. châm h đệ một k chỉ có là đoạn đầu đài thượng thương lan giật mình liền ngay cả có kiệu chung ngồi thương diễm thần s ắ c trong lúc đó cũng là hiện lên một chút khác thường châm rượu huynh đệ nói lời tạm biệt h ừ hắn cùng thương lan hai người xưa nay đều là tranh đấu g a i gắt phía sau có cái gì nói có thể nói có cái gì tình có thể tố thương địch trong lòng ở đánh cái gì chủ ý thương địch trong lời nói rơi xuống cơ hồ là tầm mắt của mọi người đều nháy mắt tập trung đến kia đỉnh đầu dừng lại ở bước liễn sau đẹp đẽ quy giá có kiệu thượng mới vừa rồi mọi người còn tại đoán kia cỗ kiệu trung nhân là ai nguyên lai là nay hiền thân vương trước kia nhị hoàng t ử thương diễm sao chính l à vì sao hắn hội ngồi ở bên trong kiệu t h ả lâu như vậy đều không có đi ra nơi này dân chúng tự nhiên là không biết thương diễm t ả mắt đã muốn bị hủy chuyện tình còn không mau đi nghênh hiền thân vương h ạ kiểu thường địch cất cao ngữ điệu cùng với nói là ở phân phó công nhân nhóm đón chào chẳng nói là ở thúc giục cỗ kiệu trung thương diễm chính mình xuống dưới thương diễm không ngu ngốc tự nhiên là nghe được đi ra này trong đỏ ý t ứ trong lòng thở dài một hơi cầm quyền đầu hắn biết hắn là trốn không thoát đâu ít nhất ở trước mắt hắn phải thuận theo này tân tấn đế vương Thân thủ mắt hữu chung ánh vén lên dân liêm kiệu ở sở bọn ê quên n trong, quần áo cao lớn thân ảnh theo cỗ chung đi ra, dù thế nào cũng là hiền thân vương, dân chung nhóm đang chuẩn bị quỳ xuống đất hành lễ, lại đang nhìn đến hiền thân vương kia khôn nhất muốn theo thế đất mặt thời điểm, nhất thời ra, áo cao quỳ kiệu cỗ kia kia là lễ, lại làm. đi điểm việc dù bị b họ nhìn thấy gì hiền thân vương nguyên bản tuấn mỹ trên mặt hơn một chút không hài hòa gì đó tà mắt bị che băng gà có chút thẩm thấu ra một tia đỏ tươi cô đơn lưu lại mặt khác một cái hữu mắt tại kia nguyên bản tuấn lãng trên mặt có vẻ hơn nữa đột ngột hiền thân vương đây là làm sao vậy không chỉ có là dân chúng nhóm đang nhìn đến thương diễm là lúc s ừ n g sốt liền ngay cả thương lan nhìn đến cái kia theo cỗ kiệu trung đi r a nhân đáy mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc mi tâm nhíu chặt tựa hồ là ở tiêu hóa trước mắt chuyện thực oa、wow, à đột nhiên một cái tiểu hài như tiếng khóc đánh vỡ này q u ỷ dị yên tĩnh ôm kia đứa nhỏ phụ nhân lập tức thương hoàng sợ dỗ đừng sợ đừng sợ ngay à y trợt d ự n lên h i diễm mặt nhất thời đen hắc. Hắn hiện tại thanh thương mặt nhất tựa như này làm cho hắc, hắn như đen n âm làm à làm cả h hãi o sao. người Ngay ta sợ c tiểu hài nhi đều bị dọa khóc thủ theo bản năng cầm thật chặt tựa hồ là ở cố nén muốn bùng nổ tức giận trong lòng có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở hắn hắn s ợ dĩ hội luân vì hôm nay như vậy bộ dáng tất cả đều là bái thương địch ban tặng hiện tại hắn phải nhẫn một ngày nào đó hắn muốn cho thương địch thường đến so với hắn hôm nay còn mạnh hơn liệt thống khổ Bất biểu bị thương thương thập tình. thân Thương thanh âm lại vang lên, lộ ra xem kịch vui thoải trí, liếc liếc mắt một cái sớm đã chuẩn bị tốt rượu, thương địch tựa tiếu phi tiếu. quá quang mâu lué lué, mau huynh đâu. vui chuẩn rượu mái cái địch nhìn phản như phần hắn phẫn Hiền hảo chính chờ địch kịch hương địch phi vương, người đến ứng, cũng giống lòng này nộ đang vang lên, đi đệ, đã của liếc liếc diễm mời lại âm xem sớm vừa ra là lộ thương diễm dừng một chút đúng là vẫn còn hướng phía trước bán ra bước chân đi hướng mấy người bọn họ thương lan nhìn thứ ư được cười Thương trước Thương cười, sướng người người Thương ơ n gần, ở mới vừa rồi ngốc sừng sốt sau một lát, giờ phút này hoàn toàn lại lại càn tiếng cười to. Đợi cho Diễm đi tới hắn trước mặt, Lan đình tiếng cười, vui sướng khi người gặp nói. Nhị ca, mấy ngày không ngũ thiên tấn nguyên cũng không nhẻ tùng à. Lan g giờ gặp Diễm dỡ tiêu sái mới rồi hiểu lại lại Đợi Diễm đi tới mới vui khi lai, một mặt mấy sốt lát, phút phát to. thấy, ta tra chết sau chịu ở ở vừa ra họa ca, lao cho chỉ chờ lúc là đây, đệ ý lại rõ ràng bất quá hắn cũng không cho rằng thương diễm im lặng vô duyên vô cớ liền mù xem hắn xem thương địch ánh mắt hắn chỉ biết thương diễm ánh mắt cùng thương địch nhất định thoát không được can hệ nhị ca thiếu một con mắt khả phương tiện tuy rằng đồng bệnh thương liên nhưng là thương lan đi không tính buông tha chế nhạo thương diễm cơ hội hắn khả không có quên nhớ chính mình này nhị ca cùng hắn khả thị tử đối đầu thương diễm trong mắt xẹt qua một chút đặc hơn không hờn giận thản nhiên nói đều là phải chết người bổn vương chuyện tình không tha ngươi quan tâm thương lan vi giật mình muốn chết người sao nhị ca mũ đệ ở trong này nhắc nhở ngươi một câu nói không chừng phải chết nhân không chỉ có là ta mà thôi còn sống ngươi khả muốn tiếp tục hào hào còn sống ha ha hắn này nhị ca hắn lại làm sao có thể không biết đâu bọn họ dù sao tranh đấu g a i gắt nhiều như vậy năm a thương địch đăng cơ kiêu diệt không được thương diễm g i ã tâm kia đáy mắt như trước không có tiêu t á n a h ả o tốt lắm a Đây đến là hắn muốn nhìn muốn t h ư ơ n g diễm giã tâm thương ngôi bất tử thương địch ngôi vị hoàng đế, vị lan i thái ề n không bình, muốn sẽ s chết o Mặc m dù là u ố c h ế tiếng hắn h cũng p ả nhìn thương địch cùng thương địch t diễm i p tục đấu đi u x ố tốt nhất là lưỡng là bại cười â u t h ơ Thương n thương Lan tiếng g A. ư c làm cho thương diễm ra đầu run lên tựa hồ là không muốn nhiều để ý tới này nhân thương diễm theo công nhân trong tay lấy qua chén rượu cùng bình rượu châm tràn đầy một ly đưa đến thương lan trước mặt hừ lạnh một tiếng lão ngũ ngươi đoán này chén rượu hạ đỗ ngươi còn có mệnh sao thường lan tiếng cười im bặt mà chỉ ánh mắt rừng ở kia chén rượu thượng lập tức chống lại thương diễm tràn đầy ác ý tầm mắt thật lâu không nói lợi hại con ngươi mị mị xem ra hắn là muốn cho nhị ca ngươi tự mình đưa ta ra đi à? thương diễm nhíu mày tự mình đưa hắn ra đi sao thương diễm đồ cảm thấy này nhất định không phải thương địch cận có mục đích hắn là muốn cho chính mình tận mắt thương lan t ử đồng thời cũng muốn mượn cơ hội này gõ hắn làm cho hắn hiểu được chính mình ở tay hắn chung hắn nếu là tưởng ngoạn cái gì đa dạng t ù y thời đều mới có thể rơi vào cùng thương lan giống nhau kết cục lão ngũ chúng ta hai người đấu nhiều như vậy năm cuối cùng ngươi lại chết ở thương địch trên tay thương diễm thanh âm lại vang lên thanh âm khinh t ự a hồ chỉ có cùng hắn thập phần tới gần thương lan mới nghe thấy thương lan lại không thích này cách nói chống lại hắn tầm mắt Nhị ngươi nếu không cẩn ca, thường ậ n n g ơ ngươi i giống vui khi cũng cùng cho cần nhau nên, không sướng ngươi sẽ sớm ta quá diễm lợi mắt nhíu lại cầm trong tay chén rượu hướng tới thương lan đến gần rồi một chút uống đi thường lan liễm liễm mi ánh mắt cũng là theo an bình trên người đảo qua miệng để sát vào chén rượu ở thương diễm hầu hạ hạ ngửa đầu một n g ụ m uống xong chén chung rượu cao giọng quát hào tử hào tử a thường i a n phân giây, phút giây địch qua, hắn đưa bọn họ hai n g khỏi c người n y cả đang nhất g mà c h ế t t h ư ơ n g Diễm c ũ nhất g là n í nhíu u Thương bọn người n Địch họ hai h mày. đưa cử nhất động đều xem ở trong mắt tâm h thúy con người chung thay đổi bất ngờ hắn thương địch làm việc tình lại như thế nào làm cho bọn họ m i ề n ngẫm thấu hắn xưa nay đều thích không ấn lẽ thường ra bài a liễm m i che khuất đáy mắt chợt lóe mà qua ngoan ý thương địch hướng tới hai huynh đệ đến gần rồi vài phần lợi hại ánh mắt theo hai người trên người đ ả o qua mà qua cất cao giọng nói thương lan người độc sát tiên đế tội không thể tha c h ẫ m hôm nay liền ban t h ư ở n g ngươi năm ngựa xé s ắ c liền t ừ n g ư ơ i nhị ca hiền thân vương thương diễm tự mình chấp hành đi n g ư ơ i khả vừa lòng nhìn đến thương lan nhất thời trở nên hoảng sợ sắc mặt lại thoáng nhìn thương diễm trong mắt kháng cự thương địch vừa lòng cười đẹp mặt lông mi một điều Hiền chương â n ngươi hai g trăm hai mươi chín thỉnh chỉ tứ hôn thương địch ngươi đừng vội hơi quá đáng t h ư ơ n g lan rít gào ra tiếng nguyên lai hắn s ở đợi cho độc dược cũng không có kia bất quá là một ly lại phổ không thông qua rượu thôi thương địch tàn nhẫn còn ở phía sau Năm ngựa xé xác. này ở bạc yến quốc đô được cho là một loại khổ hình cùng lăng trì quy về nhất loại tuy rằng rất ít xuất hiện nhưng là ở nhưng cũng từng có gặp qua vài lần năm ngựa xé xác thương lan riêng là nghĩ đến c á c h kia hình ảnh liền cả người chỉ không được run run trong lòng theo bản năng sắp xếp cự thương địch ca hắn là thật sự muốn làm cho tan xương nát thịt sao? Quá đáng sao mở miệng không phải thương địch mà là an bình an bình mâu trung hiện lên một chút ánh sáng nàng nhưng thật ra cảm thấy này xử trí là không thể tốt hơn năm ngựa xé xác ha ha thương lan hơi kém bị thương nàng yêu nhất nhân lý nên được đến như thế báo ứng nhíu mày an bình ánh mắt đào qua thương lan lập tức nhìn dưới đài dân chúng cất cao giọng nói các vị mũ hoàng t ử thương lan ám sát tiên đế các ngươi nói, nói hoàng thượng nay đối hắn xử trí khả xem như quá đáng khả xem như có nửa phần trọng an bình thanh âm Mang theo hoàng thượng thánh minh hoàng hậu nương nương thánh minh an bình khóe miệng khẽ nhách vừa lòng nở nụ cười đào mắt nhìn về phía sắc mặt lại khó coi vài phần thương lan an bình ý có điều chỉ nói thường lan n g ư ơ i nghe một chút này khả không quá phận đây là dân chúng nhóm thanh âm n g ư ơ i dám nói dân chúng nhóm cộng đồng tiếng hô quá đáng sao thường lan sắc mặt trắng bạch ánh mắt lóe ra nhìn này nhìn trò hay dân chúng nhóm thánh minh chết thiệt thánh minh các ngươi nhìn các ngươi chờ chung có một ngày các ngươi thánh minh hoàng đế hội mang bọn ngươi đi hướng như thế nào hoàn cảnh thường ơ thương n ánh mắt dùng mình, cũng là không để ý đến thương lan hồ ngôn loạn ngữ, phía sau, dân chúng nhóm chỉ biết đưa hắn trong g địch để đưa chỉ hồ phía mắt biết là l ý sau, i diễm thân thể ngẩn ra nùng mặc mi phong mặt nhăn càng nhanh sở hữu chú ý lại đều tập trung ở hắn trên người thương địch a thương địch hắn là ý định làm cho chính mình đến chấp hành này thương lan này hình pháp kết quả là dân chúng nhóm sẽ không nhớ kỹ thương địch tàn nhẫn mà là hội đưa hắn thương diễm tàn nhẫn chặt chẽ ghi tạc trong lòng thương địch đây là ở trước mặt mọi người mặt bị hủy hắn về sau dân chúng nhóm tích lũy a Kiết lại thương địch kia thâm thúy con người, thương diễm lợi thành thương thâm túy thương mắt nắm quyền, chống con mị mị. địch hai người tầm mắt giao hội tựa hồ là ở cho nhau khiêu khích thương địch cũng đang chờ xem thương diễm khi nào hội thỏa hiệp rốt cục trầm ngâm một lát thương diễm liễm đi kia lòng tràn đầy không cam lòng cất cao giọng nói vì thần tuân chỉ thương địch lông mi một điều vừa lòng nở nụ cười vỗ vỗ trưởng vậy làm phiền hiền thân vương rồi các ngươi huynh đệ hai người cụ cũ cũng nên tự xong rồi là thời điểm nên ra đi thường địch nói chuyện là lúc ánh mắt sâu kín chuyển hướng về phía thương lan năm ngựa xé xác này xử trí tựa hồ như trước làm cho thương lan không thể nhận nhưng là không thể nhận lại như thế nào hắn không thể không nhận thường địch ra lệnh một tiếng gần là một lát thời gian nguyên bản phụ trách giam tràm quan viên liền an bài tốt lắm ngũ con ngựa đoạn đầu đài hạ vây xem dân chống nhóm đã ở bọn thị vệ sơ tán hạ không ra một mảnh rất lớn địa phương thương địch cùng an bình hai người bị đón nhận địa vị cao đứng ở nơi đó trên cao nhìn xuống có thể đem sở hữu gì đó đều nhét vào đáy mắt rộng lớn không t h ư ở n g mỗi con ngựa phân biệt mà liệt mỗi một thất đều là cường trắng chiến mã mặt trên ngồi một cái nắm trường tiên thị vệ thương lan hai tay hai chân cùng với đầu đều bị cố định thượng dây thừng mà dây thừng bên kia còn lại là cột vào lập tức không t h ư ở n g không có gì ngoài giờ phút này nằm trên mặt đất thương lan liền chỉ còn lại có thương diễm một người thương diễm đi đến thương lan bên cạnh nhìn xuống hắn đã không có mới vừa rồi vui sướng khi người gặp họa đáy mắt nhưng thật ra hơn vài phần bi thương thương địch thủ đoạn không thể vị không ngoan a thương địch đối đáy địch điểm đến, đã đã đường cho tới bây giờ cũng càng thức thức có nhân, không hội thủ hạ liêu tình, họ phút thêm nhận thương nhận không nhưng thương muốn tới giờ liêu giờ lui, bây này, này bọn ràng lan muộn, là là quá rõ không không diễm kế tiếp là ngươi kế tiếp là ngươi a hà hà thương lan điên cuồng cười lớn tựa hồ là ở mượn này phát tiết trong lòng sợ hãi kia thanh âm ở phía chân trời quanh quần có vẻ dị thường q u ỷ dị thường diễm con người lẫm lẫm đáy mắt bắn nhanh ra một đạo lệ quang lớn tiếng phân phó nói Hành hình! Cùng với thường i lan như g to, n chiếc cười lớn lúc này đây hắn tựa hồ đã muốn cảm giác được tử vong buông xuống đột nhiên nguyên bản nằm trên mặt đất thương lan mạnh bởi vì dây thừng kéo thân cả người bị cố định ở tại không trung tùy theo mà đến đau đớn tra tấn thương lan năm thật lớn lực đạo không ngừng lạp xả hắn s o n g trường hai chân còn có cổ coi như muốn ngạnh xinh xinh đem này m ũ kiện này nọ theo thân thể hắn thượng cấp xả xuống dưới À làm là đau đớn làm cho thương lan, điên đến, đều đang đợi Lan ra dụa của Lan kia cuồng kêu trung Thương tiếng còn gắng người Thương trên người thân nào phân liệt. tầm mắt mọi mũ cho cố chờ hồ thể khi thì thứ tại tập tự dễ ở ở sẽ Rốt cục k i A bị lạp xà thân người nhát gan một tiếng thét kinh hãi lập tức nhắm lại mắt nguyên bản không thượng chỉ còn lại có kia bị phân liệt sau còn lại thân mình thân cây dị thường thảm thiết trên đài cao thương địch đem an bình ôm vào lòng làm cho đầu nàng tựa vào chính mình trong ngực tránh cho làm cho nàng xem đến kia huyết tinh một màn thương địch trong đầu hiện ra khi một ngày tiểu dư nhi trăng tròn yến thượng chuyện đã xảy ra trời biết khi hắn nhận thấy được kia một chi mũi tên nhọn hướng tới tiểu dư nhi bắn nhanh mà đi lại đang nhìn đến ninh nhi dùng thân thể của chính mình đem tiểu dư nhi chặt chẽ che chờ khi nội tâm bốc lên cùng sợ hãi nếu là kia nhất tên bắn tới tiểu dư nhi hoặc là ninh nhi trên người vô luận là người nào kết quả đều đủ để cho hắn điên cuồng Mà này kia giờ đầu sò gây nên, giờ phút này rốt chúng ụ c c đã ế thiết chết kết t thảm bất lưu toàn thi thương bất thương tồn trả giá thảm thống sao? sở lan nào Như này, như nên luận muốn hắn nhân, hại h lưu được vậy vậy yêu kiểu giá đại giới. cục c kẻ đều là ta đi trở về thương địch thanh âm ở an bình đỉnh đầu chậm rãi vang lên tại đây dạng q u ỷ dị không khí chung thương địch bình tĩnh lại có vẻ càng q u ỷ dị An Bình khóe miệng dơ lên khóe một dơ cùng h hắn ú t ý cười, ở đưa hoàng thượng cùng đưa hoàng hậu nương nương giam chảm quan dẫn đầu phục hồi tinh thần lại một tiếng hô to nhân đã muốn quỳ trên mặt đất cùng kính hành lễ cai khác còn đắm chìm ở đặt ở m ũ hoàng t ử thương lan bị năm ngựa xé sát thảm thiết trung nhân cũng đều ở nháy mắt phục hồi tinh thần lại nhìn về phía kia đã muốn bước lên bước liễn thượng nam nữ đều là quỳ trên mặt đất Cùng đưa Hoàng thượng, cùng đưa tân h Hoàng hậu nương nương. An Bình nhìn quỷ nhất ư đưa nương nương, ợ n cùng An g quỷ d c hoàng ú n quang hơi đổi, nghĩ đến g gì mâu a hơi đổi, cái cất c giọng nói. Tần h o đăng cơ hoàng thượng thể tuất dân chúng nhóm hạ lệnh ba năm trong vòng thuế má giảm phân nửa an bình dứt lời ở đây nhân sợ run một lát tựa hồ là ở tiêu hóa hoàng hậu nương nương mới vừa rồi trong lời nói ba năm trong vòng thuế má giảm phân nửa đây là cái gì khái niệm Bác Yến, quốc dân chúng Yến dân trong h u thuê ế má ằ n không g c a h ư n nhưng cũng là khoảng ô n bình thường dân chúng g g thấp i a thuế một tiêu, trong tai một thể thập phần túng trong thuế chi nhà bệnh phần Hoàng hậu nếu quá xuống quẫn. má năm năm năm má cái cái cái còn cũng có còn có vòng gần nương nương nói lại là là dưới i gì gì, g đủ ba m p h â nửa, này n k h ô thời ể nghi n g là trực t ế p làm cho bọn họ cuộc họ bọn n s ố gian càng tràn Trong khoảng thêm t h đầy ờ g i ngắn ở đây dân chúng nhóm trên mặt đều là vẻ mặt hưng ơ phấn kích động hoan hô Hoàng thượng nhân đức, hoàng thượng vản tuế, vản tuế, vạn tuế. hoàng hậu nương nương hiền đức, hoàng hậu thiên thiên thiên ngàn vạn vạn vạn vạn nương nương nương thiên nương tuế thiên tuế ngàn thiên tuế, tuế tuế tuế. đức, đức, dân chúng nhóm hát vang thanh ở phía chân trời quanh quần không ai lại đi chú ý kia đã muốn đã chết ngũ hoàng t ử dân chúng nhóm sẽ không đi quản cái gì triều đình quyền lực tranh đoạt bọn họ chú ý nhất là chính bọn họ cuộc sống an bình vừa lòng nhìn dân chúng nhóm phản ứng nàng biết giờ phút này dân chúng nhóm đối thương địch cảm động và nhớ nhung đã muốn che khuất mới vừa rồi thương địch hạ lệnh đối thương lan năm ngựa xé xác khi tuyệt tình d ư ơ n g mắt chống lại thương địch hai chòng mắt lúc này thương địch cũng cúi đầu nhìn nàng ninh nhi à ninh nhi ngươi thực là của ta hiền vợ thương địch thấp giọng ở an bình bên tai tán thưởng ninh nhi dụng ý hắn tự nhiên là hiểu được hắn ninh nhi luôn như vậy khôn khéo hiểu được thu mua lòng người an bình ôn nhô cười Ai kêu ta kêu gà cho mới ộ t ta ta trưởng cái được chúng của nói hoàng khả không hy vọng nghe được dân chúng nhóm nói của ta phu bạo là vọng dân đế, quân. m vừa rồi thương địch đối thương lan tàn nhẫn dân chúng nhóm tuy rằng không nói gì thêm nhưng không có nghĩa là bọn họ trong lòng không nghĩ cái gì nay thương địch đăng cơ chi sơ cần chính là dân tâm ở còn có không ổn định nhân tố dưới tình huống an bình tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận kinh doanh thương địch hình tượng nàng muốn cho này như là thương diễm bình thường đối ngôi vị hoàng đế còn có dã tâm nhân không có chút có thể lợi dụng cơ hội Nghĩ đến này, An Bình ánh m ắ thương đào qua còn c tải tại ỗ đứng, trên mặt cùng với quần mặt t với áo h ợ n còn lây dính rất nhiều g thậm rất vết t chí h máu lây ư diễm, miệng liền hồi tầm mắt khóe khẽ nhách thoáng nhìn, Bình thu nghe gần An tức là lập địch ư thương ợ c đ hùng hậu tiếng cười ở bên tai quanh quần. Bảo quân lại như thế、nào? Chỉ cần người có biết ta không phải Thương địch tiếng bên quần. quân nào? cần người quân tai biết ta tốt cười lại rồi. có ở Bảo bảo là xưa nay không đem ánh mắt của người khác xem ở trong mắt hắn chỗ ý nhân liền chỉ có ninh nhi à. an bình ha ha h a an, an bình quả nhiên là một cái khôn khéo nữ nhân nữ nhân này quá mức thông minh nếu vì nam tử định là tướng mới thân là nữ tử cũng là hiền vợ a mâu quang liễm liễm khá vậy là người khác hiền vợ nhớ lại ngày đó thương địch đối hắn cảnh cáo thương diễm đáy mắt bắn nhanh ra một đạo sắc bén quang mang dừng ở thương địch đi xa bóng dáng tượng tựa hồ t ư ở n g lấy ánh mắt vì lợi khí sát thương địch cho vô hình nhưng là thật sâu hô hít một hơi thương diễm một mình nuốt thực thất bại khổ sở trong lòng đối thắng lợi khát vọng cũng là càng ngày càng đậm liệt một cái không c h ấ p mắt góc chiêm sờ sờ đem mới vừa rồi kia hết thảy đều toàn bộ xem ở đáy mắt thương địch cùng an bình ân ái cùng với thương diễm đối thương địch bất mãn còn có kia đó là che giấu cũng che lấp không được mãnh liệt không cam lòng không cam lòng sao chiêm sờ sờ khóe miệng d ơ lên một chút ý cười này khuôn mặt tuy rằng là cười nhưng lạc là làm cho người ta cảm giác nhưng không có từng ôn hòa thân thiết kia tươi cười là tốt rồi giống như một cây đao t ử trên gương mặt hồng nhạt vết sẹo đã ở mơ hồ gian toát ra một chút dữ tợn ở dân chúng nhóm như trước liên tục hát vang trong tiếng c h i m sờ sờ thật sâu nhìn thương diễm liếc mắt một cái lặng yên không một tiếng động rời đi sương đô thành nội làm ngũ hoàng t ử thương lan bị năm ngựa xé s á t tin tức rơi vào tay ngũ hoàng t ử phủ là lúc ngũ hoàng t ử phi đương trường ngất đi qua ở bọn hạ nhân cứu giúp dưới tô tỉnh lại cả người tiêu tụy không chịu nổi phân phát hạ nhân chiêm ngọc sung một mình một người đến một cái phòng không phải của nàng phòng mà là thương lan từng thư phòng cực h chính nàng nhốt tải thư phòng nội, liền đã không có động tĩnh, làm nhà hoàn lo lắng, đẩy cửa mà vào, muốn nhìn một chút Chim Ngọc tình huống, chính là, lại nhìn đến Chim Ngọc thân thể bị một thước bạch dắt ở xà ngang phía trên, lập tức kia nhà hoàn sở tới mức trên mặt thái nhợt, tông cửa sông ra, tới khác thế Chim theo bạch phía nhân không hô i tải nội, liền lại kia tới gọi tới người mới m đem làm mà muốn một một mức mặt đem sớm Ngọc Dung nàng động lắng, Ngọc Dung đến Ngọc Dung lăng ngang trên, trên tông sông này Ngọc Dung lăng trên buông đến, có cửa tức cửa có c đã đẩy đã đã vào, là, xà rắt lập hấp. lo ra, bị ở sở lạc viên lầu các thượng nhất nữ từ nhìn ngõ môn pháp trường phương hướng khuôn mặt trầm tĩnh dù là phía sau nam tử cũng phát hiện không ra nàng chút cảm xúc son người có biết hắn cùng chủ tử là địch liền chỉ có như thế kết cục ngươi cần gì phải kiên nam tử không phải người khác đúng là đồng tước h thương địch cùng an bình đã muốn bị hổ tống tiến cung bên cạnh có thương tịch tướng quân ở hắn liền tố cáo giả đặc biệt chạy tới cực lạc viên không vì cái gì khác liền vì trước mắt này nữ nhân hắn chỉ biết son nghe nói ngũ hoàng từ từ tin tức sẽ không dễ chịu nhìn đến nàng vì khắc nam từ đau lòng đồng t ứ c tâm coi như bị một cái bàn tay to gắt gao toàn làm cho hắn có chút hồ hấp bất quá đến nguyên lai、like, chủ từ từng được đến tin tức cũng không già a son quả nhiên đối kia ngũ hoàng từ son thân thể vi giật mình không cần xem nàng cũng biết người đến là ai bọn họ bắt tuấn từng là quen thuộc nhất lẫn nhau a người không tốt cũng may chủ từ bên người bảo hộ đến ta nơi này tới làm cái gì son quá rượu, bên cạnh chén n h ợ thân là bát tuấn chi nhất lại tại đây cực lạc viên trung lăn lộn nhi nhiều năm đối với cảm xúc nắm trong tay nàng có thể nói là so với đồng tước còn muốn vĩ đại nhiều lắm lúc này nàng đáy mắt đã muốn đã không có mới vừa rồi đau thương thủ nhi đại chi làm cho người ta tham không thấy để thâm trầm son đồng tước tiến lên vài bước mạnh bắt lấy tay nàng cổ tay nhi kia lực đ ả o làm cho chén chung rượu rõ ràng sái đi ra làm ướt son xiêm y nhưng lạc phía sau hai người đều không có tâm tư đi lưu ý ướt nhẹp xiêm y son nhíu nhíu mày d ư ơ n g mắt chống lại đồng tước tầm mắt đồng tước ngươi làm sao vậy này không giống ngươi hôm nay như thế nào như vậy kích động lỗ mãng phải biết rằng đồng tước có thể tính là bọn hắn bắt tuấn bên trong nhất trầm ồn một cái đồng thước nắm son cổ tay nhi thủ nắm thật chặt mi tâm cũng nhanh tóc ngươi đừng lảng tránh bên ta mới trong lời nói đề son liễm mi hắn mới vừa rồi trong lời nói đề về thương lan sao khóe miệng d ơ lên một chút ý cười đồng thước ta làm sao thường không biết đâu hắn cùng chủ tử là địch chỉ biết giống như này kết cục ngươi yên tâm ta còn là son của ta t r u n g thành chỉ thuộc loại chủ tử khả ta cũng vậy có tâm nha hé ra mặt nạ mang lâu bất chi bất giác liền thật sự dung nhập trong đó thẳng đến có một ngày thế nhưng phát hiện kia mặt nạ dần dần thoát không xuống theo tiếp cận thương lan bắt đầu ta đều biết nói ta là mang theo nhiệm vụ vừa ý quản không được trung quy là quản không được bất quá địch nhân cũng trung quy là địch nhân đ ị c h nhân trung quy là đ ị c h nhân cho nên ở chủ tử đến bắc yến quốc sau ở ý thức được chính mình không thể cùng hắn quá mức tới gần thời điểm nàng liền cố ý rớt ra cùng thương lan khoảng cách mỗi lần thương lan đến cực lạc viên nàng đều tránh không gặp mặt làm cho lạc tâm chiêu đãi nàng khả nàng thật không ngờ này ngược lại là làm cho lạc tâm bị hắn cấp thu mua nếu là đ ị c h nhân người vì sao đồng thước cắn chặt hàm răng tựa hồ là muốn giống đi ra nhưng lạc hắn cố gắng áp lực cực lực áp lực vì sao còn muốn hắn sao vì sao còn tại hắn chết hôm nay hoài niệm sao son khóe miệng gợi lên một chút tươi cười cổ tay nhi có chút từ chối một chút theo đồng tước trong tay dãy đi ra lập tức nhà nhiên n đem chén rượu buông một lần nữa đ ổ thượng một ly chậm rãi nhấm nháp lên đồng tước nhìn của nàng hành động gật gật đầu lập tức liền nghe được son thanh âm tiếp tục vang lên cùng với nói là hoài niệm Không bằng nói b có i là đã đã ệ thật sự đồng tước trong lòng vui vẻ mới vừa rồi đè nặng đại thạch coi như ở nháy mắt bị rời rộng mở trong sáng chính l à hắn hôm nay khác thường cũng là bị son xem ở trong mắt cũng không có tính buông tha hắn son d ư ơ n g mắt chống lại hắn tầm mắt cố ý nhìn gần hắn đồng thức nhận thấy được hắn tìm kiếm thần sắc trong lòng vi giật mình dĩ nhiên là theo bản năng muốn tránh đi nhưng l à son lại như thế nào làm cho hắn như ý đồng tước h tránh đi son liền đứng dậy cố ý đứng ở đồng tước h trước mặt son tới gần làm cho đồng tước h sau này lôi lại mấy bước son nhíu nhíu mày cảm thấy buồn cười mới vừa rồi còn ép hỏi chính mình cầm lấy chính mình không để nhân giờ phút này như thế nào đem chính mình trở thành rắn rét giống nhau tránh không kịp Đồng thước người hôm nay thực khác thường thước thực hôm khác s o như tiếp tục ớ tới hắn tới thước n hắn gần ánh mắt một cái chấp mắt không chuyển nhìn hắn, dứt lời quả nhiên nhìn đến đồng thước trên mặt thần sắc lại mắt tự nhiên lên, ánh mắt lué ra quả quyết đã không có ngày thường lý chấn định cùng bình tĩnh. Như g mắt một mắt rứt mặt mắt tự mắt quyết cái lời lại chấp sắc có quả lué quả ra lý đã vậy đồng thước nàng cho tới bây giờ cũng không từng nhìn thấy quá liền ngay cả bọn họ bắt tuấn còn cùng một chỗ huấn luyện thời điểm nàng cùng hắn quan hệ cũng không phải thân cận nhất trong trí nhớ Này、so、với nàng đại,、so、với nàng trễ tiến vào so so với với đại, trễ bọn á t tuấn thước, thời gian đều tiêu thưởng, thể luôn đều huấn luyện đồng lượng gian hắn không thể nghi ngờ đem đại phí là ở b họ ắ hắn n rộng công, thành vài cái giữa tối công. Hắn thành tích m i người cũng đều nhìn, cũng đều thiên ừ n n g giật m ì như vậy một c á tiến bát tuấn là lúc không có chút trụ cột thế nhưng càng phát ra vĩ đại, thậm chí vượt qua rất t Hải đại, nhiều cái i không công Nam nhưng càng đồng bản. Bọn khác qua là lúc có chí họ võ vĩ ra ít nhất nói trừ bỏ bởi vì nhiệm vụ phải phải làm can thiệp mà mỗi lần can thiệp cũng đều là tốc chiến tốc thắng Sòn ở cực lạc vì i đợi nhiều như vậy năm, tự nhiên là hiểu được giờ phút này thức bối rối ý nghĩa cái ê n trung như năm này đồng nghĩa tự phút thức g được vậy là ý chính thật là nàng là là sao ở đoán rằng như vậy s Vì sao nàng trước kia chưa bao giờ từng phát hiện có lẽ là đồng thước h e giấu quá sâu người thích ta son sâu kín thanh âm truyền đến tựa hồ là cố ý muốn đâm này một tầng xa p h a này h một tiếng, cùng với cùng son n vài xuất khẩu, t đồng càng bối rối chạm v o rơi x u ố bên cạnh thêm r trà ê n bàn vụn n cụ vỡ ấ t thức luống cuống tay chân tưởng muốn thu thập ngay cả màu đồng cổ sắc mặt cũng là trướng đồng đồng đỏ luống cuống chân muốn ngay cũng bừng. Này càng h cả cổ sắc là màu khẳng định son đoán son mâu quang lóe lóe nhìn chân tay luống cuống nam t ử là từ khi nào thì bắt đầu đâu son cố gắng hồi tưởng nàng xưa nay đều là sâu sắc có thể làm cho nàng đều tìm không thấy manh mối xem ra đồng thước chỉ dùng để tâm đi che giấu này lại ý nghĩa cái gì son không khó đoán được đến đồng tước thân thể n g ẩ n ra nguyên bản đang ở kiểm tra cụ mảnh nhỏ hắn thủ mạnh thoát ra một cỗ máu tươi mùi máu tươi nhi làm cho son nhíu mày nhìn về phía đồng tước thủ mạnh ngồi s ổ m xuống thân mình bắt lấy tay hắn chỉ cơ hồ là phản xạ tính đem kia mạo hiểm huyết ngón tay hàm ở tại trong miệng này hành động làm cho đồng tước trong lòng rung động coi như có cái gì vậy trong lòng trung tỏ khắp mở ra hai người tầm mắt chạm vào nhau không khí cũng nhất thời trở nên q u ỷ dị đến cực điểm đồng tước trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười hắn rất ít cười đó là năm đó ở bát tuấn huấn luyện bên trong hắn cũng tiên thiếu cười son phát hiện đồng tước cười rộ lên nhưng lại là phi thường hảo xem Son son sũng cho ngươi nhỏ, ngươi hành động, đồng đồng lớn miệng nếu lần này cơ hội, như ta thích từ bắt thích tự thức thức thật hít một mật thổ mất vừa hồ khí, hô hơi, hội, cơ mới rồi đi mà mở là là đầu sâu vậy. lộ, hắn về sau sợ là khó có thể lại cố lấy dũng khí đối son cho thấy cõi lòng hắn đồng t ứ c ghi rằng ngay cả đao kiếm còn không sợ nhưng ở cảm tình thượng còn chưa có cũng không là một cái chủ động nhân son trong lòng khó nén kinh ngạc mới trước đây hắn là chỉ bọn họ cộng đồng huấn luyện thời điểm sao vậy ngươi vì sao không cho ta biết son liễm m i trong tay vẫn như cũ nắm đồng t ứ c kia căn đầu ngón tay trong lòng tư vị nhi dị thường phức tạp Khi đó như g ư ơ i c ỉ thích ta sách sách chúng cùng ký nói giỡn, ký ký là chúng ta giữa ớ c chút cái gì cũng tốt ta、so、ra kém hắn. Đồng trong mắt xẹt qua một thời hắn như ảm đảm, cái kia thời điểm, qua kia sở dĩ như vậy, còn thật sự. Như vậy cố ò n Như thật vậy sự. c gắng thậm chí là ở mọi người nghỉ ngơi thời điểm hắn còn tại khổ luyện không có gì ngoài t ư ở n g cố gắng trưởng thành thành trụ từ lợi dừng tay ở ngoài một cái chống đỡ hắn động lực đó là cái kia t i ể u nữ hài nhi hắn tưởng trở nên cường đại khi đó hắn nghĩ đến chỉ cần vượt qua sách ký hắn liền có tư cách xuất hiện ở của nàng trước mặt nàng cũng sẽ đối hắn cười đến như vậy sáng lạn vô tà nhưng lạc hắn lại thật không ngờ ở hắn cố gắng phấn đấu là lúc có một ngày bát tuấn huấn luyện bên trong thiếu thân ảnh của nàng hắn âm thầm hỏi thăm mới biết được chủ tử đem nàng an bài đến mặt khác địa phương một mình huấn luyện đi sau lại nhìn thấy nàng nàng đã muốn là cực lạc điện quản sự nhân không hề là cái k i a t i ể u cô nương càng phát ra trói mắt s o người hồi h t ư ờ n khởi ngay lúc đó nhiều điểm giọt giọt, đúng là ha ha nở điểm giọt giọt ngay đúng nụ lúc là c đó Thật sự là cái đứa nói g cùng chúng cũng ố c Séc thực cận cảm Séc ca c ta thân bất ta tình, nhất huynh bàn Ký Ký là thực thân cận, bất quá chúng ta cũng là quá mụi sớm đại đã có một c á tiểu thê, một tiểu thê Người nói quên quá vị vị hôn hắn nhưng không hắn hôn ngày cũng là là à. có đồng thức kích động cầm son hai vai huynh muội cảm tình son d ư ơ n g mắt nhìn đồng thức đưa hắn đáy mắt hưng phấn xem ở trong mắt mâu quang vi liễm tựa hồ là ở suy thư về cái gì trầm ngâm một lát sốt cục mở miệng nói Tựa nhưng lạc hắn minh biết rõ thích son chính là hắn đơn phương son cho tới bây giờ đều không có thích qua hắn a hắn sao như vậy hồ đồ son tuy rằng cùng sách ký là huynh muội cảm tình nhưng không có nghĩa là không nên thích chính mình không phải sao lúc này đồng thước nắm son hai vai thủ nhất thời thoạt nhìn càng đột ngột ý thức được cái gì đồng thước lập tức buông lỏng da của nàng hai vai sau lui lại mấy bước trên mặt xả ra một chút xấu hổ cười ôm thật có l ỗ i đồng thước ánh mắt lóe ra cười đến cực vì xấu hổ người bảo trọng dứt lời cao lớn thân hình liền trốn dường như rời đi coi như ở lâu trong chốc lát hắn sẽ gặp nháo ra càng nhiều xấu hổ bình thường đ ồ người thức ợ c cái thuộc thức thích một âm mũi, nam thanh tốt Hiểu ngươi, ngươi vì sao phải quen nếu vang lên. đồng nhân, hắn n sao đưa ra. vì g là đẩy ư tới quần áo cầm y đẹp đẽ quý giá giả dạng coi như vừa tham gia cái gì việc trọng đại chậm rãi đi đến son trước mặt tựa hồ là đối phương mới son sở làm quyết định thập phần không đồng ý son mở mắt ra nhìn về phía người tới trước mắt này khuôn mặt tuy rằng không phải nàng từng s ở quen thuộc nhưng nàng cũng nhận ra được nhân là ai cũng không chính là ngụy trang thành tiên đế tứ hoàng t ử sách ký sao mới vừa rồi được đến tin tức tứ hoàng t ử cũng bị t ứ phong vì liêm thân vương tiểu muội này xưng hô là từng bát tuấn huấn luyện là lúc sách ký đối của nàng cách gọi cho tới bây giờ đều không có thay đổi son nhìn sách ký liếc mắt một cái lập tức ngồi xuống tiếp tục uống rượu thản nhiên mở miệng không thích liền c ự tuyệt ngươi chẳng lẽ còn không biết ta sao cho tới bây giờ cũng không hội miễn cưỡng chính mình đồng tước là tốt nam nhân ai bị hắn thích thượng đều là phúc khí đều hẳn là hào hào quý trọng bất quá không thích chính là không thích không có kia phân tâm động lại là hào nam nhân thì thế nào đâu xích ký lợi mắt mị mị một cái chớp mắt không truyền nhìn son thật sao không thích h ừ ta đây phương mới nhìn đến ngươi vì hắn liếm thì miệng vết thương là lúc cơ hồ là không chút suy nghĩ nhiều năm không thấy không nghĩ tới cô ta thiểu mụi thương hại lòng có như vậy mãnh liệt nhìn đến không người trong lòng bị thương cũng bất chấp nam nữ giới hạn làm ra như vậy thân mật hành động ta còn nhớ rõ mới trước đây ngươi tựa hồ không chỉ một lần ở trước mặt ta nói đến này khối đầu gỗ đầu gỗ dùng đầu gỗ đến hình dung đồng tước h nhất là ngay lúc đó đồng tước h thật sự là lại chuẩn xác bất khóa son mi phong túc túc không hờn giận chừng mắt nhìn xích ký liếc mắt một cái sẳng dọc đừng vội nói lung tung đại ca cũng đừng quên son nhưng là cực lạc viên loại này tiêu kim quật chung lăn lộn nhi nhiều năm nữ nhân bực này hành động với ta mà nói tính cái gì cùng nam nhân thân thiết hơn mật hành động đều có mới vừa rồi bất quá là một bữa ăn sáng thôi nam nữ giới hạn hừ buồn cười đối thanh lâu nữ tử mà nói nam nữ giới hạn lại tính cái gì đâu son Sếch ký là ớ n tiếng quát thập phần không vui son như quát thập thế vui l m mình, thật sâu hô hít một thấp thật hít tĩnh trở tiếng. chính hô hơi, bình hắn, đúng là ha ha đi đúng đại lại cười sâu ra là Là vì vậy đi son nghi hoặc nhìn s í c h ký bởi vì sao không biết vì sao bị s í c h ký nhìn thế nhưng có một loại bị nhìn thấu lỗi thấy không có chờ son hỏi ra khẩu s í c h ký liền mở miệng nói n g ư ơ i cảm thấy ngươi hiện tại thân phận không xứng với hắn chủ t ử đăng cơ vì đế làm chủ t ử bên người thị vệ đồng tước h ở trong triều cũng là có hết sức quan trọng địa vị về sau tiền đồ lại một mảnh quang minh mà ngươi tuy rằng là chủ t ử thuộc hạ nhưng giới bên ngoài xem ra ngươi trung quy là cực lạc viên nhân son sắc mặt cứng đờ ha ha cười ra tiếng đến đại ca ngươi thật sao nghĩ đến ngươi như thế hiểu biết ta sao ta không biết ngươi ai hiểu biết ngươi n g ư ơ i bảo ta một tiếng đại ca không phải sao ki nếu h nhiên nhìn í u quả mày, đ n son sắc mặt lại chầm vài phần, trong lòng thầm than, này son, nói cái gì không phải lúc trước son, ở hắn xem ra, nàng như trước là năm sắc chầm cái lúc trước trước cái mặt thầm xem t lại là vài phải kia ra, gì đó, ở ể cô nương, đại ó là t đây ca ự c lạc viên chung, cũng viên không nàng có đem t y đổi.、Son、ai liếc ki Son oán liếc m ắ thiểu một t cái, n n h ê n miệng. Nếu mở đại i ca t vị hôn thê bị vây ta hiện tại vị trí n g ư ờ i còn có thể muốn nàng sao n g ư Sikki hẳn viên biết i nhiều quật, như vậy năm, muốn theo bọn họ trong miệng cũng tìm được nhíu mày nhưng gần là một lát nhíu chặt mi phong cũng là giãn ra mở ra ta tự nhiên hội yếu vô luận nàng thành bộ dáng gì nữa đều là vị hôn thê của ta ta tối quý trọng nữ tử mà ngươi son ngươi xưa nay khôn khéo cực lạc viên tối không thiếu chính là làm cho người ta sinh ra ảo giác dược vật ta cũng không tín của ta tiểu muội hội không biết như thế nào bảo hộ chính mình son ngẩn ra nhìn xích ký hồi lâu nhưng cười không nói nàng không thể không thừa nhận đại ca mới vừa nói không sai hắn không biết nàng ai hiểu biết nàng đâu quả nhiên là như thế này a tiểu muội ngươi thật sự muốn thả khai người trước kia cũng nói đồng thức kia t i ể u t ử là đầu gỗ có lẽ trải qua mới vừa rồi chuyện tình hắn cả đời sở cũng không dám lại đối với ngươi thổ lộ xích ký nhìn son cao thâm nói Son sở sau cũng là nhún vai. Đại ca này trên cũng ngươi nhất ngươi ngươi hôn ngươi cùng từ quá được. Ngươi nhú ca chỉ có chờ cưới của được. sách là mày. hiểu thê thầu vai. về với ta, ta Đại đời, biết tử quá bị ký Ta cam đại ca ngươi cùng tàu tử nếu là không thu lưu ta kia son cũng chỉ có thể lẻ loi hiu quạnh ngươi nhẫn tâm nhìn tiểu muội ngươi sẽ không lẻ loi hiu quạnh ta sẽ cùng ngươi nam nhân thanh âm vang lên cái kia nói liên miên cằn nhằn nữ t ử thân thể đột nhiên cứng đờ mới vừa vào khẩu rượu phù một tiếng phun đi ra nam nhân lập tức tiến lên lấy ra trong lòng cầm khăn thay ngốc thất thần nữ t ử trà lao khóe miệng lưu lại rượu thủy người người người như thế nào còn ở nơi này son lắp bắp rốt cục tìm về chính mình thanh âm chính mình mới vừa rồi trong lời nói còn có cùng x í c h ký trong lời nói có phải hay không bị hắn nghe xong đi Đồng tức khóe mới i tiên lại khơi mại, thời điểm nhiều ệ n dương lên, lần đầu tiên nhìn đến như vậy son, lại khơi dậy hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong mềm hắn nàng, nhỏ nàng, như vậy năm tuy rằng giấu ở đáy lòng, nhưng này phân tích như g dậy ư đầu đầu đáy đáy sâu tuy dấu thích từ bắt thích tích t chỗ vậy vậy ở ở r mềm mà c có không h p a màu. Mới vừa rồi hắn sau khi ra ngoài nhưng lại đụng phải xích ký hắn bàn phải rời khỏi lại bị xích ký giữ chặt làm cho hắn ở bên ngoài chờ hắn nói là chờ hắn thấy son có chuyện cùng hắn đ à m hắn chờ cũng là đợi cho bọn họ hai người trong lúc đó đối thoại hắn cũng là hiểu được son đưa hắn đ ẩ y ra nguyên nhân có lẽ son đối hắn còn không có tình yêu nam nữ nhưng l à hắn lại kiên định chính mình tâm vô luận nàng yêu hay không yêu hắn có thích hay không hắn đời này hắn đều đã thù nàng hôm nay trở về ta sẽ gặp hướng chu từ thỉnh chỉ tứ hôn đồng tước thanh âm lại ở son bên tai vang lên lúc này đây nhưng thật ra đổi son chân tay luống cuống lên tứ hôn cho ai cùng ai tứ hôn Ta trước đồng ó không lâu mua một cái không sai tòa nhà. Lần khác nhà, xem xem hoàn cảnh, lại một lần nữa bố trí một chút dựa theo thích phương thức lần dẫn ngươi lần nữa ngươi lâu lại mua một xem xem một một sai tòa ta dựa trí trí. cái đi đ bố bố tước tâm tình vô cùng tốt hắn ngày thường lý đem chủ tử đối hoàng hậu nương nương sùng nịch tận xương giờ phút này mới phát hiện sùng âu yếm nữ tử là nhất k i ệ n như thế hạnh phúc c h u y ệ n tình đợi chút son mi tâm kết giống như như thế nào cũng không giải được còn thật sự nhìn đồng tước gần từng chữ một ta không thích ngươi ta không thương ngươi ta thích người ta yêu ngươi này là đủ rồi về phần người có thích hay không ta yêu hay không yêu ta đồng thức mạnh đem son kéo vào trong lòng gắt gao ôm có lẽ có đôi khi nên bá đạo giữ lấy mới sẽ không mất đi cơ hội nhiều năm trước hắn còn chưa kịp làm cho son nhìn đến hắn cường đại không có làm cho nàng tới kịp thưởng thức hắn son liền ly khai hắn mất đi cơ hội lúc này đây hắn sẽ không làm cho chính mình lại mất đi yên lặng nhiều năm cảm tình dĩ nhiên sống lại trong lòng nữ tử này hắn muốn chặt chẽ bắt lấy bằng không hắn định sẽ hối hận cả đời hắn hiện tại may mắn mới vừa rồi sách ký kéo hắn lại bằng không chỉ s ở cũng thật sự như sách ký theo như lời qua lần này hắn chỉ biết tiếp tục mai táng nội tâm cảm tình đồng tước khóe miệng d ơ lên một chút tươi cười dừng một chút tiếp tục nói đợi cho hôn sau ta sẽ cho ngươi thời gian cho ngươi yêu thượng ta son khóe miệng rút c h i ề u như thế nào đột nhiên gian đồng tước như vậy bá đạo cùng mới trước đây hắn không giống với cũng cùng dĩ vãng trí nhớ giữa đồng tước không giống với nhưng là hắn bá đạo cũng là làm cho lòng của nàng lý toát ra một cỗ không hiểu lo lắng tựa vào hắn trong lòng son trên mặt cũng là nở rộ ra một chút tươi cười tứ hôn sao bên tai quanh quần hắn trong lời nói đợi cho hôn sau hắn sẽ cho nàng thời gian làm cho nàng yêu thượng hắn sao không biết vì sao nàng lại có chút chờ mong có lẽ yêu thượng như vậy một người nam nhân thật sự thực dễ dàng lầu các thượng hai người lẳng lặng ôm nhau mà lầu các hạ ly khai xích ký khóe miệng d ơ lên một chút cực đại tươi cười đều là bắt tuấn đi gia nhân tiểu muội từng vẫn chịu mọi người che chở nhưng là nàng mặt sau nhiệm vụ cũng là mọi người giữa hy sinh lớn nhất một cái ở cực lạc viên chung son tuy rằng biết như thế nào bảo hộ chính mình nhưng là tại kia dạng địa phương xem hơn này nam nhân tầm hoan sắc mặt son khó tránh khỏi hội đối nam nhân sinh ra khúc mắc đó là nàng từng thích quá ngũ hoàng tử là thật cắm dễ ở son trong lòng sao không không hẳn vậy lấy son tính tình nếu là thật sự thực yêu trong lời nói nàng sẽ không dễ dàng như vậy bước ra càng không thể có thể toàn thân trở ra xích k ý cùng son cùng tồn tại bạc yến quốc ẩn n ú t son hơi sớm là không biết xích k ý hiện tại thân phận nhưng xích k ý cũng là ở v ụ n g trộm chú ý nàng hắn t r u n g quy là lo lắng t i ể u muội ở cực lạc viên như vậy địa phương đợi đến lâu hội đối nam nhân sinh ra cảm giác không tín nhiệm hiện tại tốt lắm có đồng tước ở về sau t i ể u muội chuyện tình đều có đồng tước đi quan tâm hắn cũng liền yên tâm Mà cách mạng chưa thành công đồng chí nhâm nhu cố gắng s ư ơ n g đô thành vùng ngoại thành một cái yên lặng nhà cửa nội một chiếc xe ngựa ở sân ngoại dừng lại trên mã xa một cái phụ nhân đi rồi xuống dưới lập tức vào sân kia phụ nhân không phải người khác đúng là theo ngõ môn pháp trường trở về chiêm sở sở lúc này nàng mặt âm trầm làm cho dọc theo đường đi gặp được của nàng hạ nhân đều lập tức tránh ra coi như sợ va chạm p h ụ nhân hội tự mình chuốc lấy cực khổ bình thường chiêm sở sở đến gần sân liền nghe được hai cái khắc khẩu thanh truyền đến theo bản năng n h ú u n h ú u mày lăng bá van cầu ngươi làm cho ta đi thôi thừa dịp nàng bây giờ còn không trở về mau làm cho ta đi bằng không thiên nhiên tiểu thư người nường đã muốn phân phó không thể lại cho ngươi ly khai ngươi một người bên ngoài thế giới khó phân phức tạp ngươi như vậy một cái cô nương ra nếu là cật khuy lăng bá ngươi cảm thấy ta ở trong này sẽ thoải mái sao người chớ quên có một số việc đã muốn đã xảy ra là như thế nào cũng vô pháp thay đổi năm đó ta tận mắt mẫu thân giết phụ thân ta không thể quên được đãi ở nương bên người ta xem nàng không thể vì cha báo thù người cũng biết tâm lý của ta s u ố t cuộc có bao nhiêu thống khổ Thiên chặt trốn tìm trở về, vừa muốn đối mặt nhiên hàm như nhân điềm nói, lại đối cái kia yêu cắn răng, đáng nàng vẫn muốn nữ là đạm về, vậy, lâu vừa bị sao. nhớ lại ngày đó nàng trước khi đi mẫu thân đối của nàng cự tuyệt khóe miệng gợi lên một chút châm chọc đáy mắt cũng lạnh như băng như sương nàng biết phượng khuynh thành đã muốn đã chết mẫu thân nhất định rất thống khổ đi khả nàng cũng là cao hứng thật sự đâu người thống khổ người thống khổ người liền một đao giết ta cho người kia chết tiệt t r a báo thù chiêm s ở s ở thanh âm chợt vang lên nhân cũng hướng tới bên này đi tới cả người tản ra sắc bén làm cho người ta lâm vào run d ẩ y chương hai trăm ba mươi t ự tay sát nàng chiêm sờ sờ giống giận lái xe gian lý lợi hại ánh mắt nhìn về phía cái kia cùng chính mình bộ dạng có vài phần tương tự nữ t ử vì của nàng cha báo thù sao này hai năm nữ nhi đi theo thân thể của nàng biên nàng lại như thế nào hội không biết lòng của nàng tư nàng vẫn đối năm đó chuyện này tâm tồn khúc mắc này hai năm nàng đối của nàng cẩn thận che chở đều không có thay đổi này n ữ như che giấu dưới đáy lòng đối của nàng hận dĩ vãng nàng hiểu được nhưng là mới đi bỏ qua thái độ không nghĩ đâm này một tầng giấy nhưng là hôm nay nàng nguyên bản liền ác liệt tâm tình bởi vì mới vừa rồi thiên nhiên trong lời nói mà hoàn toàn chọc giận tiên h nhiên nhíu mày nhìn đột nhiên vào mẫu thân trên mặt sắc bén nàng rất ít nhìn thấy trí nhớ giữa mẫu thân đều là dịu dàng thân cùng tiên thiếu đối nàng tức giận nàng duy nhất một lần nhìn thấy quá nàng g i ữ tợn thời điểm đó là khi một năm nàng tự tay giết chính mình phụ thân thời điểm nhưng là tự từ đó về sau mẫu thân đối nàng cũng là càng thêm thật cẩn thận sự tình gì đều theo nàng che chở nàng này cũng là vì sao nàng mỗi một lần muốn ngoan quyết tâm đến thay phụ thân báo thù đều không thể xuống tay nguyên nhân nàng trung quy là của nàng mẫu thân mà chính mình cũng trung quy không thể như mẫu thân đối phụ thân như vậy tàn nhẫn đối đãi nàng không thể đem dao nhỏ đâm vào của nàng trong ngực vì thế nàng chỉ có thể thừa nhận chính mình nội tâm dày vò nhưng là trước mắt mẫu thân lại cấp nàng một loại kỳ quái cảm giác coi như có chỗ nào không giống với nhưng cụ thể là làm sao không giống với nàng đã có chút không thể nói rõ đến như thế nào nhìn ta làm gì ngươi rời nhà trốn đi ngày khả tiêu dao đủ người rốt cuộc là tùy ai tính tình thế nhưng cho ta ngoạn mất tích thân thể của ngươi lý vẫn là chảy ngươi kia chết tiệt tra huyết chiêm sờ sờ tựa hồ là tức giận đến cực kỳ khẩu không trạch ngôn nói Thiên nhiên, mi tâm mặt một tiểu thư đối thiên nhiên, tiểu thư theo như lời trong lời nói, sắc mặt đều là đổi đổi, tiểu thư là hiểu rõ nhất thiên nhiên, tiểu thư nhiên nhăn nhanh, nghe nhà mình nhiên như hiểu nhiên mi liền đối lời lời nói, đổi đổi, bên càng ngay lăng cả được sắc là là A. đều bá, rõ mà này gần ba năm thời gian nội an bình hầu ra là tiểu thư kiêng kỵ nhất nhắc tới nhân biết rõ năm đó thiên nhiên tiểu thư bởi vì an bình hầu ra chuyện tình chịu quá kích thích nàng hôm nay làm sao có thể như vậy kích thích thiên nhiên tiểu thư Tiểu thư, hôm nay thiên nhiên tiểu thư vừa trở t nhiên hôm h nay nên vừa về, ự chiêm mệt mỏi, t bài lão nộ an n nhiên tiểu thư trước nghỉ ngơi, tiểu thư ngươi cũng về trước phòng nghỉ ngơi thư thư tiểu tiểu trước trước về ộ t lát lăng bá trực giác làm cho tiểu thư cùng thiên、nhiên. tiểu thư lăng làm bá giác cùng nhiên người cho hai sờ sờ cha ta đáng chết sao nếu không ngươi cha ta đáng chết sao ngươi này tâm ngoan thủ lạt nữ nhân biết ngươi kiên nữ nhi vì sao đã chết sao nên của ngươi bảo ứng Không có bảo ứng đến của ngươi có của bảo thiên r ê n người, ngược lại là bảo ứng đến của ngươi nữ n lại của là bảo thân l rồi, hừ, nhiên g xứng đáng, ngươi xứng đáng ư ơ i t nhiên rõ ràng chống lại chiêm sờ sờ con n g ư ơ i mới vừa rồi nàng luôn luôn tại ẩn nhẫn khả lại nhiều ẩn nhẫn càng tích càng nhiều liền chỉ biết có bùng nổ kết quả mà nàng này hai năm trong lòng sờ trầm tích hận ở giờ khắc này bị mới vừa rồi chiêm sờ sờ kia một câu hoàn toàn châm Thiên nhiên hung hăng trừng sờ sờ. Thân thân mẹ ắ con hai người trong lúc đó kia tầng cửa sổ giấy rốt cục lúc này khắc hoàn toàn bị đâm này trường hợp tựa hồ là đã sớm nhất định h người chỉ có ngực chiêm cũng kích thích đến, đáy mắt bắn nhanh ra một sắc chút cao cao hạ xuống, một cái thiên nhiên hận thiêu thiên nhiên hoàn nhanh mạnh nhanh không nghĩ thủ hạ hung hăng đánh vào thiên nhiên hai má phía nói là lồng lời lên, lên lớn toàn vào trong đốt trong mắt một tiến một tát trên, tiếng quát. đi đến, bắn bén quang mang, xuống, n ra đạo g ý suy đáy má sờ sờ bị dơ cho ta gâm mồm ba một tiếng thật lớn lực đạo đối vốn là yếu kém thiên nhiên mà nói không thể nghi ngờ là khó có thể thừa nhận thân thể một cái lảo đảo cả người ngã xuống ghế trên hỏa l ạ t l ạ t đau ở trên gương mặt lan tràn mở ra thiên nhiên trong nháy mắt bị đánh cho mộng sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây chậm rãi truyền qua sưng đỏ mặt bất khả tư nghị nhìn trước mắt này phụ nhân Người đánh ta. Chí nàng mới vừa rồi còn cảm thấy mẫu thân tựa hồ là làm sao thay đổi xem ra là thật thay đổi sao trở nên thô bạo trở nên tàn nhẫn trở nên không hề dùng dịu dàng thân thiết tươi cười che giấu của nàng ngoan độc hảo tốt lắm à? là cái gì làm cho nàng biến thành hiện tại cái dạng này thiên nhiên liễm m i trong đầu rất nhanh chuyển động thiên nhiên không ngu ngốc dựa theo thời gian tính ra đáng chết phượng khuynh thành sau khi đi phượng khuynh thành t ử liền đối với của nàng đà kích lớn như vậy sao mâu quang lóe lóe thiên nhiên nhớ lại ngày đó chính mình rời nhà trốn đi phía trước s ở chuyện đã xảy ra nhất thời sở hữu chuyện tình đều ở trong lòng rộng mở trong sáng lên Chiêm cũng cùng sắc, cần nhíu nhíu hỏa nhìn thiên nhiên kia trên mặt xương đỏ cùng với kia đau khổ thần sắc, trong lòng trồi lên một tia không tha, nhưng là cần là một lát. Suy nghĩ đến thiên nhiên mới vừa rồi theo như thời nháy không tha thanh lạnh kia với kia trồi tia mới rồi lời trong lời nói thời điểm, nàng cũng là ở liễm đi kia nổi bật không tha, âm thanh lạnh lùng nói. trên trên lên mày, một mặt một một mắt âm sở sở suy ở trận đến xương trong lòng đến trong nàng cũng lùng đau, đau là là là là tay lạt lạt lát bật vừa đỏ đánh ngươi là vì cho ngươi nhớ kỹ giáo huấn đừng quên ngươi là của ta nữ nhi ta tình nguyện không phải của ngươi nữ nhi thiên nhiên theo ghế trên đứng lên tựa hồ là quyết định chủ ý cùng với chiêm sở sở đối nghịch từng gần ba năm hài hòa mặt ngoài nếu đã muốn xé rách như vậy khiến cho nó lại tê toái một chút ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý làm của ngươi nữ nhi sao Ở của người ơ ngươi ngươi ngươi i nhi, hoài niệm thôi, trong mắt ta là ngươi kẻ thù nữ nhi. Ngươi chính là đem ta trở thành thật nữ chính nam nhân công buồn đem yếm mà、thôi. ha ha là là là ư kẻ cụ c âu sự ngươi có ũ n biết này ba năm đến thời gian ta thống hận nhất là cái gì sao ta thống hận chính là trong thân thể chảy máu của n g ư ơ i ta hận mỗi một lần kêu ngươi nương lại một lần lại một lần nhớ kỹ ngươi là giết chết cha ta hung thủ ta có bao nhiêu thứ tưởng muốn giết ngươi vì cha báo thù nhưng là nhưng là Tiên chặt hàm răng, nhiều năm qua khuất tự toàn giết ta là sao? Tốt lắm, kia một câu ta tình nhiên nhiều ủi giờ Người kia phải người nhi chiêm lẫm lẫm, hai cái nữ nhi, đối cắn răng, năm động này hoàn bùng nổ. muốn nguyện không nữ quang nàng nữ nàng cũng không lượng hàm hồ khắc cho câu của lắm, là là làm dài. mâu lẫm lẫm, qua sao? sao sờ sờ vì làm mẫu thân nàng không thể nghi ngờ là quá mất đánh bại đại nữ nhi hận nàng tiểu nữ nhi cũng hận không thể giết nàng sao chiêm sờ sờ trong lòng trồi lên một chút mất mát xoay người chậm rãi đi đến một bên theo trên vách tường đem kia một phen vẫn bắt tại mặt trên trùy thù thủ hạ ở thiên nhiên cùng lăng bá trong ánh mắt một lần nữa đi đến thiên nhiên trước mặt thiên nhiên nhìn chiêm sờ sờ trong tay trùy thù thân thể giật mình nàng muốn làm gì muốn giết nàng này nữ như sao không biết vì sao nàng hoàn toàn tin tưởng chiêm sờ sờ có thể làm được đi ra như vậy tàn nhẫn chuyện tình nàng còn có chuyện gì là làm không được đâu năm đó nàng vì thay nàng kia đồ bỏ chồng trước báo thù không phải ngay cả cha đều giết sao kiên nhưng là yêu thương mẫu thân tận xương lại cùng nàng từng có hai cái hài từ cha a nàng thế nhưng cũng có thể đủ hạ thủ được ngay cả là đối mặt cha thâm tình nàng ngay cả ánh mắt đều không có chát một chút a sợ chết sao thiên nhiên nàng không sợ chết nàng hiện tại nhưng thật ra muốn nhìn một chút chính mình này mẫu thân như thế nào giết nàng tiểu thư ngươi không cần xúc động a lăng bá nhìn chiêm sờ sờ hành động cũng là lo lắng lên tiểu thư là muốn làm gì nàng sẽ đối thiên nhiên tiểu thư làm cái gì chiêm sờ sờ kéo kéo khóe miệng tươi cười cũng là lộ ra một cỗ t ử lạnh như băng ở khoảng cách thiên nhiên từng bước xa địa phương dừng lại cùng thiên nhiên đối diện chính mình đối này nữ n h ị á i náy quá nàng đời này Vì thay tường cầm a thua An báo Bình thù thiệt Thành, trước mắt tiểu nhiều lắm nhân, đại nữ Nhi Phượng Khuynh Thành, còn có trước mắt này tiểu nữ Nhi, nàng không hối hận h đại giết nữ còn này nữ nàng lắm có u Gia, nhưng hối hận l à chiêm o t h n nhiên thống、khổ. nếu ở thiên nhiên tưởng khổ, ở u muốn ố n nàng mạnh trong lời nói, như báo thù, chiêm Cầm, của lời vậy. sờ sờ một cách không ngờ giữ chặt thiên nhiên thủ cầm trong tay t r ù y thù nhét vào tay nàng c h u n g Ngươi không phải muốn phải thù báo sao? như vậy hiện tại ta liền cho ngươi nhất một cơ hội một đau giết ta người kia chết tiệt cha cừu liền báo trong lòng ngươi từ nay về sau sẽ không hội lại có hận thiên nhiên chiêm sờ sờ nhẹ giọng kêu coi như lại biến thành cái kia đau thiên nhiên tận xương mẫu thân thiên nhiên thân thể ngần ra quả quyết thật không ngờ nàng sẽ có như vậy hành động giết nàng nàng thật sự có thể giết được nàng sao nàng thật sự thực hoài nghi nắm t r ù y thù thù ở run dày không ngừng chậm rãi tới gần chiêm sờ sờ thân thể thiên nhiên trong lòng dãy rộ ngàn vạn có một thanh âm đang không ngừng la lên giết nàng giết nàng phụ thân cừu là có thể báo nhưng là trước mắt này nhân cũng là của nàng mẫu thân a kêu nàng như thế nào hạ thủ được t r ù y thù để ở chiêm sờ sờ trong ngực thượng nhưng lạc lại hồi lâu đều không có kế tiếp động tác chiêm sờ sờ đáy mắt hiện lên một chút không dễ phát hiện ý cười mạnh cầm thiên nhiên run run thù thiên nhiên ta là của mẫu thân A, nương vẫn đều là n g ư ơ nương ngươi. rơi i thiên nhiên thống khổ bất đắc dĩ giống to tiếng, Thiên nhiên, mẫu mắt vẫn vẫn đều yêu xuống thân thống bất to tay, trong tay trùy thù thượng, thù khổ nhẹ nháy thưởng, không hạ bông cũng nàng đúng còn n A, của A ra A. được ư g đắc là là dĩ ơ i vẫn là nương ngoan nữ nhi Người như vậy thiện lương, gặp không gặp ư vậy đ ợ chiêm máu tươi t n nhiên chúng ta khiến cho chuyện tình như cho khứ theo gió mà tán đi, chúng ta quá vậy à hào ngày, tán ta ta thế tấn quá chúng chúng ngươi cha ngươi hắn định cũng không muốn nhìn đến ngươi như thế bị cửu hận đi, chiêm cha cha cửu cha hảo bị sờ sờ ôn nhu nỉ non, người h đem cả người có c ú trong sụi lơ thiên nhiên bả vai lơ làm tựa t cho nàng quần nàng bả vào ôm, ê Chiêm n vai.、Chim、sờ sờ t r lời nói coi như dụ hoặc thiên nhiên thiên nhiên trong ánh mắt sinh ra một t i a hướng tới thấp giọng thì thào hào hào quá chúng ta ngày đối hào hào quá chúng ta ngày chiêm sờ sờ kiên định nhìn thiên nhiên tựa hồ là đang nói phục nàng tin tưởng chỉ cần nàng buông cừu hận nàng là có thể giải thoát rồi thiên nhiên cao mày trầm ngâm một lát cũng là lắc lắc đầu không ta quên không được ta quên không được người ở của ta trước mặt tự tay đem phụ thân giết chuyện thực ta quên không được là người bị hủy của ta hạnh phúc ta quên không được quên không được à thiên nhiên cuồng loạn giống to ra tiếng chiêm sờ sờ cũng là thay đổi sắc mặt quên không được xem ra chính mình này nữ nhi là vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại chính mình bên người này gần ba năm cố gắng đều không làm nên chuyện gì sao nếu như vậy chiêm sờ sờ lợi mắt mị mị cuồng loạn bên trong thiên nhiên nhưng không có nhận thấy được chính mình mẫu thân đáy mắt hiện lên thần sắc chiêm sờ sờ thật sâu hô hít một hơi ôn nhu nói Thiên nhiên, ngươi tưởng ta Thiên giật nhiên, hào hào nghỉ ngơi, chúng ta không hội chậm hội nhiên mình, hội ngươi ngơi, vội, ngươi rãi với ngươi, ngươi hội đã quên, thiên nhiên giật mình, hội đã quên. quên nương đoan sao? cam đã đã đã nhìn chiêm sờ sờ vì sao nàng tổng cảm thấy lời của nàng đừng có thâm ý nhưng nàng trong mắt chân thành cũng là như vậy rõ ràng đã biết thứ trở về nương tựa hồ là thật sự thay đổi trở nên làm cho nàng càng thêm chóc đoán không ra Thiên tháp tiền, trí ở tháp thượng, cho nàng một cái chấn an thần tức theo thượng một toàn mất thấy, thấp thanh nhiên không chiêm cho chân phòng, phòng khắc, chiêm nhu, hoàn không chầm nói giúp đi cái liền kia mới rồi đi biến lên. nàng, đến nàng an nàng an mang lăng quan ôn vang gì, sắc cửa đem âm sở sở sở sở sở ở lập đỡ bày bá ra vừa ra ra lăng bá ngươi theo ta đến Lăng lĩnh mệnh, bá sát theo chiêm sở sở đi đóa đó thiên nhiên sân, tòa nhà trong hoa viên, chiêm lại, viện thiên nhiên ra trong trong trong tòa hoa hoa hoa thư thất thích nhà nhìn hy chăm nhưng sân, ngừng này sở sở sóc là lạc cỏ, không o trong hoa ả n gian này, thiên nhiên rời nhà trốn đi về sau, trong viện hoa cũng g thời h rời đi sau, về cỏ k có nói g không bằng không ư ờ i đi chiếu cố, điêu linh không ít lại làm cho sân bằng thêm vài phần tiêu điều. Chiêm cố, cho thêm phần làm sân n ít sở sở lời nào lăng bá cũng chỉ là nhìn nàng tựa hồ là ở lẳng lặng cùng đợi của nàng mở miệng rốt cục qua một hồi lâu hắn mới chờ đến đây chiêm sở sở thanh âm lăng bá ngươi vừa rồi cũng thấy ngươi nói ta nên lấy thiên nhiên làm sao bây giờ chiêm s ở s ở giống như bất đắc dĩ thở dài một hơi nàng mặc dù là không giết nàng cũng như trước hận nàng lăng bá mâu quang l ó é l ó é tiểu thư chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng hừ nhất thời luần quần trong lòng nàng sợ là hội cả đời đều luần quần trong lòng năm đó an bình hầu ra cái kia lão bất tử ở lòng của nàng lý là nhiều trọng n g ư ờ i cũng không phải không biết nàng tối dính này phụ thân chiêm sờ sờ lạnh lùng hừ một tiếng đáy mắt không hờn giận càng đậm tiểu thư thường phải như thế nào an trí thiên nhiên tiểu thư lăng bá thừ mở miệng nói chiêm sờ sờ con ngươi nắm thật chặt như thế nào an trí nàng sao Thật hô hít một trong bật một cụ ái náy, nhưng là cần là một lát ái náy liền biến mất không thấy, thành tử, trong mắt hô hơi, nghĩ chính mình chiêm nhưng không nghĩ phượng khuyên thành tử, nghĩ an bình nay đừng làm quan mở, chiêm sâu sờ sờ sờ sờ quan làm mở rộng bài nổi ái ái liền biến lại đến an lòng náy, cần náy an nay đừng lên. đỏ cụ là là kỳ lăng bá nếu thiên nhiên quên không được như vậy ta sẽ giúp nàng đã quên Tiểu thư, người là lăng muốn bá trước o n lòng sinh ra một tia bất an, dù là nàng cũng g là tia biết tiểu h ra một bất t dù đã đã đã đại muốn nguyên tiểu khuynh tiểu sau tiểu không thành tính tỉnh, đã nhiên đại biến. Người hề thư thư chết thư là lai từ t ư r đi xuống đi trong khoảng thời gian này hầu hạ hả h ả o thiên nhiên đem nàng cho ta xem trọng quả quyết nếu không có thể làm cho nàng t i ê u thất chiêm s ở s ở phân phó nói thanh âm bên trong hơn vài phần lãnh cứng rắn Lăng bá k hoàng ô n nhìn chiêm sờ sờ vài lần, đúng là vẫn còn g giấu chiêm vài vết t sờ sờ là ở r n lòng g âm thầm thở d i y ê l ặ n lui xuống. Hoàng cung bên trong không có gì ngoài tiên đế thẩm cung khác các cung điện đều đắm chìm ở tân hoàng đăng cơ vui mừng bên trong an bình bị phong làm hoàng hậu sau cũng không có c h u y ể n tiến lịch đại hoàng hậu sở trụ cung điện mà là như trước ở tại chiêu dương điện lý thương địch cũng là giống nhau đăng cơ sau mấy ngày nay thời gian lý không phải ở n g ự thư phòng xử lý chính sự đó là nghỉ tạm ở chiêu dương điện trung mỗi một đêm đế hậu hai người đều là ôm nhau mà miên đăng cơ một đêm kia thương địch quả thật không có buông tha an bình tác nhu một đêm thẳng đến an bình cầu xin tha thứ kêu mệt thương địch mới thể tuất an bình vất vả ôm lấy nàng ngủ đi qua sau mỗi đêm thương địch cơ hồ là ở thực hiện hắn từng theo như lời trong lời nói phải kia mười tháng vợ chồng cuộc sống đều bổ trở về mỗi khi làm cho an bình giờ khóc giờ cười một ngày này mới vừa vào đêm hôm nay thương địch ngoài ý muốn không có hồi chiêu dương điện bồi an bình dùng bữa tối an bình một mình một người dùng bữa liền vào phòng tiểu dư nhi sớm đã ngủ hạ không hoặc là nói tiểu dư nhi còn không có tỉnh lại từ trăng tròn yến kia ngày sau tiểu dư nhi ngày đêm coi như điên đảo giống nhau mỗi đến ban ngày tiểu dư nhi ngay tại của nàng phòng nội vù vù đại thụy đến buổi tối đợi cho tất cả mọi người ngủ nàng mới có thể tỉnh lại như thế làm cho an bình vạn phần khó xử nghĩ đến trăng tròn yến ngày ấy chuyện đã xảy ra an bình trong lòng còn có t h i ệ t nhiều không giải được nghi vấn muốn theo tiểu dư nhi trên người biết đáp án nàng luôn có một cảm giác coi như tiểu dư nhi là cố ý như vậy trốn tránh cái gì bình thường An n b ì hoàng ngồi thượng, ở tháp t r n tuyến linh hoạt xuyên qua, nhìn g tay hoạt qua, châm l sắp m tốt dày, a Bình n khóe m i ệ dơ lên một c hậu ú t ôn nhu Hoàng h ý cười. Hoàng hậu nương nương ngài đều đã muốn là làm hoàng hậu người này đó việc nặng khiến cho công nhân nhóm đi làm đi cẩn thận mệt muốn chết rồi thân mình hoàng thượng lại nên đau lòng nhân nhân từ bên ngoài đi đến trong tay cầm hương liệu nhìn đến an bình như vậy còn thật sự bộ dáng nhìn không được mở miệng nói an bình không có d ư ơ n g mắt ha ha cười ra tiếng đến hắn thích mặc ta làm giày ta lại là hoàng hậu nhưng là là hắn thê tử cùng hắn có liên quan chuyện tình lại như thế nào l à việc nặng nhân nhân thở dài không nhịn được hỏi khó trách hoàng thượng như vậy đau hoàng hậu nương nương nếu là ta là nam nhân có một như vậy thê tử cũng sẽ như hoàng thượng như vậy như bảo bối giường như phùng ở lòng bàn tay an bình liếc nhân nhân liếc mắt một cái trên mặt ý cười càng đậm đúng rồi tiểu dư nhi khả tình này không t r ả sớm đâu sao tiểu công chúa đang ngủ say đâu nhân nhân cầm trong tay hương liệu bỏ vào lư hương bên trong c h â m lập tức mùi thơm lượn lờ t i ể u công chúa trong khoảng thời gian này rất n g ủ không biết nên là hảo hay là nên nói c á c h khác tựa hồ n g ủ thời gian nhiều lắm chút tiền chút thời gian hoàng hậu nương nương làm cho thái y nhìn nếu không thái y nói t i ể u công chúa khỏe mạnh thật sự hoàng hậu nương nương sợ là muốn lo lắng an bình liễm my tiếp tục trong tay chuyện tình nhân nhân nghĩ đến hôm nay nghe được nghe đồn mi tâm không khỏi cau muốn nói lại thôi hôm o à n nương nương có câu, nhân nhân g hậu h câu, có k n nên nói hay không. An bình nhú g biết có hay à là y có cái gì k h ô nay g thể、nói. Nhân nhân nói. mâu u q n ngâm một lát, đúng là vẫn còn mở miệng. n g vi thiểm một lát chầm mở Hôm là a nhân nhân nghe được một ít tin tức nói là lâm triều khi trong chiều có chút quan viên thượng tấu nói hoàng thượng đã muốn đăng cơ hậu cung cận có hoàng hậu nương nương một người thúc giục hoàng thượng sớm đi t u y ể n phi phong phú hậu cung bác yến từ trước đều là hai cung hoàng hậu chế nay sau vị thượng nhân nhân vừa nói một bên thật cẩn thận lưu ý an bình phản ứng nàng vốn tưởng rằng hội nhìn đến an bình phẫn nộ nhưng là an bình phản ứng cũng là làm cho nàng giật mình an bình coi như không có nghe thấy lời của nàng bình thường như trước may bắt tay vào làm c h u n g dày thần sắc trong lúc đó không có chút dao động nhưng an bình kế tiếp trong lời nói cũng là rõ ràng nói cho nhân nhân an bình đem lời của nàng nghe được rành mạch nay sau vị thượng chỉ có ta một người cho nên bọn họ đều ở thúc giục hoàng thượng xác lập một cái hoàng hậu đi an bình thản nhiên mở miệng đúng vậy hoàng hậu nương nương người như thế nào cũng không cấp đâu người sẽ không sợ hoàng thượng thật sự nhân nhân tiến lên từng bước vội vàng nói này hậu cung bên trong hoàng thượng nữ nhân một khi hơn lục đục với nhau cũng liền hơn tuy rằng hoàng hậu nương nương thánh sủng nhưng là một khi thì giờ già đi khó bảo toàn sẽ không làm cho này nữ nhân của hắn h i ể u cơ khả thừa lịch đại hoàng đế người nào không là như thế này Đó là là không thích cũng t an m c u g hoàng hậu nương nương tính tình, lại sao dung sủng hoàng thượng thật sự coi trọng ai, đem nàng an ở trong cung, có gì không thể, hậu cung lớn như vậy, ta một người ở cũng lục lại lớn là làm khác. coi có thực chán chút, viện, vậy, ai, tại nhiều mụi tính tình, nam nhân, nữ nhân Nếu an như nhàm hậu hạ thật thể, hậu sao yêu trí ta một rất tì sự đem ở ở bình ạ n cũng không thường không thể. An thể. b đem cuối cùng nhất châm đinh đi lên theo theo cái giỏ trung xuất ra kéo đem tuyến tiễn đoạn buông châm tuyến đánh giá vừa mới làm thành g i à y vừa lòng gật đầu này tân hài ma chân chờ nàng lại m à i mòn cái mấy ngày thương địch liền có thể mặc chính nghĩ như thế liền nghe được nhân nhân kinh sợ nói hoàng thượng nô thì tham kiến hoàng thượng đi xuống đi thương địch trầm giọng nói níu h chặt mi phong tựa hồ là ở tỏ rõ hắn không hờn giận nhân nhân theo bản năng nốt u hạ khẩu nói phúc phúc thân lập tức rời khỏi phòng an bình nhìn đến thương địch đứng dậy tiến ra đón làm sao vậy mày mặt nhăn sâu như vậy ai chọc giận ngươi tức giận t h ư ơ người địch đạo kịp cũng xúc của nhanh không bình tới gần hắn khi xúc không kịp phòng hôn trụ của nàng môi, bá đạo mà ôn nhu, vừa hôn h nói an gần nàng ôn vừa mím môi, môi, tới gì là mà ở bá trụ p ơ thương n g hiu địch ư mới tưởng có tìm muội ta nói cho ngươi muốn cho ngươi thất vọng rồi người vĩnh viễn không có khả năng có như vậy tìm muội an bình tựa vào thương địch trong lòng còn đang suy nghĩ hắn là phủ là vì hôm nay quan viên thượng tấu chuyện tình không hờn giận lại thật không ngờ khóe miệng d ơ lên một chút tươi cười an bình hai tay hoàn trụ thương địch to lớn kích thước lưng áo theo hắn trong lòng ngẩng đầu lên đến trừ bỏ ta ngươi còn có thể coi trọng ai sao nàng nói thương địch như thế coi trọng ai nàng nhưng thật ra không ngại nhiều t ỉ muội nhưng là thương địch hội coi trọng ai sao thương địch tâm nàng như thế nào không rõ tưởng h ơ n mình, nùng phong ninh, trên hiện lên một chút xấu hổ, lập tức chính chính sắc, hừ lạnh nói. Này lão thất phu, trong lòng g giật gì địch được mặc thức cái chút tức sắc hồ hổ, hừ thất phu vi vi vừa mi mới rồi lập mặt một mơ lão ý xấu đ á h cái ì chú như thế nào hội không ý ta biết. Tưởng lại nào đưa bọn họ nữ nhi đưa vào cung nay ở bọn họ xem ra phượng gia đã muốn lụi bại lại không có thích hôn nữ t ử bọn họ đều tính toán dùng bọn họ nữ nhi đến thế thân phượng gia cái kia hoàng hậu vậy ngươi như thế nào đáp lại bọn họ an bình thân thủ đem thương địch nhíu chặt mi phong nhẹ nhàng vuốt lên cặp kia thù coi như có ma lực bình thường tại kia chỉ phúc dưới thương địch thế nhưng dần dần thả lỏng xuống dưới cười lạnh một tiếng ta tự nhiên là sẽ không như bọn họ ý này tấu trương ta toàn bộ bác đi trở về an bình nhíu mày hoàng thượng nếu bọn họ làm cho hoàng thượng t u y ể n phi hoàng thượng liền t u y ể n phi đi ninh nhi thương địch mi tâm lại nhíu lại t u y ể n phi nàng có biết hay không nàng đang nói cái gì nàng nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình sao hắn sợ yêu ninh nhi cũng không có lớn như vậy độ nhất t ư ở n g đến ninh nhi đem chính mình hướng người khác trong lòng thôi trong lòng hắn liền vạn phần không phải tư vị nhi hận không thể đem ninh nhi ôm vào trong ngực hào hào giáo huấn một chút an bình cũng là không để ý tới thương địch ai oán cùng tức giận lôi kéo hắn đại trưởng mang theo hắn đi đến một bên ghế trên ngồi xuống chậm rãi mở miệng người gấp cái gì cấp làm hoàng đế tâm tính nhưng thật ra càng vội vàng ninh nhi sự tình quan hắn cùng ninh nhi hắn có thể nào không vội thương địch còn không có nói xong an bình liền mở miệng đánh gãy hắn trong lời nói hoàng thượng nếu biết này bọn quan viên tâm tư kia sao không đến cái một lưới bắt hết làm cho bọn họ về sau đều thuyệt đưa bọn họ nữ nhi đưa vào cung tâm tư nga ninh nhi có thể c ó dễ làm pháp thương địch trong lòng vui vẻ tuấn mỹ khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa đứng lên đem an bình ôm ở hắn trên đùi ngồi vẻ mặt chờ mong nhìn nàng dễ làm pháp tự nhiên là có an bình liễm m i che khuất đáy mắt chợt lóe mà qua biến hóa kỳ lạ k i a n ó i mau tới nghe một chút thương địch khẩn cấp nói đời này hắn chỉ biết thú ninh nhi một người chính là an bình cũng là nói ra một câu làm cho hắn sắc mặt càng trầm trong lời nói thì phải là t u y ể n phi a an bình ý vị thâm trường nói ninh à y tính c á gì dễ làm pháp, h t ư ơ g đ ị c chầm g i ọ nhì g nói tuyển p i đi phi, hắn tuyển phi. an b n thương địch không hờn giận dáng, khóe miệng h địch khóe xem bộ ý cười càng p h á thứ ra nồng đậm, k ô n đành lòng lại, tiếp tục trêu cợt hắn, mở miệng nói. Ninh nhị g ha ha lại tiếp tục treo t cực mở ý tứ là hoàng thượng có thể mượn từ lần này t u y ể n phi đem này cái các đại thần sở hữu thích hôn nữ nhi toàn bộ lo lắng tiến vào trước làm cho bọn họ cao hứng một thời gian Sau đó đem lại người là nói thương địch nhãn tỉnh sáng lên nhất thời rộng mờ trong sáng mạnh đem an bình ôm càng nhanh Hảo m ộ thường cái một lưới bắt hết, thật sự là một bắt ế kế t thật một theo hảo sách liền ấn Ninh Nhi h sự là liền cái ấn n l i làm, à y mai ta liền phân phó địch i viên đều đưa bọn họ nữ Nhi đại kia Nhi người cái xuống, xem quan đều cung tuyển, phu bọn nữ bọn nữ ban bọn hắn còn làm cái gì mộng、đẹp. Thường gì làm lão làm vào đám cho các chờ cho khác, họ hừ, thất họ đưa đưa ta đưa đẹp. đ sốt u cục đảo qua cả ngày không hờn giận tâm tình trở nên vô cùng tốt nghe ninh nhi trên người phát ra hương thơm ôm ninh nhi ấm n g u y ễ n thân thể trong lòng một trận thỏa mãn môi cũng kìm lòng không đậu hôn môi an bình cổ thù cũng không đứng yên An Bình cảm nhận được hắn động cảm được thương á c t â n ngẩn này đó thời gian,、bác、Yến Hoàng đế còn thể thời h ra, đó đế bác c a hạ h tắng, t đối với ư địch mà là nói, vốn tăng theo kỳ, dựa quá y này quy quy củ, là nên cấm dục địch củ chi là là là lòng là nên nhưng thương hắn trong lòng chung quy là không muốn thừa nhận đêm phao thừa đó đều đầu, sau b c địch Yến này đế Hoàng thân Thương phụ đi. quá mấy ngày tiên đế nên hạ thắng dựa theo quy củ người thân là tân đế nên đến hoàng gia chùa miếu là một tiên đế cầu phúc siêu độ an bình mở miệng dứt lời quả nhiên nhận thấy được thương địch hôn chính mình động tác có chút cương một lát nhưng gần là một lát d ừ n g ở trên người nàng hôn liền càng thêm mãnh liệt điên cuồng bác yến quy củ ta sớm hay muộn toàn sửa lại thương địch trầm giọng nói ngữ khí như trước mang theo oán hận an bình liễm m i kia cũng là về sau chuyện thương địch nương năm đó không có siêu độ chúng ta đi thay nương bổ đứng lên được thường địch vi giật mình hắn tự nhiên là biết an bình trong miệng nương chỉ là hắn mẫu thân trong lòng thở dài một hơi ninh nhi dụng tâm lương khổ hắn lại như thế nào hội không biết hào thường địch hùng hậu tiếng nói trở nên nhu hoãn đối an bình hôn môi cũng là càng phát ra triền miên An、bình、xưa nay Bình không thương địch đợi chút thương địch nhíu mày chờ chờ cái gì chờ hắn cũng không thường chờ tôi ngày xưa ôm an bình hướng tới giường đi đến đem an bình đ ặ t ở trên giường cao lớn thân hình liền phúc đi lên chính là an bình cũng là chống đ ẩ y thân thể hắn này hành động làm cho thương địch trong lòng trồi lên một tia không hờn giận ninh nhi chưa bao giờ từng kháng cự qua hắn cầu hoan vì sao hôm nay thương địch nghi hoặc nhìn an bình trong ánh mắt mang theo một chút ai oán mất tiếng thanh âm kêu ninh nhi An Bình trong lòng run lên, chống lại thương r run o n lòng lên, g c ố n g lại t h địch tầm mắt, trong lòng toát ra một tì thương địch bộ dáng, coi như đưa hắn đẩy ra lòng náy, ái đợi ị địch, c coi của nàng tội ác của h như hắn bình thường, nhưng nghĩ Bình Thương bộ tội dáng, do nàng đến nàng An vẫn ngoan đến. trời đưa đẩy đ ra, tay quyết là là lý là tâm lát nữa được người thân mình thực phương tiện thương địch thâm thúy con người phiếm ô quang thân thể của nàng từ thực phương tiện an bình sáng tỏ hắn trong lời nói ý tứ khoe miệng không khỏi rút trừu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này nam nhân sao như vậy n i ê m nhân trọng dục thương địch tiểu dư nhi nên tỉnh an bình nghĩ đến chính mình muốn việc làm chống lại thương địch tầm mắt ý có điều chỉ nói thương địch trong lòng như trước bởi vì an bình cự tuyệt hắn cầu hoan mà buồn bực trầm giọng nói nàng tỉnh muốn ăn nãi có vú em ninh nhi chẳng lẽ là muốn đi hầu hả cái kia tiểu tổ tông hắn giờ phút này càng là cảm thấy kia tiểu dư nhi là hắn lớn nhất t ì n h địch mạnh trong đầu hiện lên bác yến hoàng đế thân ảnh năm đó một màn mạc ở trước mắt hắn xoay quanh người kia lúc ấy hay không cũng cùng hắn giờ phút này tâm tình giống nhau thầm nghĩ đem âu yếm nhân khốn tại bên người làm cho của nàng trong mắt chỉ có chính mình không hắn không thể như người kia yêu như vậy ích kỷ cũng sẽ không giống hắn như vậy tàn nhẫn đối đãi chính mình con nối d ò n g cũng làm cho âu yếm nữ nhân khó xử thật sâu hô hít một hơi thương địch cố gắng áp chế trong lòng hùng hăng hôn an bình một cái ngay tại an bình nghĩ đến hắn như mưa rền gió giữa c h cuồng vừa muốn tăng vọt là lúc trên người cũng là mạnh nhất khinh an bình còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra liền đã muốn nhìn đến thương địch đứng ở mép giường hướng nàng vương đại trường trên cao nhìn xuống nhìn an bình nhíu mày cười còn không đứng dậy là ở mời ta tiếp tục sao an bình khóe miệng rút trừu chừng mắt nhìn vẻ mặt bỡn cợt thương địch liếc mắt một cái đưa tay giao cho thương địch liền hắn lực đạo đứng dậy Có nữ Nhi, đã quên đã thường r p u sớm sẽ biết rằng, sẽ không n g cho ơ i sinh kia tiểu nha h t đầu. ư địch nhưng cười không nói thay an bình đem mới vừa rồi bị hắn làm loạn xiêm y sửa sang lại hảo nhịn không được lại trộm một cái môi thơm mới lôi kéo tay nàng như thế nào đột nhiên muốn đi gặp tiểu dư nhi nhắc tới tiểu dư nhi thương địch đẹp mặt mi phong vi ninh trong khoảng thời gian này đăng cơ chuyện tình hơn nữa trong chiều chuyện tình làm cho hắn đổ là có chút xem nhẹ cái kia tiểu nha đầu chính là từng nghe ninh nhi nói kia nha đầu đã nhiều ngày là điên đảo ngày đêm nghỉ ngơi cũng khó trách ninh nhi muốn gặp nữ nhi phối hợp kia nha đầu phía sau đi an bình nhíu mày không phải đột nhiên là sớm nên đi đã nhiều ngày nếu không thương địch cuốn lấy nàng mỗi lần ân ái sau đều mệt nàng ngay cả cũng không muốn nhúc nhích thẳng đến ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm tiểu dư nhi cũng đã đang ngủ nàng lại sao nhẫn tâm đi quấy g i à y tiểu dư nhi giấc ngủ cho nên mới vừa rồi nàng mới có thể chống đẩy thương địch bởi vì nàng biết nếu là theo đuổi thương địch tiếp tục kia đêm nay nhìn tiểu dư nhi chuyện tình thế tất vừa muốn thất bại thương địch l o n g mi vi chọn tựa hồ là đang chờ đợi an bình kế tiếp trong lời nói an bình dừng một chút tiếp tục nói tiểu dư nhi đã nhiều ngày tựa hồ là đang trốn tránh cái gì trăng tròn yến ngày ấy tiểu dư nhi có chút dị thường ta từng an bình nói đến này sắc mặt trở nên ngưng trọng ta không biết kia có phải hay không của ta ảo giác nhưng là nếu là ảo giác trong lời nói na na đoan quả nhiên thời gian nội ta sinh ra ảo giác không khỏi nhiều lắm chút mặc kệ tiểu dư nhi rốt cuộc có vấn đề gì có cái gì bí mật ta đều muốn biết thương địch thần sắc vi liễm nghĩ đến nữ nhi trong lòng t h ở dài hắn còn muốn trước tìm hiểu nữ nhi bí mật lại suy tính nói cho ninh nhi có thể làm tính bất qua hiện tại xem ra là không thể ninh nhi thường việc làm chỉ cần nàng kiên trì là rất khó đánh mất của nàng ý niệm trong đầu nắm an bình thủ nắm thật chặt thương địch trầm giọng nói đi thôi chúng ta cùng đi nhìn xem nữ nhi vạn nhất tiểu dư nhi thực có vấn đề gì nên làm cái gì bây giờ an bình trầm ngâm một lát nhíu mày nói vô luận như thế nào tiểu dư nhi đều là của chúng ta nữ nhi trừ ngươi ở ngoài ta tối quý trọng nhân thương địch trần an chống lại an bình con ngươi ôn nhu m ở miệng thẳng đến nhìn đến an bình mi phong dần dần giãn ra mở ra trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười thương địch mới yên lòng lôi kéo an bình đi ra phòng chiều dương điện một cái trong phòng phụ nhân ôm ấp chung tiểu nữ hoa hai mắt cô lỗ lỗ mờ to ngủ một ngày tựa hồ là đói cực kỳ lúc này đang dùng lực mút vào vụ em sữa tươi ăn bất diệt nhạc hồ Trong khoảng thời gian này, tiểu r o khoảng n g h t ờ gian i này, t công chúa nghỉ ngơi ngày đêm điên đêm đảo, chậm á c nàng ầ u tiểu đều quá hạ chúa nhân cũng đều đi theo ngày đêm điên đảo. bất cắt đi điên vài cái vũ em cắt lượt thủ tiểu công cũng có ngày đêm đảo, em vù lượt một chút nhi đừng sặc vú em nhìn trong lòng tiểu nữ oa thích vô cùng chiêu dương điện chung mỗi một cái hầu hạ tiểu công chúa c ô n g nữ đều kìm lòng không đậu thích tiểu công chúa kia bộ dáng tựa hồ là cùng hoàng hậu nương nương một cái khuôn mẫu khắc đi ra trưởng thành nhất định là một cái đại mỹ nhân vũ em chính nghĩ như thế vừa nhấc mắt lại nghe rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến ngẩng đầu vừa thấy vốn tưởng rằng là người nào cung nữ lại không nghĩ rằng đúng là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương tự mình đến đây vũ em lập tức ôm trong lòng còn tại bú sữa tiểu công chúa đứng dậy quỳ trên mặt đất nô thì tham kiến hoàng thượng tham kiến hoàng hậu nương nương an bình thấy nàng hành động lập tức ôn nhu nói mau đứng lên đừng thương đến tiểu công chúa dứt lời nhân chạy tới vũ em trước mặt nhìn vũ em trong lòng tiểu nữ oa Không khỏi nhíu nhíu mày của nàng trước mắt tiểu nữ khóe nhú nhú hoa nàng nữ miệng còn tiểu mày mắt của trước d í n nhưng là nhắm h chặt hai sữa, là mắt p h á tiểu công chúa mới vừa rồi còn ăn được rất tốt kính như thế nào đột nhiên gian liền đang ngủ vũ em kinh ngạc thanh âm vang lên làm cho an bình nhíu nhíu mày lại làm cho an bình phía sau thương địch cũng nhíu nhíu mày Đem thương i ể u công c ú a giao cho hoàng cho hậu n nương, nương, người trước hết địch i đi, hội chiếu cố tiểu xuống hậu nhớ mang nay, cùng hoàng nương nương công、chúa. Thương đem đêm đ theo, chấm chúa. rõ cửa cổ trầm thấp hùng hậu thanh âm mệnh lệnh nói Vụ với vài em đem lắm siêm một thêm cõng công chúa cho phúc phúc chỉ còn có địch cùng hoàng thượng kéo tốt lắm y, sau đó đem đột nhiên đang ngủ tiểu công chúa giao cho hoàng hậu nương nương trong tay, phúc phúc thân, liền lui xuống, trong phòng, chỉ còn lại có thương địch an bình cùng với tiểu dư như một nhà ba người, không khí nhất thời bằng thêm vài phần giao hậu khí thời kéo tốt đột tiểu tay, tiểu dư lui lại y, sau ba quỷ đó dịp. thường địch đi đến ôm trên i ể u dư nhị an bình bên cạnh nhìn nàng t o hoa, n lòng nhắm nữ miệng g gợi l từ từ nhắm hai mắt tiểu hai khóe mặt ộ t chút tiểu từ Thường trên cho chậm ôm, làm cho chậm chiếu hóa nhiên hương hảo hảo biến kia đến đến ngủ nàng. A, kỳ lạ. là làm Quả đủ đem địch ôm, m cố cười nhưng là kia xuất khẩu trong lời nói cùng ngữ khí cũng là rõ ràng tỏ rõ hắn uy hiếp kia cái gọi là h ả o h ả o chiếu cố tựa hồ có chút không có h ả o ý a thương địch bàn tay đi qua vừa va chạm vào tiểu từ kia tiểu gia hòa kia cũng là giật giật ngắn ngồn tay nhỏ bé đem an bình ôm lấy tựa hồ là không muốn theo này trong lòng đi ra ánh mắt như trước nhắm thương địch nhíu mày đáy mắt ý cười càng đậm an bình chống lại thương địch hai chòng mắt khóe miệng khẽ nhếch ha ha nói tiểu gia hòa này mấy ngày không ôm thật đúng là trầm hoàng thượng ngươi mau chút đem nàng tiếp nhận đi thôi ninh nhi thủ đ ổ là có chút toan a nghĩ Bình n rứt rõ lời, à cảm giác được trong lòng tiểu từ kia tử t â n cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một chút khác thường, này tiểu dư nhi, nhỏ như vậy, thật đúng là nghe hiểu được bọn họ trong lời nói n thể mắt xẹt một chút tiểu thật khác hiểu họ h được g đờ, đáy lời vậy qua dư là đến ngày ấy chính mình sợ nghe được an bình sắc mặt trầm trầm tối hôm nay nàng vô luận như thế nào đều phải biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra an bình liễm liễm mi cắn chặt răng đem cố gắng muốn phản trụ của nàng tiểu dư nhi hướng thương địch trong lòng nhất đưa tiểu dư nhi rơi vào thương địch trong tay ánh mắt như trước nhắm nhưng là kia t r ư ơ n g khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lắc lắc người nói như thế nào mới có thể làm cho chúng ta t i ể u bảo bối đem ánh mắt mở đâu ninh nhi dùng khói đến huân thế nào thương địch lọa uy hiếp nói coi như kia phải d ư ơ n g nuốt vào bụng xài lang ngữ tất tiểu dư nhi ánh mắt rõ ràng mở ra đừng sợ hãi cùng ai oán k h ô nói đây là có chuyện gì người rốt cuộc là ai một cái vừa trăng tròn không lâu tiểu nữ oa có thể mở miệng nói chuyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây là của nàng nữ nhi sao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 linh liên kết chuyện nằm ở phần mô tả của video